chương một trăm linh ba hứa thế luân gào thét cùng nhiệm vụ ban thường chương một trăm linh ba hứa thế luân gào thét cùng nhiệm vụ ban thường lưu đ ạ i quân trầm mặc không có mở miệng giờ khác này nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần phẫn nộ không cam l ò n g sợ hãi hoán hận các loại cảm xúc không ngừng hỗn hợp nhưng cuối cùng cũng chỉ có một vòng đắng chát tại trong miệng thật lâu không cách nào tàn ra hắn biết hắn thua từ hứa thế luân lấy đặc t ỷ g ạ diện mạo xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này cũng đã thua hắn rất muốn phẫn nộ gào thét giận dữ mắng mỏ hứa thế luân không làm người hành vi có thể hắn làm thế nào đều không thể nói ra miệng c o ngươi h à n này không n chờ g cũng h l giống h như lại t thế hoặc là ngươi lựa chọn giết ta một nửa người cùng ta t r ô n g cùng đương nhiên ta cũng sẽ lựa chọn phạt thắng về phần đến cuối cùng đến cùng là ngươi thắng vẫn là ta thắng hay là lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận vậy thì phải xem thiên ý kỳ thật căn bản cũng không có cái gì thiên ý ngươi cũng căn bản liền không có chiến thắng khả năng hiện tại chúng ta vẫn như c ũ dám dùng tinh thần kết nối nhưng các ngươi dám sao hứa thế luân lời nói lại một lần nữa như là cảnh tỉnh đồng dạng hung hăng đánh vào lưu đại quân trên đầu đúng vậy à, đối phương có thể không chút kiên kỵ sử dụng tinh thần kết nối nhưng bọn hắn chỉ cần dám mở ra tinh thần kết nối liền chưa chừng sẽ có hát cám lẫn vào trong đó đến lúc đó không chỉ có không có mang đến tương quan ích lợi tổn thất ngược lại sẽ lớn hơn cho nên hắn không dám đánh cược lưu đại quân tiếp tục trầm ặ c hứa thế luân vẫn như c ũ n h à n nhạt mở miệng kỳ thật ngươi có thể lựa chọn, chỉ có một con đường. Đó c h í như ngươi loại này tự cho là đúng từ vừa mới bắt đầu liền cao cao tại thượng gia hỏa căn bản cũng không hiểu ta gian khổ xuyên qua mới bắt đầu ngươi tử vừa mới bắt đầu liền xa xa dẫn trước nương tựa theo lần trước xuyên qua ký ức càng là dễ dàng liền đem toàn bộ ủ n trạ văn minh mang tới độ cao mới liền ngay cả thư a lạ cũng đã biết tương lai mình siêu phàm con đường mà ta đây thời điểm đó ta ngay cả tộc nhân ở nơi nào cũng còn không tìm được lưu đ ạ i quân cười nạo một tiếng cũng bởi vì cái này cũng bởi vì cái này ngươi liền trắng trận đ ổ sát chính ngươi tộc nhân dùng bọn hắn lâm vào khó khăn tăng thực lực của ngươi lên cũng bởi vì cái này ngươi liền chạy tới chúng ta h n trạ văn minh đại sát đặc sát ngươi căn bản chính là một người điên ngầm miệng ngươi căn bản cũng không hiểu n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái tự cho là đúng g i a hỏa dùng tự mình tự cho là đúng tư tưởng làm lấy tự cho là đúng sự tình ngươi thật coi là dẫn đầu ủ n trạ văn minh phát triển tiếp là cái gì tốt đường sao không cái này căn bản là một đầu tự lộ ta hao hết thiên tân vạn khổ lấy hồn tộc huyết đ ụ c tăng thực lực lên vì cái gì thật sự cho rằng ta cố ý chạy tới đánh các ngươi một trận là ngươi giành đến hoảng vẫn là ta giành đến hoảng đồng dạng kinh lịch chín năm giáo dục đồng dạng thân ở ánh nắng bên trong sinh trưởng ở hồng kỳ dưới ngươi có thể như thế quan minh vĩ đại như vậy ta chính là trong khe cống ngầm trộn ta liền thật hèn như vậy không muốn nhìn người khác một tia c h ỗ t ố t trông thấy ngươi phát đ ạ t ta l i ề u mạng xung ố lại muốn đánh ngươi một chầu cùng ngươi đồng quy vũ thận ta cho ngươi biết ta hứa thế luân còn không có như vậy thiện lưu đại quân cười khẩy vâng hiện tại ngươi thắng ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi nhưng mà từ trước đến nay ngươi thích làm thầy tướng số mở ra trào phúng hình thức hứa thế luân lần này lại là lạ thường phẫn nộ hắn đối ủn trạm văn minh tối cao phòng thí nghiệm phương hướng gầm thét cho đến bây giờ ngươi cũng còn không có làm rõ ràng ta làm ra đây hết thẻ mục đích ngươi đơn giản chính là cái sở tài hồn ngươi động động, ngươi、so、tộc r ạ v mới h t t bắt đầu bởi vì ta một ý nghĩ sai lầm toàn bộ hóa thành ta bộ dáng sau đó bằng hưu sử dụng lớn quả dứa mảnh vỡ khống chế đi lên một cái khác đầu sai đường ngũ vương tri loạn khởi nghĩa khăn vàng ta bị gác ở tử hình chiến kệ lớn một chút liền chết vì phòng ngừa ngươi thằng ngu này đem tất cả mọi người mang lên từ lộ không xa vạn dặm chạy đến bên này phá hủy vợ lạt mạ hỏa hóa tháp kết quả ngươi lại xây lại hôn tộc bởi vì biến thành ta bộ dáng có được trí nhớ của ta lại bị lớn quả dứa mảnh vỡ k h ô n g chế tương lai của bọn hắn bọn hắn hạn mức cao nhất một khắc này liền đã bị khóa chết rồi mặc kệ là vì tương lai của ta vẫn là vì có thể để cho ta sống cũng sẽ không cho phép bọn hắn sẽ vượt qua lực lượng của ta mà ta vì thu hoạch càng thêm cường đại lực lượng lại một lần nữa đánh gãy ngươi ngu xuẩn hành vi không tiếc lấy thân mạo hiểm kém chút chết tại đặc tỉ gà trong tay cho dù là hiện tại ta một lần nữa đứng tại trước mặt của ngươi ngươi cho rằng ta không có cái gì nỗ lực cả ta bỏ đi tự mình tân tân khổ khổ lấy được lực lượng từ bỏ lớn q u ả giữa cũng từ bỏ tự mình hôn thể cho dù là sinh mệnh cũng tại vừa rồi một khắc này bị ta từ bỏ hiện tại ta vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một đoàn tinh thần ý niệm ta tự mình hủy trở lại thế giới hiện thực đường nếu là hoàn thành nhiệm vụ về sau các ngươi có lẽ còn có cơ hội trở lại thế giới hiện thực cơ hội mà ta chỉ có thể sống ở h ùn trạ văn minh tất cả hát cám tam nhãn tâm linh của người ta thế giới bên trong cũng chỉ có bọn hắn mới có thể để cho ta xuất hiện trên thế giới này hiện tại ta mới thật sự là cùng ủ n trạ văn minh hòa làm một thể chân chính làm được có vinh cùng vinh có nhục cùng đục mà làm đến bước này ta ngươi lại có cái gì tư cách đến chế dây ước hứa thế luân lời nói đinh t h a i như góc trấn lưu đức quân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được một màn này cũng bị lưu đại quân trực tiếp ở giữa truyền đến thế giới hiện thực giờ k h ắ c này lưu đại quân trực tiếp ở giữa bên trong vô số người xem cũng trong nháy mắt không nói gì đúng vậy a bọn hắn từ đầu đến cuối nhìn thấy đều chỉ là một cái điên cuồng hứa thế luân hắn điên cuồng khát máu tàn nhẫn âm hiểm xào trá thậm chí có thể nói bên trên một câu việc c á c bất tận đương kim trong thế giới hiện thực tất cả cần dùng đến mặt trái từ ngựa ở trên người hắn đều hiện ra ra nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn thật sự có giải qua hứa thế luân mà nhưng mà đúng vào lúc này lưu đại quân lại là lại một lần nữa cười nhạo một tiếng ngươi là đang vì mình tẩy trắng nha kỳ thật hoàn toàn không cần thiết dù là ngươi không nói những thứ này hiện tại ta cũng chỉ có hướng ngươi thần p h ụ bởi vì ta không có lựa chọn nào khác ta cũng sẽ không cầm bùn t r ả văn minh một nửa tính mạng con người đi cùng ngươi đánh trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu cho nên ngươi thắng hứa thế luân đồng dạng về lấy c ờ lạnh t h y trắ thật sự là buồn cười từ ngữ ta hứa thế luân từ đầu đến cuối liền chưa hề nghĩ tới tẩy bạch tự kỷ ta âm hiểm xào trá ta giết người như ngoé、e, ta khát máu len k h ố c những thứ này ta đều thừa nhận ta cũng chưa từng phủ nhận qua ta là một cái người xấu mặc kệ là từ đạo đức phương diện vẫn là từng cái phương diện bên trên đều là như thế cho nên ta cũng không cần tẩy trắng bởi vì đây không phải là ta h ắ c lịch sử kia là ta đã từng đi qua đường hứa thế luân không chế đ ặ c tỷ gạo phát biểu vang vọng toàn bộ ủn trạ văn minh trong lúc nhất thời yên lặng như tờ toàn bộ vũ trụ phản phất đều tại thời khắc này trở mặc một ngày này ủn trạ văn minh kỷ nguyên mới năm mươi b ư năm chính thức thay tên hát cám kỷ nguyên năm mười bốn năm từ đây nguyên bản phía dưới ánh sáng ủng tra người cũng không dám lại mở ra tâm linh kết nối mà đã bị hứa thế luân lây nhiễm tam nhãn người lại là không chút k i ê n kỵ tại tâm linh trên internet phát tiết lấy hết thảy phóng thích ra hát cám lưu đại quân trưởng không quang chi một mạch khoa học kỹ thuật như vậy dừng bước hứa thế luân vẫn như c ũ gắt gao áp chế anh nguyện ý bán khoa học kỹ thuật phát triển đem bọn hắn tâm linh internet toàn bộ dùng để t r ù n g kiến thân thể của mình mặc dù chỉ cần tam nhãn người toàn bộ chết hết h ắ n cũng sẽ theo trên thế giới này diệt vong nhưng cũng không ảnh hưởng hắn dùng hát cám lực lượng tổ ki một ngày này quan g tri đế quốc ủng t r ạ n văn minh tối cao lãnh tụ lưu đại quân chính thức hướng hứa thế luân lựa chọn thần phục cũng là một ngày này hứa thế luân mở ra thuộc về hắn thời đại hạ cám ủng t r ạ n văn minh tối cao phòng thí nghiệm tinh h ạ m vương tọa phía trên hứa thế luân thao túng tự mình đặt tỷ gạ l ặ n g lặng ngồi ở phía trên quay đầu hướng về bên cạnh lưu đại quân nhìn thoáng qua kết nối vương kiện trí đi là thời điểm thống nhất tam tộc hoàn thành nhiệm vụ của ta lưu đại quân đồng dạng quay đầu nhìn thống nhất tam tộc nga à cuối cùng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu thậm chí cũng không bằng một cái đã sớm chết vô số năm lớn quả gi Thân thể tàn phá hư hào có cánh bốn cái có sau, sau đó chính ứ a thế là u hắn sau cùng mục đích để lớn quả dứa trợ giúp hắn thuyết phục vương kiện trí hoàn thành hắn thống nhất tam tộc nhiệm vụ Về sau hứa thế luân rốt cục tại lớn quả giữa trợ r ú t giới triệt để thuyết phục vương kiện trí nửa tháng sau vương kiện trí đã tới ủn trạ tinh cầu một ngày này bốn vị người xuyên việt rốt cục tề tựu i cũng là một ngày này vương kiện trí cùng lưu đại quân đem hoàn toàn tuyên cáo thần phục với hứa thế luân lúc này hứa thế luân đầy cõi lòng kích động mở ra tự mình trực tiếp cũng nhìn chòng chọc vào tự mình một cái tia nhiệm vụ hôm nay hắn liền muốn hoàn thành cái này một cái thống nhất tam tộc nhiệm vụ giờ khắc này lưu đại quân lớn quả giữa vương kiện trí hứa thế luân đều vô cùng chờ mong tính cả lấy trực tiếp ở giữa bên trong vô số người xem cũng là như thế bốn ọ n hắn vô cùng kỷ, hoàn thành nhiệm vụ về sau đến cùng sẽ có dạng gì ban thường, hiếu chứ vô vụ về có gì sau kỷ, sẽ g tà thần h kế o ạ cái h chứ h đối k n thần Bốn g tà hoạch. kế c á người xuyên việt lớn quả dứa đã tử vong xuất hiện ở đây là một cái có hắn đồng dạng tướng mạo đồng dạng ký ức phục chế thể hứa thế luân từ bỏ lực lượng vứt bỏ nhục thân đoạn tuyệt đường l u i dung nhập ủng trạ văn minh ý thức thế giới trở thành một đoạn chỉ có ý thức tồn tại lưu đại con đ n trạ văn minh bị ép chia cắt đoạn tuyệt tâm linh internet vương kiến trí mở ra tâm hỏa độ viêm tính tình phi thường dễ dàng táo bạo cảm xúc xuất hiện vấn đề bọn hắn xuyên qua đến thế giới này ba mươi năm cũng còn không tới duy nhất coi như bình thường điểm cũng liền còn lại một cái lưu đại quân nương theo lấy lưu đại quân cùng vương kiến trí tuyên thệ hứa thế luân kích động nhìn trước mắt nhiệm vụ nhưng mà tuyên thệ kết thúc có thể nhiệm vụ nhưng không có mảy may biến hóa hứa thế luân cao mày không nói gì vương kiến trí cái thứ nhất n h ị n không được mở miệng tốt ta tuyên thệ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi hả có cái gì ban thưởng lưu đại quân lớn quả giữa đồng d ạ n g nhìn về phía hắn bất quá bọn hắn không có mở miệng hứa thế luôn lắc đầu không có bất kỳ biến hóa nào hiện tại chỉ có hai cái khả năng thứ nhất tam tộc còn không có hoàn toàn thống nhất hai người các ngươi dẫn đầu chủng tộc đều đã quy thuận như vậy còn lại cũng chỉ có hồn tộc vương kiến t r i cái thứ nhất nhịn không được lúc này giận v h u n hồn tộc ngươi không phải liền là hồn tộc vương sao làm nửa ngày ngươi ngay cả mình chủng tộc cũng còn không có thống nhất liền đến làm chúng ta hứa thế luân quay đầu nhìn lưu đ ạ i quân một mắt cái này phải hỏi lưu đ ạ i quân d i ệ t cái tộc đều d i ệ t không sạch sẽ đơn giản chính là phế vật ngươi mẹn nó lớn quả dứa được rồi ngươi không phải nói có hai loại khả năng sao còn có một cái đâu còn có một cái chính là nhiệm vụ của chúng ta căn bản chính là một cái nguy trang căn bản cũng không khả năng có bất kỳ b a n t h ư ở n g bất quá ta vẫn là cho rằng cái thứ nhất khả năng tương đối lớn dù sao trước đó cái kia giả mạo ta người từ các ngươi hình dung đó có thể thấy được hắn có lẽ chính là hồn tộc ngươi nói là hồn tộc còn không có d i ệ vong sau đó hắn giả mạo ngươi chạy đến nặng thôi là gây sự tình hiện tại cũng chỉ có loại khả năng này bất quá loại thứ hai khả năng cũng nhất định phải đề phòng vương kiên trí không phải liền là không có ban thưởng nha còn muốn đề phòng cái gì không có ban thưởng không làm không được sao ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ vì cái gì nhiệm vụ của chúng ta không có ban t h ư ở n g mà đã không có ban t h ư ở n g như vậy muốn chúng ta làm nhiệm vụ này mục đích lại là cái gì ta làm sao biết ngươi nếu làm ắ n g nữa ta ngu xuẩn ngươi có tin ta hay không lớn quả dứa t ố t tất cả câm miệng đi nghe hứa thế luân nói tiếp hứa thế luân trầm mặc một lát tổ chức một chút từ ngữ cuối cùng một lần nữa mở miệng nói ta đã nói rồi hoàn thành nhiệm vụ không phải nhất định ta làm nhiều như vậy chính là vì phòng ngừa các người đột phá hạn mức cao nhất dẫn tới tà thần còn nhớ rõ lúc trước lớn quả dứa chuyện con kia kiến chối nha toàn bộ nhờ hắn có cảm ứng nguy cơ năng lực phát hiện chỉ cần đột phá liền sẽ chết chuyện này kỳ thật chúng ta bây giờ tình huống cũng là cùng lúc trước không sai biệt lắm ngươi nói là hiện tại chúng ta chỉ cần đột phá cũng sẽ chết thế nhưng là ủng t r ạ văn minh đã đột phá tam giai đây không phải không có việc gì sao có khả năng hay không lần này đột phá hạn mức cao nhất là tứ giai đâu hứa thế luân lời nói vừa ra đại s ả n h trong nháy mắt tiến tĩnh thứ giai ủng t r ạ văn minh nhiệm vụ là đột phá tứ giai a thứ la nhiệm vụ là thu thập lớn quả dứa toàn bộ mảnh vỡ lúc trước lớn quả dứa thực lực đã đi tới tam giai đ ỉ n h phòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tứ giai chỉ cần đem nó toàn bộ xoay sở đủ đột phá tứ giai căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó hồn tộc đâu nhiệm vụ của bọn hắn là thống nhất tam tộc ủng t r ạ mạn văn minh phát triển nhanh trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá đến t a m giai mà lại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực vốn là mạnh nếu không phải dựa vào hứa thế luân một hệ liệt tào thao tác hắn thắng cơ hội ước trừng tương đương linh cho nên nhiệm vụ mặc dù nói muốn thống nhất tam tộc nhưng về căn bản mục đích vẫn là đột phá tứ giai bởi vì chỉ có đột phá tứ giai mới có thể chân chính thống nhất tam tộc trong né mắt trực tiếp ở giữa bên trong vô số người sáng tỏ mà nếu như chúng ta tập thể lựa chọn không đột phá như vậy tiếp xuống đợt thứ nhất có thể là cho ăn nếu như lúc trước vô số con mối chuyên môn đến cho quả dứa ca đưa kinh nghiệm đồng dạng nếu như tiếp tục không đột phá bước thứ hai xuất hiện chính là lúc trước lưu đại quân tình huống siêu cường quay thú không đột phá liền hẳn phải chết đồng lý đột phá đồng dạng phải chết trực tiếp ở giữa bên trong cái này lại là một cái luân hồi gia h ỏ a này không hổ là lúc trước liền nhìn thấu tà thần âm mưu lao ngân tệ mặc dù là cái thật lao tiền s u nhưng nhìn chuyện góc độ là thật bất cắc cái này chẳng lẽ liền thật không có bất kỳ biện pháp nào sao ghê t h ậ m à rõ ràng gia h ỏ a này đã làm được một bước này nhưng là kết quả cuối cùng chẳng lẽ vẫn là tử vong mà trừng phạt đúng tội trên lầu người mẹ nó có bị bệnh không hiện tại đã không phải là hứa thế luân c h u y ể n của một cá nhân hiện tại là tam tộc bốn cái người x u y ê n việt tất cả mọi người sự t ì n h t a thần cao cao tại thượng n u ô i dưỡng văn minh đoạn tuyệt đột phá con đường đồng thời lại tại bức bách các ngươi đột phá trở thành hắn tư lương thế giới này quá tuyệt vọng luân ca có một số việc ngươi không nên nói ra đúng vậy a để bọn hắn có một ít h u y ễ n tưởng cũng so mạnh như vậy a dục giải mạt chúa công thần có một kế đã dù sao đều phải chết không bằng các ngươi thay cái suy nghĩ phương hướng người khác nghiên cứu sống thế nào các ngươi trực tiếp phản kỳ đạo hành chi nghiên cứu chết về sau làm sao phục sinh ta dựa vào không hổ là phượng sổ lao hình như thế kế hoạch quả như là quả như là được rồi ta đi cấp ngươi mua hẳn dừa ngươi đi một bên ngồi đi tiểu ban chuột phượng sổ huynh nói kỳ thật cũng không phải không có đạo lý ngươi nhìn quả dứa ca các ngươi cảm thấy hắn hiện tại là trạng thái gì sống hay chết nếu như là chết như vậy hắn lại là như thế nào xuất hiện ở đây nếu như là sống hắn lại là làm sao tại tà thần dưới tay sống sót cho nên cùng nó suy nghĩ sống sót bằng cách nào không bằng thật như phượng sổ huynh nói như vậy nghiên cứu chết như thế nào sau phục sinh có chút đạo lý đã ngươi nói như vậy ta liền có ý tưởng vương kiến trí lao huynh lấy l ử a dận thành t i ể u đại đạo sau đó đem đại đạo chiếu dọi chư thiên về sau mỗi khi có người phẫn nộ tới cực điểm vương kiến trí đem lại một lần nữa trở về đem trên lầu cái kia tiểu thuyết đã thấy nhiều kéo ra ngoài dục giải mạt chúa công lấy tình trạng của ngươi bây giờ kỳ thật ta có một kế dù sao đều đã biến thành đặc t ỷ gà sao không làm một lần chân chính vũ trụ vứt sát vương t ỷ gà tiểu ban chuột rượu a rượu a phượng số huynh mưu kế quả nhiên là thật là khéo vốn là một đoạn ý thức thể đến lúc đó đem ý thức của mình ký ức toàn bộ quán triệt lại để cho hùng trạ văn minh nhiều hơn chế tạo cơ giáp hoặc là pho tượng. chỉ cần đặt thành nhất định yêu cầu liền có thể lại một lần nữa phục sinh n g ư ơ i phương pháp kiệt nhưng so sánh trên lầu cái kia tiểu thuyết đã thấy nhiều gia hỏa đáng tin cậy nhiều cái kia lưu đại quân đâu Ngày, lại làm cái quang minh tì gà cảm giác hắn có chút không xứng hứa thế luân nhìn trước mắt m ư a đạn khi hắn nhìn thấy vũ trụ vứt sắc vương ý nghĩ này thời điểm con mắt rõ ràng sáng lên một cái nhưng hắn lại không nói gì mà là tại tinh tế suy nghĩ biện pháp này khả thi đồng thời cũng nghĩ nhìn xem những người khác có ý kiến gì không dù sao người ở chỗ này bên trong ngoại trừ lớn quả dứa mỗi người đều có trực tiếp quyền hạn lúc này hai người trực tiếp ở giữa cũng là phi thường náo nhiệt các loại thảo luận không ngừng không lâu sau đó vương kiến trí cái thứ nhất đứng lên cái này cái này đã đều phải chết vì cái gì còn muốn đột phá dứt khoát không bằng trực tiếp chết thông k h o á i lớn quả giữa một cái tay đem hắn đẻ xuống làm vương không thể quá xúc động mặc dù ta biết ngươi bây giờ tình huống này là bởi vì ngươi siêu phạm năng lực nguyên nhân nhưng ngươi phải học được khắc chế ta lúc ban đầu không phải cũng bị oán hận che đậy hai mắt nhà áp chế l ử a giận chiến thắng l ử a giận cuối cùng khống chế lựa giận đây mới là ngươi phải làm là ngươi khống chế ngươi lực lượng mà không phải bị lực lượng khống chế Lưu u đại q â nếu trầm t mặc nửa ngày, vẫn là người nói là i p ngươi nghĩ đi. ý Hứa thế l như gật gật đầu, ta đầu, i tại ý nghĩ chia làm hai ệ n nghĩ ý làm b ớ c tục cái tộc, hoặc chết hoặc Thứ nhất, tiếp tục tìm ta giết hồn hắn, kiếm cái kia giả mạo ta tộc, hoặc là giết chết hắn, hoặc là đúng ể hắn quy thuật, hoàn thành ta thống nhất nhiệm、vụ. nhìn h quy ta một vụ, c t h i ệ m vụ này đến n c ù là không có b a n thưởng v ẫ như là ta k ô n hoàn thành. Nếu n g có h đúng không ban thưởng, như là có vậy ta trước đó nói những cái k i a cơ bản liền đã thành lập cho nên chúng ta tại làm ra bước này đồng thời còn muốn làm một chuyện khác tăng thực lực lên nhưng thực lực không cho phép đột phá tứ giai chúng ta muốn tại tam giai có thể làm được cực hạn bên trong không ngừng tăng lên liền như là lúc trước lớn quả dứa đến cuối cùng mặc kệ là cực hạn thăng hoa vẫn là l i ề u mạng một lần đều sẽ có càng lớn hy vọng nếu như ta đoán không sai lời nói tại chúng ta bắt đầu hòa bình phát triển cũng không tính đột phá tứ giai thời điểm một cái tiêu tả thần chỉ sợ cũng đã đang chuẩn bị cho chúng ta tiến giai tư lương cũng có khả năng bắt đầu chính là bức bách chúng ta đột phá cho nên cái này cũng phải làm hai tay chuẩn bị vương kiên trí vậy ngươi nói phải làm sao các ngươi đ thu lạ về sau nhiệm vụ mỗi ngày cùng lớn quả dứa chiến đấu yêu cầu các ngươi tại trong vòng năm năm tận lực đột phá đến tầm dài đến lúc đó mặc kệ là nơi nào xảy ra vấn đề đều có thể trợ giúp hiện tại các ngươi lớn nhất nhược điểm chính là không cách nào lại trong vũ trụ ghé qua còn có quả dứa ca ngươi không muốn thu thập đủ bộ mảnh vỡ ngươi có thể tăng thực lực lên nhưng chỉ có thể áp xúc liền cùng trước đó như thế ngươi hiểu đi lớn quả dứa gật gật đầu ta biết cuối cùng t h ừ a thế luân nhìn về phía lưu đại quân khoa học kỹ thuật mạnh nhất địa phương ngay tại ở sức sản xuất từ giờ trở đi ủng t ạ văn minh tiến vào toàn dân không không bảy thời đại không không bảy là cái quỷ gì đặc công ta cảm giác tựa như là cùng 996 đồng dạng đồ vật thứ không điểm công tác trở về không điểm mỗi tuần công tác bảy ngày cái này mẹ nó là sẽ chết người đ ấ y đi làm như vậy a t h u i lạ tới đều gánh không được a còn tốt hứa thế luân gia hỏa này xuyên việt rồi nếu để cho hắn tại thế giới hiện thực không biết đến thai hỏa nhiều ít người các ngươi yên tâm hắn thai hỏa không có bao nhiêu người từ hắn nói ra câu nói này thời điểm ngày thứ hai liền bị người dập trên đèn đường cái kia quá người gặp ngươi cũng đến cho ngươi dân thuốc lá lòng dạ hiểm độc nhà tư bản ở trước mặt ngươi cũng không có tư cách nói chuyện chương một trăm linh năm sáng thế thần long chương một trăm linh năm sáng thế thần long một trăm linh năm lưu đ ạ i quân sắc mặt xanh xám lúc này đứng lên nổi giận nói hứa thế luân n g ư ơ i mẹ nó điên rồi đi không không bảy là mẹ nó sẽ chết người đấy làm sao lại người chết đâu ùn trả người lợi hại nhất năng lực liền tinh thần kết nối chỉ cần kết nối tinh thần liền có thể chế tạo ra rất nhiều quang c h i cự nhân công tác kỳ thật hoàn toàn có thể dựa vào những quang c h i cự nhân đó đi hoàn thành bọn hắn chỉ cần ở nhà nằm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cái này chẳng lẽ rất khó khăn nha chỉ cần chúng ta cho hắn bọn hắn cung cấp một cái cabin dinh dưỡng duy trì tính mạng của bọn hắn cần thiết không không bảy căn bản cũng không phải là m ộ n tưởng ngươi nói là hiện tại đã bị ô nhiễm đám người kia nhưng cái khác c ủn trả người đâu hứa thế luân tùy ý nhìn lưu đại quân một mắt ta đây liền quản không tới hoặc là bọn hắn cũng sử dụng tinh thần kết nối sau đó sử dụng quan g c h i c ự nhân đi làm việc hoặc là liền chính bọn hắn đi làm việc đi ngươi l ặ c mã ngươi chính là muốn cho mọi người đều bị ô nhiễm sau đó để ngươi mạnh lên hứa thế luân nhẹ nhàng khoát tay nói ta đây cũng không có nói đều là chính ngươi nói mà lại ta là một cái rất công bằng người hát cám ủn trả người có thể làm được không không bảy những người khác vì cái gì không thể làm được bọn hắn không dám kết nối tinh thần internet chẳng lẽ cái này còn có thể trách ta mà chính như ta trước đó nói ta là một cái rất công bằng người đã hát cám ủ n t r h a người có thể làm được những người khác liền cũng có thể làm được bọn hắn không dám kết nối tinh thần internet không muốn dùng quang c h i cự nhân làm việc vậy liền tự mình bản thể ra trận dù sao chính là tất cả mọi người nhất định phải công tác về phần làm việc như vậy ta mặc kệ cái này ngươi cũng có thể cùng mình dưới tay người thương lượng ngươi mẹ nó là buộc chúng ta chết hứa thế luân không tiếp tục nhìn về phía lưu đại quân có chết hay không ta mặc kệ người khác cũng sẽ không chết liền các ngươi sẽ chết các ngươi vì cái gì không nhiều tìm xem chính mình nguyên nhân Tốt. hiện tại ta không muốn cùng tranh luận tiếp xuống mấy năm phát triển kế hoạch chính là như thế các vị còn có cái gì ý nghĩ có thể nói thẳng ra hiện trường không người mở miệng cuối cùng hứa thế luân an bài một trận c ơ m tối để vương kiến Chi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền để hắn mang theo lớn quả dứa về tới a t u l a vương kiến Chi nhưng thật ra là vẫn muốn nhanh lên trở về bởi vì hắn có chút không yên lòng cái khác a t u l a mặc dù a t u l a tinh cầu bên trên hiện tại có hơn một trăm cái quang c h i cự nhân bảo hộ nhưng hắn vẫn là lo lắng sẽ ra sự tỉnh lớn quả dứa cũng là lòng chỉ muốn về nhưng dựa theo hứa thế luân thuyết pháp mấy ngày nay thời gian đem tất cả lưu lại nguyên nhân chủ yếu là nghĩ một hồi còn có cái gì muốn bổ sung mà lại tất cả mọi người có trực tiếp ở giữa coi như mình không nghĩ tới trực tiếp thời gian nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp mặc dù lấy hiện tại ủn t r ạ văn minh khoa học kỹ thuật liền xem như rời đi cũng có thể viễn trình giao lưu nhưng đã người đều ở chỗ này cũng không cần thiết trở về nhanh như vậy viễn trình giao lưu nơi nào có mặt đối mặt giao lưu tới thuận tiện về sau trong vòng nửa năm hứa thế luân thật mở ra không không bảy kế hoạch đại lượng chế tạo duy sinh kho để h á cám ủn trạng ư ờ i đi và ở sau đó lại để bọn hắn kết nối tâm linh internet hóa thân h ắ cám ti tan công tác về phần những cái kia không có bị lây n h ữ n g người bởi vì không dám kết nối internet cho nên thật chỉ có thể sử dụng n ụ c thân đi làm việc phía trước mấy ngày vấn đề chưa đủ lớn nhưng mười ngày sau liền bắt đầu xuất hiện hôn mê té x ỉ u thậm chí là tử vong hiện tượng nhưng chút này thế luân đều không có quản lưu đại quân nói không sai hứa thế luân chính là muốn dựa vào phương pháp như vậy bức bách những người khác kết nối tâm linh internet mấy ngày nay lưu đại quân không ngừng tìm đến hứa thế luân yêu cầu hắn đình chỉ nhưng hứa thế luân lại biểu thị chúng ta người tài giỏi các ngươi liền không thể làm người là của các ngươi càng thêm cao quý sao sử dụng quang t i cự nhân công tác cùng trực tiếp sử dụng đục thể công tác cái này có thể giống nhau sao là ta không cho bọn hắn sử dụng sao ta có cắt đứt bọn hắn nguồn năng lượng sao đã đều có thể biến thân bọn hắn không thay đổi ta thì có biện pháp gì cùng nó sợ bọn họ cùng loại vây chết còn không bằng khuyên nhiều khuyên bọn họ thay cái mạch suy nghĩ đâu hứa thế luân đậu xanh rau má lưu đại quân mang s o n g giận đùng đùng đi hứa thế luân vẫn như cũng ngồi tại tự mình hắc cám vương tọa bên trên không nói gì về sau ba ngày tử vong cùng hôn mê nhân số kịch liệt bay lên nhưng nên nói không nói đ n t r á người vẫn rất có cốt khí cũng là rất kiêu ngạo cho dù là dưới loại tình huống này vẫn không có người lựa chọn kết nối tâm linh internet hứa thế luân biểu thị không quan trọng nhiều nhất tiếp qua ba ngày bọn hắn liền sẽ khuất phục kết quả không đợi được ba ngày ngày thứ hai lưu đại quân ngay tại trực tiếp ở giữa người xem chỉ điểm xuống làm ra một cái gọi biến thân khí đồ vật bắt đầu chia phát ra ngoài nên nói không nói trực tiếp thời gian nhân tài vẫn là thật nhiều không chỉ hứa thế luân trực tiếp thời gian có ngoạ long phận sổ lưu đại quân trực tiếp thời gian người cũng tại mấy ngày nay cho hắn đưa ra một cái tốt đề nghị đó chính là biến thân khí lưu đ ạ i quân tử nhìn thấy kế hoạch kia thời điểm liền biết hứa thế luân chính là muốn dùng loại kia biện pháp bức bách bọn hắn kết nối tinh thần internet bởi vì dạng này liền sẽ bị hắn lây nhiễm trở thành h ắ cám nhưng trực tiếp thời gian nói lên ý nghĩ liền rất tốt giải quyết vấn đề sử dụng biến âm thanh khí kết nối tâm linh internet cùng tợ lạt mạ hỏa hoa tháp thế là hắn liền bắt đầu lén lút khởi công vì phòng ngừa hứa thế luân tới quấy dối hắn còn thường thường đi gây sự với hứa thế luân sau đó rốt cục tại thứ nhất m ư ơ i hai ngày hoàn thành kỳ thật hắn cũng không phải không có nghị qua phản kháng nhưng phản kháng chết người sẽ chỉ càng nhiều mà lại đã mất đi tâm linh kết nối bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng đương nhiên đây là còn có thể nhìn thấy hy vọng tình huống phía dưới cho nên hắn không có phản kháng nếu quả như thật một tia hy vọng cũng không cho lưu đại quân cũng không để ý vỏ đã mẹ không sợ rơi mặc dù kết quả bên trong như t r ư ớ c vẫn là diệt vong cái này biến thân khí tác dụng liền cùng loại với loại bỏ khí có thể phòng ngừa trực tiếp tinh thần kết nối bị h ắ cám ô nhiễm cái này tương đương với lưu đại quân bọn hắn tại ủn trạm văn minh tinh thần internet bên ngoài lại là một cái bẫy vượt ư ớ i Cục này vực lưới mặc dù cũng này lưới dù có t hiệu ể b ế thiếu thế n thân, nhưng cũng có một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là bọn họ không còn như trước đó, như thế có thể không chướng ngại câu thông. một rất hụt, trước thể họ h câu có cái có đó đó i là quả đại khái cùng loại với một cái công nghệ cao điện thoại cái đồ chơi này có thể kết nối internet chuyển vận lực lượng kỳ thật liền cùng ngốc nữ hiệu quả không sai bị lắm có vật này về sau bọn hắn là có thể tránh khỏi cùng mạng lưới lớn kết nối mà lại có thể ngăn cách hát cám lây nhiễm mặc dù đã mất đi trước đó loại kia nhanh trong câu thông hiệu quả bất quá cũng coi là có lợi có hại đi từ đó lưu đại quân nhất hệ ùn trả nhất tộc triệt để cắt ra tâm linh kết nối bắt đầu tiến vào biến thân khí thời đại biến thân sau khi hoàn thành bọn hắn liền có thể chủ động mở ra phòng ngự hình thức sau đó lại thông qua biến thân khí đoạn tuyệt hát cám kỳ thật ngay tại trên internet tăng thêm một cái loại bỏ lưới tại ngăn cách hát cám c h i hậu bọn hắn lại có thể tâm linh liên tiếp mặc dù bởi vì biến thân khí nguyên nhân sẽ để cho tốc độ đường chuyển trở nên thượm mà lại thao tác khá là phiền thoái nhưng dù sao cũng so trực tiếp cứ như vậy trầm luân xuống dưới muốn tốt chủ yếu nhất là có thể tâm linh kết nối về sau khoa học kỹ thuật của bọn họ lại có thể lại một lần nữa phát triển đối với cái này hứa thế luân cũng không nói cái gì mặc dù hắn cũng nghĩ qua dùng lúc trước cái loại này phương pháp đem cái khác c ủng t r ả n g ư ờ i lây nhiễm thành hắc ám nhưng có một số việc không thể gấp tại nhất thời về sau tất cả mọi người muốn cùng một chỗ sinh hoạt thời gian còn có chính là hắc ám kỷ nguyên 55 năm mươi lăm năm ủng t r ả cùng các thứ lạ nhất tộc hòa bình phát triển đương nhiên cái này hòa bình là tương đối cũng t ỷ như hắc ám ủng t r ả cùng chính bản quang c h i cự nhân động một chút lại sẽ phát sinh ma sát lưu đại quân mỗi ngày đều muốn tới gây sự với hứa thế luân h thu là mỗi ngày đều đang đánh nhau ngày, đằng sau cái tia tựa như là bình thường hắc ám năm mươi sáu năm mở ra đa trọng tợn lạt mạ hỏa hoa tháp kế hoạch nguyên bản tợn lạt mạ hỏa hoa tháp là phải chờ thái dương phong bạo xuất hiện mới có thể thu thập đại lượng nguồn năng lượng lần này hắn đề nghị trực tiếp tại thái dương phụ cận cố định hai viên vệ tinh sau đó ở phía trên thành lập mới tợn lạt mạ hỏa hoa tháp mỗi cái thái dương bên cạnh hai cái dạng này liền có thể có được liên tục không ngừng nguồn năng lượng đề nghị thông qua thao t á c bắt đầu h c á m năm mươi chín năm lúc này hứa thế luôn trở thành đạt tỷ gà đã thời gian năm năm đa đa ọ n tợn lạt mạ hỏa hoa tháp kế hoạch tại ủn cha người bảy trạng thái làm việc dưới cũng rốt c u c ho h thu l à thưa là vương k i ế n t r í tại lớn quả dứa mỗi ngày huấn luyện hạ đã tới nhị giai viên mãn hiện tại hắn cảm giác tự mình chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá nào đó nơi hẻo lánh trương r ắ c rốt cục triệt để đột phá tam giai năm năm này hắn không có sử dụng lớn quả dứa lực lượng thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì tài nguyên ngạnh sinh sinh đột phá tam giai có thể cho dù là dạng này lớn quả dứa tại ý thức của hắn không gian bên trong cũng đã càng ngày càng mạnh thân thể của mình cũng đã bắt đầu hướng phía lớn quả dứa hình dạng chuyển biến hắn biết liền hiện tại loại tình huống này nếu là hắn lại đột phá chậm một chút theo thời gian trôi qua tự mình cũng cuối cùng rồi sẽ bị lớn quả mà lại thời gian này cũng đã không xa hắn biết đây là đánh cược lần cuối mà lại phần thắng thấp đến so với lúc trước tạo phản tỷ lệ còn thấp hơn nội tâm của hắn thật rất tuyệt vọng dù là hắn hiện tại đã đột phá t a m giai hắn cảm giác thế giới này một mực tại nhắm vào mình từ xuất sinh đến biến thành hứa thế luân lại đến bị lớn quả giữa lực lượng không chế lần lượt bị hứa thế luân b a b ẫ n cuối cùng thật vất vả thật thoát khỏi hứa thế luân kết quả lại gặp chân chính lớn quả giữa mỗi một lần leo ra một cái hố to về sau hắn đều coi là tiếp súng sinh hoạt sẽ biến tốt nhưng mỗi một lần đều chỉ là rơi vào một cái càng lớn hố phản kháng p hắn ả n kháng, h một mực tại p h ả n kháng cũng vẫn luôn rất tuyệt vọng hôm nay hắn cũng định l i ề u mạng một lần cũng ôm cá chết lưới rách tâm thái dự định hào hào cùng lớn quả dứa nói một chút chỉ cần lớn quả dứa nguyên nhân để hắn phân liệt một cái hồn thể rời đi hắn liền sẽ trực tiếp đem thân thể này đưa cho hắn k h i thật kế hoạch này hắn đã sớm tại làm hắn cũng đã sớm muốn chia liệt hồn thể có thể lớn quả dứa không cho lúc trước hắn nhưng thật ra là có cơ hội có thể hắn không có làm về sau lớn quả dứa lực lượng càng ngày càng mạnh hắn muốn phân liệt hồn thể cũng làm không được hôm nay hoặc là lớn quả dứa để hắn đi hoặc là nghĩ tới đây hứa thế luân nhìn thoáng qua ủn trạ văn minh phương hướng như vậy tiểu đồng quy vu tật đi năm năm này là trong vũ trụ nhất hòa bình năm năm mặc dù một ít địa phương vẫn như cũ còn có một chút chuyện kỳ quái nhưng tựa hồ hết t h ả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển liền ngay cả thế giới hiện thực vĩ đại sáng thế thần cũng không ngoại lệ bởi vì hắn bắt được một con rồng chương một trăm linh sáu hiện lành sáng thế thần quyết định cho ngươi một cái cơ duyên chương một trăm linh sáu hiện lành sáng thế thần quyết định cho ngươi một cái cơ duyên một trăm linh sáu long loại vật này đến cùng là thế nào tới tô mặc rất khó nói bởi vì thế giới hiện thực không có hắn cũng không có thật gặp qua nhưng lúc này t ô mặc nhìn xem bị rừng ở giữa không trung thành lặn lại cảm giác nếu như vật này không ném đến tự mình tiểu vũ trụ bên trong làm lòng nói đơn giản chính là thật là đáng tiếc đầu r ắ n rán chân cái này mẹ nó không phải lòng xả là cái gì khuyết điểm duy nhất giống như chính là không có sừng mặc dù t ô mặc có thể tại tiểu vũ trụ bên trong cho hắn cải tạo ra nhưng về sau nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy có chút không cần thiết bởi vì không có sừng gọi dao long là chính nghĩa hẳn là thuộc về sáng thế thần mà dao là tà ác cho nên cái này thuộc về tà thần không có tâm bệnh dao long cần chính là tà ác lực lượng Cho nên bọn hắn những cái này làm ra tà ác lực lượng người bị để mắt tới cũng là chuyện rất bình thường à mà lại thàn lằn biến dao long đơn giản không nên quá đơn giản trực tiếp phóng đại một chút cái đôi dài hơn một chút sau lưng làm một loạt lông bẩm bên khoe miệng đến một đợt sợi dâu dao long b ả n long có hay không đây là dao đến lúc đó nếu như mình muốn làm ra một con rồng lời nói trông mèo v ẽ hổ trực tiếp tay xoa một cái quả thực là quá hòa mỹ nếu không vẫn là làm một con rồng t ô mặc nghĩ tới đây nội tâm bắt đầu có chút ý động nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ chủ yếu là ngại phiến phức nếu là không ngại phiến phức hắn dùng tay đều có thể xoa một đầu ra g i a o long cũng là long mặc kệ nó tô mặc không chút do dự trực tiếp đem thần lằn ném đến tự mình tiểu vũ trụ chuyên môn làm tiểu không gian đóng lại tự mình trước tìm xem còn có hay không những vật khác bây giờ không có lời nói hắn liền định làm khoả rau cải trắng trở về ăn cơm trưa cơm nước xong xuôi về sau liền đi chợ nông dân đi một vòng đến lúc đó liền có thể quái thú kỷ nguyên ân lần này còn có long như vậy thì gọi sáng thế thần là phục vụ dây chuyền đi chuyền hai vòng xác thực không có phát hiện còn có cái gì đồ tốt cuối cùng tô mặc làm một viên cải trắng sau đó dùng tinh thần ý niệm đem trước đó tỏa định chuẩn bị chọn đúng tượng đẩy tinh giả bỏ hung bắt ra ngoài dạng này liền có hai cái quái thú tô mặc tự hỏi suy nghĩ muốn hay không hiện tại bắt đầu mặc dù lần này hai cái quái vật đều rất mạnh than lằn a phi giao long chỉ là hình thể liền đã trực tiếp có thể làm được diệt tinh nhưng kiến nhiều còn cắn chết giống đâu bên trong những cái này tam giai cũng là có thể bạo tinh tồn tại đánh nhau ai thua ai thắng thật là có điểm khó nói sau đó là đẩy tinh giả cái đồ chơi này tô mặc định cho hắn phóng đại một đợt lại tăng cường một chút lực lượng liền xong việc đương nhiên hư không hành tẩu cùng chân không sinh tồn năng lực là át không thể thiếu bỏ hung cái đồ chơi này đại nhân dẫn một c ư ớ c đều không nhất định có thể d ẫ m chết đủ để thấy hắn một thân giáp sát cứng rắn phóng tới tiểu vũ trụ bên trong liền cái này phong ngự cùng so phóng đại về sau cơ bản là thuộc về vô địch tồn tại nhưng nghĩ tới cái này t ô mặc lại trầm mặc xuống dưới nhìn như vậy lời nói còn giống như là không đủ cường lực a bỏ hung cái đồ chơi này đẩy cái hành tinh chạy khắp nơi nhưng tính sát thương giống như thật không mạnh chính là phòng ngự người tiên tiểu nói này long giống như cũng không quá đi nhà ai long dựa vào nhục thân đánh nhau a cũng không phải chết tối thiểu cũng phải hô phong hoán vũ đi nhưng cái đồ chơi này muốn làm sao làm đâu trực tiếp cho hắn tải một cái quy tắc thế nhưng là không phải có chút quá siêu mô hình mà lại tự mình mục đích chủ yếu vẫn là bọn hắn phát triển văn minh a cái này làm cái vũ trụ quy tắc tải đi lên cái này thẳng l à n không phải liền là nghiền ép buộc sao suy yếu quy tắc tô mặc cầm cải trắng một bên hướng tự mình phong bếp đi một bên tự hỏi rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể có để bọn hắn tải tuyệt vọng đồng thời lại có áp lực đột phá đâu đây là một vấn đề mà lại vấn đề này rất nghiêm trọng quả nhiên liền ngay cả sáng thế thần cũng sẽ có phiền nào a Ý đến, Tô Mạc quyết định quyết biết biến nhìn xem tiểu vũ trụ bên trong tình huống, cũng không biết thời gian lâu như vậy, hiện tại bọn hắn biến thành hình dáng Tô tiểu trụ thời tại Mạc xem lâu vậy, vũ ra、sao. sau o s a đó hắn liền thấy từng cái quang c h i cự nhân lôi kéo một cái khổng lồ đặc tỷ gạ tượng đá đẩy vũ trụ ném nhìn thấy hạt thu lạ văn minh lớn quả dứa mỗi ngày mang theo một đám ạ t thu lạ đang đánh nhau lúc này đã có hơn ba ngàn hạt thu lạ đi tới nhị giai đình phong thấy được một cái khác lớn quả dứa cùng trương giác tại làm sau cùng đấu sức trương giác vốn chỉ muốn đồng quy vô tận ý nghĩ tại lớn quả dứa trước mặt căn bản ngay cả áp dụng cơ hội đều không có bọn hắn đàm phán cũng không có cơ hội tiến hành bởi vì lớn quả dứa trực tiếp thực lực nhiệt ép mà lại rất nhiều như vậy ạ thua lạ trương giác lớn quả dứa cũng không có khả năng để hắn còn sống từ hắn vừa mới có thể động một khắc này hắn liền muốn giết chết trương giác đáng tiếc thời điểm đó hắn quá h ư n h ư ợ c căn bản làm không được mắt thấy trương giác liền bị lớn quả dứa đánh chết tô mặc lúc này hai mắt tỏa sáng cả đời đều tại phản kháng cũng cả đời đều tại thất bại thật vất và thu được vị cách cũng đi đến quật khởi con đường trương giác tại tử vong thời khắc cuối cùng tiếp nhận tà thần quà tặng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu lớn quả dứa muốn l ộ n chết hắn hắn khẳng định tìm thua lạ cùng lớn quả dứa báo thủ thu này không báo hắn liền không gọi trừ giác cuối cùng hứa thế luân đây là bọn hắn hồn tộc hết thẻ cực khổ đầu mườn cái này cái này cái này đơn giản không nên quá rượu à. cho hắn mười vạn tăng cường con mỗi đại quân lại cho hắn một cái đẩy tinh giả cái đồ chơi này mặc dù phòng ngự mánh lực lượng lớn nhưng tốc độ là duy nhất ngược điểm mà lại đối mặt vẫn là trong mắt hắn nhỏ như vi khuẩn đốn t r à người cùng đặt thư lạ đánh nhau càng khó hắn duy nhất có thể làm chính là đẩy tinh cầu của bọn hắn đi cùng những tinh cầu khác va chạm hoặc là nghĩ biện pháp trực tiếp đem bọn hắn tinh cầu hủy diện đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết chết lần này mục đích là nhất định phải xuất hiện một cái tứ giai về phần trương giác thất bại cũng tốt làm đây không phải còn có một con rồng nha long xuất hiện thời điểm cơ bản liền có thể tuyên cáo tứ giai thời đại đến đến lúc đó mặc kệ trương giác hao hết thiên tân bạn khổ rốt cuộc báo thù thành công vẫn là vương kiến trí bọn hắn tiêu hao vô số nhân mạng cuối cùng giết chết t r ừ n g giác nên đón bọn hắn đều chỉ có một cái đó chính là tà thần giáng lâm ai nha nha ta thật là quá tà ác không đúng ta một cái sáng thế thần sao có thể có dạng này tà ác suy nghĩ đâu không được ta thay cái tư duy một trong đó tâm tao nộ vô số bất công hồn tộc lần lượt đối mặt thế giới hiểm ác lần lượt kiên trì nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại lần này hắn sắp tử vong chân chính vĩ đại sáng thế thần quyết định ban cho hắn lực lượng cường đại để hắn hoàn thành giấc mộng của mình cái này sáng thế thần thật sự là quá vĩ đại nghĩ tới đây tô mặc đều kém chút bị tự mình cảm động quả nhiên đây là ngôn ngữ nghệ thuật nha thay cái phương hướng thay cái tư duy chuyện giống vậy lại thay đổi hoàn toàn một cái dạng trương giác ý chí nhanh chóng sụp đổ cuối cùng hắn phát ra gầm lên giận dữ a ta không cam lòng a lớn quả dứa mặt không thay đổi lần nữa đánh ra một đạo công kích ngay một k h ắ c này tô mặc tay mắt lanh lẹ đem trương giác ý chí vớt đi là một tên vĩ đại sáng thế thần tô mặc không muốn nhìn t à ác như thế sự tính phát sinh trương giác lúc trước thế nhưng l ạ nhận lớn quả dứa vì tổ mới đổi họ trương mà lại lớn quả dứa cũng đúng là hồn tộc tiết tổ kết quả cái này tạ ác lớn quả dứa vậy mà muốn đoạt xá con cháu của mình đây quả thật lạ là... Quá quả ác. tạ Bất c bây giờ ò nhìn k ô n nói chuyện trương g giác phải thời với điểm, bởi v vĩ đại s á g thoáng ế thần còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn đầu tiên trương thời gian tạm một t chưa chuẩn Hắn hắn chỗ đầu còn cẩn gian dừng, cũng đồng dạng đem hắn bước xuống giác làm là đem đem bị r n không gian nhỏ. Nhìn g h t o qua hiện tại mấy cái văn minh đều phát triển rất tốt hơn nữa còn tại cao tốc phát triển trạng thái cho nên hắn định cho bọn hắn hai mươi phút tiếp tục phát triển một chút ngạch chủ yếu là tô mà quyết định ă n trước cái cơm k u y thật hiện tại bọn hắn phát triển xu thế hoàn toàn chính xác cũng rất tốt cho nên hắn cũng không muốn đánh gãy mặc dù t ô mặc có chút nhìn không hiểu mấy cái kia người xuyên việt đầu góc có phải hay không có hố tại sao muốn đẩy vũ trụ ném tỉ gà pho tượng chẳng lẽ là vì gửi lời chào nguyên tắc mặc dù t ô mặc không hiểu nhưng biểu thị tôn trọng dù sao lúc trước lưu đại quân làm ra ủ n trạ mạn thời điểm hắn cũng cảm giác lao tiểu t ử này ưa chơi c h ị u tượng kết quả hiện tại còn làm những thứ này xác thực cũng tương đối c h ị u tượng t ô mặc nhìn sau một lát thối lui ra khỏi tiểu vũ trụ bắt đầu cơn khô lại mười năm h t h u lạc ù n g h n trạ văn minh nhân khẩu tại trong lúc đó chỉ số hình tăng trưởng bởi vì không có chiến tranh thậm ô chí o liền ngay cả hắn cũng tại nếm thử làm cái đồ chơi này bất quá hắn làm là biến thân khí mà lại không phải một mình hắn mà là toàn đồn cha người hắn nghĩ là đem tất cả đồn cha người ý thức toàn bộ lấy tới biến thân khí bên trong đến lúc đó liền xem như thật diệt vong bọn hắn cũng có thể giống như là phim truyền hình như thế thông qua biến thân khí bị người triệu hoán đi ra chỉ cần được triệu hoán ra bọn hắn liền có cơ hội phục sinh mà lại liền xem như không có phục sinh thành công bọn hắn được triệu hoán ra một khắc này cũng sẽ đem ủng trạ văn minh lịch sử truyền bá ra ngoài liền như là ủng trạ v ề lúc trước nói dù là ủng trạ văn minh diệt vong hắn cũng hy vọng có người có thể đem ủng trạ đế quốc lịch sử văn minh truyền thừa tiếp à thu là tại m ư ơ i năm này bên trong nhị gia đỉnh phong nhân số đã đạt đến ba vạn nhưng như trước vẫn là không có người đột phá tam giai nhưng bây giờ vũ trụ hòa bình căn bản đều không có định nhân muốn cho hạt thư lạc phẫn nộ cũng là một cái rất khó vấn đề kỳ thật hứa thế luân đề nghị qua để ủn trạng văn minh cùng hạt thư lạc trực tiếp khai chiến sau đó bọn hắn đột phá tam giai về sau lại đình chỉ cuối cùng bị ba người toàn bộ bác bỏ cuối cùng hứa thế luân biểu thị dù sao hắn cũng nghĩ nhìn một chút hiện nay a thua là phát triển đến đâu một bước nhưng ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó a thua là bên trong một cái khác lớn quả dứa lập tức cảm ứng được sự tồn tại của đối phương trong nháy mắt hai cái lớn quả dứa thay đổi cả sắc mặt một chút đoạt xá trương giác lớn quả dứa tại cảm ứng được một cái khác lớn quả dứa trong nháy mắt trong đầu liền tung ra một cái tên hứa thế luân căn cứ trước đó trương giác nhớ được biết bây giờ trong vũ trụ có được chính mình lực lượng người chỉ có một cái đó chính là hứa thế luân mà lại hắn có thể cảm giác được đối phương mảnh vỡ so với mình mạnh hơn mà lại mạnh hơn không chỉ một lần xác thực à thu l à c á i này lớn quả dứa đã ở chỗ này an ổn chờ đợi mười lăm năm ngoại trừ lúc trước bị hứa thế luân hủy diệt cái tiêm một mảnh, vụn cùng giác mang đi khối mảnh vỡ bên ngoài còn lại mười bốn khối mảnh vỡ toàn bộ đều ở trên người hắn lại thêm những năm này phát triển lực lượng của hắn thậm chí có thể nói là cái này lớn quả dứa g ấ p ba nhưng hai cái lớn quả dứa tại cảm ứng được đối phương về sau tất cả đều trực tiếp bông ra trên người mình khi thế bởi vì bọn hắn đều cho rằng một cái khác lực lượng của mình là bị người khác khống chế cho nên chỉ cần mình thể hiện ra chân thực trạng thái như vậy một phần khác lực lượng liền sẽ không đang trợ giúp đối phương tại thả ra khí thế của mình về sau a thu lạ lớn quả dứa còn trực tiếp mở ra viễn trình thông tin muốn để hứa thế luân nhìn xem con hàng này đến cùng là cái gì lai lịch dù sao trước đó bọn hắn liền đã nói qua muốn đem cuối cùng cái này cá lọt lưới bắt lại lưu đại quân đang điên cuồng nghiên cứu biến thân khí lớn quả dứa cùng vương kiến trí cũng là không ngừng nghĩ biện pháp đột phá tam giai về phần cá lọt lưới có thể bắt liền bắt không thể bắt cũng trước không đi còn hắn dù sao đến lúc đó cái kế hoạ cuối cùng cũng sẽ nhảy ra tới chỉ cần bọn hắn một mực phát triển đối phương khẳng định theo không kịp bước tiến của mình đến lúc đó hắn xuất hiện càng m u ộ n bị đánh chịu càng hung ác thế là mọi người trên miệng đều hô hào giết chết cái kia hàng kết quả không có một người thật đi đi tìm đối phương kỳ thật nếu như lớn quả dứa muốn đi tìm chỉ cần thuận cảm ứng tiêu tốn thời gian mấy năm cũng là có thể tìm tới đối phương nhưng hắn là tìm đều không có đi đi tìm chủ yếu là hắn một mực tại vậy p h â n bận b i ể u cái gì đương nhiên là vội vàng để vương kiến trí cái này ngủ xuẩn đột phá v ơ anh v ừ lên một chút hai cái lớn quả dứa trong nháy mắt chiếu vào đối phương, phương hướng vào tới cái khác a t h u l a nhìn thấy vừa mới đem bọn hắn đánh kém chút liền không thể động đậy huấn luyện viên đột nhiên bay đi lên từng cái hai mặt nhìn nhau một lúc sau cũng toàn bộ cắn chặt răng bay đi lên mặc dù a t h u l a không đến tam giai không cách nào nhục thân hoành độ hư không nhưng ở bên trong tinh cầu bộ phi hành vẫn là không có vấn đề mà lại hiện tại a t h u l a cơ bản đã đạt đến toàn viên nhị giai trong đó chỉ kém một tia liền có thể đột phá tam giai nhị giai viên mãn đều đã có hơn ba vài người mà cái này cách bọn họ a t h u l a xuất hiện thời gian ngay cả một trăm năm cũng còn không tới ba cái văn minh ủng t ạ văn minh giai đoạn trước phát triển nhanh nhất, nhất cuối cùng bị hứa thế luân phân đi một nữa giai đoạn trước nhất sóng hùng tộc lúc này càng là đã chân chính chỉ còn trên danh nghĩa v ề p h ầ n một mực ổn chát ổn đã thua lạ lúc này đã đi tới toàn viên nhị giai trong đó còn có một cái trước mắt vũ trụ chiến lược mạnh nhất lớn quả dứa tồn tại cho dù là hiện tại hứa thế l u ô n nói chuyện với vương kiến trí đều phải khách khách khí khí chí ít so với lưu đại quân khách khí rất nhiều đương nhiên bí mật mắng hắn não tàn chuyện này không tính thông tin kết nối đặc t ỷ gạ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong quả dứa ca xảy ra chuyện gì hôm nay làm sao tốt như vậy hào hứng gọi điện thoại cho ta à không mang theo ngươi đắm kia bắt con huấn luyện nha cái kia giả mạo ngươi ra hỏ ngay ở p hai í t r ư cái một là đi sao? Nhìn xem liền biết. Nói, lớn quả dứa toàn h nghe nói n bộ toàn lực ra quên đột một cái không gian đều tại thời khắc này xuất hiện vô số với dạng to lớn bạo tạc văng lên kinh khủng âm bạo buộc phát ra khổng lồ khí lãng đem theo ở phía sau một đám mặt thư lạ thổi ngã trái ngã phải hai cái lớn quả dứa trong nháy mắt tách ra nhìn xem đối diện cái kia cùng mình giống nhau như lúc bóng người rơi vào trầm mặc một màn này hứa thế l u ô n nhìn thấy đồng thời hắn trực tiếp ở giữa bên trong vô số người cũng nhìn thấy cái này hai cái quả dứa ca vừa mới quả dứa ca không phải nói cái kia hàng là giả mạo l u ô n ca ra h ò a nhà hiện tại làm sao trực tiếp giả mạo quả dứa ca ta mẹ nó quả dứa ca cũng dám giả mạo hắn là thật không biết chữ chết viết như thế nào à. cái kia hàng chỉ sợ cũng còn không biết hiện tại quả dứa ca đã khôi phục đi nói thật con hàng này nếu như dựa vào quả dứa ca lực lượng đến ủn trạ văn minh còn có thể đánh một trận Chỉ ít có thể chịu một hồi t h ư ờ n h ư là lúc trước luân ca nhưng cũng chỉ có thể khiên một hồi nhiều là một điểm kháng không được tiểu ban chuột đúng lúc trước luân ca dựa vào nhiều như vậy quả g i ữ a ca mạnh vỡ cũng là kém chút liền chết ở chỗ này cuối cùng vẫn là dựa vào là liều chết mới cuối cùng sống nhìn xem đến lại nói vượng sổ cái kia hàng có một đoạn thời gian không có lên tiếng sẽ không bị bắt đi đi g ụ c giải mạn các vị ta không sao hiện tại ta rất khỏe chính là có hai cái thúc thúc ở bên cạnh nhìn ta tiểu ban chuột nha n h a cảnh sát thúc thúc đúng không ta hiểu giục giải mạn thúc thúc là ta gọi tới ta phát hiện một cái rất khủng bố sự tình nhưng không dám ở trực tiếp ở giữa nói cho nên a thúc thúc mời tiền đến ngoại long minh ta khuyên ngươi về sau cũng ít nói hai câu bằng không vương kiến trí cùng luân ca hạ t r à n g đầu này mưa đạn vừa ra chung quanh mưa đạn đột nhiên yên tĩnh liền ngay cả hứa thế luân động tác đều dừng lại một chút hắn nói là có ý gì nói quá nhiều liền sẽ giống như ta ta lúc đầu là tình huống như thế nào tại lớn quả giữa trực tiếp ở giữa cho hắn nghĩ biện pháp sau đó nói ra tà thần kế hoạch sau đó vê anh h á cám lực lượng từ hứa thế luân trên thân đột nhiên buộc phát ra cho nên vương kiến trí cũng giống như ta trực tiếp ở giữa bên trong người thông minh không ít nhưng cũng tại thời khắc này t r ở m ặ c thậm chí có chút phát biểu tương đối nhiều người càng là không nhịn được bắt đầu run l y bẫy đặc biệt là tự xưng họa long phượng sổ văn cùng mấy cái hàng lúc này càng là lặng lẽ meo meo thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa bắt đầu chuẩn bị di n ô n hình tượng bên trong hai cái lớn quả dứa cùng nhìn nhau lấy không nói gì hứa thế luân động tắc cũng đứng tại chỗ cũ chỉ là liên tục không ngừng có hát vụ từ trên người hắn toát ra nhưng hắn lại không nói gì giờ khác này phản p h ấ t toàn bộ vũ trụ đều gặp lại hai cái lớn quả dứa đối mặt thật lâu sau đó đột nhiên lên tiếng cổng tiếu ha, ha ha thì ra là thế nguyên lai、like、ta đã chết lớn quả dứa lời này vừa ra hứa thế l u ô n cùng hắn trực tiếp ở giữa bên trong người lại một lần nữa s ứ n g sở l i ê n ngay cả vừa mới bay lên muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vương kiến trí cũng đều n gây ra một lúc quả dứa ca đây là tại nói cái gì ngốc nói không đúng làm sao có hai cái quả dứa ca còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm trong đó một cái lớn quả dứa mở miệng nói thế nào muốn dung hợp sao không được cứ như vậy đi hai người làm sự t ì n h có đôi khi so một người càng tốt hơn cần ta chia một ít lực lượng cho người nha ta bộ thân thể này thiên phú rất tốt không cần tốt vậy liền cùng nhau phát triển đặc t h u lạ hai cái lớn quả dứa không để ý tới bên cạnh v ư ơ n g kiến trí cũng không đi nhìn chung quanh đ t h u lạ trực tiếp hướng về phía dưới bay xuống giờ k h ắ c này hai người bọn họ trên mặt đều mang một tia nụ cười n h ạ t nhạt còn có một tia đ n g chát tại bọn hắn lẫn nhau tiếp xúc một khắc này bọn hắn liền đã hoàn thành tin tức giao lưu cũng tại bọn hắn lẫn nhau tiếp xúc một khắc này hắn mới biết được lúc trước lớn quả dứa đã chết đi theo trước kỷ nguyên đặc t h u lạ văn minh cùng chết trong tay tà thần bọn hắn hiện tại bất quá là dựa vào lấy lớn quả dứa thân thể mạnh vụn bên trên đản sinh ý mới biết thôi ý thức của bọn hắn từ xuất hiện một k h ắ c này liền bị lớn quả dứa trên người ký ức bao trùm bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình một mực truy đuổi mộng tưởng tự nhiên là của người khác mộng tưởng nếu như là người khác biết chuyện này có lẽ sẽ điên cuồng sẽ oán hận biết phẫn nộ nhưng biết chuyện này là lớn quả dứa hoặc là nói có được lớn quả dứa ký ức người mới cách bởi vì bọn hắn sớm tại trước đó liền đã gặp được càng thêm phẫn nộ điên cuồng tuyệt vọng sự tình cho nên đối mặt chuyện này bọn hắn tối đa cũng bất quá chỉ là đắng chắt cười một tiếng giờ khác này bọn hắn minh bạch mặc kệ là trước kia vẫn là hiện tại thậm chí là về sau Mặc kệ b ọ nhưng ắ n nhiêu lần, chỉ cần còn có tân sinh ý thức từ lớn quả dứa trên thân thể đứng lên, n chết chỉ có thức thể h từ bao dứa quả ý vậy b ọ hắn chính hắn lớn Bọn n mực là mới lớn quả dứa. Bọn hắn đem một m quả dứa. a từ h chí vĩnh viễn sống sót. Bởi vì, bọn hắn chính Chuyện không Nhưng e o lớn là lớn lớn viễn sống bọn này, nói. quả quả quả dứa Chuyện này, lớn quả dứa. dứa ý vì, Bởi sót. t trước đó đôi câu vài lời hứa thế luân cùng trực tiếp ở giữa những người khác cũng đại khái đoán được bất quá cũng không biết là bởi vì trước đó ngoại lòng một phen vẫn là nguyên nhân khác về sau thời gian bên trong mưa đạn rất rõ ràng ít đi rất nhiều về sau thời gian mười năm hai cái lớn quả dứa bắt đầu nếm thử càng nhiều biện pháp để các tư la đột phá tỉ như chiến đấu ủng trạ năng lượng xung kích pháp hứa thế luân nói phẫn nộ pháp còn có trong cơ thể hắn lực lượng linh hồn bọn hắn thử qua các loại biện pháp nghĩ đến nó núi chi thạch có thể c ô n g ngọc kết quả cũng không thể nói là hiệu quả gì đều không có chỉ có thể nói là không có gì lớn tác dụng linh hồn của hắn chi đạo đối với mấy cái này hát thư lạ còn tính là miễn cưỡng có chút dùng trực tiếp cho bọn hắn mở ra điều thứ ba siêu phàm con đường điều thứ nhất là lấy thông khổ lực lượng làm cơ sở đi đến luyện thể con đường đầu thứ hai là vương kiến trí tâm hòa giận viềm chiếu cố lực lượng cùng năng lượng bộc phát hai loại hình thái cái thứ ba chính là linh hồn của hắn c o đường Trước nhưng giả, hát giáp đại đế. 108, đẩy giả, hát t đế. hát là ba con đường cùng đi cũng không biết là đi đường nhiều lắm nguyên nhân vẫn là cái này nguyên nhân khác trước mắt xem ra cũng không có biểu hiện ra cái gì cái khác hiệu quả cũng không có có thể để cho bọn hắn đột phá dấu hiệu chuyện này lớn quả dứa cũng thương lượng với hứa thế luân qua hoài nghi là căn cơ quá dày cho nên bọn hắn nghĩ đột phá càng thêm khó khăn loại tình huống này chỉ có thể dựa vào mài nước công phu c h ầ m giá chịu loại tình huống này có tốt có xấu tốt là phát triển về sau ạt thư lạ chiến lược có lẽ sẽ mạnh đến người tiên nhưng chỗ xấu chính là trong ngắn hạn bọn hắn không cách nào hình thành chiến lược l i ê n ngay cả bình thường nhất hoành hành vũ trụ đều làm không được hiện tại ạt thư lạ chân chính có chiến lược chỉ có hai cái không đúng phải nói là một người đó chính là lớn quả g i ữ a nếu như ủn trạ văn minh bên này xảy ra chuyện gì có thể đến trợ giúp cũng chỉ có lớn quả g i ữ a l i ê n ngay cả vương k i ế n trí đều không được trong vũ trụ đã bình tĩnh 25 năm thời gian đi tới hắc cám kỷ nguyên 79 n ă m từ khi p ư ợ n g sô đem sự kiện kia nói ra về sau cũng không biết là ai chuyển ra hiện tại tam đại trực tiếp ở giữa mưa đạn bắt đầu biến thư tớt mà phát hiện chuyện này bị chuyển ra lúc rục giải mạt tức thì bị bị hủ toàn thân run dày nguyên bản một mình hắn biết liên tốt kết quả trước hết nhất nói ra nói ra nói ngay còn tại trực tiếp thời gian nói tốt hiện tại mọi người đều biết biết còn chưa tính còn tới ở vào chuyện chuyện này là hứa thế luân trực tiếp ở giữa phượng sổ rục giải mạt phát hiện cái này mẹ nó không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng mà không đúng đây không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng cái này mẹ nó là đem hắn hướng bên dưới vách núi đầy a nếu quả như thật cùng hắn đoán đồng dạng ta thân vốn chỉ là ngẫu nhân rút hoặc là sẽ từ một chút phát biểu tương đối sắc bén người trong rút nhưng ở biết sau chuyện này mẹ nó nguyên bản tự mình có lẽ chỉ có năm tỷ lệ bị rút chúng hiện tại hắn hoài nghi đã thăng lên đến năm mươi nếu như là thật xuyên qua dị thế giới biến thành nhân vật chính cầm tới kim thủ chỉ, lần này chân đạp thiên tiêu quyền đả l ã o quái thắng được thành nữ đi đến nhân sinh đỉnh phong kịch bản c ò n tốt nhưng mẹ nó cái này không giống a nhìn xem bên trong những người xuyên việt kia cái nào có kết cục tốt lớn quả dứa đã chết hứa thế luân cơ bản cùng chết không có gì khác biệt vương kiến trí nguyên bản cũng là một cái có triển vọng thanh niên mặc dù không nói bao nhiều lợi hại nhưng ít ra vẫn là người bình thường nhìn xem hiện tại thuần túy hai đồ đần trí thông minh đã hạ xuống cùng thua là một cái tiêu chuẩn về phần lưu lại quân con hàng này chơi chính là thứ hai chu n mục cho dù là dạng này cũng còn làm thành hiện nay bộ dáng một cái đội nón thúc thúc nhẹ nhàng đập một chút mở vai của hắn không cần lo lắng có khả năng không phải như người nghĩ đâu đúng vậy a coi như thật bị r ú t chúng chúng ta cũng sẽ giúp ngươi hỏa táng g ụ c giải mạng mmm chính là hy vọng ngươi đến lúc đó đừng tìm hứa thế luân đ ô n dạng Bên này dài rục m ặ trong đó ngoại trừ một chút con mới sinh bên ngoài cơ bản toàn viên nhị giai ủng trạ văn minh hứa thế luân tại xác định trương giác đã tử vong đồng thời tự mình thật đã thống nhất tam tộc còn không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành cũng không có thu được ban thưởng về sau liền biết tự mình lại mẹ nó đoán đúng lần này hắn nói thật hắn là không có chút nào hy vọng tự mình đoán đúng kết quả lại đúng rồi có thể hắn cũng không có cái gì biện pháp duy nhất có thể làm chính là đẩy vũ trụ ném pho tượng hắn lúc này đã đem toàn bộ thái dương hệ bên trong tất cả tinh cầu bên trên trí ít ném đi ba cái trở lên pho tượng lưu đại quân cũng không có ngoại lệ hắn biến thân khí càng thêm đơn giản cũng là đẩy vũ trụ ném loạn tài nguyên không đủ không thể nào l i ê n hiện tại ủng t r ạ văn mặt khoa học kỹ thuật chỉ cần không phải vượt qua bọn hắn quy cách tài nguyên muốn nhiều ít muốn bao nhiêu không có hoặc là thiếu cái gì trực tiếp nổ tinh cầu tốc độ nhanh một nhóm mà lại trải qua nhiều năm như vậy thời gian ủng trạng ư ờ i số lượng c à n g là đã đạt đến ba cái nhỏ mục tiêu mặc dù quang minh hắc á một nửa một nửa nhưng nhân số gia tăng cũng làm cho hứa thế luân đ ặ c tỷ g ạ đạt đến tam giai trung kỳ mà lại hắn tam giai trung kỳ cùng người khác không giống đạt tới tam giai trung kỳ về sau hắn phát hiện chỉ cần trong vũ trụ có hắn pho tượng vị trí liền có thể trong nháy mắt tại pho tượng bên trên khôi phục bởi vì hắn nguyên bản đã không có thân thể vốn là chỉ có một đoạn ý thức thực lực đạt tới nhất định tình trạng về sau trực tiếp thông qua ý thức kết nối truyền thống hắn chân chính làm được nói hứa thế luân hứa thế luân liền đến tình trạng tăng thêm ba viên thái dương chung quanh dần dần biến nhiều tợ lạt mạ hỏa hóa tháp thiết kế nguồn năng lượng càng là không cần sợ hãi tiêu hao có thể nói hiện tại hắn khuyết điểm duy nhất chính là ủ n trang người còn có năng lượng thu thập trang bị tợ lạt mạ hỏa hóa tháp nhưng lúc này bọn hắn cũng gặp phải nan đề đó chính là khoa học kỹ thuật bắt đầu dừng lại hoặc là nói tiếp xuống không biết phải phát triển thế nào trước đó phát triển nhanh hoàn toàn là bởi vì lưu đại quân có trước đó kiến thức khoa học kỹ thuật hiện tại lời nói kỳ thật bọn hắn cũng tương đương với xuất hiện giống như ạt thư lạ bình cảnh hứa thế luôn biết tự mình nhất định phải đánh vỡ bình cảnh này bởi vì dạng này bình tĩnh thời gian trôi qua càng lâu nội tâm của hắn liền càng sợ hãi hắn luôn luôn cảm giác có một loại không nỡ cảm giác phản phất sau một khắc liền sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện đồng dạng nhưng bây giờ hắn thật đã đem có thể làm làm được cực hạng hứa thế luân lưu đại quân vương kiến trí cùng hai cái lớn quả dứa toàn bộ thông qua hình chiếu bắt đầu giao lưu hứa thế luân đây đã là năm nay ngươi lần thứ ba tìm ta đến cùng có chuyện gì hứa thế luân lắc đầu ngươi đã quên hôm nay là năm năm một lần giao lưu hội lớn quả dứa trầm mặc gật gật đầu sau đó tất cả mọi người rơi vào trầm mặc sau một hồi lâu vẫn là hứa thế luân đứng lên mở miệng nói t h ô i ta đã tất cả mọi người không nói vậy liền ta tới nói đi các ngươi có thể nhìn ra gần nhất ta rất lo nghĩ đồng dạng ta cũng có thể nhìn ra các ngươi cũng giống vậy tất cả mọi người nói một chút đi nguyên nhân gì lưu đ ạ i quân còn có thể có cái gì nguyên nhân ngươi mỗi ngày chờ đợi ở đây ta có thể không lo nghĩ nha hứa thế luân nhìn hắn một cái không nói gì lớn quả dứa đúng vậy ta gần nhất cũng rất lo nghĩ loại cảm giác này thật giống như lúc trước lần thứ nhất con mũi bay vào lại rời đi về sau tình huống ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện lớn quả dứa số hai ta cũng có cảm giác như vậy mà lại hai chúng ta bên cạnh đều đã lâm vào binh cảnh cái này khiến ta nội tâm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tô mặc nhìn xem bọn hắn giao lưu gật gật đầu về sau vừa bước một bước vào tiểu vũ trụ về sau biểu thị bọn hắn lo nghĩ là đúng lâm vào bình cảnh bên trong tình huống phía dưới lo nghĩ là chuyện rất bình thường nhưng các ngươi đừng quá mức lo lắng cũng không cần quá mức lo nghĩ vĩ đại sáng thế thần đã quyết định đến giúp đỡ các ngươi sở dĩ các ngươi sẽ xuất hiện bình cảnh sẽ lo nghĩ hay là bởi vì áp lực không đủ hiện tại vĩ đại sáng thế thần sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này nghĩ tới đây tô mặc đầu tiên là nhìn thoáng qua hiện nay đã triệt để chạy đến vũ trụ biên giới con mỗi cái này ùn trả kỷ nguyên thứ nhất giai đoạn trước cường thế hậu kỳ kéo hồng kỷ nguyên thứ hai trực tiếp hủy diệt văn minh đến bây giờ cũng đã triệt để biến thành đồ ăn con mỗi một tay phất lên m ộ ư ơ i vạn con mối bị hắn n h ố t vào một mảnh trong không gian nhỏ sau đó bắt đầu cải tạo trước đó con mối nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá da dọn mà lại lực công kích cũng có chút kéo hông lấy lớn hiếp nhỏ còn không có vấn đề gì p h à m là gặp được có chút siêu p h à m lực lượng liền bắt đầu kéo hông cho nên tô mặc cho bọn hắn tăng cường kế hoạch chính là trước da cố nhục thân nương theo lấy hắn suy nghĩ khái động con mối toàn thân cao thấp đều bao trùm lên một tầng con kiến sắc ngoài h ắ c tỏa sáng yếu kém khớp nối kết nối chỗ tức thì bị siêu kiên cố hóa một đợt cánh tức thì bị trực tiếp phát tắc cố định trước đó bọn hắn đánh giết con mũi chỉ cần đem con mũi cánh đ ạ thường cái này con mũi cơ bản liền đã phế đi hiện tại cánh chỉ là bọn hắn tăng tốc độ công cụ coi như không có bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề khác nếu như cánh không có xảy ra vấn đề bọn hắn càng là có thể trực tiếp mượn nhờ cánh gia tốc đến một đợt công kích rác hút vị trí tô mặc cũng cho ra cố một cái phát t á c phá giáp chỉ có tại cái đồ chơi này bọn hắn công kích mới có thể chân chính làm bị thương những tên kia bằng không liền bọn hắn hiện tại rác hút à thu là chính là đứng tại bọn chúng trước mặt đều có thể đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn chớ đừng nói chi là tam giai quang chi cự nhân mà lại vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa hứa thế l u ô n khống chế con môi sự tình còn cho bọn hắn gia nhập một cái bá thể không cách nào bị đ ọ ạ t xá làm xong đây hết thể về sau tô mặc liền đem ánh mắt nhìn về phía lần này mục tiêu chủ yếu đẩy tinh giả b ỏ hung ngạch đằng sau mấy cái kia chữ có thể đi rơi thay cái tên đẩy tinh giả hát giáp đại đế cải tạo bước đầu tiên thân thể trực tiếp biến lớn gấp trăm lần hắn lúc này hình thể đã cơ hồ cùng một khỏa tinh cầu không có gì khác biệt không nói năng lực khác liền cái này hình thể a thu lạ cùng ủng trả người muốn tiêu d i hắn ngạch kỳ thật cũng liền cùng nổ cái hành tinh không sai bị lắm Cho một bước cuối cùng hình dạng cải tạo nguyên bản bỏ sáu chi toàn bộ to thêm tăng lớn phía dưới cùng nhất hai cái chân là chân phía trên bốn cái tay hai con dùng để đẩy tinh cầu còn có hai con dùng để đánh nhau đỉnh đầu một chút xíu sừng nhọn tăng lớn dài hơn to thêm nguyên bản phân bụng đường con trực tiếp đổi thành từng khối hát giáp cơ bụng nơi đây hẳn là có hình ảnh nhìn xem trực tiếp cải tạo cái này đẩy tinh giả hát giáp đại đế Cô mặc rất là hài lòng. lòng hài sau, sau đó hắn đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại lúc này nơi nào còn có cái gì lớn quả dứa thân ảnh có chỉ là một tôn vô hạn khổng lồ vô hạn hắc cám kinh khủng tồn tại chương một trăm linh chín ta chương giác lại trở về chương một trăm linh chín ta chương giác lại trở về hắn m ẹ n m ẹ n đứng ở nơi đó liền để trương giác cảm nhận được vô tận áp lực loại kia áp lực để hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều không thể dâng lên đứng tại trước mặt đối phương trương giác phản phất đối mặt không phải một người mà là một cái vũ trụ thậm chí hắn cảm giác chỉ cần đối phương nghĩ một bàn tay liền có thể đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt nhìn thấy vị này tồn tại trong nháy mắt không chút do dự tà thần hai chữ trong nháy mắt tại nội tâm của hắn hiện hiện t ạ thần hai chữ ở thời điểm này càng là trực tiếp t ố ra tà thần tô mặc trầm mặc không nói gì không có thừa nhận cũng không có phủ nhận là một có hứa thế luân trí tuệ người hắn không dám nói nhiều thông minh nhưng tối thiểu nhất tình huống vẫn có thể thấy rõ hắn mặc dù không rõ tà thần xuất hiện ở trước mặt mình là muốn làm gì nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là tự mình không có bị lớn quả dứa đánh chết chuyện này khẳng định cùng cái này một vị tồn tại có quan hệ cả đời đều tại phản kháng hắn cho dù là tại đối mặt dạng này một cái một bàn tay liền có thể đem toàn thịnh thời kỳ lớn quả dứa cùng thứa là hủy diện tà thần cũng không có cúi đầu hắn nhìn thẳng tà thần nhìn không t r ớ c mắt mặc dù hắn thấy không rõ bộ dáng của đối phương thậm chí liền liền đối phương hình dáng đều thấy không rõ dù là lúc này trên người hắn chính thừa nhận không có gì sánh kịp kinh khủng áp lực cũng là như thế lúc trước ngũ vương thời đại hắn tìm sống trong chết cuối cùng sống tiếp được sau đó giơ lên phản kháng đại kỳ về sau ủ n tra người d i ệ t t i n h hắn lại một lần nữa tìm sống trong chết lại đến trước đây không lâu cùng lớn quả giữa tranh đ o ạ n là một m đã sớm chết qua nhiều lần người tử vong hắn thật đã không còn sợ hãi dù sao đã sinh sinh tử tử nhiều lần như vậy chết lại có làm sao có được hứa thế luân ký ức hắn không cho rằng tự mình so hứa thế luân t r í n h lệnh cho nên hắn không phục hứa thế luân đồng d ạ n g trương giác cũng không cho rằng tự mình liền so lớn quả dứa kém bao nhiêu dù là lớn quả dứa là hồn tộc đầu nguồn cũng là như thế hắn dám nói nếu như cho hắn thời gian một năm hắn tuyệt đối sẽ không so lớn quả dứa kém hơn bao nhiêu cho nên nội tâm của hắn không phục đối với người nào đều là như thế cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể một lần lại một lần dơ lên phản kháng đại k ỳ hắn dám nói tự mình xứng đáng trương giác cái tên này cuộc đời của hắn chính là phản kháng cả đời cho dù là tử vong cũng muốn tại phản kháng bên trong tử vong cho dù hắn một lần lại một lần phản kháng cũng một lần lại một lần thất bại vẫn như cũ như thế nếu như là trước đó hắn sẽ còn ôm một chút xíu hy vọng nhưng theo hắn kinh lịch càng ngày càng nhiều hắn cũng từ từ tuyệt vọng mỗi một lần đều cho là mình đi ra một cái hố nước phía trước chính là tiền đồ tươi sáng kết quả chạm mặt tới lại là một cái k h á c càng lớn vũ bùn cho nên hắn mới lần lượt hô hào không cam l ò n g lần lượt gào thét mặc dù nói mỗi một lần đều chỉ là kẻ thất bại cuối cùng gào thét nhưng hắn cũng chưa từng khuất phục t ô mặc nhìn thấy làm g a dạng này tư thái chữ giác trên mặt không có chút nào biểu lộ lần thứ nhất đối mặt tự mình chính là hắc á m d nhưng mình mở miệng về sau đối phương lại là cho mình một quyền cái thứ hai là lớn quả giữa tự mình không có nói chuyện cùng hắn hắn đi lên chính là cho tự mình một đao mà cái này một cái lại là nhất bình tĩnh hắn thậm chí còn dám gọi t h ằ n g tà thần là thật là để tô mặc có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng liền như thế mà thôi bởi vì tô mặc cũng không tính cùng hắn quá nhiều giao lưu chỉ là dự định an bài một chút nhiệm vụ liền trực tiếp rời đi hắn tin tưởng dù là tự mình cái gì cũng không nói có được lực lượng trương r i á c cũng sẽ như chính mình tưởng tượng làm như vậy ra bản thân muốn xem đến chuyện cho nên tô mặc không có nhiều lời chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới trong mắt hắn thậm chí cũng còn không có một viên vi khuẩn lớn trương giác nhàn nhạt mở miệng lực lượng hoặc là chết hắn vẫn như cũ cấp ra hai lựa chọn liền như là cho lúc trước hứa thế luân chọn một dạng trương giác không có mở miệng mà là tại suy nghĩ tả thần mục đích nhưng nhìn thấy một màn này tô mặc liền có chút khó chịu ta cho ngươi lựa chọn là cho mặt mũi ngươi nhưng ngươi dừng lại suy nghĩ động tác này chính là không để mặt ta sau một khắc hắn một tay phất lên v anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một tôn hình thể có thể so với tinh cầu thế o à n t nhưng bao đ i á là tại hắn ngẩng đầu trong ngáy mắt hắn phát hiện cho dù mình bây giờ đã tiến vào cái này hình thể như là tinh cầu đồng dạng khổng lồ quái thú thể nội thế nhưng là tại đối mặt vị kia tà thần thời điểm cảm giác được vẫn như c ũ n là nhỏ bé thậm chí vẫn như cũng không nhìn thấy đối phương toàn cảnh liên liên đối phương thân thể đến cùng lớn bao nhiêu hắn đều thấy không rõ giờ khác này hắn cảm giác đối phương một bàn tay liền có thể t r ụ m chết tự mình trước đó hắn không có cảm giác là bởi vì tranh l ệ n h quá tốt đẹp lớn chính như câu nói kia ngươi không tu luyện gặp ta nhập con ếch giếng nhìn trời ngươi như tu luyện gặp ta như kiến càng l â y thanh thiên còn không đợi trương giác có cái khác phản ứng tô mặc lại là vung tay lên mười vạn tăng cường con mỗi đại quân hiện lên ở trước mặt hắn cũng đem quyền khống chế trực tiếp giao cho trương giác làm xong đây hết thể về sau kinh khủng vô ngần hắc á m tồn tại biến mất không thấy gì nữa mà trương giác như là tinh cầu đồng dạng thân thể cao lớn cũng từ nhỏ không gian bên trong xuất hiện đến trong vũ trụ bên cạnh hắn đi theo mười vạn tăng cường con mỗi đại quân mặc dù tà thần không nói gì nhưng giờ k h ắ c này trương giác biết đặc biệt là nhìn cách đó không xa t h ư i l à tinh cầu về sau hắn đã hiểu tà thần là phải tự làm sự tình làm chính là như là lúc trước lưu đại quân đồng dạng sự tình mặc dù hắn biết đây cũng là một cái hố nhưng nguyên bản còn mang theo một tia đề phòng hắn giờ k h ắ c này lại là từ đ ấ y lòng bắt đầu cảm kích tà thần là hắn cho mình lực lượng là hắn để cho mình lại một lần nữa có cơ hội báo thù mặc dù hắn biết tà thần đang lợi dụng hắn nhưng này thì thế nào đâu nếu như không có tà thần tự mình đã sớm chết tà thần mặc dù ta biết ngươi đang lợi dụng ta nhưng chuyện này ta làm đi ha ha ha hứa thế luân lớn quả giữa vương kiên trí các ngươi n g h ĩ không ra ta trương giác còn có thể lại một lần nữa trở về đi sau đó các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha làm tốt bị ta từng bước từng bước một cái g i ế t chết chuẩn bị mà ha ha ha ba trương giác thanh âm thông qua hát giáp đại đế thân thể truyền ra rất xa tiếng cười của hắn càng là tràn đầy đến cuồng nhưng mà tiếng cười của hắn vừa mới truyền ra không lâu tinh không bên trong một tôn đặc tỷ gạ trên thân lại là đột nhiên bắt đầu toát ra con mang mặc dù trên người hắn quăng cũng là màu đen nhưng vốn chỉ là pho tượng hắn lại trực tiếp sống lại t r ư ơ n giác g hứa thế luân mang theo một tia nghi ngờ lời nói chuyển ra nguyên bản vẫn là điên cuồng cười to trương giác đột nhiên một trận sau đó đột nhiên nổi giận hứa thế luân đặc tỷ gạ trầm mặc một lát ngươi đây đều có thể nhận ra ta dù là ngươi hóa thành cho ta đều sẽ nhận ra ngươi chết cho ta à. vê anh trải qua tô mặc cải tạo về sau khổng lồ cánh tay tráng kiện đột nhiên hướng về phía trước tới không gian trong nháy mắt nổ tung từng vòng từng vòng gợn sóng không gian càng là lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía lan tràn mà đi hứa thế luân điều khiển đặc tỷ gạ thậm chí đều không có kịp phản ứng liền đã bị những thứ này gợn sóng không gian xé vỡ nát cái thứ nhất đặc tỷ gạ vỡ vụn về sau cách đó không xa lại là một đạo hắc cám quang mang sáng lên một cái đặc tỷ gạ trong nháy mắt lao đến cùng lúc đó t n g trà đế quốc tối cao vương tọa bên trên hứa thế luân sắc mặt đột nhiên đại biến trong nháy mắt bắt đầu hội nghị khẩn cấp lớn quả giữa hình tượng vừa mới xuất hiện liền mở miệng dò hỏi thế nào vương kiến trí cũng là trực tiếp mở miệm x nghe nói như vậy hứa thế luân căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn mẹ nó lao tử đều mở ra hội nghị khẩn cấp ngươi hỏi ta có phải hay không xảy ra chuyện phạm là ngươi hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì hứa thế luân đều phải xem trọng hắn một mắt thậm chí hoài nghi con hàng này trí thông minh có phải hay không bắt đầu trở về kết quả hiện tại xem ra hắn quả nhiên vẫn là một cái đếu i dạng lưu đại quân đã xảy ra chuyện gì hứa thế luân trầm ngâm một lát tổ chức một chút ngôn ngữ về sau mở miệng nói trực giác không đúng phải nói tả thần xuất hiện tả thần trực giác mấy người trong nháy mắt mở miệng hỏi hai vấn、đề. dù sao lưu đại quân là không biết trương giác vương kiến trí cũng không biết trương giác tồn tại chỉ có hai cái lớn quả g i ữ a cùng lưu đại quân biết trương giác sự tình trương giác không trọng yếu cũng không đúng phải nói nguyên bản trương giác không trọng yếu không đúng ta đều bị các ngươi nói hồ đồ rồi nói đơn giản chính là trương giác thu được t à thần lực lượng tựa như là lúc trước lưu đại quân đã hiểu mà đám người trầm mặc một lát sắc mặt đều là rất khó nhìn mặc dù trước đó liền đã suy đoán qua t à thần hội xuất hiện cũng vì thế đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng khi đối phương thật xuất hiện một khắc này bọn hắn như trước vẫn là rất khiếp sợ hoặc là nói không muốn tiếp nhận cũng thì như biết một chỗ nào đó có thể sẽ phát sinh chấn thậm chí vì thế đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ai cũng vẫn như c ũ không nguyện ý thật phát sinh chấn giống như lưu đại quân nhà vậy thì dễ làm rồi lúc trước lưu đại quân chủ động cho quả dứa ca báo tin vương k i ế n trí vừa mới mở miệng liền bị hứa thế luân dận phù u đến người thằng ngu chương giác lúc trước chạy đến đã thu lại đại s á t đặc s á t cuối cùng bị ngươi đánh chạy lại bị lớn quả dứa d i ệ t sát ý thức ngươi còn muốn để hắn cho ngươi báo tin cái kia h n trạ hồn tộc tinh cầu chính là h n trạ người hủy diện còn đem toàn bộ hồn tộc giết chỉ còn lại một người, người cứ nói đi trước ngươi không phải hồn tộc chi vương sao hứa thế luân trầm mặc một lát không muốn tại phản ứng vương k i ế n trí lúc này vẫn là lớn quả dứa mở miệng do hỏi chương giác bây giờ ở nơi nào thực lực như thế nào thực lực lời nói ta đ ặ c tỉ gạ căn bản là không có cách cẩn thân hắn có thể m i ệ u s á t ta hiện tại đã giết chết mười hai cái đ ặ c tỉ gạ phân thân viễn trình năng lượng công kích càng là sẽ bị trên người h ắ n á o giáp bắn ngược trở về trên người h ắ n á o giáp mật độ năng lực phòng ngự cũng rất cao ta bắt hắn không có biện pháp nào chủ yếu nhất là thân thể của hắn có thể so với một cái tinh cầu hơn nữa còn có con mỗi mặc dù ta đánh chết mấy cái nhưng những thứ này con mỗi cũng thay đổi mỗi một cái tối thiểu đều có được nhị mà lại lực công kích của bọn hắn rất mạnh vừa rồi ta một cái đạt tỉ gà trực tiếp bị miệng của bọn hắn xuyên thủng đám người nghe xong từng cái sắc mặt đại biến có thể về sau hứa thế luân một câu lại càng làm cho lớn quả giữa đám người sắc mặt càng thêm khó coi hiện tại hắn đã hướng phía hạt thư lạ bên kia đã chạy tới t r ư n g một trăm mười h ứ a thế luân uy tín hạn mức chương một trăm mười h ứ a thế luân uy tín hạn mức mà mẹ nó lần sau loại này chuyện trọng yếu có thể hay không phóng tới phía trước nhất nói vương kiến Chi nói xong trực tiếp hạ tuyến h ứ a thế luân trong lòng mắng một câu ngu xuẩn mẹ nó lúc đầu ta là muốn nói không phải ngơi một mực tại ngắt lời、mà. mà lại ta nói không hoàn toàn là trọng yếu tin tức mà ngày nội tâm mắng vương kiến trí mấy trăm lần về sau hắn mới tiếp tục mở miệng hiện tại ta ngay tại cực lực ngăn cản hắn nhưng hiệu quả không lớn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng bên này ta cũng mở ra tác chiến hình thức mặt khác thông tin không muốn đoạn có bất kỳ tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi t ố t ta biết không tốt con hàng này đẩy một khoả tinh cầu hướng phía phương hướng của các ngươi đi qua ta mẹ nó hắn đem tinh cầu làm viên bị đánh ra thảo lớn quả dứa mắng xong về sau đột nhiên phi thân lên sau một khắc đi thẳng tới ắt thu lạ tinh cầu bên ngoài phương xa một viên hình thể không thua gì ạ thua lạ tinh tinh cầu chính nhanh chóng hướng phía bên này v à chạm mà tới càng phương xa hơn một tôn kinh khủng hắc cám tồn tại cũng là đang không ngừng hướng phía bên này chạy đến nhìn thấy một màn này lớn quả dứa trên mặt biểu lộ liền cùng ngắn phân đồng dạng khó chịu mấy chục đạo quang mang xuất hiện lại từng cái quang c h i c ự nhân cùng hắc cám titan cùng đặc tỷ gà nhanh chóng xuất hiện tại bên cạnh hắn lớn quả dứa ngơi trước đường xuất thủ chừa t r ư ớ lực cái này giao cho chúng ta hứa thế luân nói xong nhìn về phía cái khác quang tri tự nhân hợp lực tái tinh nương theo lấy hứa thế luân tiếng nói rơi xuống vâng không không chỉ trong nháy mắt tinh cầu vỡ vụn đánh nát khối lớn mảnh vỡ không thể để cho bọn hắn bay đến bên này rầm rầm rầm một khối lại một khối mảnh vỡ bị đánh thành nhỏ hơn mảnh vỡ hoặc là trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo rồi thật là lợi hại thật là lợi hại à thật sự là quá lợi hại một khoả tinh cầu nói nổ liền nổ thật thật là lợi hại à phương xa một đạo gào t h é t vang lên hứa thế luân nghe trương giác học chính mình lúc trước giọng nói hắn không thể cho mình trên mặt đến hai bàn tay chính mình nói chuyện có như thế thiếu ăn đ ò n m à một khoả tinh cầu các ngươi có thể nổ như vậy như vậy chứ nương theo lấy trương giác lời nói thân thể của hắn đột nhiên của mình sau đó biến thành một cái cầu bộ dáng hướng thẳng đến thôi là tinh cầu lan tới kỳ thật hắn là nghĩ trực tiếp ném tinh cầu qua đi đem bọn hắn đập chết hoặc là mất chết nhưng rất đáng tiếc vũ trụ rộng lớn vô ngẩn tinh cầu cái đồ chơi này cũng không phải khắp nơi đều có bằng không hắn ném một khoả tinh cầu là thật không khó bởi vì cái gọi là chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu cái này đẩy tinh giả hát giáp đại đế ném một khoả tinh cầu thật sự cùng ném một cái bảo lình không sai bịt lắm chỉ cần mình bắt lấy nhắm chuẩn phương hướng sau đó sức đẩy pháp tắc khởi động tự mình lại cho một cái ban đầu l ự c đạo tinh cầu liền có thể bị tự mình ném ra bên ngoài đây là đối mặt tinh cầu nếu như đối mặt chính là như là đặc tỉ g ạ như thế tiểu g i a hỏa một cái sức đẩy có thể đem bọn hắn đánh bay mấy năm ánh sáng trở lên giống như là cấp năm báo thổi con mối hiệu quả đ ồ n dạng cầm tới cái đồ chơi này tại mới vừa rồi cùng hứa thế luân chiến đấu bên trong hắn đã khảo nghiệm qua một tay đẩy tinh cầu quyền ra không rắn nát lực p h o n g ngự c à n g là trực tiếp mạnh không biên giới hứa thế luân công kích đánh vào trên người mình ngay cả cái dấu đều không có thậm chí nếu như đánh chính là mình phía sau lưng sẽ còn bị bắn ngược trở về duy nhất thiếu hụt chính là tốc độ tương đối chậm bất quá n g ấ m lại cũng thế dù sao khổng lồ như thế hình thể tốc độ nghĩ nhanh cũng căn bản không có khả năng nhanh đứng dậy à. chạy không nhanh không quan hệ lan nhanh cũng giống như nhau đình chỉ công kích nhưng mà hứa thế luân lời nói vẫn là nói chậm tại hắn lời nói vừa ra một khắc này từng đạo công kích bị bắn ngược đến bốn phương tám hướng còn có mấy đạo cảng là hướng phía ạt thư là tinh cầu phương hướng bay đi cuối cùng vẫn là hứa thế luân trực tiếp đối sóng triệt tiêu năng lượng mới rốt cuộc giải quyết hắn hắc giáp sẽ bắn ngược năng lượng công kích chỉ có phía trước mới sẽ không bị bắn ngược lưu đại quân lực lớn vô cùng đau thương bất nhập cái này mẹ nó đánh như thế nào hứa thế luôn lắc đầu không đúng cái này không đúng không phải là dạng này tà thần mục đích là vì bức bách chúng ta mạnh lên đột phá cho nên tuyệt đối sẽ không tìm một cái chúng ta không cách nào đánh bại đ ị c h nhân nhất định là nơi nào nghĩ xấu hắn nhất định có nhược điểm hứa thế luôn lời nói chuyên gia đám người trong nháy mắt giật mình thế nhưng là năng lượng công kích vô hiệu phòng ngự lại không phá nổi lực lượng càng là nói nhảm cái này muốn làm sao đánh nội bộ công kích căn bản vào không được làm sao nội bộ công kích trong lúc nhất thời đám người nao n a o suy tư cũng không dám có chút công kích bởi vì bọn họ công kích khả năng không chỉ có vô hiệu sẽ còn xuất hiện phản hiệu quả trưng giác khoảng cách càng ngày càng gần tất cả mọi người vẫn là không nghĩ tới biện pháp tốt mặc kệ trước tiên đem tinh cầu rời đ ừ n g bị ra hỏa này đụng vào lại nói nương theo lấy hứa thế luân tiến nói rơi xuống hơn ngàn quang c h i cự nhân xuất hiện mỗi người trên tay đều hiện lên một đạo năng lượng xiềng xích trực tiếp buộc chặt tại a thu lạ tinh cầu bên trên phía trước một nhóm ủ n tra người tại rồi cái khác một chút quang c h i cự nhân trực tiếp ở phía sau bắt đầu đẩy một lát a thu lạ tinh cầu liền hoàn hảo không chút tổn hại trệ hướng nguyên bản vị trí việc này cũng chính là ủng mặc kệ là lớn quả dứa vẫn là đột phá tam giai vương k i ế n trí đều không được lớn quả dứa lực lượng có lẽ rất mạnh cũng có thể diệt tinh nhưng muốn đem một khoả tinh cầu hoàn hảo không chút tổn hại di động mở đây là không phải loại kia lực bộ phát lượng có thể làm được các vị nhanh nghĩ một chút biện pháp à, còn có trực tiếp thời gian l ư ờ i các ngươi nghĩ đến biện pháp sao trực tiếp ở giữa bên trong cả đám đều phảng phất không thấy được lời này mưa đạn vẫn như cũ tí tách tí tách nguyên bản bình thường dưới phát sinh loại đại sự này mưa đạn hẳn là phô thiên cái địa mới đúng nhưng bây giờ lại hoàn toàn tương phản mưa đạn không tăng phản giảm bởi vì tất cả mọi người sợ a nguyên bản thế giới sống thật tốt hoàn toàn không cần thiết vì nhìn cái trực tiếp ham nhất thời sạc khoái liền đem mệnh ném vào a tinh cầu vừa mới rời không lâu trương giác liền đã đánh tới tại đến vị trí về sau hắn nguyên bản hình tròn thái đột nhiên giãn ra trở thành trước đó bộ dáng nhìn thấy một màn này hứa thế luân đột nhiên mở miệng lớn quả dứa ngay tại lúc này đánh hắn phần bụng lớn quả dứa số hai cũng chính là chiếm cứ trương giác thân thể một cái kia trực tiếp vừa xài bức ra trên tay bốn trăm năng lượng trường đao đột nhiên hiện, hiện đôi trương giác phần bụng liền đột nhiên chém ra xoát xoát xoát, xoát. bốn đạo đao quang phá vỡ t r ư n không sắt na xuất hiện tại trương giác phần b sở dĩ hắn xuất thủ t r ư ớ c là bởi vì muốn nhìn một chút công kích của hắn có thể hay không bị bắn ngược nếu như bị bắn ngược một cái khác có m ộ ư ơ i bốn khối mảnh vỡ lớn quả dứa cũng có thể đem công kích này tiếp xuống nếu là một cái khác lớn quả dứa xuất thủ công kích bị bắn ngược nếu như là chạy hướng đến địa phương khác có tốt nếu như là đối bọn hắn tới như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi nương theo lấy một áng lửa hiện hiện bốn đạo thiện thiện giấu tại h ắ c giáp đại đế trương g i á p phần bụng hiện hiện nhìn thấy một màn này lưu đại quân hô to có hiệu quả tiếp tục nhưng mà bên này lưu đại quân vừa mới mở miệng vừa mới bị đánh một chút chút trương gi tại hắn nhìn thấy cái kia dùng đến thân thể mình lớn quả dứa về sau đột nhiên n ổ i giận lớn quả dứa là ngươi lao tử thân thể dùng t ố t mà thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên hướng phía phía trước đánh ra một q u y ề n vê anh không gian vỡ vụn kinh khủng sóng xung kích hướng phía phía trước huyết tán mà đi hai cái lớn quả dứa nguyên bản đều muốn hợp thể cho trương giác đến một cái lớn kết quả trực tiếp bị cỗ này sóng xung kích đánh tan chỉ có thể các nơi từ khác nhau phương hướng đánh ra hai đạo công kích lại làm ấy đạo vết chảy tại trương g i c phần bụng hiện hiện có thể tại trên người của ta lưu lại vết sẹo lớn quả dứa ngươi xác thực lợi hại nhưng này thì thế nào dù là n g ư ờ i lợi hại hơn nữa nếu như cả một đời ngay cả tiếp cận cơ hội của ta cũng không có chứ bên này lớn quả dứa còn không có kịp phản ứng trương giác nói là có ý gì cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng sức đẩy chuyển đến sau một khắc thân thể của hắn trực tiếp như là sao băng bay ra ngoài c h ư ớ c mắt không thấy tung tích một cái khác lớn quả dứa nhìn thấy một màn này vừa định né tránh sau một khắc cũng là một cỗ sức đẩy chuyển đến thân thể hướng thẳng đến một cái phương hướng ngược nhau bay ra ngoài vừa mới nhìn thấy một chút hiệu quả hứa thế luân đám người sắc mặt vô cùng khó coi lớn quả dứa công kích đối trương giác có hiệu quả mặc dù hiệu quả không lớn nhưng tối thiểu sò、so、không có mạnh nhưng mà này còn không phải lớn quả dứa mạnh nhất hình thái nếu như hai cái lớn quả dứa hợp thể lời nói muốn làm bị t h ư ơ n g trương giác tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng là hiện tại vấn đề là bọn hắn phát hiện điểm ấy trương giác đồng dạng phát hiện mà lại vừa rồi loại lực lượng kia đến cùng là cái gì lực lượng vì cái gì khủng bố như thế nếu như hắn một mực dùng phương pháp như vậy hạn chế lớn quả dứa đừng nói công kích thậm chí ngay cả đến gần cơ hội cũng sẽ không có các ngươi rất lo lắng rất sợ hãi không cần lo lắng ta sẽ không dùng cái này đối phó các ngươi bởi vì các ngươi còn chưa xứng t phết i lối điên cuồng đây là hiện tại chân giác cùng lúc trước cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hứa thế luân đơn giản không có sai biệt đặc tì gạ vốn là hát cám trên mặt lúc này càng là hát tích thủy ngoa long phượng sô các ngươi người đâu chẳng lẽ liền không có biện pháp khác mà hứa thế luân lời nói vừa ra mưa đạn trầm mặc một lát rốt cục bắn ra một đầu chúa công ta văn c ù n g a ta đoán chừng ta là bị để mắt tới cho nên ta cũng không sợ chính là hy vọng nếu như hạ cái kỷ nguyên ngươi còn sống lời nói hoặc là giống quả dứa ca tình huống như vậy ngươi có thể hay không chiếu cố ta một chút hứa thế luân ngươi yên tâm nếu như các ngươi thật xuyên qua tiền đến chỉ cần ta còn sống nhất định chiếu cố các ngươi ta hứa thế luân nói trước ngươi nói qua ngươi thích nhất mất lời hứa thế luân sắc mặt cứng nở nói đến bên miệng lại là làm sao đều nói không nên lời mẹ nó trước đó uy tín đều bị tự mình dùng để dùng đổi lấy thực lực hiện tại còn muốn tiếp tục dùng uy tín cho vay một đợt giống như không quá đi tự mình chẳng lẽ là thành hắc hộ rồi chương một trăm m ư ơ i một tu la chết vương phá cảnh chương một trăm m ư ơ i một tu la chết vương phá cảnh kỳ thật ta nghĩ tới để người khác tới nói nhưng người khác không dám nói cũng nghĩ qua đi cái khác trực tiếp ở giữa nhưng ta không đi được mà lại vấn đề này tìm người khác làm còn không được nhất định phải ngươi đến làm dù là ta không quá tin tưởng luân ca ngươi nhưng biện pháp này cũng chỉ có ngươi có thể làm được hứa thế luân ta có thể làm được đã chỉ có ta có thể làm vậy ngươi liền nói a nếu không nói liền đến đã không kịp phong hiểm quá lớn nếu như ta nói đến lúc đó dù là ngươi đánh không chết ta những người khác cũng sẽ đánh chết ta mà lại ta không tin ngươi sẽ không không nói cho người khác cái này mưu kế là ta ra cho nên ta còn là không tin ngươi ở ta nơi này cái kế hoạch không nói ra trước đó ngươi nhất định phải để vài người khác cũng đáp ứng về sau mặc kệ ai hoặc là cũng không thể tổn thương ta mà lại muốn bảo vệ ta nhìn xem cái này mưa đạn hứa thế luôn rất là bất đắc dĩ cách một cái thế giới còn cách internet tự mình thật đúng là bắt hắn không có cách nào bằng không c h â m mặc một lát lại là mười cái đặc tỷ ga bị hủy diệt hứa thế luân rốt cục mở miệng nói ngươi xác định có thể giải quyết chuyện này sao không q u á xác định nhưng so hiện tại mạnh hơn đối ta có chỗ tốt gì đại khái có thể còn sống sót chỗ xấu đâu có thể sẽ bị người đánh chết hứa thế luân trực tiếp trong phòng dục giải mạn không phải văn hòa huynh ngươi lúc nào khiêm nhường như vậy ngươi từ trước đến nay không đều là thương thiên hòa không thương tổn vằn cùng nhà ngươi này làm sao còn không dám nói đâu tiểu ban chuột đúng vậy à nhiều người nhìn như vậy ngươi coi như không thừa nhận người khác cũng sẽ chuyên đi là ngươi không có cách nào bởi vì cái này đúng là có chút tâm hiểm mà lại không nhất định có thể thành công thành công ta cũng có thể sẽ bị người hận chết mà lại cái này mưu kế không chỉ có thương thiên hòa cũng tổn thương văn c ù n g à. d ụ c giải mạn ta dựa vào cái gì mưu kế càng như thế ngon độc tiểu ban chuột tổn hại một người mà cứu thiên hạ văn hòa huynh ngươi nói đi ta ủng hộ ngươi vẫn là câu nói kia ngươi để lớn quả giữa cam đoan nếu như ta xuyên qua hắn còn sống sẽ bảo hộ ta ta liền nói tuất ta giúp ngươi nói hứa thế luân nói xong trực tiếp mở ra thông tin hắn vốn cũng không là một cái lệ mề chậm chạc người húng chi lần này sự tình quả thật có chút khó làm mặc dù kế hoạch thành công cũng có thể sẽ chết nhưng bây giờ cái gì đều không làm về sau tuyệt đối là hắn phải chết chương rắc con hàng này là muốn chơi không đúng hắn là muốn báo thủ nghi hả giận cho nên mới cũng không có một chút liền giết chết nhóm người mình bằng không liền vừa mới đối phương lớn quả dứa kỹ năng kia mỗi người đến một chút tất cả đều phải chết hai cái lớn quả dứa hình tượng lập tức xuất hiện lúc này thân thể của bọn hắn còn tại nhanh chóng hướng về sau bay ngược dù là lớn quả dứa đang cực lực k h ô n g chế thân thể của mình cũng vô pháp tán đi cố lực lượng này hứa thế luân nhanh chóng đem sự tình nói một lần lớn quả dứa không do dự trực tiếp đồng ý biểu thị chỉ cần có cơ hội liền có thể mạo hiểm thử một đợt chủ yếu là hắn cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp mình bị lần này không biết đánh tới cái gì xó xỉnh phải bay trở về cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian một cái làm không tốt à t h u ố lá tinh cầu đều nổ cho nên mặc kệ là kế hoạch gì trước đồng ý lại nói văn cùng khi nhìn đến kết quả về sau cũng không chút do dự trực tiếp phát một mảnh mưa đạn căn cứ ta vừa rồi quan sát đạt được tin tức chương giác phòng ngự xác thực rất mạnh muốn dùng vật lý phương thức phá vỡ phòng ngự của hắn chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ rõ ràng còn làm không được năng lực của ngươi công kích kỳ thật cũng thuộc về vật lý công kích một loại cái đồ chơi này không chỉ có đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương thậm chí còn có thể bắn ngược mà lại bây giờ đối phương tình huống phải cùng lúc trước lưu đại quân vừa mới trưởng không cái này đại quái thú nếu như thời gian dài đến lúc đó có thể sẽ càng mạnh hứa thế luân chớ nói nhảm nói chút thật dùng biện pháp nói cho ta hiện tại phải nên làm như thế nào thu la chết vương phá cảnh cái này sáu cái chữ vừa ra vốn cũng không náo nhiệt mưa đạn càng là tại chỗ thanh bình phong có người nghĩ hoặc có người không hiểu còn có người là t r ầ mặc hứa thế luân vốn là người rất thông minh khi nhìn đến cái này sáu cái chữ trong nháy mắt lúc này giật mình ngươi đây là muốn giết ta à? không làm cũng là chết cho nên ngươi chỉ có thể liều ngươi mẹ nó cho nên lần này cái này ác nhân liền nhất định phải ta tới làm chỉ có ngươi thích hợp nhất những người khác làm không đến mà lại ngươi lại không nhanh lên chưng ơ giác liền muốn đúng a tu là độc thủ thảo hứa thế luân hung hăng mắng một câu vốn là muốn đem cái này nổi v ã i ra nhưng văn cùng tên chó chết này cũng là không dính nổi nói thật hiện tại hắn có chút hoài niệm ngoạ long vợ sồ hai người bọn họ bị chính mình nói vài câu nói không chừng liền đem nổi học thuộc kết quả con hàng này khó chơi khi nhìn đến đầu kia mưa đạn về sau là hắn biết muốn làm thế nào cũng biết là nguyên lý gì thậm chí trong khoảnh khắc đó đã liền muốn tốt đợi lát nữa muốn làm sao thao tác mới có thể làm đến tốt nhất mà lại thao tác phương thức kỳ thật cũng không khó nhưng khó khăn là chuyện này trôi qua về sau tự mình muốn làm sao tại vương kiến trí cùng lớn quả dứa dưới tay sống sót thu la chết vương phá cảnh nói đơn giản chính là để ắt t h u lạ tử vong chọc giận vương kiến trí để hắn đột phá nói đến đơn giản nhưng đơn thuần đột phá tam giai cũng không dùng liền xem như không thể đạt tới cùng lớn quả dứa ít nhất cũng phải là tam giai đề phong dạng này mới có thể miễn cưỡng có một chút cơ hội q u á i thu xuất hiện nguyên nhân là cái gì không phải liền là bọn hắn thật lâu không có đột phá n h a hiện tại có người đột phá liền lại có thể thu hoạch được một đoạn phát triển thời gian mà lại lúc trước hắn cũng suy nghĩ qua vì cái gì năng lượng của bọn hắn công kích đối t h ư ơ n g rắc không có hiệu quả nguyên nhân bởi vì đối phương phòng ngự quá cao muốn đánh giết đối phương chỉ có thể từ nội bộ đột phá mặc kệ là vật lý công kích hay là năng lượng công kích đều thuộc về vật lý tổn thương thế nhưng là đều không có hiệu quả trừ phi có thể làm được toàn viên lớn quả dứa bằng không cái dám dùng không có dứt bỏ vật lý công kích bọn hắn kỳ thật còn có một loại một mực bị bọn hắn sơ sót phương thức công kích p h á p thương lớn quả giữa b á n hận cảm xúc cũng sớm đã bị hắn chuyển đổi thành năng lượng cho nên năng lực của hắn mới có thể khổng lồ như thế thậm chí vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh năng lực công kích đều có thể tổn thương đến trưng giác dù là vẹn vẹn chỉ là rách da thậm chí liên phá da cũng không tính nhưng cũng coi là tổn thương mà tự mình h ắ t cám đối trưng ơ giác hiệu quả cơ hồ bằng không thậm chí có thể sẽ để hắn càng thêm hãng hóa cuối cùng còn lại chính là chỉ có vương kiến trí lựa giận không gì không tiêu cháy lựa giận nhưng thực nhất định phải để hắn đột phá cuối cùng hết t h ể hy vọng đều trở về đến vương kiến trí t r ê n thân nhưng làm như vậy nói là sẽ chết người đấy người chết hứa thế luân không sợ chỉ cần chết không phải mình dù là người trong thiên hạ chết hết hắn lông mày đều không mang theo những một cái có thể h ỏ i đ ề chính là những người kia chết rồi kế tiếp chết chính là mình à. tự mình đi ạ t thua lạ hô một câu muốn sống sót cũng chỉ có để các ngươi vương đột phá muốn cho vua của các ngươi đột phá các ngươi liền phải chết sau đó từng cái không có đầu h ó p cả thua lạ hô hảo mời vương phá cảnh trực tiếp tự sát vương kiến trí đẩy ngập lửa giận đột phá nhưng loại tình huống này hắn đột phá lúc đến cùng là đến làm tự mình vẫn là đi làm c h ư ớ c giác cái này thật mẹ nó là cái vấn đề a chủ yếu là vương kiến trí con hàng này là không có đầu góc a từ khi hắn mở ra l ử a dận đại đạo dùng đầu góc đổi thực lực về sau sự thông minh của hắn đã cơ hồ đồng đẳng với a t u l a có lẽ sẽ cao hơn a t u l a một chút như vậy nhưng cao hơn một tí kẹo như thế chính là vấn đề h ứ a thế luân không sợ cùng người thông minh giảng đạo lý cũng không sợ cùng đồ đần nói nhảm sợ chính là chính là loại kia rõ ràng tự mình là kẻ ngu còn chỉ cho rằng thông minh hai đồ đần loại người này nhận lý lẽ cứng nhắc văn cùng gia hòa này là mẹ nó đem tự mình gác ở trên l ư a nướng a mặc dù sự thật xác thực như thế nhưng hắn còn không phải không làm đây mới là nhất làm cho hắn khó chịu cuối cùng nhìn thật sâu một mắt văn cùng lưu lại mưa đạn hứa thế luân đứng dậy a t h u la tinh phụ cận c h ơ n giác g đột nhiên một quyền đánh ra không gian vỡ vụn đặc tỉ g ạ thân thể lại một lần nữa hóa thành bột mịn cách đó không xa hơn vạn quan g tri cự nhân lôi kéo a t h u la tinh cầu điên cuồng chạy trốn các ngươi người thật nhiều a lôi kéo tinh cầu chạy thật là lợi hại a hứa thế luân ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy đều biết bảo hộ a thua hứa thế luân nội tâm một bên tính toán kế hoạch này muốn làm sao thực、hành. vừa lên tiếng nói t r ư ơ n g giác ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện đàm t ố t n g ư ơ i bản thể tới ta liền cùng n g ư ơ i đ à m mà không phải dạng này điều khiển những thứ này cái gọi là máy móc vê anh lại là một quyền đánh ra đặc tị gã lại một lần nữa vỡ vụn cũng chính là những năm gần đây hứa thế luân thật làm rất nhiều pho tượng mà lại vì phòng ngừa xảy ra vấn đề mặc kệ là thôi là tinh cầu vẫn là ủ n trạ văn minh phụ cận hắn đều thả rất nhiều pho tượng bằng không cứ như vậy cái tiêu hao tốc độ chuyển sang nơi khác đã sớm không có pho tượng trò chương giác n g cho luân ca lại không bắt đầu kế hoạch đợi lát nữa liền thật không có cơ hội hiện tại ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp hấp dẫn trương giác lực chú ý để hắn không chú ý hạ thua lạ bằng không hắn tiến lên cho hạ thua lạ tinh cầu làm viên bi đánh đi ra bên trong hạ thua lạ một cái đều không sống nổi hứa thế luân đừng c ỏ ta đã biết bên này hứa thế luân vừa mới nói xong lại một cái đặc t ỷ gạ bay ra trưng ơ giác không bằng chúng ta đánh cược như thế nào vây anh trưng ơ giác một quyền đánh ra đặc t ỷ gạ tại chỗ nổ tung đánh cược dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là hứa thế luân mà ngươi bây giờ cũng xứng ngươi liền không nghe một chút vụ cá cược này là cái gì đó không muốn nghe bởi vì chỉ cần ta nghĩ hết thể tất cả ta đều sẽ đạt được và anh giết chết chúng ta về sau ngươi cho rằng ngươi có thể sống mà không giết các ngươi chẳng lẽ ta liền có thể sống và anh hứa thế luân mỗi một lần sau khi nói xong hắn đ ặ c t ỷ g ạ phân thân đều sẽ bị trương giác vô tình phá hủy nhưng hắn phân thân nhưng như cũng một cái tiếp một cái xuất hiện cho nên ý của ta là lưu thêm chúng ta một hồi ngươi cũng có thể sống thêm chút không phải nha không cần và anh chỉ cần ngươi thắng ta đứng tại trước mặt ngươi để ngươi giết ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi hứa thế luân chẳng lẽ ngươi liền không muốn giống như lúc trước ta đánh bại ngươi đến đánh đáng tiếc Chứng giác, ngươi giống dẫn cả, hiện không ngươi cho rằng các ngươi rất có thể chạy. ngươi cho rằng các ngươi rất nhiều người, như giác, các các hấp chú cho thể chạy, cho bại tại ta ta, ta rất rất của lửa, mà. mắc à, lực có ý sẽ về ậ y này thấy chạy ta tín thể mất cái con cảm còn có mời mối đại ngươi bạn quân nếu như lên, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể chạy mất mà. v phần phân thân của ngươi ngươi tiếp tục đến ta tiếp tục giết ta nhìn ngươi phân thân có phải hay không có thể nhiều đến đem ta mệnh t chết. c o mối, suất k í c chết ớ i liệt hơn một chút đi, 112, liền để lửa dẫn tới mánh liệt mánh một mánh một hơn chứng dẫn chút lửa hơn để bên này hứa thế luân đang nghe tin tức này thời điểm trên mặt không có biến hóa chút nào một bên khác một cái đ ặ c tỉ gà đã tại ạt thua lạ tinh cầu bên trên tỉnh lại cùng lúc đó mười vạn con mỗi đại quân phô thiên cái địa hướng phía tinh cầu bay đi mà lưu đại quân cũng nhận được hứa thế luân thông tin hiện tại bắt đầu vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng để các ngươi người lôi kéo ạt thua lạ tinh cầu chạy tuyệt đối không thể để cho trương giác đ ổ i kịp mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì những cái kia con mỗi có thể dết liên dết không thể dết bình quản nhiệm vụ của ngươi chính là lôi kéo tinh cầu chạy cái khác cái gì cũng không cần quản lưu đại quân gật gật đầu lựa chọn trầm mặc dù h vì vào gì gì cái cho hoặc cái cuối cùng đều lựa chọn người đi miệng. không dùng Nhưng ngầm Hứa Thế hắn mệnh hộ Luân bên trên, bọn bảo dựa Atula. lựa là, đều để sau đó hứa thế luân lại hỏi thăm hai cái lớn quả dưới vị trí hiện tại cuối cùng trải qua tính toán bọn hắn phải chạy về đến nhanh nhất cũng muốn ba ngày ba ngày a ba ngày thời gian a tinh u l a t cầu bạo tạc về sau lửa đều dập tắt c h g i á c cái này cầu vật vẫn là quả chó rõ ràng lớn quả dứa lực lượng chỉ là đối với hắn tạo thành như vậy một tia tổn thương kết quả là đem người đánh đi ra xa như vậy cũng chính là lớn quả dứa da dày thì béo bản thân cũng là mảnh vỡ bằng không liền vừa rồi cái kia một chút biến thành người khác tại chỗ liền phải chết hiện tại để con mối giết vào ạt t h u lạ lưu đại quân lôi kéo tinh cầu chạy tự mình hấp dẫn trương giác chỉ đợi thời cơ chín mồi tự mình hô to một câu mời ạt t h u lạ chịu chết kế hoạch liền thông kế hoạch rất đơn giản thao tác cũng không khó về sau thị phi thành bại liền nhìn này nhất cử quả nhiên về sau kế hoạch như là hứa thế luân kế hoạch con mối giết vào quang c h i cự nhân bên trong nhưng ở bị quang tri cự nhân giết một nhóm về sau cũng tại chết một nhóm quang tri cự nhân về sau nương theo lấy trương giác rít lên một tiếng các ngươi không phải nghĩ bảo hộ ạt thua nhà không phải thích lôi kéo tinh cầu chạy hạ ta để các n g ư ơ i a ta để các n g ư ơ i chạy ta trực tiếp để con mũi giết sạch bên trong ạt t h ư a là người để các n g ư ơ i lôi kéo một cái t ử tinh chạy ha ha ha ha nương theo lấy chương giác một tiếng mệnh lệnh được đưa ra vô số con mũi sắp nhập vào ạt t h ư a lạ tinh cầu cũng sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu ạt t h ư a lạ tại con mũi tiến đến trong n y mắt liền mở ra chiến đấu trước đó con mũi chỉ là bọn hắn đồ ăn nhưng lúc này con mũi lại mỗi một cái đều có cùng bọn hắn tương đương sức chiến đấu không có gì không phá rắc hút mở miệm một tiếng ạt thua trên người rắc cứng càng là có thể tiếp nhận ạt thua lạc l ử a g i ậ n t i ê u đốt con mối đấm máu từng tiếng gào thét từng câu gầm thét vương kiến trí sung phong đi đầu a thua l à thưa là máu vậy thiên cung nhìn xem từng cái a thua la chết đi vương kiến trí mặc dù đang cực lực chém giết nhưng cũng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì h ứ a thế luôn nhìn xem một màn này miễu chặt mày con hàng này l ử a g i ậ n làm sao còn không có giấy lên tới loại thời điểm này không phải nên báo chồng mà mẹ nó thật chẳng lẽ muốn để tự mình làm như vậy nói thật nếu như con mối có thể để vương kiến trí đột phá hắn là thật k h n g muốn làm như vậy dù sao về sau còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt nếu như mình làm một cái làm không tốt Vương kiến trí cứ á như vậy lỗ pháp dù là lúc này ùn trạ tinh cầu đã có liên tục không ngừng quang tri tự nhân tới trợ giúp nhưng ở về thời gian nhưng cũng căn bản không kịp hứa thế luân lúc này càng là ngay cả công kích cũng không dám công kích công kích của hắn mỗi một lần đều có thể sẽ bị bắn ngược trở về bắn ngược đến đất chống phương ngược lại là không có gì quan trọng nhưng bắn ngược đến đ t thư lạ hoặc là quan g c h i cự nhân trên thân vậy coi như không xong hứa thế luân nói chuyện a ngươi tại sao không nói chuyện ngươi không phải thích nhất nói chuyện mà vừa mới không phải còn muốn cùng ta đánh cược sao đến a ngươi qua đây ngươi bản thể tới ta liền cùng ngươi cược ngươi lại không tới ta muốn phải trực tiếp giết chết bọn hắn nha trương giác càn rỡ cười to một bên cười một bên hướng về đ t thư lạ t ì n h cầu tới gần hứa thế luân sắc mặt bình tĩnh nhìn t r ư ơ n g g i á c cái kia không n ổ i kỳ thật ta còn là muốn biết lúc trước ngươi là thế nào sống sót ngươi không phải danh xưng muốn bảo vệ cái khác hồn tục nha làm sao lại ngươi một cái còn sống chẳng lẽ ngươi cũng học ta bộ dáng dùng mạng của bọn hắn đến bảo hộ ngươi nếu là như vậy vậy ngươi thật l à vâng đặc t ỷ gã nói còn chưa nói xong liền bị mãnh nhiên nổi g i ậ n trương r ắ c một quyền đánh nổ ngươi ngầm miệng à thật sao bị ta nói đến chỗ đau trước đó ngươi không phải nhất xem thường ta nha không phải muốn phản kháng nha không nghĩ tới cuối cùng ngươi vậy mà cũng thay đổi thành ta thực sự là vâng ngươi ngầm miệng ta để ngươi ngầm miệng ngươi là muốn chọc giận ta nha t u t như vậy ta cho ngươi biết hiện tại ngươi thành công ngươi cho rằng chọc giận ta liền sẽ khả năng hấp dẫn lực chú ý của ta không ngươi sai ngươi càng là chọc giận ta ta liền càng phải hủy diệt c á t h i lạ sau đó cái này đến cái khác đem ngươi phân thân tìm ra hủy diệt để ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng hứa thế luân à nghe lưu đại quân nói lúc trước các ngươi quỳ gối giữa không t r ú n g chỉ cầu đùn trả người có thể giết các ngươi vê anh chẳng lẽ ta nói không đúng mà lúc ấy các ngươi muốn chết bộ dáng thật đúng là vê anh hứa thế luân ngươi chết đi cho ta rầm rầm rầm trương giác đứng tại chỗ điên cuồng đánh hư không một mảnh lại một mảnh gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán từng cái quang c h i cự nhân trực tiếp bị cỗ này gợn sóng sông bốn phía đi l o ạ n à thu lạ tinh cầu cũng bởi vì những rung động này không ngừng b ộ c phát địa c h ấ n hải khiếu tại trương giác liên tục manh truy hư không mười mấy quyền về sau hắn đột nhiên dừng lại ngươi không phải rất muốn biết không không nên gấp gáp chờ ta đem à thu lạ hủy diệt ta liền sẽ đi tìm ngươi chờ ta tìm tới ngươi ta liền một điểm một điểm một điểm nói cho ngươi nguyên bản ta còn muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi lụa nhưng bây giờ ta không muốn chơi à thu lạ cũng là thời điểm hủy diệt muốn trách các ngươi thì trách hứa thế luôn đi nguyên bản ta còn muốn cùng các ngươi chơi nhiều chơi nhưng bây giờ cho ta hủy diệt đi trương giác nói xong đột nhiên cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy đến cùng u hắn lúc này tựa như là một cái mười phần tiên đ i ê n sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên của mình sau đó biến thành một cái cầu bộ dáng hướng về ạt thư lạ tinh cầu lan đi kéo ra vê anh một tiếng bạo tạc vang lên trương giác như là tinh cầu giống như thân thể cao lớn tại ạt thư lạ tinh cầu bên cạnh đột nhiên d á ra vẹn vẹn chỉ là một cái dán ra thân thể động tác liền để xung quanh quang tri cự nhân bị chấn ngãi ngã phải a thư l a tinh cầu càng là lại một lần nữa chết đi phương hướng bên trong tinh cầu bộ từng cái a thư l a cho dù là bay ở giữa không trùng cũng là ngã trái ngã phải không ngừng lay động lúc này một tôn đặc t ỷ gạ đi vào vương tiến trí bên người mở miệng nói vương tiến trí tiếp xuống có thể hay không dẫn đầu a thư l a vượt qua cửa ải khó khăn này liền nhìn ngươi đồng dạng điều khiển nhất định thân cao ngàn mét hỏa diễm cự nhân vương tiến trí mở miệng nhìn ta nhìn ta có làm được cái gì ta hiện tại ngay cả tam giai cũng chưa tới những thứ này con môi đều không giải quyết được chỉ cần ngươi đột phá liền có thể giải quyết lần này sự tỉnh đột phá ngươi cho rằng ta không muốn đột phá nha ngươi cho rằng lao tử mỗi ngày ở chỗ này chơi vốn là dễ dàng trong chiến đấu vương k i ế n trí lúc này tại chỗ chính là nổi giận ta biết ngươi không có chơi nhưng bây giờ nếu như ngươi không đột phá toàn bộ h thư lạ đều sẽ chết ngươi mẹ nó đang nói cái gì nói nhảm có biện pháp nào liền nói có thể đột phá ngươi cho rằng lao tử không muốn ngươi biết nha ngươi không có đột phá cũng là bởi vì ngươi còn chưa đủ phẫn nộ vâng anh lại là một tiếng vang thật lớn h thư lạ tinh cầu lại một lần nữa đột nhiên lay động lao tử hiện tại cũng sắp tức nổ tung còn muốn làm sao phẫn nộ phạm là ta có thực lực ta hiện tại liền muốn giết chết trương giác cái tia cầu vợt còn chưa đủ bởi vì ngươi còn không có kinh lịch chân chính phẫn nộ đã ngươi không đột phá nổi như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một cái đi hứa thế luân thoại âm rơi xuống trương giác đột nhiên hướng về hắn nhìn lại nội tâm của hắn có một c ố dự cảm không tốt còn không đợi hắn mở miệng liền nghe hứa thế luân nói chư vị hiện tại các ngươi cùng vua của các ngươi sắp tử vong muốn bất tử chỉ có để các ngươi vương đột phá các ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp vua của các ngươi từng cái át thua là mặc kệ là tại chiến đấu vẫn là tại làm những chuyện khác toàn bộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới sau đó bọn hắn liền thấy một tôn đạc tỳ gà cái đồ chơi này bọn hắn, nhận biết, bọn hắn vương nói qua. đây là đồng bọn của bọn hắn là bằng hữu không thể đánh sau một lát một chút a t h u a la mở miệng hỏi tham muốn thế nào để chúng ta cùng vương sống sót ngay tại lúc bọn hắn dừng lại như thế một chút thời gian lại là số lớn con mỗi tràn vào a thua la trong nháy mắt tử vong t r ă m người dùng tính mạng của các ngươi nhóm lửa vương lửa giận lấy a thua la chi huyết đúc thành một đầu thông hướng tam dài con đường ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a đúng vậy a ngươi mẹ nó có thể hay không nói đơn giản điểm nói cái gì đồ vật cái gì con đường ngươi ngược lại là nói a từng cái ngay tại chiến đấu a thua la không ngừng hỏi tham hứa thế luân trầm mặc quả nhiên c ù n một u bàn tay cực kỳ lớn đập tại c át thư là tinh cầu bên trên trong n g á y mắt đại địa sụp đổ địa hỏa dân g trào bản khối vỡ vụn đại lục chuẩn bị sau một khắc một đạo tràn ngập siêu phàm lời nói vang vọng ắt thưa lạ tinh cầu cũng vang vọng xung quanh tinh không ha ha ha hứa thế luân để cho ta nhìn xem ngươi lại tại ra cái gì ý nghĩ xấu à gọi ắt thưa lạ đi chết sau đó nhóm lửa vương kiến trí l ử a g i ậ n để hắn đột phá nhà thật sự là biện pháp tốt ta biện pháp này thật là quá tốt rồi bọn hắn nếu là thật làm như vậy ta giết lâu như vậy cũng còn không có n g ư ơ i một câu rất nhiều thật không hổ là ngươi hứa thế luân chương một trăm mười ba mời vương đột phá chương một trăm mười ba mời vương đột phá chương giác lời nói như sấm nổ trong tinh không văng lên hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên lặng ngươi không phải muốn cho hắn đột phá、nhà. vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm bằng không sau một khắc phanh một chút ta nhịn không được đem tinh cầu làm viên bi đánh đi ra coi như không dễ chơi hứa thế luân vương kiên trí các ngươi nói có phải không hiện trường phàm là có thể nghe h i ể u trương giác lời nói người đều s ắ c mặt khó coi bất quá ta không n ó n g n ả y ta kỳ thật cũng nghĩ nhìn các ngươi đột phá dù sao hứa thế luân nói phương pháp rất thú vị ta có thể đợi ngươi đột phá vương kiên trí lúc trước ngươi không phải liền là dựa vào đột phá đem ta đánh chạy sao hiện tại ngươi cũng có thể thử một chút có thể thành công hay không hiện trường trầm mặc như trước hứa thế luân cũng không nghĩ tới trương giác nhanh như vậy liền đi tới bên này trước đó hắn một mực không cho phép trương giác tiếp xúc các thua lạ tinh cầu chính là sợ con hàng này trực tiếp đem tinh cầu làm viên bi đánh đi ra hiện tại con hàng này bắt được tinh cầu mặc dù hắn lúc này vẫn như c ũ một bộ chế rêu tâm thái muốn đùa b ỡ n đám người nhưng hứa thế luân là hiểu rõ tự mình cũng là hiểu rõ trương giác hắn muốn nhìn vương kiến trí đột phá là muốn nhìn vương kiến trí phẫn nộ dáng vẻ tuyệt vọng nhưng chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút xíu uy hiếp hắn liền sẽ không chút do dự đem tinh cầu làm viên bi đánh đi ra dù là vương kiến trí thật đột phá cũng không có khả năng tại loại này lực lượng hạ sống sót phàm là thay cái thời gian thay cái địa điểm vương kiến trí có chết hay không? hứa thế luân căn bản là lười đi lý nhưng bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu h ắ n nếu là tiếp tục như trước đó như vậy như vậy kế tiếp chết sẽ chỉ là tự mình thế nhưng là hiện tại tự mình lại nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ thật một kia hy vọng cũng không có sao hứa thế luân nội tâm không ngừng tính toán giờ này khắc này hiện nay loại trạng thái này hẳn là muốn thế nào giải quyết thế nào hứa thế luân câm vừa rồi ngươi không phải rất n g ư b ứ c sao nói nha ngươi nói nha hiện trường chẳng mặc như trước vậy mà lúc này trương giác đem một cái tay đánh vào ắt thua lạ tinh cầu bên trên đưa tới chấn động kịch liệt rốt cục bình tĩnh một chút một chút bị chấn thất điên bắt đảo ngã trái ngã phải ắt thua lạ lúc này cũng rốt cục đứng lên bọn hắn không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ cũng không có nhiều như vậy cái khác suy nghĩ chỉ là nghĩ nghe theo vương chỉ thị chiến đấu đi chiến đấu tiếp tục chiến đấu sau đó đem nơi này tất cả con mỗi cùng địch nhân toàn bộ đánh g i ế t trên bầu trời giống như tiếng sấm thanh âm đàm thoại không ngừng chuyển ra nhưng là đối với tâm tư đơn thuần an tu lạ nhưng không có chút nào ảnh hưởng bọn hắn bỏ dậy trước tiên không chỉ có tiếp tục bắt đầu cùng con m còn có một bọn ộ phận người hướng phía hướng cánh tay vào tới. Cứ việc, thân thể người con đen lớn kia tới. việc, tay của Cứ to vào màu b hắn tại trương i g á chỉ ố n cũng không bằng một tế bào, nhưng bọn hắn vẫn như nghĩa vô phản cố. Bởi vì tại trong nội tâm, cho tới bây giờ liền không có sợ chữ. Bọn hắn g giáp giờ chế trước chí cụ cố. cho có chữ. hắt thậm hạt thư hãi hai đế tế mặt một tại tâm, đại Bởi tới vô bào, bây vì là sợ biết là trước mắt thứ này là địch nhân của bọn hắn bọn hắn muốn đem trước mắt cái quái vật này giết chết l ử a giận mãnh liệt t ừ n g tôn từ h ỏ a diễm hình thành n à n trượng thần khu hướng về t r ư ơ n g chân cánh tay phương hướng vào tới Hỏa d i trong, trong, đi. trong chốc lát sơn hà vỡ vụn kinh khủng địa nước càng là dâng trào lên ngàn trượng độ cao to lớn cánh tay nâng lên lại rơi xuống mang theo kinh khủng không gian chấn động liền để chung quanh thua lạ tử vong vô số mà trên cánh tay của hắn hỏa diễm cũng trong nháy mắt dập tắt mặc dù cỗ này hỏa diễm vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt một lát cũng đã dập tắt nhưng là một màn này cùng trương giác nói lời lại bị hứa thế luân thật sâu nhìn ở trong mắt lúc trước tam giai lực lượng đối với hắn đều không có chút nào tác dụng a thu la vẹn vẹn chỉ có nhị giai lực lượng lại làm cho hắn cảm nhận được một tia nhiệt độ dù là chỉ có một tia quả nhiên vật lý tổn thương đối với trương giác mà nói cơ hồ vô dụng muốn đánh bại hắn chỉ có thông qua a thu la loại này lựa d ậ t lực lượng mới có hiệu quả nhưng rất đáng tiếc a thu la thực lực vẫn là quá yếu cho nên vương kiện trí đột phá tam giai chuyện này bắt buộc phải làm trước đó hắn đúng là nghĩ đến trực tiếp mở miệm thông qua để a thu la tự sát sau đó bức bách vương g i n thẳng đột phá nhưng ai có thể nghĩ đến t h u lạ trí thông minh là thật là có chút vừa định tiếp tục mở miệng kết quả hắn còn không có đem lời nói ra trương giác đã qua tới về sau hắn lại nghĩ đến hy vọng thông qua trương giác bên này áp lực bức bách vương kiện trí đột phá mặc dù vương kiện trí khi nhìn đến trương giác xuất hiện trong nháy mắt s á c thực vô cùng phẫn nộ nhưng l ử a giận của hắn vẫn không có đột phá bình cảnh thực lực của hắn vẫn còn kẹt tại nhị giai viên mãn gắt gao không cách nào đột phá mà trương giác sở dĩ vẫn không có động thủ đồ sát t h u lạ hoặc là đem viên tinh cầu này như là viên bi đồng dạng đánh đi ra nguyên nhân hắn kỳ thật cũng hiểu hắn chính là muốn nhìn tự mình mở mi sau đó bức bách vương kiện trí đột phá nhưng bằng mượn hắn đối với mình hiểu rõ gia hỏa này tuyệt đối sẽ tại vương kiến t r i đột phá trong nháy mắt đem toàn bộ tinh cầu như là viên bi đồng dạng bắn đi ra dạng này không chỉ có nhìn một trận đất thứ l à tự sát cho hay mà lại thỏa mãn hắn ác thú vị cuối cùng lại tại mình người đầy cõi lòng hy vọng nghĩ đến vương kiện trí có thể đột phá một khắc cuối cùng hung hăng cho mình người dội lên một chậu nước lạnh nhưng việc đã đến nước này có một số việc chẳng lẽ không làm liền sẽ không phát sinh mà chẳng lẽ vương kiện trí không đột phá hắn liền đem tinh cầu giống viên bi đồng dạng ném ra bên ngoài sau cùng nó ở chỗ này hưởng phí hết thời gian còn không bằng trực tiếp liều một phen đã tất cả mọi người muốn cho để ta làm cái tên xấu xa này như vậy ta liền làm cho các ngươi nhìn một nghĩ tới đây hứa thế luân không có chút nào do dự trực tiếp động thủ đem bên cạnh vương kiện trí một thanh g i ấ m tại dưới chân hứa thế luân thả ta ra ngươi đang làm cái gì xin lỗi rồi vương kiện trí tiếp xuống trừ phi ngươi có thể đột phá và không tất cả mọi người đến cùng chết cho nên hy vọng ngươi có thể hào hào phối hợp nói xong hứa thế luân căn bản cũng không cho vương kiện trí cơ hội phản ứng một tay lấy thân thể của hắn nắm trong tay đặt t h gạ bàn tay lực lượng kinh khủng đè xuống sương cốt của hắn kép k í c rung động chỉ có nhị giai viên mãn vương kiện trí tại tam giai trung kỳ hứa thế luân trong tay căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ t r u n g quanh a thua nhìn thấy trước mắt một màn này nhao nhao đều sửng sốt một chút ùn trả màn không đều là bằng hữu của mình sao vì cái gì hắn không có công kích mình vương bọn hắn đây là đang làm cái gì đầu óc của bọn hắn mặc dù lập tức phản ứng không kịp trước mắt một màn này đến cùng là tình huống như thế nào nhưng bọn hắn lại vô cùng rõ ràng biết tự mình vương bại bị trước mắt cái này ùn trả màn bắt lấy trong nháy mắt vô số a thua lựa giận mãnh liệt c ă n tức nhìn hứa thế luân phát ra từng tiếng gào thét vung gia vương vung a a a vung r a vương từng tiếng gào thét từng tiếng gầm thét không ngừng từ ạt thua lạ phương hướng chuyển đến bọn hắn một bên gào thét một bên gầm thét cũng một bên nhanh chóng hướng về hứa thế luân phương hướng lao đến nhưng mà sau một khắc hứa thế luân một động tác lại làm cho tất cả ạt thua lạ động tác nhau nhau đình chỉ chỉ gặp hứa thế luân nắm lấy vương kiến chi trên tay đột nhiên lại lực liên tiếp lốp bốp giòn vàng không ngừng chuyển ra bọn hắn vương trên mặt càng l à đỏ lên từng đoàn từng đoàn lửa không ngừng thuận thân thể của hắn hướng đặt tì gạ trên thân thiêu đốt mà đi nhưng mà cái này hắc á m tì gạ lại là cái gì đều mặc kệ chỉ là một vị dùng sức. bọn hắn có thể nhìn ra được át chủ bài của bọn họ rất thống khổ thống khổ đến thậm chí ngay cả lời đều không thể kêu to ra tình trạng ngắn ngủi thời gian qua một lát đặc t ỷ gạ trên thân liền đã dấy lên hừng hực l i ệ t hỏa c ô này hỏa diễm không chỉ thiêu đốt vật chất cũng tương tự thiêu đốt tinh thần nhưng hứa thế luân r a hỏa này đối với người khác h u n g ác đối với mình ngắt hơn hoặc là đụng một cái hoặc là cùng chết hứa thế luân nhìn thoáng qua nhau nhừng a d bước cả t h u lạ đối bọn hắn mở miệng nói c h ư vị hiện tại các ngươi tinh cầu của các ngươi cùng vua của các ngươi đều đã nguy cơ sớm tối muốn hắn sống liền theo ta nói làm vung gia đại vương vung g a từng cái hạt thư là mặt mũi tràn đầy l ử a giận nhìn xem hứa thế luân không ngừng hướng hắn g ầ m thét tất cả câm miệng hiện tại hoặc là làm theo lời ta bảo hoặc là mọi người cùng nhau chết gào thét bên trong hạt thư là trong nháy mắt đình chỉ nhưng lại vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy l ử a giận nhìn về phía hứa thế luận chật chật chật thật không hổ là ngươi nhà hứa thế luân loại này chiêu đều dùng đến đến ra đối với trương giác t r e o chọc hứa thế luân không có trả lời mà là tiếp tục nhìn về phía hạt thư làm mở miệng nói muốn các ngươi cùng vua của các ngươi sống nhất định phải để hắn đột phá nếu như hắn không có đột phá tất cả mọi người phải chết mà bây giờ để hắn đột phá muốn để các ngươi sống các ngươi liền phải làm theo lời ta bảo hiện tại các ngươi chỉ cần hô to mời vương đột phá cái khác cái gì đều không cần làm không cho phép phản kháng không cho phép công kích không cho phép chạy trốn phàm là ta phát hiện bất cứ người nào chạy trốn ta liền sẽ trực tiếp đem các ngươi vương bóc chết từng cái ạt thua lạ t r ở mặc thẳng đến hứa thế luân gầm thét một câu cho ta hô về sau từng cái ạt thua lạ bắt đầu điên cùng hò hét mời vương đột phá hứa thế luân vừa xài bước ra đến đến những ạt t h u lạ đó trước mặt dùng nắm chặt vương kiện trí nắm đấm vây quanh phía trước gần nhất một cái ạt t h u lạ đột nhiên một quyền đánh、ra. cái này một cái ắt thua lạ ở trên m ộ t khắc còn tại hô hào mời vương đ ộ t phá sau m ộ t khắc thân thể của hắn liền bị tạc thành một đoàn bọc máu máu tơi ư của hắn nhiễm tại hứa thế luân trên nắm tay còn có vương kiến trí trên mặt vương kiến trí hai mắt t r ừ n g lớn đại não trong chớp n h á n g này cũng là trống rỗng nhưng sau m ộ t khắc một cô manh liệt l ử a g i ậ n b ộ cũng phát hỏa hồng ra. lửa Nguyên bản lửa giận c tựa hồ mang tới một tia huyết quang hắn muốn gầm thét muốn gà o thét muốn khiến cái này ắt thua lạ nhanh lên đứng lên chạy khỏi nơi này rời xa cái tên đ i n à y nhưng hắn bị hứa thế luân siết chặt căn bản là không có cách nói ra nửa chữa tới thậm chí liền ngay cả l ử a giận của hắn thân thể cũng bị hứa thế luôn một lần lại một lần đánh gãy t r u n g quanh a thua lạ bị trước mắt một màn này sợ ngây người một chút từng cái l ử a giận mãnh liệt mặc dù bọn hắn đầu góc không thông minh mặc dù bọn hắn vương mắng bọn hắn đần nhưng bọn hắn lại biết trước mắt người này tại giết đồng bạn của mình cho ta tiếp tục hô ai dám tìm ta liền bóp chết vua của các ngươi chương một trăm mười bốn rất giàn đáp để a thua lạ đi chết liền tốt từng cái a thua lạ lại lần nữa đứng ở tại chỗ chuyện như vậy sớm tại trước đó liền đã phát sinh qua một lần một lần kia cái tiêu người t à ác đem bọn hắn vương bắt lại mỗi ngày đều muốn ăn rơi thật là nhiều tộc nhân một lần kia bọn hắn không có lực lượng phản kháng lần này lại là đồng dạng tình huống bọn hắn như trước vẫn là chỉ có thể đứng tại chỗ như trước vẫn là chỉ dùng sinh mệnh của mình đi đổi vương sinh mệnh thân thể của bọn hắn ở thắng t ó p nhưng nhìn về phía đặc t ỷ gà ánh mắt hận không thể trực tiếp đem hắn thiên đào v ạ n quả bọn hắn không có chạy trốn bọn hắn tại dùng phương thức như vậy đến nói cho đối phương biết a thu l ạ không có thứ hèn nhát mời vương đột phá mời vương đột phá từng tiếng gầm thép vang vọng thiên cung nhưng mà hứa thế luôn lại là không nói gì chỉ là một vị huy quyền. mỗi một quyền đả ra nhất định đều sẽ có một cái h thư lạ chết thảm tại chỗ mà đánh chết bọn hắn vẫn là nắm lây vương kiến trí nắm đấm máu của bọn hắn xương cốt nhiễm tại vương kiến trí trên thân thể vương kiến trí toàn thân run dậy trên thân lửa giận máy liệt trong mắt nước mắt tuần đầy mặt cháy mau không biết là hứa thế luân cố ý hay là hắn thật tránh ra khỏi một chút trói buộc giờ k h ắ c này hắn vậy mà có thể hô lên bảo h thư lạ tề tề nhìn về phía bọn h ắ n vương bọn hắn vừa theo thói quen muốn phục tùng mệnh lệnh nhưng mà sau một khắc đặc tỷ gạ lời nói lại là lại một lần nữa truyền đến ai chạy ta liền giết chết vua của các sana một chân vừa mới nâng lên hoặc là vừa có hành động tiểu la nhóm một lần nữa về tới tại chỗ cho ta tiếp tục hô chỉ có vua của các n g ư ơ i đột phá các n g ư ơ i vua của các n g ư ơ i cùng ta mới có thể sống bằng không tất cả mọi người phải chết mời vương đột phá vương đột phá hứa thế luân mà mẹ nó ngươi ta muốn ngươi chết thả ta ra thả ta ra thả bọn họ đi để bọn hắn rời đi đừng lại giết đừng lại giết đừng giết ngươi để cho ta làm cái gì đều được ta không cho ngươi làm cái khác ta chỉ là muốn cho ngươi đột phá đột phá vê anh lại là một quyền rơi xuống một cái a t h u la lại một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung từng đoàn từng đoàn huyết thủy nhiễm tại vương kiện trí trên mặt những thứ này a t h u la mỗi một cái đều là hắn nhìn xem lớn lên bọn hắn mỗi một cái đều là như vậy thuần chân thế nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ như vậy một cái cái đứng tại ở nơi đó hô hào để cho mình đột phá sau đó bị hứa thế luân một quyền một cái đánh chết vương kiên trí ngẫm lại tộc nhân của ngươi ngẫm lại a t h u la bọn hắn đều đã d ạ n g này ngươi còn không đột phá m à chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy ta từng cái từng cái đem a t h u la toàn bộ rết sạch mạ vương kiên trí trên mặt máu tươi lệ thủy nước mũi chảy đầy đất thống khổ cùng l ử a giận đã để hắn không cách nào mở miệng tốt đã ngươi không nguyện ý đột phá như vậy ta liền đến rết g i ế t tới ngươi đột phá làm rừng dù sao ngươi không đột phá tất cả mọi người phải chết cùng nó để trương giác đến, đến g i ế t còn không bằng ta đến động thủ thật không hổ là ngươi à hứa thế luân cho dù là tại làm lấy dạng này đ ổ sát sự tình vẫn như cũ có thể đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói ra bất quá một màn này thật sự là đặc sắc c thật sự là quá đặc sắc ngươi nói chờ ta đến ủ n trạ văn minh thời điểm đem ngươi trộm trong tay sau đó dùng đồng dạng phương pháp sẽ có hay không có người đứng tại chỗ bất động hô hào mời ngươi đột phá đâu bọn hắn sẽ không trực tiếp chạy hết đi nếu là như vậy đây chẳng phải là rất mất mặt ha ha ha ha ha trương giác đang n ở nụ cười một trận tại phát hiện hứa thế luân không để ý tới tự mình về sau tiếp tục mở miệng nói không sao dù là đến lúc đó bọn hắn tất cả đều chạy hết ta cũng sẽ không giết chết ngươi bằng không như vậy ngươi liền chết quá nhanh ta tin tưởng ngươi cũng không phải muốn chết nhanh như vậy n g ư ờ i đúng không hứa thế luân không nói vẫn như cũ huy quyền hắn có thể cảm thụ được vương k i ế n chí trên thân truyền đến hỏa diễm đã càng ngày càng nóng loại này nóng cũng không phải là thông qua đặc tị gà truyền lại mà đến mà là từ trong lòng của hắn bộ phát hắn cũng muốn gào thét mà lại ngọn lửa này bên trong còn kèm theo một cỗ thống khổ tuyệt vọng khí tức để tinh thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một tia rối loạn thậm chí mang tới vẻ điên cuồng nhưng trong lòng hắc ám cùng kiên định cầu sinh ý chí để hắn vẫn tại nhanh chóng huy quyền hắn biết vương kiến trí thật muốn đột phá mà lại giờ khác này hắn cũng biết vương kiến trí vì cái gì một mực không cách nào đột phá nguyên nhân thống khổ c h i hồ mặc dù hắn không biết cụ thể nguyên nhân gì nhưng thống khổ này lực lượng tuyệt đối là hạn chế vương kiện trí đột phá yếu tố mấu chốt thỉnh cầu đột phá tại hứa thế luân liên tục giết tới thứ ba trăm cái thời điểm vương kiến trí rốt cuộc vê anh một đoàn huyết sắc hỏa diễm phóng lên tận trời đặc tì gạ thân thể trong nháy mắt bạo t ạ c kinh khủng hỏa diễm đem toàn bộ thiên khung đều trong nháy mắt n h ó n lửa hứa thế luân ta muốn n g ư ơ i chết d í t lên một tiếng mang theo vô tận lửa giận ngọn lửa màu đỏ ngòm hóa thành một chương dữ t ậ n gương mặt khổng lồ phía trên có thống khổ tuyệt vọng phẫn nộ oán hận chờ một chút các loại cảm xúc nhưng giờ khắc này vương kiến trí cái gì đều không muốn quản hắn chỉ muốn giết chết hứa thế luân lần trước một người giả mạo hứa thế luân đi vào hạt thu lạ đại sắc đặc sác đem t h u lạ làm đồ ăn dùng tính mạng của mình bức bách để bọn hắn tự mình đi đến đối phương bên miệng lần này lại là dạng này lại là một cái hứa thế luân lại là hắn k h ô n g chế tự mình dùng tính mạng của mình uy hiếp để a t h u lạ từng cái đứng tại chỗ c h ờ chết mỗi một lần đều là như thế này mỗi một lần đều là chính mình cái này vương để a t h u lạ nhận hết cực khổ giờ khắc này nội tâm phẫn nộ hoán hận đặt đến cực đ i ể m hứa thế luân ngươi đi ra cho ta nhưng mà hắn gào thét lại là không có đạt được hứa thế luân đáp lại hắn vẫn tại hô hắn biết hứa thế luân tại ắt h u lạ tinh cầu bên trên còn có rất nhiều đạp tỷ gà hắn điên cuồng gào thét điên cuồng gấm thét rốt cục vương kiến trí ngươi đ ngươi ạ vừa rồi tộc nhân của ngươi vì để cho ngươi đột phá cả đám đều đang liệu mạng như vậy hiện tại ngươi sẽ vứt bỏ chính bọn hắn sống một mình đâu vẫn là lựa chọn cùng bọn hắn chung chết đâu vương kiến trí đang nghe đáp lại trong nháy mắt thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng sau mực khắc tinh cầu chấn động kịch liệt sau đó cả viên đã thu lại tinh cầu liền như là viên bi đồng dạng bị trương giác bắn ra ngoài tốc độ khủng khiếp cho dù là sức hút trái đất cũng vô pháp bắt tạt thua lạ thân thể nước biển bún đất núi đá ạ thua lạ nhao nhao bị tinh cầu vung ra không có đột phá tam gia i ạ thua lạ xuất hiện trong tinh không sống sót nhiều nhất không cao hơn hai giờ đây là bởi vì bọn hắn thể phép cường đại nguyên nhân bằng không trong nháy mắt liền sẽ tử vong chỉ có vương kiến trí đột phá tam gia i loại tình huống này cũng chỉ có hắn có thể trong tinh không sống sót nguyên bản còn đầy ngập lửa g i ậ n vương kiến trí khi nhìn đến từng cái ạ thua lạ bị quăng ra vũ trụ về sau muốn rách cả mí mắt bắt lấy ta bắt lấy bên cạnh hết thảy có thể hắn la lên vẫn là chậ tối thiểu mười vạn đặt thư lạ bị quật bay ra ngoài bọn hắn đều là thực lực còn không có đột phá nhị giai ngay cả phi hành đều làm không được đặt h ư lạ chỉ có đạt đến nhị giai bọn hắn mới miễn cưỡng có thể bắt lấy c h ú n g quanh đồ vật sau đó tiếp tục dừng lại tại tinh cầu bên trong vô dụng còn có hai giờ tinh cầu của các ngươi liền sẽ đụng vào thái dương hiện tại muốn sống sót vẫn là trước đó biện pháp kia ngươi đột phá hứa thế luân mà mẹ nó ngươi ngươi cho láo tử chết một đoàn huyết sắc hỏa diễm trống rông xuất hiện sau một khắc đặt tỉ gà trực tiếp bị đốt thành cho bụi ngươi có thể tiếp tục đánh nhưng nếu như muốn để đặt thư lạ còn sống ngươi cũng chỉ có thể dựa theo ta nói làm. bằng không toàn bộ ạt thua lạ đều phải chết ngươi cũng không ngoại lệ chết và anh n g ư ơ i nhất định phải và anh nếu như ngươi tiếp tục chết đi cho ta và anh hứa thế luân người đều tê hắn hoài nghi giờ k h ắ c này vương kiến trí trí thông minh thậm chí cũng không bằng ạt thua lạ đơn giản chính là khó chơi thế nhưng là tại hứa thế luân nghĩ như vậy thời điểm lại hoàn toàn quên đi hắn vừa rồi làm chính là chuyện gì l i ê n vừa rồi tình huống như vậy đừng nói vương kiến trí cho dù là đổi thành lớn quả dứa đều phải trước tiên đánh chết hắn một trăm l i n lần giờ khác này hứa thế luân là chân chính làm được thống nhất tam tộc phẫn nộ bởi vì mặc kệ là cái kia văn minh bất kể là ai đều muốn đem hứa thế luân tiên đao vạn quả thậm chí tiên đao vạn quả đều không đủ hạ giận hồn tộc duy nhất còn lại trương g i á c cũng sẽ không nói ủn trạ văn minh mỗi ngày không không bảy nguyên bản hài hòa ủn trạ người mình bị một phân thành hai một nửa quang minh một nửa hát cám đừng nói lưu đại quân nhất hệ quang c h i cự nhân chính là bị hứa thế luân lây nhiễm những hát cám đó ủn trạng người tại mỗi ngày dạng này không không bảy phía dưới đều hận không thể uống máu của hắn ăn thịt của hắn muốn nói lời trước đó hứa thế luân cùng t h u a lạ là không có thủ hận gì dù sao chuyện lúc trước không phải hắn làm, chuyện này lớn quả dứa đã giúp hắn giải thích qua hiểu lầm cũng đã giải trừ mà lại tại hắn chân chính thống nhất về sau a thu l à thời gian cũng qua khá hơn chuyện này vương kiến trí còn hẳn là muốn cảm tạ hắn nhưng ngay tại vừa rồi liền hắn vừa rồi làm những sự tình kia nếu như bây giờ trương giác cùng hứa thế luân cùng một chỗ đứng tại vương kiến trí trước mặt hắn muốn trước giết chết hay chuyện này thật là có điểm khó nói cho nên nói hứa thế luân là một cái duy nhất bằng vào tự mình sức một mình đem tam tộc cựu hận tụ tập ở một thân tồn tại thành cứu như vậy quả nhiên là xưa nay chưa từng có đằng sau ngạnh có chút khó nói nhưng cái này lại là thật là mở khơi dòng đặt tới tam gia i đình phong phối hợp ta tại hàng tinh bên cạnh tợ l ạ t mạ hỏa h ò a tháp lực lượng có lẽ có thể để ạt thua lạ tinh cầu ngừng bằng không tất cả ạt thua lạ đều phải chết tại liên tục tổn thất mấy chục cái đặc t ỷ gà về sau hắn trực tiếp một lần mở ra hơn một trăm cái đặc t ỷ gà nên nói không nói hứa thế l u ô n tại ạt thua lạ bên này thả đặc t ỷ gà đúng là hơi nhiều điên cùng vương tiến trí nghe nói như thế rốt cục bình t ĩ n h chút nhưng lại vẫn như cụ phẫn nộ nói người muốn ta làm cái gì rất đơn giản để ạt thua lạ đi chết liền tốt mà mẹ nó ngươi hoặc là từ nhất bộ phận hoặc là chết、hết. lần này ta không bức ngươi chính ngươi làm ra lựa chọn thời gian chỉ có một mươi n g tám r điểm giờ p mặc dù nói không bức vương xây trí nhưng ở hứa thế luân sau khi nói xong sợ hãi lao tiểu tử này đầu vóc thật sự lựa chọn đồng quy v u tận hắn vẫn là đối cái khác các thư làm mở miệng nói hiện tại tình huống hiện tại các ngươi cũng đã thấy được muốn để càng nhiều người sống xuống tới nhất định phải để các ngươi vương đột phá mà hắn đột phá liền cần nỗ lực tính mạng của các ngươi các ngươi là muốn cho vương chết vẫn là tự mình chết m vương, lại lại. vương ta nghe hiểu ngươi là cần chúng ta sinh mệnh mới có thể đột phá đúng không nếu là như vậy ta nguyện ý đem hết thẻ dâng hiến cho vương nghe nói lời ấy vương kiến trí đột nhiên quay đầu nổi giận nói ngâm miệng ngươi cái đồ đần ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ta biết mặc dù ta đầu ó c không thông minh đại vương cũng mắng ta đ ẩ n nhưng là vừa rồi ta đều nhìn thấy chỉ có chúng ta chết rồi đại vương mới có thể đột phá đại vương không đột phá liền toàn bộ đều phải chết đại vương mang theo lực lượng của ta sống sót đi mời đại vương đột phá nương theo lấy hắn câu nói sau cùng âm rơi xuống toàn thân hắn chọn buộc phát ra hừng hực l i ệ t hỏa sau một khắc ngay tại vương kiến trí muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú hắn một cái tay cắm vào trái tim sau đó đột nhiên cầm ra trái tim còn tại nhảy lên nhị gia đình phong h t thua lạ cũng không có tại chỗ tử vong hắn toàn thân mấm máu nhìn xem vương kiến trí phương hướng s i ngốc cười một tiếng vương ta không muốn g ố c hắn còn chưa có nói xong tinh cầu tốc độ khủng khiếp trực tiếp đem hắn văng ra ngoài nhưng ở hắn bị quăng đi ra thời khắc cuối cùng trái tim kia cũng bị hắn dùng lực lượng cuối cùng văng ra ngoài viên kia còn tại nhảy lên thiếu đốt lên hừng hực liên h ỏ a mang theo hạt thư l à tín nhiệm trái tim vừa mới bị ném ra ngoài không lâu liền tại cái này kinh khủng sức kéo phía dưới cũng đi theo bay ra ngoài hôn đản vương kiến trí muốn rách cả mi mắt cực lực đưa tay muốn đem viên kia đại biểu cho đối phương lực lượng hạt giống bắt lấy chỉ có một điểm hòa tinh từ trên trái tim bay ra lung la lung lay bay đến vương kiến trí trên thân. ngọn ngòm lập tức biến càng thêm minh lượng. Lại một cái Atula đứng lên, không nhìn thẳng tình cầu bên trên kinh khủng lửa lập Lại Atula lôi màu thêm một cầu đỏ đối tức cái kéo vâng ư thân thể của hắn bị tinh cầu lôi ra chỉ có một trái tim một đám lửa lại một lần nữa lung la lung lay bay đến vương kiến trí trên thân v ư ơ n g cho láo tử ngồi xuống vâng một cái vừa mới đứng lên a t u l a trực tiếp bị vương kiến trí một bàn tay đánh vào thổ địa lập tức cái này ắt u là không thể động đậy nếu không phải ắt u là thể chất vốn là cường đại mà lại lại kiêm tu nhục thân l h ề n rồi muốn ộ t chút, chấn l i áp muốn đem tất cả thư lạ toàn bộ khống chế lại không cho bọn hắn tiếp tục làm chuyện điên rồ nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người toàn bộ thư lạ lúc này ngoại trừ hắn căn bản là không còn một cái tâm dai giờ khắp này toàn thân hắn huyết sắc h ỏ a diễm nhuộm đỏ chân trời giờ k h ắ c này nội tâm của hắn thống khổ đột phá cực hạn giờ k h ắ c này nội tâm của hắn đối hứa thế luân đối trương giác quan h ậ n cũng hóa thành vô tận hắc khí cùng bầu trời huyết sắc h ỏ a diễm đối kháng lẫn nhau nhưng mà dù vậy hắn vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản đặt h ư là hành vi vương đột phá đi vương tính ta một người vương ta cũng giống vậy vương ta muốn ăn chân m ố i từng tiếng gầm rú một chút xíu hòa tình từng đầu đặt thư là sinh mệnh ngay tại câu này câu phảng phất di ngôn đồng dạng trong tiếng gầm giống tức giận tan biến hoặc là nói bọn hắn chưa hề biến mất chỉ là dung nhập vương kiến trí thể nội vương kiến trí mang theo bọn hắn lực lượng mang theo tính mạng của bọn hắn mang theo bọn hắn h ỏ a diễm đem đánh vác lấy bọn hắn còn có toàn bộ ạt thơ lạ cùng một chỗ sống sót nương theo lấy càng ngày càng nhiều ạt thơ lạ lựa chọn lấy sinh mệnh của mình để vương kiến trí sau khi đột phá hắn rốt cuộc bất lực ngăn cản một n g à n một vạn năm vạn mười vạn anh, vương kiến trí đột phá tam giai trung kỳ nguyên bản ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng tựa hồ nhiễm phải hoán độc hà cám hòa diễm đỏ biến thành màu đen tương đạo từ màu đỏ đen đường vân hình thành mạ huyết sát phù văn phản g phất có thể thiêu đốt và vật phát ra vô tận nhiệt độ cao màu đen đường con g phương pháp thôn vệ và vật tràn ngập hoán độc hận ý muốn đem hết thể hủy diệt bên ngoài thân tràn đầy cơ b ắ p đường cong trên thân thể cũng là chiếu sáng rạ n g rỡ phát ra điểm điểm kim quang giờ k h ắ c này hắn lục thể linh hồn lửa d ợ toàn bộ bước vào tâm dai hỏa diễm thân thể hóa thành thực chất triệt để hóa thành lục thể của hắn lục thể của hắn gánh chịu hết thảy l c thân không ngừng biển lớn ngắn ngủi bất quá một lát liền đã hóa thành ngàn trượng titan nhưng tốc độ vẫn như cũ còn chưa đình chỉ ba ngàn trượng năm ngàn trượng vạn trượng giờ khác này thân thể của hắn đạt đến văn trượng trên người c u ố n vô tận hỏa diễm hắn cám. h vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền phản g phất một cái đỉnh thiên lập địa titan thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên đi vào tinh cầu hậu phương bốn cánh tay gắt gao đầy ặt thua lạ tinh cầu hắn muốn bằng vào tự mình sức một mình để viên này nhanh chóng hướng về thái dương đánh tới tinh cầu dừng lại nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ a ngừng cho ta bốn cánh tay bên trên gân xanh từng chiếc nổ lên màu đỏ thấm đường vẫn không ngừng b ộ c phát qua mang nhưng mà tinh cầu hướng về thái dương đánh tới tốc độ lại là vẫn như c ũ không giảm lực lượng của hắn còn chưa đủ từng cái ạt thua l ã lại một lần nữa đứng lên vương chúng ta tới giúp ngươi vương mang theo ta lực lượng nhất định phải thành công a vương ngươi là mạnh nhất ạt thua lạ ạt thua lạ lại là từng cái ạt thua lạ từ bỏ sinh mệnh của mình từng đoàn từng đoàn hỏa diễm lại một lần nữa dung nhập vương kiến trí thể nội tinh không bên trong hứa thế luân điều khiển đ ặ c tị gà nhìn trước mắt một màn này con ngươi có rút lại một chút con hàng này tốt mẹ nó manh ấ à y a bất quá lần này là những ạt t h u lạ đó tự mình kính dâng sinh mệnh cũng không có thể tính tại trên đầu của ta đi song việc về sau hắn cũng không thể thật còn muốn đập chết tự mình đi hứa thế luân không ngừng suy nghĩ cuối cùng trải qua tính toán hắn đạt được một kết quả mình bị đập chết khả năng đạt đến chín mươi chín đạt được kết quả về sau hứa thế luân mắng một câu cỏ nội tâm thậm chí cũng bắt đầu đang xoan suýt à t h u ố l à tinh cầu tại đến thái dương biên giới thời điểm tự mình muốn hay không xuất thủ dù sao mỗi một v ầ n g thái dương bên cạnh hắn đều kiến tạo mười mấy cái t p c lạt mạ hỏa hoa tháp mà mỗi một cái t p c lạt mạ hỏa hoa tháp phụ cận hắn đều thả c h í ít ba đạt tỷ gạ phân thân tăng thêm vương kiến trí lực lượng nếu như muốn thật sự có cơ hội có thể đem viên tinh cầu này cả lại cuối cùng hứa thế luân lắc đầu giúp vương kiên trí mình bị hắn đánh chết tỷ lệ là chín mươi chín phần trăm không giúp lời nói chính là thật trăm phần trăm đến lúc đó đừng nói vương kiên trí đoán chừng lớn quả dứa đều phải muốn đến giết chết chính mình lúc này không chỉ hứa thế luân chú ý nơi này hết thảy liền ngay cả vĩ đại sáng thế thần cũng không ngoại lệ từ khi đem hát giáp đại đế lấy ra về sau hắn vẫn tại bên trong nhìn chằm chằm chỉ bất quá lần này hắn ẩn thân mà thôi từ khi lần trước tự mình không hề cố kỵ kị xem kịch bị lớn quả dứa phát hiện về sau hắn bây giờ nhìn hí đều thích mở ẩn thân chỉ cần hắn không nghĩ liền không có người có thể phát hiện hắn loại kia sở dĩ nhìn chằm chằm vào hay là bởi vì mục đích của mình không phải là vì hủy diện mà là để bọn hắn phát triển nhanh hơn chương giác làm tốt là áp lực làm được không tốt thật đem văn minh hủy diện tô mặc tự mình đoán chừng đều phải đau lòng một đoạn thời gian nên nói không nói chương giác làm chính là coi như không tệ bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát tô mặc não tàn hệ thống liền đã nhắc nhở qua ba lần phát hiện siêu phàm con đường tên l ử a giận đại đạo không c h ọ n vẹn tên oan hồn đại đạo không trọn vẹn tên luyện thể đại đạo không trọn vẹn vị cách ba một bốn đẳng cấp nam giới thiệu vũ trụ đại đạo quy tắc hoàn chỉnh có thể chỉ thông lục giai giới thiệu rất là đơn giản nhưng liền phía sau lục giai hai chữ lại là khác tô mặc kích động thật lâu a thu lạ không hổ là phúc của mình tinh cứ như vậy chỉ trong chốc lát liền đi ra ba đầu đại đạo mặc dù chỉ là không trọn vẹn nhưng vẫn như cũng là cho đến trước mắt siêu phàm thuộc tính cao nhất đồ vật nếu như là trước đó a thu lạ bị hủy diệt tô mặc có thể hay không xuất thủ thật có điểm c ó nói nhưng bây giờ nếu như vương kiến chi không có kháng trụ cái này một đợt công kích sau đó còn lựa chọn cùng a thu lạ đồng sinh cộng tử tô mặc lạ tuyệt đối sẽ ra tay dù sao lục giai con đường liền lại vương kiến trí trên thân tại hắn không có làm ra lục giai đại đạo hoặc là nói tại không có bị tô mặc ép khô trước đó vĩ đại sáng thế thần là sẽ không cho phép hắn chết nhanh như vậy đây là thần vĩ đại đây là thần ban ân thậm chí vì không cho hắn chết nhanh như vậy vĩ đại sáng thế thần sẽ còn đem t h ư a lạc cùng một chỗ bảo vệ dưới tới cái này gọi yêu ai yêu cả đường đi dù sao hắn nhưng là tràn ngập yêu cùng chính nghĩa sáng thế thần a vương kiến trí bốn tay cầm tiên h sau lưng vô tận họa diễm dâng trào hóa thành phản động lực muốn dựa vào lực lượng của mình để tinh cầu dừng lại nếu như là trước đó hắn sẽ chỉ nghĩ đến dù sao đều đã không có cơ hội cùng nó tự mình một người sống một mình không bằng cùng ắt h u là cùng một chỗ chung chết nhưng hiện tại hắn lại không làm được như vậy ắt h u là tin tưởng mình như vậy tình nguyện h y sinh chính mình cũng muốn để cho mình một phá tình nguyện tự mình chết cũng muốn để cho mình sống nếu như tự mình còn chết rồi lại thế nào xứng đáng những cái kia vì thế h y sinh ắt h u là hắn nhất định phải còn sống mang theo còn lại mấy cái bên kia đã chết đi ắt h u là mang theo còn lại những cái kia còn sống bọn hắn cùng một chỗ sống sót cho nên cho lão tử dừng lại t r ư n g sau hơi chấm điểm ta ra ngoài ăn một bữa cơm Trước vương kiến trí thực lực lại một lần nữa bùng lên vạn trượng thân thể tăng vọt đến mười vạn trượng giờ phút này hắn đi tới tam giai hậu kỳ hắn là làm tiền thế giới ngoại trừ lớn quả dứa bên ngoài cái thứ nhất đến tam giai hậu kỳ người hoặc là nói hắn là làm trước kỷ nguyên cái thứ nhất đột phá tam giai hậu kỳ tồn tại hắn vẫn như cũng là một cái a thu lạ giai đoạn trước cá thu lạ tại ủng trạ văn minh đều đã tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại thời điểm bọn hắn còn tại chơi bùn tại hồn tộc đều đã bắt đầu viễn trinh ủng trạ văn minh thời điểm bọn hắn vẫn như cũng còn tại chơi bùn ủng trạ văn minh đột phá tam giai hôn tộc bị diệt thời điểm bọn hắn mới làm được toàn viên nhất giai hiện nay bọn hắn lại trực tiếp lại vượt qua tất cả những người khác một bước đi đến tất cả mọi người phía trước vốn là có được lớn quả dứa bọn hắn lúc này càng là lại có một cái tam giai hậu kỳ cường giả càng qua đáng chính là con hàng này còn có thể bạo trùng vương kiến trí sau lưng hỏa diễm triệt để hóa thành một mảnh màu đỏ thấm nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ hạ thù l à là tinh cầu hướng về thái dương đánh tới tốc độ cũng rốt cục bắt đầu giảm xuống nguyên bản đều đã chuẩn bị kỹ càng làm ra mấy ngàn giảm tốc mang chuẩn bị trợ giúp vương kiến trí hứa thế luân tại nhìn thấy một màn này sau trực tiếp sợ n g â y người không phải con hàng này sẽ không không cần giúp mình liền có thể để tinh cầu dừng lại đi lấy sức một mình tay không tiếp được một viên nhanh chóng bay ra tinh cầu cái này mẹ nó lực lượng này siêu mô hình đi chính là đem lớn quả dứa phóng tới vị trí này cũng làm không được đi ta dựa vào cái này nếu là mình bị giúp được hắn hậu quả quả thực là vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng một trận kịch liệt tiếng thở dốc tinh cầu rốt cục cũng n ừ n g lại đặc t ỷ gạ con mắt t r ừ n g tròn vo ủng tra đế quốc tối cao trên vương vị hứa thế luân càng là trực tiếp đứng dậy một cái ý niệm trong đầu cấp tốc tại trong óc b ắ n ra cái này mẹ nó muốn xong c h ậ p c h ậ p c h ậ p tinh cầu dừng lại à thật lợi hại hứa thế luân không thể không nói hung ác vẫn là ngươi lợi hại à ngạnh sinh dựa vào gắt thưa la mệnh bức bách một cái vương làm được một bước này ngươi thật đúng là quá đắc thật sự nói với ta ta động thủ lâu như vậy giết người đều không có ngươi vừa rồi một câu rất nhiều nguyên lai tưởng rằng hiện tại ta đã siêu v i ệ t người nhưng hiện tại xem ra tại hung á c phương diện này ta so ngươi còn kém chút mặc dù các ngươi biểu diễn xác thực rất thú vị cũng rất đặc sắc nhưng cũng đúng như ta trước đó nói như vậy hết thể đều kết thúc t r ư ơ n g giác nói xong một quyền đánh ra đem chung quanh quang c h i cự nhân cùng đặc tỷ g ạ toàn đánh chết sau một khắc hắn điều chỉnh phương hướng quận mình thân thể hướng về đặt thua lạ tình cầu phương hướng lăn qua đi quay cuồng lên về sau nương theo lấy một cỗ sức đẩy đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh trong n á y mắt tốc độ của hắn thậm chí liền đã vượt qua trước đó đ t u lạ tình cầu tốc độ sau mặt vừa mới để ắt thứ là tinh cầu dừng lại toàn thân cũng đã gần muốn m ệ t m ệ t là vương kiến trí nguyên bản cũng đã gần muốn bất tỉnh đi nhưng vào lúc này hứa thế luân lời nói đột nhiên chuyển đến chương giác đến đây mau tránh hình ra nghe được lời nói vương kiến trí đột nhiên bừng tỉnh đưa tay một bàn tay liền đem nói chuyện đặc tỷ g ạ đánh thành một đống mảnh vỡ ngàn mét quang c h i cự nhân vào lúc này mười vạn trượng thân thể vương kiến trí trước mặt thật sự cùng một cái nhỏ đồ chơi không sai bị lắm đánh nát đặc tỷ g ạ về sau vương kiến trí bốn phía quan sát còn muốn tìm tới càng nhiều đặc tỷ gà trước đó vương kiến trí khuôn mặt vẫn đối với hạt thư lạ tinh cầu mãi cho đến giờ khắc này hắn mới rốt cục thấy do vương kiến trí bộ dáng cặp mắt của hắn một mực huyết hồng như lửa một mực đen như mực căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia người bình thường nên có lý trí thấy cảnh này hứa thế luân nói thầm một tiếng xong đời mặc dù lúc trước hắn liền biết vương kiến trí mạnh lên sẽ hảng trí thông minh nhưng liền xem như lại hàng tối thiểu cũng còn phải là người đi hoặc là nói người có ngu đi nữa còn có thể n ố c đến đi đâu xuân cũng là có cái cực h ạ n có được hay không liền trước đó vương kiến trí rất rõ ràng liền xem như không tới cực h ạ n cũng không xê xích gì nhiều hắn thấy liền xem như lại giảm xuống cơ bản cũng không có cái gì hạ xuống không gian kết quả giờ khắc này hắn biết cái đồ chơi này căn bản cũng không có hạ c u ố i cái này mẹ nó hắn hoài nghi hiện tại vương kiến trí đều đã không thể được xưng là một người đây rõ ràng chính là một đầu ra thú hắn không biết loại tình huống này là tốt là xấu nếu như hắn không tìm đến phiền phức của mình đây chính là tốt nhưng liền vừa rồi tự mình đi truyền cái hoa công pháp liền bị một bàn tay t r ụ m chết tình huống này muốn hắn không tìm phiền phức của mình sợ không phải có chút khó khăn a nếu là hắn phạm là còn có thể nghe vào một câu tiếng người hắn còn có thể mở miệng lắc lư hai câu nhưng tình huống này có thể trương giác đã qua tới a cái gì đều mặc kệ để trương giác đem ặt thư lạ tinh cầu đục nát sau đó cùng đã triệt để điền của vương kiến trí đánh cái lưỡng bại câu thương có thể đây không phải cái gì tốt ý nghĩ thật lưỡng bại câu thương đồng quy v u tận còn tốt có thể p h à m là còn lại một cái bất kể là ai bọn hắn tiếp xuống cái thứ nhất muốn giết chết chính là mình cho nên tự mình vẫn là đến c h ợ giúp vương kiến trí để vương kiến trí bảo hộ ặt thư lạ tinh cầu đây là hắn tưởng niệm tự mình đi báo tin cũng bất quá chính là tổn thất mấy cái phần thân mà thôi về sau nếu như vương kiến trí có thể khôi phục tự mình còn có thể giải thích mà lại lớn quả dứa nhất định sẽ lý giải tự mình dù sao a thu lạ còn không có thật di tộc nếu là trước đó không có tự mình làm như vậy hiện tại a thu lạ đoán chừng thật đã d ị ệ vong coi như vương kiến trí không thể khôi phục có viên tinh cầu này kiềm chế hắn cũng không có khả năng một mực tìm đến mình p h i ề n p h ứ c mà lại chỉ cần hắn có thể kéo lại trương giác chờ đến lớn quả dứa trở về như vậy bằng vào hai cái tam giai đ ỉ n h phòng a thu lạ muốn giết chết trương giác đoán chừng cũng sẽ không quá khó khăn coi như không thể giết chết hắn chí ít cũng có được cùng trương giác đối kháng thực lực muốn nói duy nhất có vấn đề đoán chừng chính là vương kiến trí trí thông minh hứa thế luân nghĩ tới đây đột nhiên lắc đầu bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm nhất định phải đem chuyện này nói cho vương kiến trí lúc này vương kiến trí ngay tại ắt thư lạ tinh cầu mặt sau ánh mắt bị ắt thư lạ tinh cầu ngăn cản mà đối diện trương giác đã quần q u ậ n lấy hướng bên này tới lúc này vương kiến trí trực tiếp ở giữa bên trong vô số mưa đạn đ ặ t qua bọn hắn cả đám đều đối lại trước hứa thế luân cách làm giận không kèm được cả đám đều đang chỉ trích hứa thế luân không làm người thế nhưng là theo hứa thế luân rời đi từng cái a thu lạ vẫn như cũng nguyện ý dùng sinh mệnh đến giúp đỡ vương kiến trí thăng cấp về sau từng cái lại cảm động khóc ròng ròng những thứ này a thu lạ thật ta khóc chết a thu lạ nhóm các ngươi nghỉ ngơi đi vua của các ngươi nhất định sẽ mang theo các ngươi còn có cái khác a thu lạ xuống tiếp ai muốn trách thì trách bọn hắn sinh sai thời đại ta nhớ được cái kia a thu lạ lúc trước hắn còn cùng ủ n trả đánh nhau lúc ấy hắn là ngu như vậy không muốn a các ngươi đừng lại d ạ n g này lòng ta đau quá trung nhiên nhân thật không nhìn nổi cái này đi theo vương kiến trí cùng một chỗ nhìn nhiều năm như vậy trực tiếp hắn là nhìn xem những thứ này a thu lạ lớn lên chúng ta sao lại không phải nhiều năm như vậy thời gian đừng nói bọn hắn là sống sờ sờ người cho dù là cái sùng vật ta xem nhiều năm như vậy cũng đều có tình cảm a bọn hắn thật là ngu thật vì cái gì cực khổ tất cả đều tụ tập tại a t h u l a trên thân vì cái gì à ta thật thật hy vọng bọn hắn có thể cùng bình khỏe mạnh lớn lên tái sinh m à dục nữ cuối cùng chậm dại chết giả thế nhưng là đi theo vương ca nhìn đã nhanh năm mươi năm trực tiếp ta cho đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy một cái a t h u l a là bình thường sống đến già chết a t h u l a thật quá khổ lớn quả giữa thời đại như thế hiện tại vẫn như cũ như thế lao thiên tại sao phải khổ như vậy đối đại a t h u lạ bọn hắn thật chỉ là một đám chưa trưởng thành hải t ử a cặp mắt của ta đã triệt để bị lệ thủy bao phủ ta không muốn xem cái này trực tiếp ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp hạt t h u la tiếp tục chịu khổ đi xuống trăm vạn h t h u la ngắn ngủi bất quá hai giờ chết đến hiện tại đoán chừng thậm chí đều không đủ hai mươi vạn đi mặc dù ta biết hứa thế luân trước đó làm như vậy cũng là nghị cứu h t h u la nhưng ta thật không thể chịu đựng được cách làm của hắn có lẽ hắn là đúng nhưng thật quá tàn khốc hứa thế luân thành vương không phải là không có nguyên nhân chuyện xưa đã từng nói mặc kệ là người không hung ác đứng không vững vẫn là từ không nắm giữ binh cũng nói、rõ. chỉ có cái kia loại người mới có thể đứng tại cao vị vương ca đã triệt để mất lý trí ta tốt lo lắng hắn sẽ tự mình đem ạt thư lạ tinh cầu hủy diệt nếu như là dạng này chờ hắn tỉnh táo lại đ o á n chừng sẽ làm trận hối hận tự sát sinh ly tử biệt k h ổ quả g i ữ a ca trải qua vương ca cũng muốn kinh lịch một lần đây là t thư lạ nhất tộc vận mệnh m à hứa thế luân trực tiếp ở giữa bên trong từ hắn bắt đầu đổ s á t ạt thư lạ thời điểm liền hiếm thấy rơi vào trầm mặc đại đa số người lúc này cũng đã phản ứng lại hứa thế luân đang làm cái gì bọn hắn không cho rằng hứa thế luân làm sai nhưng cũng không ai dám nói hứa thế luân làm rất đúng cũng là tại vương kiến trí đột、phá. cũng cản đ ỉ n h tinh cầu một khắc này bọn hắn rốt cục triệt để hiểu được văn cùng một câu kia tu la chết vương phá cảnh chân chính hàm kim lượng cũng là tại thời khắc này bọn hắn mới biết được n g ọ a long không nhất định là n g ọ a long phượng sô cũng không nhất định là phượng sô nhưng văn cùng là thật mẹ nó văn h ò a nếu như không phải con hàng này về sau lại xuyên qua nguy hiểm lời nói hắn liền chân chính làm được thương thiên hỏa không thương tổn văn hòa dù sao trăm vạn đã thu lạ vì để cho vương kiến trí đột phá ngạnh sinh xinh chết đến chỉ còn lại hai mươi vạn vô cùng tám a cái này đã cơ hồ đạt đến diện tộc biên giới dạng này một kẻ hung ác nếu như không có bị xuyên việt lời nói đ o á n trường kiếp sau cũng phải ăn được bắt sắt lưu đại quân nhìn xem tinh không bên trong hình tượng trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài một h ơ i đồng dạng có trực tiếp đồng dạng trưởng khống một cái văn minh hứa thế l u ô n giết chết toàn bộ h ồ n tộc chia cắt hùn trạ văn minh cuối cùng làm tàn nạn thu lạ mặc dù thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn nhưng không thể không nói hắn mỗi một lần kế hoạch đều thành công mà tự mình đâu con đường của mình lại tại chỗ nào làm một lần thứ hai xuyên qua mà lại trưởng khống vẫn là trước đó liền từng có một lần kinh nghiệm h n trạ văn minh kết quả đến trong tay mình bị làm thành bộ giám này bắt đầu chính là thiên gián bài bây giờ lại là phế nhất v ậ t một cái có lẽ tự mình cũng nên bắt đầu kế hoạch kia chương một trăm mười bảy trả đũa hứa thế luân chương một trăm mười bảy trả đũa hứa thế luân một trăm mười bảy quang trí nước nghĩ đến cái này hắn yên lặng đem cái này ý nghĩ nâng lên nhật trình bất quá trước đó hắn vẫn là phải phối hợp hứa thế luân đem chuyện trước mắt xử lý ba ngàn đạc t ỷ ga bay đến a t t u l a tinh cầu biên giới không ngừng hò hét rốt cục vương kiến trí tỉnh ngộ hoặc là nói hắn g á i này không gọi tỉnh ngộ mà là bị cái này ba ngàn con mũi chép phiền muốn một bàn tay chụp chết bọt hắn sau một khắc hắn từ ắt t u lạ tinh cầu phía sau đi ra hắn mới vừa đi ra đặt t ỷ gạ trong nháy mắt bay xa mà cũng tại lúc này hắn thấy được phương xa cái kia hướng về bên này lăn lộn mà đến quái vật to lớn vâng vốn là đang điên cuồng thiêu đốt màu đỏ thâm hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt liền ngay cả hắn nay đã đạt đến mười vạn trượng kinh khủng thân thể cũng bắt đầu có lại một lần nữa biến lớn xu thế nhưng chỉ vẹn vẹn là biến lớn trong nháy mắt lại lần nữa về tới mười vạn trượng cái này lớn nhỏ phản phất đây cũng là một cái mới bình cảnh h ứ a thế luôn nhìn xem một màn này nữ mày sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến t h u a lạ tinh cầu bên trên còn xuất lại hai mươi vạn đất đây là một vấn đề là một vấn đề rất nghiêm trọng nghiêm trọng đến vương kiến chi đánh thắng được hay không chương giác hoặc là nói vương kiến chi đánh thắng chương giác về sau sinh tử của mình vấn đề ý thức của hắn cùng ủ n trạ người kết nối thông qua bọn hắn sinh vật máy tính rất nhanh liền cho ra một kết quả h ắ n phải chết lớn quả dứa đều ngăn không được không đúng phải nói lớn quả dứa đều muốn tự mình chết loại kia h ắ n phải chết cho nên hắn cuối cùng tạm thời từ bỏ ý nghĩ kia đương nhiên đây chỉ là tạm thời nếu như tất yếu phải vậy hắn cũng không để ý đến bên trên một đợt tỉ như chương giác vương kiến trí lớn quả g i ữ a ba người có đồng quy vô tận có thể nói giống gầm lên giận dữ cái này đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể phát ra gầm t h é t từ vương kiến trí trong miệng phát ra sau đó đi thẳng tới ắt thua lạ tinh cầu trước mặt một mực đem tinh cầu bảo hộ ở hậu phương h ứ a thế luân nhìn thoáng qua cảm thấy không quá bảo hiểm mà lại chỉ bằng vương kiến trí hiện tại trí thông minh hắn là thật có chút lo lắng con hàng này đánh nhau về sau trực tiếp đem ắt thua lạ tinh cầu phát nổ cho nên hắn khống chế ba ngàn đạc t ỷ g ạ bắt đầu tiếp cận ắt thua lạ tinh cầu định đem tinh cầu kéo xa một chút có thể hắn vừa mới đến gần bên này nguyên bản còn tại gắt gao nhìn chằm chằm trương g ắ á c vương kiến trí lại là đột nhiên quay đầu sau đó một đoàn màu đỏ t h ấ p hỏa diễm bay ra trong chốc lát ba ngàn đ ặ c t ỷ gạo hóa thành cho bụi cho dù là nguyên tại ủn trạ tinh cầu vương tộc bên trên hứa thế luân cũng cảm giác mình phản phất muốn bốc cháy đồng dạng hắn cảm giác không sai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hát cám ủn trạ người tử vong đạt đến kinh khủng ba trăm vạn cũng chính là hiện nay ủn trạ nhân số đã sớm đột phá ba trăm triệu bằng không liền vừa rồi cái tiêm ộ t chút ủn trạ người đều đến d i t ộ c hứa thế luân đột nhiên từ vương hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút rất rõ ràng cũng thương tồn tới hắn mặc dù sắc mặt của hắn rất khó coi nhưng hắn khỏe miệng lại là quỷ dị h i ể n hiện, hiện vẻ tươi cười vật lý tăng p h á p thương còn mang viễn trình thật thật mạnh mẽ hứa thế luân nụ cười trên mặt âm khiến người ta cảm thấy rét run trực tiếp ở giữa bên trong không người dám tại mở miệng mặc dù đều suy nghĩ lao tiểu t ử này đoán chừng lại nghĩ tới cái gì âm hiểm ngữ như kế nhưng lại không người dám nói xác thực hứa thế luân cười cũng không phải là bị chọc giận quá mà cười lên mà là hắn thật nghĩ đến biện pháp phương sa một tôn đặc t h gạ tỏa ra ánh sáng nhìn xem hủy diện tất cả đặc t h gạ về sau vẫn như cũ đứng tại ắt thưa là t ì n h cầu trước mặt cái k i a m ộ t tôn thân hình khổng lồ hứa thế luôn yên lặng thầm nghĩ vương kiến trí thực lực của ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a mặc dù ngươi đem chung quanh đạt t ỷ g ạ toàn bộ giết chết nhưng ta không chỉ có không trách ngươi ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi nguyên bản tử vong của ta suốt đều đã đạt tới chín mươi chín phần trăm bây giờ bị ngươi làm như vậy một chút trực tiếp chặt một nửa muốn ta hắc cá bùn c h ạ một m mạch hảo ý muốn giúp các ngươi ắt thưa là đem t ì n h cầu lôi đi phòng ngựa chiến đấu kế tiếp làm bị thương hàng ó m kết quả vương kiến trí không phân tốt xấu một cái kỹ năng đánh xuống trực tiếp giết chết trước đó coi như mình có lỗi đó cũng là vì trợ giúp vương kiến trí đột phá vì để cho ạ t thư lạ huyết mạch kéo dài cho dù là thật đã chết rồi một chút hạt thư lạ nhưng lớn quả dứa tử vong ạ t thư lạ đều là tự nguyện mà chúng ta đây hảo tâm muốn hỗ trợ lại bị công kích quả nhiên là hảo tâm bị xem như lòng lang giả thú chuyện này nhất định phải lớn quả dứa muốn cái thuyết pháp người ạ t thư là người chết là không sai nhưng ta hắc cá một mạch liền không chết sao chúng ta không chỉ có chết rồi mà lại chết càng nhiều vẫn là chết đang giúp ngươi nhóm trên đường liên vấn đề này đến lúc đó cùng lớn quả dứa nói chuyện hắn không tin lớn quả dứa không giúp tự mình dù là hắn không n g u y ệ n ý tin tưởng mình nhưng đây là sự thật sự thật như sắt thép về phần đặt thư là tinh cầu cùng đặt thư là tinh cầu về sau đặt thư là người dù sao trương giác tới còn muốn vài phút mấy phút đồng hồ này thời gian đã hoàn toàn đầy đủ tự mình cùng lớn quả d i a nói chuyện với nhau đợi lát nữa trên mặt ta không thể cười thật là vui dù sao vừa mới chết ba trăm vạn người là một vương ta hẳn là phẫn nộ đúng chính là như vậy nghĩ tới đây ủ n trạ đế quốc trên vương vị t h ừ a thế l u ô n trên mặt trong nháy mắt biến lạnh bớt vốn là từ hắc á m hình thành thân thể lúc này càng là phán phất âm chẩm có thể chạy ra nước t hình tượng i u m vừa mới kết nối hứa thế luân không nói hai lời đầu tiên là đột nhiên vỗ một cái trước người hắn cái bàn phát ra một tiếng vang thật lớn hai cái ngay tại đi đường lớn quả dứa nhìn thấy trước mắt một màn này chị cảm thấy không hiểu ra sao con hàng này thì thế nào vẫn là nói tình huống phát sinh biến hóa gì chẳng lẽ là thứ lạ xảy ra chuyện người h ĩ mẹ nó đánh cho ta thông tin ta không hỏi ngươi hỏi ai người mẹ nó đầu góc có bị bệnh không cùng vương kiến trí tiếp xúc nhiều bị hắn lây nhiễm đến cùng xảy ra chuyện gì có thể hay không trước nói rõ ràng ta kết nối ủn t h ạ nhân ý biết điều khiển ba đạc tỷ gà muốn giúp các ngươi đem thư là tinh cầu dịch chuyển khỏi để phía trên đạc thư là người rời xa nguy hiểm vương kiến trí không nói hai lời đi lên liền đem bọn hắn toàn bộ đánh chết Chỉ phò là t ư ợ người hủy diện ta cũng không hiện chúng nhiều phò diện Dù nói cái gì. Dù sao hiện tại cũng ta ta rất t sao có gì. ợ n n g n thật bất quá là tiêu là một chút thời gian cùng gian liệu. không biết ba trăm vạn là khái niệm gì so với các ngươi hiện tại toàn bộ ạ t thư lạ cộng lại cũng còn muốn bao nhiêu ra gấp hai cứ như vậy trong nháy mắt chết chết hết các ngươi là chính là như vậy đối đãi bằng hưu ẩm ẩm ẩm hứa thế luân một bên nói một bên manh lực vớt trước mặt hắn cái bàn trên mặt biểu lộ càng là phẫn nộ tới cực điểm cực kỳ giống một cái vì dân vì nước tốt vương một màn này cũng giống cực kỳ lúc trước hắn tại đạt tì gạ dọ phi trước mặt nói lời nương theo lấy hắn một lần cuối cùng dùng sức ẩm cuối cùng trước mặt hắn cái bàn bởi vì chịu đựng không được c ố này lực lượng kinh khủng trực tiếp tan ra thành từng mảnh vê anh lớn quả dứa nghe được tin tức này cả người đều mộng b ứ c một chút sau đó đẩy trong đầu dấu chấm hỏi ta mẹ nó liền bị đánh bay hơn nửa giờ trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì mặc dù hắn biết hứa thế luân gia hỏa này âm hiểm xảo trá nói lời không thể tin hoàn toàn một cái khác lớn quả giữa lúc trước càng l á trơ mắt nhìn hứa thế luân lừa gạt đặc t ỷ gà mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng nhưng nhìn xem hứa thế luân biểu lộ còn có ngữ khí lại cảm thấy không giống như là giả mà lại liền trước mắt cái này trước mắt hứa thế luân cũng không cần thiết lừa gạt chính mình mới đúng lúc trước hắn lừa gạt đặc t ỷ gà là muốn thu hoạch được lực lượng của hắn nhưng bây giờ hắn lừa gạt mình lại là hoàn toàn không cần thiết nghĩ đến cái này hắn lại nghĩ tới vương kiến trí nổi giận về sau hàng trí hành vi lông mày không khỏi nhắc lại chẳng lẽ vương kiến trí thật làm như vậy thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới toát ra lại bị hắn lại một lần nữa bác bỏ tự mình cái gì cũng còn không có làm rõ ràng trước hết hoài nghi mình người đây tuyệt đối là không đúng nhưng vẫn là trước đó câu nói kia hiện tại tình huống này hứa thế luân hoàn toàn không cần thiết l ừ a gạt chính mình mới đúng nghĩ đến hắn mở miệng nói trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm tốt một cái hiểu lầm ngươi mở miệng một cái hiểu lầm ta liền phải chết bên trên ba trăm vạn người hơn nữa còn là chết tại đi chợ giúp trên đường của các ngươi cho dù là bị trương giác đánh chết ta cũng sẽ không cùng ngươi nói một câu nói nhảm chiến tranh liền không có không chết người bọn hắn chết rồi yên là chế i n tử là q u a n vinh là chết có ý nghĩa nhưng bị các ngươi người giết chết lấy xem như cái gì sự tình ngươi nói cho ta chuyện này là sao về sau ngươi để làm sao tin tưởng ngươi làm sao để đi người trợ giúp các ngươi ngươi nói hứa thế l u ô n từng câu hỏi lại để lớn quả dứa á khẩu không trả lời được chủ yếu nhất là hắn hiện tại thật cái gì cũng còn không biết ngươi chết ba trăm vạn người ta còn không biết có phải thật vậy hay không nếu như là thật ta đến lúc đó nhất định cho ngươi một cái công đạo nhưng ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta hiện trường xảy ra chuyện gì vương tiến trí có triển vọng cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy xảy ra chuyện gì vấn đề này hỏi rất hay ngươi bị đánh bay về sau chúng ta liền lại không ngừng lôi kéo trương giác lực chú ý để cho người ta lôi kéo ạt thư lạ tinh cầu đi đường phòng ngừa bị trương giác bắt lấy bằng không nếu như ạt thư lạ tinh cầu bị trương giác làm viên bi đánh đi ra bên trong ạt thư lạ một người đều không sống nổi ngươi liền nói ta làm đúng không đúng có vấn đề gì hay không lớn quả g i ữ a trầm mặc thứa thế luân nếu quả như thật cùng hắn nói như vậy xác thực không có vấn đề gì chúng ta đang giúp ngươi nhóm không ngừng giúp các ngươi bằng không toàn bộ ạt thư lạ lúc ấy n g i trừ ngươi trước Đại Đại h Đại Đại đó hứa ô n g bỏ thế luân trực tiếp ở giữa người còn không hiểu con hàng này muốn làm gì nhưng giờ khác này lại tất cả đều đã hiểu không đúng phải nói giờ khác này toàn bộ ta dựa vào tốt một cái trả đũa một chiêu này đơn giản tuyệt tiểu ban chuột chúa công như bức trước đó ta còn tưởng rằng ngươi tại làm xong cái này một đợt về sau muốn l ệ n h l ệ n h liền xem như các ngươi biết đánh thắng về sau không bị vương kiến chi đánh chết cũng sẽ bị lớn quả dứa đánh chết kết quả ngươi làm như vậy một đợt quả thực là tuyệt d ụ c giải mạt ngoại long huynh nói có lý ta liền nói chúa công sẽ không chết nhanh như vậy chúa công có hai người chúng ta phụ trợ tương lai nhất định vô địch chỉ hy vọng ta sau khi xuyên việt chúa công có thể chiếu cố một hai lại nói hai người các ngươi vì cái gì không đem văn cùng tính cả lời này vừa ra trực tiếp ở giữa mưa đạn dừng lại một lát dục giải mạt văn h ò a h u y n h xuyên qua đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột trôi qua về sau bị đánh chết cũng hẳn là là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột cho nên cũng không cần phải nói hắn tiểu ban chuột là cực là cực người này quá mức âm hiểm độc ác chúng ta hai người khinh thường tới làm bạn văn cùng ta dựa vào nên nói không nói hứa thế luân lão tiểu tử này âm là thật tâm a cái này đều có thể tìm tới biện pháp l ậ t về một ván hẳn phải chết cục đều bị đánh thành dạng này ngưỡng nổ mới tới trước đó không thấy luân ca trực tiếp đi lúc này mới cái nào đến đâu trước đó cái tiêm ộ t lần không phải hẳn phải chết cái、bấy. chính là đừng nhìn ta luân ca đồ ăn nhưng ta luân ca một mực đánh đều là định phong thi đấu mỗi một lần đều là hẳn phải chết nhưng mỗi một lần cũng chưa chết đơn giản chính là mạnh nhất nhịn chết vương nguyên bản ta đều coi là một vòng này sự kiện qua đi luân ca liền muốn lạnh dù sao lần này tả thần nhanh v ố t ngưu bức như vậy hơn nữa còn cùng luân ca có t ử thủ kết quả bị hắn như thế thao tắc một đợt ta vậy mà mơ hồ thấy được một tia thắng lợi thử quang ta không phải là doa đi ngươi không ngủ sự tình chính là ngươi thấy dạng này hiện tại luân ca xác thực có phản sát đối phương cơ hội chỉ cần đem lớn quả dứa lắc lư ở để lớn quả dứa cảm thấy h y náy sau đó bảo hộ hắn không bị vương kiến trí giết chết một vòng này sự tỉnh cơ bản liền đi qua các ngươi liền không sợ có người mật báo sao ta đã đang chuẩn bị mật báo ta cũng thế ta cũng giống vậy mật báo bây giờ còn có thể nói cho a i nói cho vương kiến trí liền hắn hiện tại tình huống này hắn lúc nào có thể thanh tỉnh đều là vấn đề mà lại người ta còn cần ngươi mật báo người ta chính là người trong cuộc chuyện gì không biết có thể nói nói chính hắn sẽ không nói không thể nói lời nói tương đương mật báo cho đồ đần nói cho lưu đại quân sao nói cho hắn biết có làm được cái gì hiện tại lưu đại quân cùng hứa thế luân là một sợi dây thường bên trên châu chấu chỉ cần hắn không nốc liền tuyệt đối sẽ không để hứa thế luân chết mặc dù hắn rất muốn cho luân ca chết nhưng bây giờ luân ca chết đối với hắn không có mảy may c h ỗ t ố t mà lại hắn cũng là cái gì đều nhìn thấy lúc ấy luân ca giết tạc thư l à thời điểm hắn nhưng làm ộ t câu đều không nói cuối cùng chính là lớn quả dứa hắn hiện tại ngay cả trực tiếp cũng không có có thể nói cho mấy người hoặc là sẽ không nói ra đi hoặc là căn bản chính là đã biến thành đồ đẩn hắn nói cho a y đi ta dựa vào ta trước khi đến bọn hắn đều đang nói cái này ba cái trực tiếp thời gian liền các ngươi cái này trực tiếp thời gian người nhất tầm u lựa chọn cái kia trực tiếp ở giữa phải thận trọng lúc ấy ta còn đang suy nghĩ âm u còn có thể âm u đi nơi nào không nghĩ tới các ngươi đều là một đám lao tiền su a đừng nói lung tung bên trong còn có chính thức người đâu cẩn thận bắt ngươi học tập đối với trước mắt mưa đạn hứa thế luân không nói gì chỉ là tiếp tục điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau đó mở miệng nói ngươi biết vương kiến Chi muốn đột phá liền phải đầy đủ phẫn nộ sau đó a thu l à là nhóm từng cái tự sát lựa chọn hiến tế tự mình để vương kiến trí đột phá vương kiến trí vô năng cùng nộ giữ chặt một cái lại ngăn không được một cái khác cuối cùng hắn đột phá tâm giai lớn quả dứa trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm chuyện này ngươi làm ta chính là nói một câu là thua lạ tự nguyện mà lại căn bản là không có nhiều ít mới hơn ba trăm cái vương k i ế n trí đã đột phá nguyên bản đều đã nghĩ đến giết chết hứa thế luân lớn quả dứa đang nghe chỉ có hơn ba trăm cái t h u a lạ tử vong về sau không nói gì lớn quả dứa là không nói gì nhưng hứa thế luân lập tức lại là phát hỏa ngươi có ý tứ gì lao tử mẹ nó chết ba trăm vạn người hiện tại ngươi là muốn đem cái này ba trăm người tính tại lao tử trên đồ m à c á c ngươi t h u a lạ mệnh là mệnh chúng ta ủng c a người mệnh cũng không phải là mệnh không nói vừa mới chết ba trăm vạn l i ê n trước đó lôi kéo các ngươi đặt thư lạ t ì n h cầu chạy thời điểm trương giác một quyền một cái chết cũng không chỉ ba trăm n g ư ờ i ngươi nhìn ta nói cái gì mà ngươi nhìn lưu đ ạ i quân nói cái gì mà lớn quả g i ữ a không có ý tứ mới vừa rồi là ta nói sai bảo như vậy sau thì thế nào coi như vương kiến trí đột phá tam giai cũng không có khả năng trong nháy mắt giết chết các ngươi nhiều người như vậy đi hiện tại lại đến cùng là chuyện gì xảy ra về sau hiện trường quang c h i cự nhân bị con ngôi đánh tan lại bị trương giác nhiều lần công kích tử thương vô số về sau hắn bắt lấy đ t thư lạ tinh cầu về sau đâu hiện tại thế nào ả thư lạ còn tốt mà hiện tại ta hỏi ngươi nếu như a t h u lạ toàn bộ tử vong cùng tử nhất nửa n g ư ơ i tuyển cái gì lớn quả g i ữ a trầm mặt một lát hắn rất muốn nói tự mình cái gì đều không chọn nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói tử nhất nửa đúng vậy ta đoán được ngươi sẽ như vậy tuyển cho nên ta cũng giúp ngươi làm ra lựa chọn a t h u lạ tinh cầu bị trương giắc làm viên bị đánh ra ngoài ngay lúc đó a t h u lạ chỉ có vương kiến trí đột phá t ă n g dài nói cách khác lúc ấy chỉ có vương kiến trí một người có thể còn sống sót mà lúc đó liền đã đầu góc có vấn đề vương kiến trí không có lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn cùng ạt h u lạ đồng sinh c ộ n tử ạt h u lạ tinh cầu hướng về Thái Dương đánh tới. dưới tình huống đó một người cũng không sống nổi thế là ta tiếp tục để a t u lạ hiến tế để bọn hắn để vương kiến trí đột phá cuối cùng thành công a t u lạ sống tiếp được vương kiến trí cũng sống tiếp được trương giác thấy cảnh này biến thành cầu đánh tới ta nhìn vương kiến trí tình huống kia muốn nhắc nhở hắn bị hắn đánh chết về sau ta đem hắn dẫn ra hắn nhìn thấy trương giác nhưng hắn đứng ở a t u lạ t ì n h cầu bên cạnh ta sợ hại hắn đánh nhau đem a t u lạ tuần lễ hủy diệt ta để cho người ta đi đem ắt u a lạ tuần lễ hủy diệt ta để cho người ta đi đem ắt thua lạ tinh cầu lôi đi n g ư n ó ta có sai hay không l n quả giữa tiếp tục trầ ba trăm vạn người ba trăm vạn người a ngươi nói chuyện này phải làm sao có thể cho ta nhìn một chút hiện tại trương giác trạng thái cùng tình huống hiện trường hứa thế luân h ừ lạnh một tiếng ngươi muốn nhìn liền xem đi nói xong một cái đ ặ c t ỷ gạ lần nữa mở ra thông tin liên tiếp tới sau một khắc lớn quả g i ữ a nhìn thấy trong tấm hình t r a n g cảnh lập tức con ngươi của hắn đột nhiên c o rụt lại thân cao mười vạn trượng vương kiến trí cả người quấn đỏ thấm hòa diễm trên thân từng cái từng cái màu đỏ thấm đường vân như là mạch máu đồng dạng trải rộng toàn thân bên ngoài thân càng là bộ phát nhàn nhạt kỹ quang phương xa một viên như là tinh cầu đồng dạng khổng lồ quái vật kinh khủng đang nhanh chóng tới gần mà lúc này vương kiến chi trong hai mắt một con đỏ như máu tươi một con đen như mực cái bộ dáng này lớn quả dứa phi thường rõ ràng đây là chính mình lúc trước triệt để mất lý trí về sau bộ dáng xem hết mà hiện tại ngươi nói cho ta ngươi muốn làm sao giải thích cho ta một cái gì bàn giao bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ngươi có thể hay không trước hết để cho người đem tinh cầu lôi đi ngươi mẹ nó nói đây là cái gì nói nhảm ta lôi đi ta một người kéo đi mà dẫn người đi lên lại bị vương kiến trí một bàn tay trục chết người người là người ta người cũng không phải là người các người ạ thư là mệnh liệt quý chúng ta ủn trả người mệnh không đáng tiền thật sao ba trăm vạn người a cứ như vậy một chút liền chết xong cho dù là ta dùng cái này ba trăm vạn người đi lấp lỗ đen mẹ nó đều có thể nghe bọn hắn gọi hai câu kết quả đây lập tức chết hết chết hết người biết hay không hứa thế luân gào t h é t trong đại điện văng lên hắn trực tiếp chỉ vào lớn quả dứa cái m ũ i đang mắng nhưng mà lần này lớn quả dứa lại là lạ thường không dám phản bác hứa thế luân xem ở ta trước đó đã rút mức của ngươi lại dẫn người đi lên một lần hứa thế luân tại chỗ vô tình cự tuyệt ngươi hỏi một chút lưu đại quân xem hắn có nguyện ý hay không dùng ba trăm vạn người đi thử nương theo lấy hứa thế luân lời nói lưu đại quân thông tin cũng liên tiếp tiến đến bất quá hắn không nói gì nhưng cái này cũng biểu lộ thái độ dù sao lúc này vương kiến trí thật là đã triệt để đến cuồng đừng nói là một cái ủ n trả người tới gần chính là qua đi một con chó cũng phải bị hắn đánh hai bàn tay hứa thế luân p h ả i người đi dẫn ra vương kiến trí cái này quá nguy hiểm liền hắn hiện tại bộ dáng còn có trương g á c lực lượng hơi không cẩn thận a thứa tinh cầu đều sẽ bạo tạc hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu châu rút hứa thế l u ô n nghe nói như thế vốn là hắn giận dữ lập tức càng thêm phẫn nộ ngươi còn biết chúng ta là cùng nhau biết chúng ta là cùng nhau còn đối với chúng ta như vậy ngươi liền nói từ khi ta trưởng không ủng t r ạ n văn minh về sau lúc nào có lỗi với các ngươi ạ thù l ạ qua ta nhưng có hãm hại qua ạ thù l ạ ta nhưng có tổn thương qua ạ thù l ạ nếu không phải ta hiện tại ạ thù lạc ó thể vượt qua dạng này thời gian kết quả đây kết quả các ngươi chính là như vậy đối ta nếu không phải xem ở chúng ta đều là trên một đường thẳng người ngươi nhìn ta hôm nay có thể hay không hỗ trợ ta hỗ trợ các ngươi đâu làm trở ngại chứ không g ú t gì lớn quả dứa lại một lần nữa trầm mặc lưu đại quân mặc không biểu tình nhưng lại ngầm cùng hứa thế luân làm một cái giao dịch sau khi xuyên việt cả đời đều tại chiến đấu rốt cuộc chưa có cầu người lớn quả dứa lần này túi xuống cao nạo g đầu lâu tại ta một lần nếu như lần này mọi người còn sống coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình hứa thế luân cũng không có vội vã đáp ứng đồng dạng trầm mặc sau một lát nhưng thật ra là tại cùng lưu đại quân có kẻ mặc cả một đợt về sau rốt cuộc gật đầu nhớ kỹ lời của ngươi nói nói xong mười cái đặc tị gà bay về phía vương kiên trí vương kiên trí ngươi chó đồ vật ngươi qua đây a vương kiên trí Mà、mẹ à m nó ngươi ngươi mẹ nó có bản lĩnh tới giết chết ta hạ vương kiến trí năm cái đ ặ c t ỷ gạ không ngừng đối với vương kiến trí chửi rùa nếu không nói hứa thế luân là một cái chưa từng chịu thua thiệt người đâu trước đó bị vương kiến trí mắng bây giờ lập tức liền muốn mắng trở về hắn không chỉ có muốn mắng mà lại muốn làm lấy lớn quả dứa mặt mắng mắng về sau lớn quả dứa không chỉ có không thể có ý kiến còn phải khen hắn một câu chửi giỏi lắm chứ một trăm m ư ơ i chín g ấ u d i ế m t i ê n kế hoạch chứ một trăm một mươi chín giống gấm lên giận dữ không gian xuất hiện từng mảnh con sóng màu đỏ thâm hỏa diễm hướng ra phía ngoài l a n lộn mà ra vừa mới mắng xong vương kiến trí mười cái đạc tị gạ trên thân trong nháy mắt bị n h a n lửa ngắn ngủi bất quá một lát mười cái phân thân toàn bộ tử vong lại là ba mươi tam nhãn nhân hồn về địa phủ đào ránh lớn quả dứa người mẹ nó có trông thấy được không cái này mẹ nó sao được lao tử dù sao là hô bất động muốn h ô ngươi đến hô thật bắt ta ủn t r à người mệnh không phải m ệ n h đúng không hứa thế luân đ ố i thông tin lại là một trận gáo g é t lớn quả dứa lại một lần nữa trở mặc mặc dù lúc trước hắn liền nhìn ra hiện tại vương kiến trí có thể sẽ rất mạnh dù sao không nói cái khác liền vương kiến chi cái này mười vạn trượng hình thể còn tại đó thực lực liền tất nhiên sẽ không quá thấp kết quả con hàng này giống một tiếng liền giết chết hứa thế luân mười cái phân thân hơn nữa còn đều là tam giai trùng kỳ máy móc phân thân đây là hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g giác kinh khủng thân thể lại một lần nữa tới gần lúc này khoảng cách vương kiến chi đã không đủ trăm vạn cây số liền hai người bọn hắn khổng lồ hình thể đừng nói trăm vạn cây số chính là một năm ánh sáng khoảng cách cũng là chớp mắt tức đến húng chi chỉ có ngần ấy khoảng cách mắt thấy liền muốn không còn kịp rồi lớn quả giữ lại một lần nữa mở miệng sẽ giúp ta một lần hứa thế luân coi như ta cầu ngươi cả đời chưa hề túi đầu dẫn đầu g ặ t thua l à nhất tộc chiến thiên đấu địa cứng rắn tà thần lớn quả dứa trong khoảng thời gian ngắn liên tục túi đầu trước hứa thế luân hai lần nếu để cho hắn biết đây là hứa thế luân lừa hắn ta dựa vào luân ca không hổ là ta luân ca quả dứa ca trực tiếp bị l ừ a xoay quanh luân ca không sai biệt lắm được còn như vậy coi như thật sẽ ra chuyện đúng à, ngươi đây là tại đùa l ừ a à, một cái làm không tốt sẽ chết người đấy chết vẫn là ngươi hứa thế luân thu tay lại đi lớn quả dứa dạng này người ngươi làm sao nhịn tâm lừa hắn nhìn không được hứa thế luân nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa lại liếc mắt nhìn lớn quả dứa vội vàng ánh mắt biết lần này tự mình kiếm lợi lớn mà lại tiếp xuống cũng không thể lại kéo dài thời gian bằng không tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i rất có thể sẽ xảy ra chuyện một lần cuối cùng nói xong hứa thế luân lại một lần nữa thao túng số lớn phân thân xông tới lần này trực tiếp lên ba trăm điểm thân gần nhất một nhóm đều so trước đó còn xa hơn chỗ gấp đôi khoảng cách cái khác càng xa không ngừng chửi rủa g ố n g vương kiến trí lại là rít lên một tiếng hứa thế luôn thấy thế lúc này lui lại nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có mười cái đ ặ c t ỷ gạ bị thiêu chết vương kiến trí tại nhìn thấy những tiểu tử kia vậy mà chạy trốn về sau vốn là hắn g i ậ n d ữ lập tức g i ậ n quá lúc này vừa xài bước ra mấy vạn mét kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt và vật nhìn thấy vương kiến trí rốt cục rời đi ạt h u a l ạ tinh cầu đám người rốt cục thở dài một hơi bất quá bây giờ vẫn là không thể cao hơn g quá sớm còn nhất định phải đem con hàng này l ừ a g ạ t xa một chút sau đó phái người đi đem tinh cầu lôi đi về sau thao tác rất đơn giản vương kiến trí như là g ã thu không ngừng gấm thét không ngừng truy kích từng cái đạc tì gạ cũng đang nhanh chóng tử vong rốt cục một bên khác đã sớm chuẩn bị xong quang c h i cự nhân cùng đặc tỷ gạ lại một lần nữa c h ó i lại tinh cầu đem nó lôi đi tại cái cuối cùng đặc tỷ gạ tử vong về sau rốt cục c h ơ n giác kinh khủng thân thể cũng đánh tới nhìn thấy dạng này một cái kinh khủng đại cầu hướng phía tự mình đánh tới vương k i ế n trí rốt cục không còn quan tâm hứa thế luân những thứ này con mũi nhỏ sau một khắc chân hắn đạp hư không bốn tay mở ra toàn thân h ỏ a diễm đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán vương anh hai cái quái vật khổng lồ đột nhiên va chạm phát ra một đạo nổ dung trời vương tiến trí thân thể mình bị xô ra trăm vạn tri cự ngay tại lôi kéo hạ t h u ớ lạ tinh cầu quang c h i cự nhân cùng đ ặ c t ỷ gạ đều bị một màn này giật nảy mình còn tốt đem tinh cầu kéo ra vâng không cứ như vậy một chút hạ t h u ớ lạ tinh cầu liền xem như không nổ nổ đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều nhìn thấy vương kiến trí bị đụng bay về sau bọn hắn không chỉ có không có người dừng lại đi xem một chút vương kiến trí có phải hay không còn sống ngược lại là càng thêm khởi kình lôi kéo tinh cầu nhanh chóng rời đi nếu là lại không nhanh lên cái này hai hàng đánh nhau hay là trương giác đánh tới đến lúc đó phải chết hết bọn hắn là chiến sĩ không sai bọn hắn hung hãn không sợ chết cũng là không sai nhưng bọn hắn vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ A. mà lại nếu như có thể còn sống ai lại muốn chết tại lần này mãnh liệt sau khi đụng chư ơ n g g i á c hát giáp đại đế thân thể cũng rốt cục cũng ngừng lại con hàng này không có sao chứ con hàng này không có sao chứ vương kiến trí không có sao chứ ba câu nói từ ba cái người khác nhau trong miệng truyền ra mặc dù ý là đồng dạng nhưng nó thái độ lại ngày đêm khác biệt g i ế t vê anh bị đụng bay đi ra vương kiến trí đột nhiên đứng lên b ộ c phát ra kinh thiên n ộ hống lúc này lồng ngực của hắn xuất hiện mảng lớn lõm bốn cánh tay cẳng là trực tiếp vẽ gây ba đầu máu tươi cút nhục đều đã bại lộ tại làn ra bên ngoài nhưng hắn lúc này phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng đứng lên sau không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến trương giác phương hướng v ọ t tới bên ngoài thân màu đỏ thấm đường vân lấp loe u a n mang để trên người huyết dịch nhanh chóng đình chỉ chạy xuôi kim sắc quang huy càng làm cho huyết đ ụ c của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ còn không có vọt tới trương giác trước mặt thương thế trên người hắn liền đã hoàn toàn chữa trị hoàn thành nhìn thấy một màn này hứa thế luân cùng lớn quả giữa bọn người sừng sốt một chút nội tâm một cái ý nghĩ đồng thời toát ra cái này cái này cái này vương kiến trí có chút mạnh a như thế thương thế vậy mà có thể cùng người không việc gì đồng dạng đây rốt cuộc là phải nói hắn nh vẫn là nói hắn không có đầu óc trương giác vừa mới triển khai thân thể liền thấy một cái toàn thân bốc hỏa ra hỏa hướng phía tự mình vào tới nhìn thấy một màn này hắn không chỉ có không có chút nào lùi b ư ớ c ngược lại mặt mũi tràn đầy trào phúng lại ngươi là không có đầu óc hàng vừa vặn cũng cho ta nó người Và a n hai h người va chạm lần nữa b ộ c phát tiếng vang vương kiến chi chân đạp hư không bốn tay vung vẩy đánh ra từng đạo tàn ảnh màu đỏ thâm hỏa diễm đem trương giác màu đen thân thể cũng giống như vậy hai cước đứng thẳng bốn cánh tay nhanh chóng vung vẫy cùng vương kiến chi nắm đấm va chạm nhau mặc dù thân thể của hắn đã bị toàn bộ nhóm lửa nhưng hắn lúc này còn chưa không có cảm giác có cái gì dị dạng liên ngọn lửa này cho lão t ử đốt thuốc cũng không xứng ngươi còn muốn dùng để đốt ta v u ợ n cười rầm rầm rầm hai người nắm đấm không ngừng va chạm vương kiến trí nhục thân so với hát giáp đại đế cuối cùng vẫn là kém một chút chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt cũng không biết hai người lẫn nhau huy vũ nhiều ít quyền trương giác ngoại trừ toàn thân bị nhen lửa bên ngoài không có chút nào ảnh hưởng mà vương kiến trí nắm đấm cũng đã triệt để biến mất không thấy mặc dù bàn tay của hắm cũng tại hắn kinh khủng đục thân sức khôi phục hạ nh một phút đồng hồ năm phút đồng hồ nửa giờ vương kiến trí liền như là một cái không biết mệnh mọi người máy chỉ biết là không ngừng huy quyền dù là hắn lúc này đã mình đầy thương tích c h ư ơ n g giác đối với dạng này một cái đóng cắt cũng rất là hài lòng hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước chính mình là bị cái này hình thái hạ vương kiến trí đổi ra ạ thua lạ tinh cầu vương kiến trí ngươi khi đó không phải rất như mà ngươi không phải đem lão tử đổi ra ạ thua lạ tinh cầu mà ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện nói chuyện a ngươi cái phế vật còn cùng lão tử đối quyền ngươi mẹ nó p h i mà dầm dầm dầm. hứa thế luân nhìn trước mắt hình tượng con người đảo một vòng mặc dù bây giờ vương k i ế n trí nhìn qua rất thảm nhưng muốn tiếp tục chỉ h o a n mấy giờ không là vấn đề bất quá lúc này hắn lại nghĩ đến một sự kiện n i ệ m t ứ c nơi đây tinh không biên giới một cái đ ặ c t ỷ gạ trên thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng sau một khắc hắn ngăn ở ngay tại đi đường lớn quả g i ữ a trước mặt nhìn thấy cái này đ ặ c t ỷ gạ lớn quả g i ữ a n h ữ n g mày bên này đều còn tại trò chuyện hắn đột nhiên lại tìm đến mình làm cái gì chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy tới và không vương tiến trí nhịn không được tại hứa thế luân lúc nói chuyện một đoạn ý niệm cũng chuyển vào lớn quả dứa thể nội ngươi có thể phát giác được tà thần tồn tại sao lớn quả dứa s ư ớ n g sở rất nhanh kịp phản ứng ngoài miệng mở miệng nói có biện pháp nào cảm giác không thấy nhưng ta cảm thấy hắn ngay tại xem chúng ta cũng chính là lúc này t ô mặc không có chú ý tới nơi này bằng không đoán chừng phải đem lớn quả dứa bắt lại tra tấn một đợt mẹ nó bước chân một điểm không có để lọt mở không có mở chính ngươi trong lòng rõ ràng vương kiến trí căn bản là gánh không được công kích của đối phương chúng ta muốn hỗ trợ nhưng căn bản cắm không vào tay ta có một cái kế hoạch có thể làm cho tất cả mọi người sống sót nhưng chúng ta hiện tại chạy tới nhanh nhất cũng còn muốn hai ngày thời gian căn bản không kịp a n g ư ơ i có biện pháp nào n g ư ơ i nói nếu như có thể đột phá tứ giai liền có thể nhanh chóng chạy tới ta phát hiện tứ giai là quy tắc là đại đạo chỉ cần đột phá tứ giai liền có thể đánh vỡ không gian hạn chế trực tiếp đột mặt mở lớn hơn nữa còn có thể thực lực nghiền ép trưng giác tại tà thần xuất thủ trước đó chúng ta sớm như thế nghe nói như thế lớn quả dứa bước chân dừng lại c a o mày mở miệng nói làm sao đột phá n g ư ơ i mẹ nó nếu là dám làm loạn ta giết chết ngươi tìm v ớ i ngươi toàn bộ mảnh vỡ dù sao ngươi vốn là đã đến tứ giai biên giới mà lại ngươi tích lũy cũng đủ không cần đột phá tứ giai người cùng vương kiến trí đột phá thứ g i a i đem tất cả ác thư là người ký ức ý thức phục khắc trở đến kế tiếp kỷ nguyên một lần nữa khôi phục người dùng linh hồn thu nhận sử dụng trí nhớ của bọn hắn vương kiến trí dùng lựa giận bảo trì bọn hắn lực lượng kế tiếp kỷ nguyên các người ác thư lạ vẫn như cũ vô địch lưu đại quân đã làm tốt thân hóa quang tri quốc chuẩn bị chỉ cần hắn làm được liền có thể đạt tới tam gia đình phong đến lúc đó cũng có thể thu nhận sử dụng tất cả mọi người ký ức ý thức thậm chí rất có thể đột phá tứ dai như vậy ta mảnh vỡ ở nơi nào người tìm được sao cho nên nói ra ngươi mục đích ngươi muốn cái gì trước đó ta đem hắn nét h vào ủ n trả tinh cầu hiện tại ngay tại phái người tìm kiếm đoán chừng muốn một đoạn thời gian chỉ hy vọng vương kiến trí có thể chống đỡ ta tiên h phú quá kém muốn đột phá tứ dai rất khó cho nên ta muốn tất cả mọi người sau khi chết linh hồn cùng đục thân lực lượng chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta liền có thể bắt đầu kế hoạch tô mặc quay đầu hướng phía nhìn bên này một mắt hơi nghi hoặc một chút bọn g i a hỏa này trước đó không phải đánh chết không đột phá nha đây là tình huống như thế nào hiện tại rốt cuộc biết muốn đột phá bất quá cũng tốt đến lúc đó vừa vặn một mẻ hốt gọn chương một trăm hai mươi đi tà thần con đường để tà thần không đường có thể đi chương một trăm hai mươi đi tà thần con đường để tà thần không đường có thể đi mặc dù tô mặc tự mình không hiểu rõ lắm nhưng nếu như bọn hắn đột phá đối với mình đúng là một chuyện tốt chỉ là có chút đáng tiếc nếu như cùng một chỗ đột phá hiệu quả tốt nhất đương nhiên vĩ đại sáng thế thần không phải cái gì lòng t h a n người có một cái văn minh đột phá kỳ thật cũng là có thể tiếp nhận bất quá đây hết thể đều phải tại vương kiến trí đem ba đầu lục g a i đại đạo lấy ra về sau bằng không liền có chút quá thua lỗ lục g a i đại đạo à, lần này có thể cơ duyên xảo hợp lấy ra lần tiếp theo coi như không nhất định nếu như bọn hắn thật cảm giác gáp lực quá lớn kỳ thật cũng là có thể cho bọn hắn một chút thời gian lần này tô mặc đã định tốt mục tiêu vương kiến trí ba đầu đại đạo cùng chí ít một cái tứ g a i liền sẽ thu hoạch nếu như nhanh lời nói mười mấy phút hoặc là hai giờ cơ bản liền đã không sai bị lắm lần này so với trước đó một ngày một lần thu hoạch tốc độ nhanh hơn mà lại thu hoạch còn không thấp thậm chí có thể nói là kiếm tê bên này vĩ đại sáng thế thần ý nghĩ lớn quả dứa cũng không biết thậm chí liền ngay cả vĩ đại sáng thế thần đã đem ánh mắt bắn ra đến trên người hắn hắn đều không có cảm giác ra hoàn toàn ẩn thân về sau tô mặc cũng căn bản liền sẽ không bị người cảm giác được sở dĩ lớn quả dứa cảm giác tà thần ở chỗ này hoàn toàn là hắn cảm giác không đúng hoàn toàn là ảo giác của hắn bởi vì căn bản cũng không có cái gì cái gọi là tà thần có chỉ là vĩ đại sáng thế thần lớn quả dứa trầm mặc không có mở miệng quả nhiên không hổ là hứa thế luân kế hoạch này quá điên cuồng kế hoạch lúc trước là không đột phá sau đó nghĩ đến đối kháng tà thần mặc dù là nói như vậy nhưng hắn thao tác lại là nghĩ đến học tập tự mình g i ả chết thoát thân điểm này hắn đã nhìn ra nhưng hắn không nói dù sao hứa thế luân gia hỏa này tính cách hắn nên cũng biết là loại kia vì còn sống cái gì đều làm được người thế nhưng là tại tà thần diệt thế trước đó trước liền đem tất cả mọi người g i ế t đây là cái q u ỷ gì đi tà thần con đường để tà thần không đường có thể đi nhưng biện pháp này thật có thể thực hiện sao bảo lưu lại ký ức bọn hắn vẫn là trước đó bọn hắn sao vấn đề này tại thật lâu trước đó lớn quả dứa liền đã đang tự hỏi bởi vì hắn hiện tại chính là loại tình huống này l i ê n ngay cả chính hắn đều làm không được mình rốt cuộc có phải hay không lớn quả dứa nhưng đối kháng t à thần thật sự có cơ hội sao hiện tại t à thần cũng còn không có xuất thủ vẹn vẹn bắt một cái chưa rác làm ra một cái quái vật liền đã làm bọn hắn chật vật như thế hắn xác thực còn có lại một lần nữa đối kháng t à thần dũng khí bởi vì hắn là lớn quả dứa nhưng c ó dũng khí và sẽ trở thành công lại là hai chuyện khác nhau một cái sống sót không biết bao nhiêu ước vào năm lấy nuôi dưỡng thôn p h ệ văn minh mục đích t à thần thật liền như vậy đối kháng nha thu thập mảnh vỡ phải bao lâu làm sao tránh đi tả thần làm đến mức này ta đánh giá hai cái này giờ còn kém không nhiều lắm đến lúc đó ta để ngươi người cho ngươi đưa tới bên này khoảng cách rùn trạ tinh cầu không tính quá xa năm tiếng liền có thể đưa tới mặc dù cũng cần nhiều thời gian như vậy nhưng ít ra cũng so cứng rắn chạy ba ngày mạnh hơn mà lại không có đột phá ngươi cũng không nhất định có thể đánh chết trứng g i á c cho nên ngươi là đồng ý nha thời gian vẫn là quá dài trước nói ngươi kế hoạch ta đang nhìn cũng không đồng ý nếu như có thể thực hiện ta có thể đồng ý ta để bọn hắn tận lực tăng thêm tốc độ bất quá ngươi cũng phải tăng thêm tốc độ dù sao ngươi bay càng nhanh chúng ta đưa tới thời gian cũng liền càng gần Từ trong dài cho, ngươi, ngươi cho, cho nên g g thời i đây là một cái cho t a thần mồi nhử cho hắn biết chúng ta đang chuẩn bị đột phá để hắn vung lòng cảnh giác để hắn sẽ không tiếp tục cho chúng ta tăng lớn áp lực chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội làm xong đây hết thảy đến lúc đó ngươi đột phá thất bại nguyên nhân là bị trương giác đánh thành trọng thương trở về tính dưỡng sau đó bắt đầu thu thập hạt thứ lại ý thức lưu đ ạ i quân mở ra quang trí nước kế hoạch đổi hắn để mắt tới vương kiến trí để vương kiến trí trở về thu thập lực lượng bày ra địch lấy yếu sau đó tà thần lần lượt giảm xuống áp lực tứ g a i về sau có thể hay không diệt thế ta không biết nhưng tứ g a i trước đó ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không diệt thế cho nên chúng ta muốn đánh tốt thời gian này t r i n h l ệ n h sau đó tà thần buông lỏng để tà thần hạn chế trương giác đến lúc đó mặc kệ chúng ta có hay không thực lực giết chết trương giác đều tuyệt đối không thể để cho hắn chết muốn một mực giữ lại hắn vàng không tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện mạnh hơn quái vật cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất chúng ta diệt thế sẽ giữ lại hiện hữ hết thầy ta thân gì thế đừng nói tinh cầu ta thậm chí hoài nghi hắn có thể hủy diệt vũ trụ đến lúc đó coi như chúng ta có bản lĩnh lớn bằng trời cũng căn bản trốn không thoát cho nên chúng ta nhất định phải tại tà thần trước đó đem tất cả mọi người giết chết lớn quả giữa trầm mặt một lát trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào dù sao hứa thế luôn kế hoạch quá đi ê n c u ồ n g nhưng sau một lát hắn vẫn là gật đầu nói t ố t vậy liền dựa theo phương pháp của ngươi làm đi đặc tỷ gà sau khi nói xong trực tiếp tìm một cái tinh cầu nằm xuống tiếp tục nằm thi sùng làm pho tượng ủng t r tinh cầu vương tọa bên trên hứa thế luôn một bên sắp xếp người sử dụng dụng cụ tìm kiếm lúc trước bị hắn đánh nát lớn quả dứa m ả n h vỡ một bên không ngừng suy tư muốn đem kế hoạch này làm càng thêm thiên ý vô phùng mặc dù hắn cùng lớn quả dứa nói sự tình rất đơn giản nhưng chân chính thao tác vẫn còn có mấy cái nan đề thứ nhất bất luận cái gì đối kháng hiện nay chưa i á c thứ hai như thế nào để tà thần buông lỏng cảnh giác thứ ba nếu như có thể xác định tà thần không có chú ý lấy chính mình chỉ có tại hắn không có chú ý tới tình huống phía dưới mới có thể làm đến trước hắn một bước gì thế mặc dù hắn không biết tà thần hủy diện tất cả văn minh sinh mệnh về sau sẽ thu hoạch được cái、gì? hoặc là nói hắn cần thu hoạch được cái gì nhưng cái này tuyệt đối không thể để cho t à thần đ ộ n g thủ mà lại muốn tại t à thần không có chú ý tới tình huống gì thế nhất định phải nhanh nhất định phải trong nháy mắt đem tất cả mọi người giết chết bao quát lớn quả dứa vương kiên trí cùng chính hắn cuối cùng chính là tử vong về sau bọn hắn đến cùng còn có thể hay không cùng lớn quả dứa giống nhau xông tới đây là một cái mới nan đề nhưng chuyện này ai cũng không d á m cam đoan chỉ có thể cược mà đánh bạc chuyện này hứa thế luân đã làm rất nhiều lần mà lại mỗi một lần đều là lấy mạng đang đánh cược nhưng mỗi một lần hắn đều thắng hiện tại hắn chỉ hy vọng lần này cũng có thể thắng nghĩ đến hắn quay đầu đối thông tin một đầu khác lưu đại quân mở miệng ta biết ngươi bây giờ không tín nhiệm ta cũng không dám cùng ta tinh thần kết nối nhưng không quan hệ chờ ngươi quang chi nước cơ hội mở ra về sau là được rồi đến lúc đó ta hắc cám đem cũng không còn cách nào ô nhiễm ngươi ngươi yên tâm to gan đi làm lần này ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi ta hứa thế luân nói được thì làm được nói đến đây hứa thế luân trầm mặc một chút hắn luôn cảm giác câu nói này tự mình cùng rất nhiều người nói qua nhưng giống như đều không làm được nhưng lần này không giống lần này hắn là thật muốn trợ giúp lưu đại quân lưu đại quân đang nghe hứa thế luân câu nói sau cùng về sau cũng là dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn một cái cuối cùng không nói gì nhưng ở đấy lòng lại là đem cảnh giác trực tiếp kéo căng cùng lúc đó lưu đại quân trực tiếp ở giữa bên trong cũng là số lớn mưa đạn bắn ra l u â n cảm giác hứa thế luân cái này láo tiền su đang đùa âm như quỷ kế gì bình thường hứa thế luân d ở c h o m như quỷ kế liền cùng ta ăn c ơ m uống nước đồng dạ n g bình thường nếu là hắn cái kia ngây thơ nghĩ thầm giúp cho ngươi thời điểm ta ngược lại mới có thể cảm giác không bình thường quân ca cẩn thận a ta cảm giác liền trước mắt loại tình huống này hứa thế luân liền xem như lại xuân cũng không có khả năng làm đấu tranh nội bộ sự tình đi h ú n g chi người ta cũng không đốc xác thực liền trước mắt tình huống này nếu như còn làm nội đấu như vậy thì là thật ngu xuẩn ta đã sớm xem thấu hứa thế luân ra hòa này hòa bình thời điểm ngươi nhất hẳn là để phòng chính là hắn bởi vì hắn tùy thời muốn giết chết ngươi nhưng gặp được nguy hiểm không hợp lực không cách nào hoàn thành tình huống phía dưới đáng giá nhất tin cậy chính là con hàng này bởi vì nếu như ngươi chết rồi hắn cũng sẽ chết hắn loại người này là tuyệt đối sẽ không để cho mình chết thật giống như trước đó thua lạ sự tình đ ồ n dạng mặc dù thảm đúng là tàn nhưng nếu như không phải hắn xuất thủ à thua là hiện tại đoán chừng đều đã hủy diệt cho nên ta cảm thấy lúc này hẳn là tin tưởng hắn ngươi còn nói một cái nếu như gặp phải nhỏ thời điểm nguy hiểm nguy hiểm lớn nhất chính là hắn bởi vì hắn sẽ nghĩ đến đem ngươi cùng nguy hiểm cùng một chỗ giải quyết loại tình huống này ngươi không chỉ có muốn đối mặt nguy hiểm còn phải đối mặt hứa thế luân huynh đệ trần tướng đảo mắt hai giờ qua đi trương giác nguyên bản thiên về một bên chiến đấu lại là xuất hiện một chút biến hóa trước đó vương kiến trí là bị đẻ lên đánh hai người đều là nhục thân kinh khủng bốn cánh tay lẫn nhau đối truy nguyên bản vương kiến trí dựa vào là thuần là l ử a giận ủng hộ cùng hắn hoàn toàn mất đi lý trí như là dã thú bản năng nhưng theo thời gian trôi qua trương giác trên người hấp á p vậy mà bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết dạng màu đỏ tâm h hỏa diễm rốt cục đem trương giác hấp i á p đốt thủng t a m gia i đỉnh phong l ử a giận tăng phát thương hoàn toàn mất đi lý trí vương kiến trí dựa vào cái này tự mình bản năng lợi dụng lớn quả dựa v á n thế chi hồn đoán hận tự mình tâm hỏa n ộ viêm lựa giận còn mạnh hơn thể phách trọi cứng lây trương giác công kích điều động nội tâm của hắn lựa giận hoán hận đem h ạ nào giáp đánh ra đạo đạo vết dạng nếu không phải là như thế có được hứa thế luân ký ức cùng phương thức tư duy trương giác tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này cùng hắn đánh lâu như vậy dù sao trước đó trương giác chỉ là muốn cùng cái này hoàn toàn mất đi lý trí vương kiến trí chơi bên trên một chơi tái suất một n g ụ m trước đó bị hắn đổi ra thưa l à tinh cầu khí mà thôi kết quả về sau lại bị vương kiến trí ngạnh sinh sinh kéo tại nơi đó một mực chú ý cái tình huống này hứa thế luân nhìn thấy một màn này về sau không chỉ có không có chút nào cao hứng sắc mặt ngược lại có vẻ hơi khó coi hắn kế hoạch ban đầu tất cả đều là dựa vào trương giác cái này h à n cường đại sau đó bày ra địch lấy yếu để tà thân bung lỏng cảnh giác lại lặng lẽ me kết quả ngươi cái này mẹ nó là chuyện gì tự mình muốn hay không xuất thủ can thiệp một chút bằng không thật làm cho vương kiến t r i cái này không có đầu ó c thắng tiếp x u ố n g sẽ chỉ nên đón một cái càng khủng bố hơn quái vật cùng lúc đó tô mặc cũng đang suy nghĩ một cái giống như hứa thế luân vấn đề bọn hắn còn không có đột phá chương giác liền muốn thua cho nên mình rốt cuộc muốn hay không xuất thủ can thiệp một chút đâu chương một trăm hai mươi mốt quang c h i nước kế hoạch khởi động chương một trăm hai mươi mốt quang c h i nước kế hoạch khởi động hứa thế luân còn tại không ngừng tự hỏi chuyện này nên xử lý như thế nào lại đến cùng muốn hay không xuất thủ nếu như không xuất thủ lời nói tà thần hội làm thế nào nếu như xuất thủ tự mình lại muốn làm thế nào mới có thể đã thành để vương kiến trí thất bại nhưng lại bất bại thảm như vậy hơn nữa còn không bị t à thần nhìn ra được mục đích trong lúc nhất thời thứa thế l u ô n vô cùng xoắn suýt nhưng tô mặc bên này lại liền hoàn toàn khác nhau hắn chỉ là đơn giản cho trương giác ý thức tăng thêm một cái phòng hộ tại bảo đảm cho dù là h ắ c giáp đại đế tử vong về sau trương g i á p cũng sẽ không chết về sau tô mặc lại cho h ắ c giáp đại đế tăng thêm một cái b ả o trùng năng lực chính là tại hắn hát giáp triệt để vỡ v ụ n thời điểm trên người hắn sẽ xuất hiện tả thần lực lượng lại một lần nữa xuất hiện một bộ mới giáp xác hoặc là nói áo giáp so trước đó giáp sắc còn phải mạnh hơn không chỉ một lần p h o n g ngự tăng cường lực lượng cũng đi theo tăng cường tăng cường đồng thời trên thân còn khố khố bốc lên hắc khí loại kia dạng này liền có thể nhìn ra đây là tà thần thủ đoạn đến lúc đó để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng làm đây hết thể nguyên nhân chủ yếu vẫn là hát giáp đại đế không thể chết nhanh như vậy đồng lý chương giắc cũng là như thế nếu như cái này kỷ nguyên tại chính mình cũng không có đem long thả ra tình huống phía dưới bọn hắn liền toàn bộ đột phá cấp bốn nói đây đương nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả dù sao tự mình tìm những quái vật này cũng là rất phiền phức có được hay không mà trương giác lời nói tác dụng của hắn chính là tại tự mình còn không có triệt để bắt đầu d i ệ t thế trước đó làm lớn nhất phản phái mặc kệ là khống chế h ắ t giáp đại đế vẫn là về sau lòng đều là một cái lựa chọn rất tốt không chỉ có như thế tô mặc tại rời khỏi tiểu vũ trụ trước đó còn là một cái nhắc nhở thiết t r í đến lúc đó mặc kệ là có người muốn đột phá vẫn là mấy cái nhân vật chủ yếu xảy ra vấn đề hắn đều sẽ trước tiên phát hiện như thế liền có thể làm được tốt hơn thu hoạch cứ như vậy ta ác tà thần tô mặc rời đi tiểu vũ trụ sở dĩ chọn rời đi kỳ thật còn có hai cái nguyên nhân chủ yếu thứ nhất chính là bên trong hai bên t r a n lệch không phải cũng đồng dạng cùng nó ở chỗ này chờ mười ngày nửa tháng hay là một hai chục năm còn không bằng đi bên ngoài hút điếu thuốc lại đi vào càng tốt hơn thứ hai chính là hiền lành sáng thế thần không muốn nhìn vũ trụ hủy diệt sinh mệnh tiêu vong tàn khốc như vậy hình tượng cho nên hắn lựa chọn không nhìn hứa thế luân tại nhìn thấy t r ư ơ n g rác trên người vết nước càng ngày càng lớn về sau nội tâm thầm mắng một câu t r ư ơ n g rác cái này náo tàn đ ề u tình huống này còn không biết chạy thật sự cùng là thứ lạ tiếp xúc nhiều tự mình cũng bị lây nhiễm không có đầu ó c n h a mặc dù nội tâm của hắn là như thế này mắng nhưng hắn nhưng cũng biết trương giác sở dĩ còn không có lựa chọn chạy trốn cũng không có sử dụng năng lực nguyên nhân khả năng chính là bị vương kiến trí hỏa diễm đốt tới nguyên nhân ngọn lửa này đơn giản chính là cái hàng trí q u a n hoàn không chỉ có giảm xuống người sử dụng trí thông minh liền ngay cả địch nhân trí thông minh cũng sẽ bị giảm xuống tại đồng dạng biến thành t h i ể u năng về sau a thú lã lại dùng tự mình kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương quả thực là quá bất hợp lý nghĩ đến cái này nội tâm của hắn lập tức cảnh giác lên về sau nếu như không có bắt buộc tuyệt đối không thể cùng a thú lã lên xung đột đặc biệt là vương kiến trí liền xem như thật lên xung đột cũng tuyệt đối không thể cùng bọn hắn cận thân coi lại một mắt bên trong chiến trường hình tượng cuối cùng hứa thế luôn vẫn là quyết định muốn giúp một đợt trương giác tâm niệm vừa động hơn năm trăm cái đạc t ỷ g ạ bay ra cách thật xa liền đối vương kiến trí hô vương kiến trí ta tới giúp ngươi sau đó từng cái đạc t ỷ g ạ bắt đầu tích xúc năng lượng tam giai chung kỳ lực lượng cấp tốc tụ tập sau đó đột nhiên phát xả mà ra mặc dù hắn kêu là trợ giúp vương kiến trí nhưng tất cả đạc tỉ gà nhắm chuẩn nhưng đều là vương kiến trí hoa anh vừa mới đánh ra một quyển lại một lần nữa đem trương giác trên thân đánh ra từng trăm đạo laser đánh thuần túy năng lượng công kích đối với trương giác không có hiệu quả nhưng đánh vào trương giác trên thân lại là trực tiếp đánh ra hơn năm trăm cái huyết động mặc dù những thứ này huyết động cùng hắn mười vạn trượng thân thể so ra thậm chí cũng còn không có trên người hắn một cọng tóc gáy lớn nhưng cũng tương đương với trong nháy mắt bị năm trăm cây kim đầm một chút hơn nữa còn là đâm rất sâu loại kia một màn này trực tiếp để trực tiếp ở giữa người xem nhìn ngây người bọn hắn lúc này còn không biết hứa thế luân cùng lớn quả giữa bọn hắn mật đàm cũng không biết kế hoạch của bọn hắn bằng không chuyện này nếu để cho văn cùng còn có mấy cái phát biểu tương đối nhiều rất có thể phải xuyên qua người biết không thỏa đang trận nộ bọn hắn có thể giúp hứa thế luân cách một cái thế giới bảy mưu tinh kế nhưng tuyệt đối không cho phép tại bên cạnh mình xuất hiện một cái dạng n à y người l i ê n như là tất cả mọi người thích nào đó trong tiểu thuyết tiên tôn nhưng trong hiện thực một cái nào đó đồng dạng sử dụng mười chuyện làm sạch internet cổ người lại bị toàn mạng mắng đồng dạng cho nên nếu để cho bọn hắn biết hứa thế luân muốn trộm độ đến kế tiếp kỷ nguyên cùng bọn hắn cùng một cái thời đại đoán chừng hiện tại cho hứa thế luân ra mưu kế cũng không phải là giúp hắn mà là nghĩ đến thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hứa thế luân dù sao cùng dạng n à y một cái âm hiểm xảo trá vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người cùng một chỗ. có chết c đôi khi thật là ũ như、so. nhưng g k biết mà đúng vào lúc này chức giác bắt chuẩn cơ hội trực tiếp cho hắn ba quyền lại mang lên một c ư ớ c kinh khủng công kích trực tiếp đem vương kiến chi đánh bay ra ngàn và giảm nhìn thấy một màn này trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau đánh ra một đợt dấu chấm hỏi dục giải mạng không phải ca ngươi liền không thể nhìn đúng đáy đánh Tiểu ban chuột, như thế i ể u băng c u ộ t t như h l ớ nhưng người ngươi n đ á không Không chúng. Không đúng, t r ớ c đó k h ô phải nói công kích của các người đối giác không có hiệu quả nói người đối giác ngươi công trương Đúng có của các sao. đây là Ngươi đần nha, không ư đ thấy ợ công kỹ kiến năng này trương nẻ tránh về sau mới đánh tới vương kiến trí trên người nha. nhưng giác là là, tới trí Thế mới c về sau kích của hắn đối trương giác căn bản là vô dụng hứa thế luân vì cái gì còn muốn đi làm trở ngại chứ không giúp gì ta cảm thấy luân ca là muốn làm cái thí nghiệm trước đó là không có hiệu quả là bởi vì trương giác áo giáp quá bóng loáng sẽ bắn ngược nhưng bây giờ trên người hắn đã xuất hiện vết d ạ n cho nên luân ca hẳn là nghĩ công kích vết d ạ n ta cảm thấy cũng là dạng này dù sao cũng chỉ có dạng này mới giải thích thông bằng không chân giải thả không rõ ràng ngươi tiểu nói này cũng là quả thật có chút đạo lý l u â n cảm giác có chút không đúng ta cũng cảm giác là lạ bình thường tới nói luân ca hẳn là sẽ không làm loại chuyện này mới đúng ta đã biết vừa rồi vương kiến trí đã chiếm thượng phong sở dĩ luân ca làm như thế nguyên nhân chính là tại giúp trưng giác để bọn hắn tiếp tục c h ị u đấu cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương ngươi tiểu nói này liền không sai luân ca là như vậy người dù sao hiện tại vương kiến trí mạnh như vậy trước đó còn một mực hô hào muốn giết chết luân ca luân ca muốn nói không sợ vậy khẳng định là giả hiện tại vừa v ặ n liền có thể thừa cơ hội này làm trở về thế nhưng là trước đó luân ca không phải đã cùng lớn quả giữa nói xong sao ngươi đần a ngươi chừng nào thì trông thấy luân ca đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên thân người k h á c qua trừ phi là thật không có biện pháp nào nhưng trước mắt loại tình huống này luân ca rõ ràng vẫn là có thao tác cơ hội hắn liền không sợ trực tiếp ở giữa người mật báo sao đầu góc ngươi có vấn đề a hiện tại còn muốn lấy mật báo không nói đến tranh lệch thời gian vấn đề liền nói hiện tại luân ca rõ ràng đã cùng lưu lại quân đạt thành nào đó không thể nói giao dịch ngươi cảm thấy ngươi nói cho lưu lại quân người ta sẽ giút ngươi vẫn là nói ngươi dự định đi nói cho vương kiến trí l i ê n vương kiến trí tình huống hiện tại ngươi nói cho hắn biết có được sao coi như hắn thật khôi phục chẳng lẽ hắn không khôi phục liền không muốn giết ta luân ca rồi chỉ cần lớn quả dứa không biết là được rồi a ta mẹ nó quá đau gắt nên nói không nói đúng là ta luân ca làm ra được sự tình hứa thế luân nhìn xem bọn g i a hỏa này mưa đạn khoe miệng nhịn không được co quắp một chút nhưng cuối cùng lại là không nói gì thậm chí còn muốn quan bế trực tiếp nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này dù sao trước đó hắn đã ăn rồi một lần ngắt mạng thua thiệt hiện tại hắn cho dù là tình nguyện tin tức bại lộ cũng sẽ không đang đóng trực tiếp trương giác đang đánh bay vương kiến trí về sau ngọn lửa trên người cũng rút đi một chút sau đó cả người trong nháy mắt bừng tỉnh tự mình vậy mà cùng cái này hai đồ đần đánh lâu như vậy mà lại liền ngay cả mình trên người giáp sắt đều đánh nát nương tựa theo vương kiến trí thực lực bây giờ nếu như mình tại cùng hắn đánh xuống ai thua ai thắng còn khó nói nhưng đợi đến lớn quả dữ tới bọn hắn hợp lực đánh nát khôi giáp của mình lại thêm hứa thế luân cùng lưu đại quân như vậy mình tuyệt đối sẽ chết nghĩ tới đây trương giác đột nhiên giật mình mình không thể cùng cái này không có đầu góc đánh rơi xuống tự mình nhất định phải chạy chạy đến đ n trạm văn minh đi lưu đại quân cùng hứa thế luôn hiện nay thực lực cũng không đối với mình tạo thành uy hiếp bọn hắn thực lực cũng toàn bộ bắt nguồn từ ủ n trả người khoa học kỹ thuật chỉ cần mình hủy diệt ủ n trả tinh cầu như vậy thì coi như bọn họ còn sống thực lực cũng sẽ giảm xuống c h í ít một nửa trở lên trước tiêu hao bọn hắn sinh lực chuyện sau đó về sau lại nói nhưng bây giờ là tuyệt đối không thể cùng vương kiến trí cái này đầu g ó c có vấn đề đánh rơi xuống nghĩ đến trương giác trực tiếp chuyển cái phương hướng hướng về ủ n trả văn minh phương hướng lan ra ngoài bên này vừa mới bị đánh bay vương kiến trí chọn bộ phát ra gầm lên giận g ữ sau đó một cái lý ngư đả định đứng lên một bên hét to một bên hướng về tr nhìn thấy một màn này về sau hứa thế luân nội tâm rốt c ụ c thở dài một hơi cuối cùng là chỉ hoãn một chút thời gian sau đó chỉ cần chơi rượu không ngừng kéo dài thời gian chờ kế hoạch của bọn hắn toàn bộ hoàn thành cơ bản liền không thành vấn đề về phần vương kiến trí muốn làm sao khôi phục bình thường chuyện này hứa thế luân đã cùng lớn quả dứa thảo l u ậ i qua chỉ cần hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường mặc dù trí thông minh vẫn như cũ sẽ giảm xuống rất nhiều nhưng ít ra cũng có thể làm được nghe hiệu tiếng người hoặc là cùng thư làm một cái trình độ như thế liền có thể thực hành kế hoạch bất quá trước đó hứa thế luân còn có một việc muốn làm đó chính là để ủn trả người lôi kéo ủn trả tinh cầu đi đường b â n g không chương giác con hàng này đụng tới liền phải chơi xong sau đó thần kỳ một màn xuất hiện mười vạn quang c h i cự nhân lôi kéo một cái tinh cầu đầy vũ trụ chạy đằng sau một cái đại hắc cầu không ngừng truy lại đằng sau là một cái toàn thân b ú c h ỏ a ti t à n cũng đang không ngừng truy mà liên tại trong khoảng thời gian này lớn quả dứa lấy được tự mình cuối cùng một mảnh v ụ lưu đại quân quang c h i nước kế hoạch cũng chính thức khởi động chương một trăm hai mươi hai cựu thiên huyền thanh diệu pháp thế luân trân quân chương một trăm hai mươi hai cựu thiên huyền thanh diệu pháp thế luân trân quân quang tri nước kế hoạch tổng cộng chia làm hai、bước. bước đầu tiên dựng lại tâm linh internet không phải hiện tại sử dụng biến thân khí loại này giản dị bản mà là ban sơ cái chủng loại kia hoàn chỉnh đầy máu bản muốn làm được cái này bước đầu tiên chính là muốn phòng ngừa hứa thế luân đánh lén phòng ngừa bị hắc cám xâm nhập cho nên bọn hắn internet nhất định phải tạo dựng tại một cái tuyệt đối sẽ không bị lây nhiễm trên thân đó chính là tự mình bởi vì tự mình là toàn bộ ủ n g t r ạ n văn minh một cái duy nhất có được linh hồn người cũng chính bởi vì linh hồn của mình có thể cam đoan tự mình sẽ không bị hắc á m xâm nhập chí ít trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị h ắ cám xâm nhập đây là quang tri nước thành lập cơ sở nhất một điểm lấy tự thân linh hồn làm hòn đá tảng chế tạo mới tâm linh internet bất quá hơn hai ước không có bị hắc cám xâm nhập vùng t r à n g người không nói trong lòng internet mỗi ngày phải xử lý số liệu nhưng chính là mỗi người đều cùng mình câu thông một câu tự mình cũng sẽ biến thành tên đ i ê n mà lại thân thể của mình cũng căn bản không thể thừa nhận nhiều như vậy số liệu xung kích mà lại muốn để cho mình linh hồn xuất hiện cũng nhất định phải thân thể của mình tử vong mới có thể làm đến cho nên tự mình là hẳn phải chết cũng chỉ có tự mình chết rồi hết thể mới có thể bắt đầu sau đó lưu đại quân như là năm đó sơ hứa thế luân đồng dạng từ bỏ thân thể của mình lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở cái vũ trụ này tại hắn xuất hiện trong n a y mắt vô số internet ý thức bắt đầu ở hắn trên người tạo dựng cũng tại thời khắc này hắn đem trí nhớ của mình toàn bộ thượng truyền đến tâm lý internet cuối cùng bưng làm ban đầu dành trước như thế dù là tự mình thật đã mục nát đã bị hắc cám xâm nhập cũng có thể trực tiếp sử dụng ban sơ ký ức dành trước bao trùm cũng là chính là tục sưng khôi phục xuất s ư ở n g tiết trí bởi vì hắn không biết tương lai tự mình biến như thế nào nhưng hắn biết mình bây giờ là yêu đồn trạ văn minh mình bây giờ nguyện ý đem tự mình hết thể dâng hiến cho ủn trạ văn minh cũng chỉ có như bây giờ chính mình mới có thể bảo chứng mình tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ủn trạ văn minh sự tỉnh linh hồn phía trên t ư ơ n g đạo tâm linh ánh sáng lên sau đó đem hắn linh hồn bảo vệ phòng ngừa linh hồn của hắn sẽ bị vũ trụ tổn thương tại sử dụng trước đó dựng tâm linh không gian thiết t r í đảo ngược thao tác đem hắn linh hồn bản thể thu nhập tâm linh không gian cụ thể thao tác chính là ta dùng không gian của mình c h i ế nhẫn đem tự mình thu vào bất quá hắn gái này không phải không gian giới chỉ mà là tâm linh không gian giờ khác này lưu đại quân tồn tại tất cả ủn trạ nội tâm thế giới ủng trạ người không chết hết lưu đại quân bất d i ệ t giờ khắc này mới tâm linh internet dựng hoàn thành ủng trạ người một lần nữa về tới lúc trước không chướng ngại giao lưu thời đại mà cái này vẫn chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai muốn ở trong lòng internet đã dựng về sau mới có thể mở ra đó chính là chế tạo quang trí nước hoặc là nói nhân gian thần quốc ủng trạ người mở ra tâm linh internet tính toán không gian nghiên cứu không gian khai sáng một cái tiểu không gian c h ế tạo một cái thuộc về riêng mình bọn hắn ủng trạ người quang trí nước không gian nghiên cứu sớm tại thật lâu trước đó liền đã từng có kia là ở trên một kỷ nguyên lúc trước c ủng tra vê dùng tám tỷ sinh vật máy tính muốn tính ra tiến về địa cầu thông đạo cũng chính là l é n qua cuối cùng dẫn đến gì thế lần này lưu đại quân cách làm là để tâm linh internet như là thôn vệ tự mình hôn thể thôn vệ một vùng không gian thôn vệ một cái tinh cầu lại đem tất cả ủ n tra người toàn bộ tiếp vào cái này mới tinh cầu bên trên phồn diễn sinh sống kỳ thật nói cho cùng lưu đại quân lựa chọn như trước vẫn là trốn tránh con đường ba cái văn minh trước đó đối với tà thần cách làm theo thứ tự là có ba phương hướng a thú là tại não tàn vương kiến chi dẫn đầu dưới muốn phản kháng tà thần l i ê n ngay cả lớn quả dứa trở về về sau cũng không có bác bỏ kế hoạch này bởi vì hắn trước đó chính là làm như vậy tại hắn trong nhận thức biết h t h i l à thôi là nên chiến thiên đấu địa bọn hắn lựa chọn là tử chiến hứa thế l u ô n từ hóa thân đạc tị gạ về sau lựa chọn vẫn luôn là muốn l é n qua như là hiện tại lớn quả dứa l é n qua đến kế tiếp kỷ nguyên mà lưu đại quân hắn không muốn cùng bọn gia hỏa này chém chém giết g i ế t cũng không muốn đi tranh bá hắn thật chỉ muốn dẫn đầu ủ n trạ văn minh một mực phát triển tiếp dẫn đầu h n trạ văn minh sống sót đây chính là hắn nguyện vọng cho nên hắn lựa chọn trốn tránh dẫn đầu h n trạ người trốn đi tin tức này kỳ thật hứa thế luân cũng có lẽ là trước đó liền đã biết thật giống như hắn trực tiếp thời gian người sẽ cho lưu đại quân mật báo đồng d ạ n g lưu đại quân trực tiếp thời gian người cũng sẽ cho mình mật báo cho nên hắn biết kế hoạch này trước đó không nói nhưng bây giờ hứa thế luân là tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn muốn chờ lưu đại quân thật đem quang tri nước thành lập về sau có một số việc mới tốt cùng hắn nói cũng tỉ như lén qua hạ kỷ nguyên kế hoạch cho nên hiện tại hứa thế luân không chỉ có sẽ không ngăn cản thậm chí còn có thể hỗ trợ lưu đại quân kỳ thật cũng nghĩ qua thoát đi cái vũ trụ này nhưng ở nghĩ đến lần trước mình muốn dẫn đầu đ n trạ văn minh lén qua đến địa cầu Đã tâm linh inter nghe bi h ắ không cách nào thu nhập thực thể đồ vật mà muốn làm đến mức này có thể làm được cũng chỉ có lưu đại quân linh hồn trước hết để cho lưu đại quân linh hồn hấp thu không gian hấp thu tinh cầu cuối cùng để tâm linh inter nghe hấp thu lưu đại quân bất quá trước đó lưu đại quân linh hồn cũng nhất định phải mạnh lên mới được mặc dù ủn t r ạ văn minh không có linh hồn phương pháp tu luyện nhưng bọn hắn có năng lượng có tính lực còn có từ lớn quả g i ữ a nơi đó đạt được linh hồn phương pháp tu luyện vì phòng ngừa lưu đại quân linh hồn xuất hiện sai lầm hắn mạnh lên kế hoạch ngay tại tâm linh internet bên trong tiến hành tờ lạc mạ hỏa hoa tháp năng lượng kết nối thông đạo tạo dựng rất thuận lợi nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng hứa thế luân sẽ ở, ở trong đó làm một ít chuyện coi như không có ngăn cản đoán chừng cũng sẽ để bọn hắn ký kết một chút hiệp ước không bình đẳng dù là lưu đại quân trước đó tại cùng hứa thế luân giao dịch bên trong liền đã nói qua chuyện này hứa thế luân cũng đã nói sẽ không kẻ dối nhưng hứa thế luân nói có độ tin cậy đến cùng có bao nhiêu đây là một cái rất khó giảng vấn đề mới năng lượng không ngừng tràn vào cái này mới tâm linh internet bên trong cuối cùng lại tại từng cái ủn t r à người trợ giúp phía dưới tràn vào lưu đại quân trong linh hồn dựa theo lớn quả g i ữ a phương pháp tu luyện cùng bọn hắn nghiên cứu về sau c à n g khoa học phương pháp không ngừng quán thâu vào lưu đại quân thể nội từng cái gông cùng xiến xích từng cái bình cảnh tại bọn hắn thao tác phía dưới nhanh chóng đột phá năm phút đồng hồ lưu đại quân bước vào siêu phàm đại、môn. mười phút đồng hồ hắn bước vào nhất giai hai mươi phút nhất giai trung kỳ ba giờ nhị giai giờ phút này toàn trong vũ trụ tốc độ tu luyện nhanh nhất người xuất hiện hắn chính là lưu đại quân thời gian ba tiếng đột phá nhị giai cho dù là lúc trước trương giác ở trước mặt hắn cũng muốn kém hơn rất nhiều đương nhiên ở trong đó còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là lúc trước trương giác không có nhiều như vậy tài nguyên bằng không hắn thậm chí đều không cần ba giờ mà lưu đại quân sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy là bởi vì hắn có hai trăm triệu người giúp hắn tu luyện lúc này hai ước cùng cha người tại tâm linh internet bên trong tại lưu đại quân hồn thể bên trong đảm nhiệm trong thân thể của hắn từng cái tế bào dẫn dắt đến năng lượng không ngừng quản thúc tiến vào hắn hồn thể để hắn hồn thể không ngừng cường đại năng lực du tẩu hồn thể trên dưới hắn hồn thể không ngừng m ạ n h lên rốt cục tại sau mười tiếng lưu đại quân đột phá tam giai sau đó chính là sử dụng khoa học phương pháp để lưu đại quân khai sáng một cái độc thuộc về mình năng lực không gian hồn thể không gian cái đồ chơi này bọn hắn tại nhìn thấy hồn tộc thời điểm liền muốn nghiên cứu dù sao hồn tộc có thể tại thực thể cùng hư thể ở giữa không ngừng chuyển đổi cái này đã chạm tới không gian về sau bọn hắn cũng làm cho lớn quả dứa phối hợp bọn hắn nghiên cứu qua sớm đã biết phương pháp nếu không phải hứa thế luân ra hỏa này nhìn chằm chằm vào bọn hắn đã sớm đ ậ u thủ bên này lưu đại quân còn tại nhanh chóng mạnh lên khai phát hồn thể không gian mà đổi thành một bên hứa thế luân đang không chế đạt t ỷ gạ lôi kéo ủn trạ tinh cầu đầy vũ trụ chạy thời điểm cũng tại là một m chuyện khác ấ n sách không sai chính là ấ n sách mặc dù hắn không thể xác định tại bọn hắn sớm như thế trước tả thần một bước giết chết tất cả sinh mệnh về sau tinh cầu vẫn sẽ hay không hủy diện hoặc là cái vũ trụ này có thể hay không xuất hiện những biến cố khác. nhưng quả nhiên không hề phát hiện thứ gì t à thần trông thấy sinh mệnh bị hủy diệt về sau lựa chọn rời đi hay là vị k i a vĩ đại tồn tại xuất hiện một lần nữa sáng tạo mới văn minh vậy mình ấ n sách sẽ có rất lớn hiệu quả quang minh trí cao vô lượng thế luân kinh thế luân kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu i di la trí c h â n bản ký thế luân diệu pháp thông lựa chọn và ghi lại cựu thiên huyền thanh diệu pháp thế luân trân quân quang minh thế luân đồ á c hồn địa ngục a tu la t h lục tu la vương đối kháng thiên đế diện thế g i chép bồn tay á tu la manh n g ụ si ngu nộ tu la ta thần đại quân vĩ quang minh tri quốc ta thần đại quân vĩ quang chi quốc bản ghi chép hứa thế luôn làm ra những vật này không có ý tứ gì khác cũng không phải nghĩ đến làm hư những người khác thanh danh chủ yếu vẫn là hắn không muốn tại cái sau kỷ nguyên quá cô độc bởi vì thật tử vong về sau có lẽ tự mình liền sẽ cùng lúc trước lớn quả giữa muốn lần nữa khôi phục không biết sẽ là lúc nào thậm chí có thể hay không khôi phục cũng là một cái vấn đề nhưng có những vật này liền không đồng d ạ n g chỉ cần có người tìm tới những sách này đem nó phiên dịch như vậy tất nhiên sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế đem tự mình phục sinh đến lúc đó tự mình không chỉ có thể phục sinh c ò người c tín ngưỡng. Tín ngưỡng về về là là như xem một chút à thu lạ liền danh tự này có thể là vật gì tốt sao còn có cái gì cậu thí quang trí nước không nói cái khác phạm là trong tiểu thuyết cùng quang minh dình dáng nhất định là tà thần người nói là cái gì tự mình phải dùng quang minh hai chữ hứa thế luân biểu thị tự mình cũng không nói tự mình cái thật là thần a theo thời gian trôi qua lấy được cuối cùng một khối mảnh vỡ lớn quả dứa lúc này rốt cục cùng một cái khác lớn quả dứa h ộ i hợp giờ k h ắ c này hai cái lớn quả dứa dung hợp giờ k h ắ c này hoàn chỉnh lớn quả dứa lại một lần nữa trở về chương một b ắ t đầu lén qua kế hoạch chương một b ắ t đầu lén qua kế hoạch lớn quả dứa đứng ở tinh không bên trong hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện điểm điểm g ậ n sóng một c ỗ năng lượng kinh khủng không ngừng ở trên người hắn hiện lên lực lượng trong cơ thể không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành hai chữ o á n hổn nhìn xem hai chữ này lớn quả dứa biết tự mình muốn làm ra một lựa chọn làm tự mình lực lượng căn bản sau đó lại lấy cố lực lượng này chuyển hóa thành quy tắc chi lực giờ khắc này hắn không chỉ có thấy được thứ giai còn chứng kiến tương lai thứ giai lực lượng hóa quy tắc cấp năm lấy quy tắc chứng đạo thành cựu thiên địa lục giai quy tắc của mình trải r ộ n g vũ trụ hóa thành vũ trụ chủ lưu lại lấy vũ trụ làm hòn đá tảng liền có thể siêu thoát vũ trụ đây là chủ lưu đây mới thực sự là có thể thoát đi cái vũ trụ này chính xác nhất biện pháp nhìn trước mắt hai cái này tràn ngập đại đạo quy tắc văn tự lớn quả dứa cũng không có làm ra lựa chọn hắn biết hiện tại còn không phải đột phá thời điểm mặc dù hắn tích lũy đã đủ rồi chỉ cần hắn nghĩ sau một khắc liền có thể trực tiếp đột phá t ừ giai bình cảnh lấy lực lượng của mình hóa thành quy tắc trở thành chân chính quy tắc c h i thần hoán vì chính mình lực lượng c h i nguyên suối hồn là lực lượng vật dẫn bởi vì chính mình đã đem tất cả hoán chuyển đổi thành hồn lực lượng cho nên mới sẽ xuất hiện hai lựa chọn nếu như là trước đó tự mình có lẽ sẽ chỉ có một lựa chọn bất quá hắn cũng không có làm ra lựa chọn bởi vì chính mình không thể đánh loạn kế hoạch tự mình còn phải nhìn một chút hứa thế luân tình huống bên kia nương theo lấy thông tin kết nối hứa thế luân hình tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn kế hoạch thế nào lưu đại quân đã tại bắt đầu quang tri nước cơ hội đoán chừng cũng nhanh hoàn thành vương tiến trí bên kia còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian vấn đề cũng không lớn chỉ cần lưu đại quân quang tri nước hoàn thành ngươi liền cùng ta đi một chuyến lớn quả g i ữ a trầm mặc một lát ngươi không cùng lưu đại quân nói tính cách của hắn không quả quyết cùng hắn nói không chỉ có không có mảy may tác dụng sau đó sẽ còn kích thích hắn phản kháng tâm lý cho nên nhất định phải để chúng ta cho hắn làm ra lựa chọn lớn quả dứa lại một lần nữa trầm mặc ngươi làm u ố n cho ta lại một lần nữa cùng ngươi g i t vào ùn trạ văn minh không đúng phải nói lưu đại quân quang tri nước bức bách hắn tán thành kế hoạch của ngươi hứa thế l u ô n cười nhẹ gật đầu vẫn là quả dứa ca ngươi h i ể u ta không hổ là cùng ta cùng một chỗ đánh vào hùn trạ văn minh hai lần người lớn quả dứa nghe nói như thế nội tâm ngũ vị tạp trần mẹ nó cái gì gọi là cùng ngươi cùng một chỗ không phải ngươi cứng rắn mang theo ta đi mà trước đó cùng ta nói kế hoạch này thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi đã cùng lưu đại quân nói xong hiện tại chỉ thiếu mình và vương kiến trí không nói vương kiến trí bên kia tình huống hiện tại cũng nói không rõ ràng cho nên chỉ cần mình đồng ý cơ bản cũng là tất cả mọi người đồng ý đâu kết quả ngươi mẹ nó hiện tại nói cho ta kế hoạch này hiện tại chỉ có hai ta biết hơn nữa còn phải cùng trước đó ngươi lại một lần nữa đánh tới lưu đại quân địa bàn đánh lưu đại quân một trận ta a tu la chi vương lớn quả g i ữ a từ khi đi theo ngươi liền chưa từng làm một kiện có thể thấy người sự tình thật vất vả ta về tới a t u lạ hiện tại lại muốn cho tự mình làm loại chuyện này ngươi mẹ nó quả g i ữ a ca ta biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ta trước đó cũng đã nói với ngươi nếu như dùng trước biện pháp ngươi thật coi là có thể sống s u ấ t m à chỉ có biện pháp của ta mới có thể để mọi người còn sống chỉ có biện pháp của ta mới là chính xác nhất cho nên chúng ta đều không được chọn ngươi nói là mà gặp lớn quả g i ữ a trầm mặc như trước lấy không có mở miệng hứa thế luân lại một lần nữa mở miệng nói ngươi phải biết chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay làm như vậy mặc dù bọn hắn hiện tại sẽ hận ngươi nhưng về sau nhất định sẽ cảm kích ngươi mà lại giết bọn hắn cũng không phải thật chết không phải nhà ta nói không lại ngươi nhưng ngươi đã đều nói như vậy vậy liền lại hợp tác một lần đi bất quá còn có một vấn đề vương kiến trí bên kia xử lý như thế nào hắn hiện tại vẫn như c ũ còn không có khôi phục dấu hiệu mà lại ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục hắn nha hứa thế luân lắc đầu tại sao muốn thuyết phục đâu liền không thể là đánh phục nha lớn quả dứa hai mắt ngưng tụ ngươi muốn làm cái gì ngươi cùng ta đi một chuyến quang trí nước lưu đại quân dựa vào tính lực cùng những người khác ý thức đột phá tam giai đình phong ta dựa vào những ủn trạ đó người thân thể linh hồn đồng dạng đột phá tam giai đình phong lại thêm ngươi bốn cái tam giai đình phong chế phục vương kiến trí rất khó sao bốn cái từ đâu tới bốn cái trương giác không phải nha hứa thế luân lời nói lại một lần nữa để lớn quả dứa trầm mặc lao tiểu từ này tâm cơ quá sâu ngay cả trương giác đều đi mưu hại trầm mặc thật lâu lớn quả dứa rốt cục vẫn làm mở miệng nói hiện tại ngươi muốn ta làm việc chờ đã các loại quan g tri nước triệt để hoàn thành chờ ba cái văn minh khoảng cách lại tới gần một chút sau đó liền có thể bắt đầu lần này hứa thế luân cũng không có che giấu bởi vì hết thể đều nhanh phải kết thúc hắn cũng không sợ trực tiếp thời gian người nhìn ra càng không sợ bọn hắn đi mà báo coi như bọn hắn đi mà báo thời gian cũng không đủ thời gian trước mắt đi qua m ộ ư ơ i ngày trong lúc đó lưu đại quân xuất hiện qua một lần hắn lấy tam giai đ ỉ n h phong lực lượng đem một khỏa tinh cầu hấp thu vào tự mình hồn thể bên trong sau đó lại lần nữa biến mất v â tới hắn thành lập quan tri nước hết thể cũng rất thuận lợi chỉ cần hắn ở bên trong đem tinh cầu cải tạo hoàn thành lại đem cái khác không có bị lây nhiễm ủ n trà người thu sạch nhập cái tinh cầu kia về sau tất cả ủ n trà người đều sẽ an ổn sinh hoạt tại quang chi trong nước sẽ không còn có bất kỳ chiến tranh kế hoạch l à h o à n mỹ cũng là thuận lợi nửa tháng lưu đại quân lại xuất hiện tại ủ n trà tinh cầu bên trên bắt đầu đem ủ n trà người thu nhập quang trí nước hứa thế luân chỉ là l ặ n g lặng nhìn không nói gì đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua đến lúc cuối cùng một cái ủ n trà người bị lưu đại quân mang đi về sau hứa thế luân cùng lớn quả dứa xuất hiện ở trước mặt của hắn lưu đại quân nhìn trước mắt hai người này chân mày hơi n h í u lại chẳng biết tại sao nội tâm của hắn l u ô n có một loại dự cảm bất tường phản phất tiếp xuống liền sẽ chuyện gì phát sinh mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là mở miệng dò hỏi hứa thế luân lớn quả dứa hai người các ngươi không đi giúp vương k i ế n trí tới nơi này làm gì hứa thế luân vương k i ế n trí bên kia không đ ổ i hiện tại chủ yếu vẫn là nói một chút chúng ta sự t ì n h lưu đại quân chúng ta sự t ì n h chúng ta sự t ì n h gì dựa theo trước đó ước định ngươi kiến tạo quang tri nước thời điểm ta nói qua ta sẽ không ngăn cản đúng không lưu đại quân gật đầu đúng thế nhìn thấy ngươi thừa nhận ta thật cao hứng dù sao cái này cũng đã chứng minh ta không phải một cái không nói thành tiếng người hứa thế luân lời này vừa ra lưu đại quân lớn quả giữa hai người khỏe miệng cũng n h ị n không được có q u á c một chút trực tiếp ở giữa càng là điên cùng đánh ra một mảnh dấu chấm hỏi lần này ngươi không có q u a y dối ta rất cảm tạ ngươi nhưng bây giờ ta bể bộn nhiều việc có cái gì có thể hay không qua một thời gian ngắn lại nói lưu đại quân nhìn trước mắt hai người càng phát cảm giác không đúng hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp tiến vào quang trí nước nhưng hắn lại cảm giác chỉ cần mình rời đi liền sẽ phát sinh cái gì ghê gớm sự tình hiện tại hắn còn không muốn cùng hứa thế luân lớn quả g i ữ a hai người trở mặt nếu như có thể mà nói hắn vẫn là hy vọng có thể sử dụng trò chuyện giải quyết hứa thế luân quang c h i nước làm xong không có ý định mời chúng ta vào xem có cái gì vẫn là ở chỗ này nói tương đối tốt vào xem cũng không cần phải đi đang nói lời này thời điểm lưu đại quân lòng cảnh giác trực tiếp kéo đến cực điểm xem ra vẫn là tại phòng bị ta à, trước đó ngươi nói muốn lấy sạch c h i quốc thời điểm ta thế nhưng là như vậy ủng hộ trở ẩn hỏa hoa t h ắ p nguồn năng lượng cho tới bây giờ liền không ít quá các ngươi thậm chí tại các ngươi nguồn năng lượng không đủ thời điểm ta trả lại cho các ngươi nhiều điều hai cái kết quả ngươi lại đối với ta như vậy thật sự là để cho ta quá thương tâm bất quá được rồi đã ngươi đều làm như vậy ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu bất quá tại ta nói kế hoạch này trước đó ngươi muốn đem trực tiếp l ư u lo bế ta cũng như thế lưu đ ạ i quân trầm mặc một lát cuối cùng vẫn lựa chọn đóng lại trực tiếp ở giữa mặc dù trước đó hứa thế luân cùng lớn quả giữa đối thoại thời điểm không đóng trực tiếp ở giữa nhưng đó là bởi vì hắn còn cần trực tiếp ở giữa người xem cung cấp cho mình tin tức phong n g ừ lại cùng trước đó như thế xuất hiện thôn l ư ớ thông tình huống nhưng bây giờ không cần thiết về sau hắn cũng sẽ không lại mở ra trực tiếp bởi vì có thể giao lưu câu thông người đã toàn bộ ở chỗ này đương nhiên vương t i ế n trí không tính ba cái trực tiếp ở giữa đóng lại hai cái cuối cùng người nào quan không liên quan kỳ thật cũng không còn tác dụng gì nữa tại xác định lưu đại quân đóng lại trực tiếp ở giữa về sau hứa thế luân rốt cục đem hắn kế hoạch nói ra vừa mới bắt đầu nghe được lén qua kế hoạch thời điểm lưu đại quân xác thực ý đ ậ u nhưng ở biết muốn để tất cả mọi người tử vong về sau hắn lúc này lựa chọn phản đối nhưng hắn phản đối tại lớn quả giữa trước mặt không có chút nào sức thuyết phục dù là hiện tại lưu đại quân đã đạt đến tam giai đ ỉ n h phong đã siêu việt hứa thế luân thậm chí có cùng lớn quả dứa đồng dạng đẳng cấp nhưng tam giai cùng tam giai tranh lệch có đôi khi so với người cùng c h ó tranh lệch cũng còn lớn lớn quả dứa chỉ là nhẹ nhàng nắm tay h ồ n thể trạng thái lưu đ ạ i quân hai mắt t r ừ n g lớn trong mắt tràn đầy không thể tin tự mình tại lớn quả dứa trước mặt thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có vốn là hảo hảo cùng ngươi nói vì cái gì ngươi nhất định phải buộc chúng ta động thủ lâu kế hoạch ta cùng lớn quả dứa đều đã đồng ý ngươi nói ngươi không đồng ý thì có ích lợi gì mà lại chúng ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng cũng không phải tới thương lượng với ngươi ngươi tại sao muốn đưa ra ý kiến của mình cái này thật để cho ta có chút phiền nào à lưu đại quân còn muốn mở miệng lại bị hứa thế luân một thanh đánh gãy bởi vì nhìn hắn khẩu hình liền biết sau một khắc xuất hiện chính là một câu c ố c túy hiện tại ngươi phải làm là để bọn hắn giảng ý thức t r u y ể n lên sau đó chờ chết bằng không chúng ta đợi sẽ động lên tay đến cũng sẽ không quản bọn họ có hay không thượng chuyển ý thức của mình ngươi chỉ có mười phút đồng hồ vơ anh hứa thế luân tiếng nói vừa dứt trước mắt lưu đại quân lại là đột nhiên nổ tung lên sau đó từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện đem những cái tia bạo tạc hồn thể thu nhập quang trí、nước. quả dứa ca hắn không phải rất phối hợp a làm sao bây giờ lớn quả dứa khỏe miệng co giật một chút liền ngươi vừa rồi nói như vậy phương thức nếu không phải ta đã cùng ngươi khóa lại tại trên một cái thuyền ta đều nghĩ có ngươi hiện tại lưu đại quân chạy tiếp xuống làm sao bây giờ chương một trăm hai mươi bốn t n g trạ diệt vong chương một trăm hai mươi bốn t n g trạ diệt vong hứa thế luân lắc đầu chạy không thoát quang chi nước là ở chỗ này ta nói cho hắn m ộ ư ơ i phút đồng hồ chính là cho hắn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau m ộ ư ơ i phút chúng ta liền rết đi vào đi quả dứa ca ngươi cũng đừng lưu thủ a lần này là muốn giết chết ngoại trừ lưu đại quân bên ngoài tất cả mọi người ngươi không hiểu ý mềm đi lúc này lớn quả dứa thật muốn đánh chết hứa thế luân con hàng này quá mẹ nó không phải người c u n g tiểu t ử này cùng một chỗ liền chưa từng làm chuyện gì tốt không phải giết người chính là p h ó n g hỏa hiện tại tốt tại chỗ lần nữa thăng cấp lần này trực tiếp di ệ tộc t phạm là hắn nói là muốn diệt cái khác cái di tộc tự mình còn chưa tính nhưng cái này mẹ nó chính là mình người a mặc dù lớn quả dứa cho tới bây giờ cũng không cho rằng tự mình là người tốt lành gì lúc trước vì đối kháng kiến tộc giết cũng là không có chút nào nương tay vô số á t t h u là theo hắn chiến tử xa trường nhưng bây giờ loại tình huống này rất rõ ràng không giống mặc dù như thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì hắn biết tại là một ít sự tình thời điểm hy sinh là á t không thể thiếu mà lại nếu như kế hoạch thành công về sau bọn hắn cũng còn có cơ hội x u ố n g tới mặc dù hắn cũng không biết khi đó bọn hắn có còn hay không là trước đó bọn hắn nhưng dù sao cũng so tại tà thần một bàn tay phía dưới toàn bộ ngã xuống phải tốt hơn nhiều lưu đại quân tại trở lại quang tri nước về sau đem mọi chuyện cần thiết nói một lần sau đó tất cả mọi người bắt đầu kịch liệt thảo luận về sau lại trải qua đại lượng tính toán đạt được kết quả Trốn ở quang trong trạ diệt quang nước, ủn văn minh diệt vong ở xuất chi sát đồng ạ đạt t thế pháp, tỷ lệ tử vong 100%, diệt tộc xuất 100%, nhưng về sau phục sinh sát xuất đạt đến 70%. Nhìn xem số liệu này, trong lúc nhất thời tất trầm đến đến đ chọn luân phương vong nhưng sinh Nhìn này, người Lựa lệ liệu lúc hứa sau phục cả mặc. pháp, mọi rơi về vào số xem thời một cái cùng lớn quả g i ữ a đồng dạng vấn đề cũng tại đầu góc của bọn hắn bên trong hiện hiện sau khi chết phục sinh bọn hắn vẫn là bọn hắn sao thế nhưng là nếu như không như vậy bọn hắn còn có những biện pháp khác sao một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút đồng hồ t r ớ c mắt m ư ơ i phút đồng hồ đi qua lớn quả dứa dựa theo hứa thế luân chỉ đ i ể m vị trí đột nhiên oanh ra một quyền một đầu đen nhánh thông đạo xuất hiện hai người đi vào quân ca còn không có cân nhắc thật sao hứa thế luân ngươi muốn làm gì xem ra ngươi vẫn là hạ không chừng quyết tâm nếu như thế vậy liền để ta tới giúp ngươi đi、Và、anh một đạo kinh khủng công kích đột nhiên hướng phía phía dưới quang tri nước đánh tới mấy ngàn vị quang tri cự nhân đứng ra t h n g đạo năng lượng công kích tới đối bính trong nháy mắt triệt tiêu chung quanh lại có vô số vũ khí cao năng nhắm chuẩn hứa thế luân cùng quả dứa hai người lớn quả dứa chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng hứa thế luân cái tên điên này cùng một chỗ sao lớn quả dứa trầm mặt một lát đây là lựa chọn duy nhất hoàn toàn không cần thiết chúng ta nhất định còn có những biện pháp khác hứa thế luôn lắc đầu minh ngoan bất linh quả dứa ca ta đánh không lại bọn hắn vẫn là giao cho ngươi đi lớn quả dứa gật gật đầu một tay phất lên kinh khủng năng lực làm cho cả quan g tri quốc độ bắt đầu lắc lư từng đạo vết nước không gian càng làm cho toàn bộ quan g tri nước như muốn sụp đổ đã chỉ nửa bước bước vào tứ dai lớn quả dứa g i ờ tay nhấc chân ở giữa đều có thể dung chuyển không gian vô số năng lực chùm sáng hướng phía lớn quả dứa đánh tới bị hắn một tay chấn áp sau đó đột nhiên một quyển đánh ra sau một khắc Quang chi nước xuất nước hiện chi một đoá to đoá lưu ớ Lớn n hình mây ấm. lực l quả giữa ợ n bọn hắn g để r n g đại ộ n này bọn hắn mới chính thức hiểu đến, đời thứ nhất tu là chi vương đến cùng cường g Giờ mới hiểu đời chi khác thức thứ tu đ là đến mức nào. Lưu đại nào. mức Lưu quân nhìn xem một màn này bộ phát ra gầm lên giận dữ hắn không cam l ò n g hắn không phục vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì mỗi một lần đều là tự mình vì cái gì lớn quả g i ữ a mỗi một lần đều phải giúp trợ hứa thế luân vì cái gì kế hoạch của hắn mỗi một lần đều sẽ thất bại lưu đại quân gầm lên giận dữ tam giai đình phong hắn vừa sải bước ra đến giữa không trùng cùng lúc đó quang tri trong nước tất cả vũ khí cao năng cũng đều tại thời khắc này khóa chặt hứa thế luân lớn quả dứa nhún mày lôi kéo hứa thế luân vừa xài bước ra đến lưu lại quân trước mặt lại một cái tắt đem lưu lại quân trong tay đoàn năng lượng đánh tan sau đó một cước trực tiếp đem hắn dâm xuống lòng đất từng đạo năng lượng xả tuyến không ngừng hướng phía lớn quả dứa hứa thế luân phong tới lớn quả dứa thân hình tản ra toàn bộ né tránh trốn không thoát cũng bị trên người hắn trong suốt vòng phòng hộ toàn bộ ngăn lại trở tay một cái cổ tay chặt chém ra một tòa thành thị trong nháy mắt c h n b ù i vô số vũ khí cao năng vỡ vụn cái này vẫn là lớn quả dứa nhắm ngay người tương đối ít thành thị động thủ nguyên nhân kinh k h ủ n g bạo tạc để cái này vừa mới thành lập không cao hơn một tháng quang chi nước bắt đầu lâm vào dung chuyển giờ khác này đ ờ i thứ nhất a tu la chi vương lớn quả dứa lấy sức một mình chấn áp một cái văn minh vẹn vẹn mấy chục g â y công phu hai khứ củn cha người liền chết ba vạn lúc này hứa thế luân đối lớn quả dứa lắc đầu biểu thị đây đều là tự mình tiến giai vật liệu hiện tại không thể g i ế t nhiều như vậy mà lại về sau lưu đ ạ i quân còn hữu dụng cho nên hiện tại ủ n t r a ngươi còn không thể chết chí ít không thể chết nhanh như vậy lớn quả dứa nhìn thấy hứa thế luân ra hiểu biết nghe lời phải trực tiếp đình chỉ công công kích sau một k h ắ c hứa thế luân đối lại một lần nữa đứng lên lưu đ ạ i quân mở miệng nói quân ca ta đã nói rồi mặc kệ làm cái gì đều muốn theo đại lưu nhưng nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta cũng rất bất đắc gì à hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội nếu như ngươi còn minh ngoan bất linh như vậy ta liền thật không có biện pháp muốn len qua tất cả mọi người tử vong là tiền đề cho nên mặc kệ ngươi có đồng ý hay không cuối cùng đều sẽ chết nhưng ta còn là xem ở đồng hương trên mặt mũi cho ngươi cơ hội này hy vọng ngươi không muốn không t r â n quý hứa thế luân sau khi nói xong đứng lên lưu đại quân nhìn thoáng qua hơi có vẻ vỡ vụn quang trí nước nội tâm tính toán cùng lớn quả dứa thử đấu kết quả cuối cùng túi thất đầu hán lại một lần thất bại lại một lần thất bại tại hứa thế luân cùng lớn quả dứa trong tay mà tự mình cũng đem dẫn đầu ủ n tra người lại một lần nữa đi hướng một đầu tử vong con đường nhưng lần này cùng trước đó khác biệt lần này là bọn hắn chủ động chỉ hy vọng nương theo lấy lưu đại quân ý nghĩ truyền đến ủ n tra đế quốc tất cả công dân nội tâm cuối cùng bọn hắn đồng ý hứa thế luân ý nghĩ kia công kích đình chỉ hứa thế luân cùng lớn quả dứa vẫn như cũ đứng tại giữa không trung mà tâm trầm lưu đại quân nhìn hai người một cái nói chúng ta đồng ý phương án của ngươi cho chúng ta nửa giờ ghi chép số liệu về sau về sau bọn hắn nhục thân ngươi liền nói xong lời cuối cùng lưu đại quân vẫn như cũ không cách nào nói ra mấy cái kia chữ hứa thế luân thấy thế lại nhẹ gật đầu nghe được ngươi nói như vậy ta thật cao hứng nguyên bản thời gian là không kịp bất quá ngươi đã mở miệng vậy liền chờ lâu nửa giờ đi kỳ thật lưu đại quân đồng dạng đã sớm tại hứa thế luân trong tính toán bởi vì lưu đại quân nội tâm ý nghĩ cùng ủ n trạ suy tư của người phương thức đã sớm bị hắn nắm lại thêm hắn hắc cám tâm linh internet nghĩ tính tới một bước này cũng không khó khăn sau đó nửa giờ ba người cùng nhìn nhau ai cũng không có mở miệng một trăm tám mươi triệu ủ n trạ người đem trí nhớ của mình toàn bộ ghi vào quan g trí nước đem bọn hắn sau cùng ý chí dung nhập lưu đại quân linh hồn giờ khác này lưu đại quân cũng tới đến tam gia i viên mãn trước mặt hắn cũng xuất hiện một đạo quy tắc thủ hộ chỉ cần đem ý kiến dung nhập trong đó hắn sẽ thành chân chính cấp bốn cờ giả lúc này mặc dù trên người hắn khí tức vẫn như c ũ còn không có lớn quả dứa trên người hùng hậu cũng đã xa xa đem hứa thế luân hất ra giờ khắc này hắn nhìn về phía hứa thế luân trong mắt tràn đầy sắc ý ngay tại vừa mới ngay tại vừa rồi con hàng này lại g i ế t tiếp cận ba ngàn vạn đùn tràng người sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh lớn quả dứa nội tâm không ngừng tính toán mình quả thật không phải lớn quả dứa đối thủ nhưng hứa thế luân hiện tại kế hoạch bọn hắn đều đã biết được như vậy hứa thế luân có chết hay không lại cùng kế hoạch này còn có cái gì quan hệ đâu hắn còn sống là kẻ gây họa cùng nó để hắn tiếp tục còn sống không bằng trực tiếp giết chết hắn mà lại hắn coi như tương lai phục sinh đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt hiện tại liền giết chết hắn nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất giờ k h ắ c này lưu đ ạ i quân nội tâm sát tâm p h u n g trào người muốn giết ta đừng quên đây chỉ là ta một cái phân thân ta và ngươi là giống nhau h ắ cám ủng t r ả người không chết hết ta liền sẽ không tử vong chân chính ngươi quan g c h i nước kế hoạch đều vẫn là tham khảo tình huống của ta mà lại ngươi cho rằng ta vì cái gì dám ở lâm vào yếu thế thời điểm đem kế hoạch nói ra bởi vì ta đã sớm tính tới ngươi sẽ nghĩ giết chết ta cho nên chỉ cần ý chí của ta tiêu vòng toàn vũ trụ tám trăm vạn đạt tỷ gà liền sẽ phát ra quả bá đương nhiên ngươi cũng có thể cầu nguyện tà thần vừa vặn có việc hoặc là về nhà ăn cơm loại này không hợp thói thường tiết lời cho nên ngươi có muốn hay không thử một chút đâu hứa thế luân lời nói để lưu đại quân sát tâm một trận con hàng này quá mẹ n ó t u y ệ t chủ đánh chính là một cái ta làm không được các ngươi tất cả đều đến cho lão tử cho cùng kế hoạch là lao tử ra hoặc là các ngươi liền thành thành thật thật phối hợp ta để cho ta đột phá sau đó cùng một chỗ l ê n qua các ngươi nếu là muốn biết kế hoạch về sau không mang theo ta chơi cái t i ế không có ý tứ không mang theo ta chơi liền tất cả đều đừng ừ a đây chính là hã lực lượng nhìn thấy hai người đều không nói gì hứa thế luân lại một lần nữa mở miệng tốt ngươi bây giờ cũng đã làm được tùy thời có thể lấy đột phá cấp bốn đi mà lại trí nhớ của bọn hắn số liệu cũng đã thu sạch ghi chép tốt đi lưu đại quân vẫn như cũ không nói t h a thế hứa thế luân tiếp tục mở miệng đã làm xong như vậy các ngươi liền ra ngoài đi tiếp xuống đến phiên ta thăng cấp mà lại tiếp xuống hình tượng khó coi ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không rất muốn nhìn đến lớn quả dứa nghiêng đầu sang một bên vẫn như cũ không nói hứa thế luân nhìn về phía lưu đại quân tốt quân ca đừng phát tính khí khí nhiều đối thân thể không tốt các ngươi vẫn là ra ngoài đi lưu đại quân hừ lạnh một tiếng ta ngay tại cái này nhìn xem n g ư ơ i cái này tốt à, quả giữa ca ngươi nhìn chằm chằm hắn điểm đừng để hắn phát cuồng đúng quân ca nhớ k ỹ đừng để ngươi người phản kháng à, bằng không ta sẽ rất khó coi vạn nhất không cẩn thận chết ở chỗ này phía ngoài quảng bá vang lên coi như không xong quân ca quả giữa ca các ngươi nói có đúng hay không đâu chương một trăm hai mươi lăm sáng thế thần tri nộ chương một trăm hai mươi lăm sáng thế thần c h i nộ lưu đại quân h ừ lạnh một tiếng cuối cùng không nói gì sau đó nửa ngày thời gian hứa thế luân lấy ước vạn sinh linh huyết n ụ c làm cơ sở đem tự mình thực lực kéo đến tam gia định phong giờ k h ắ c này dù là chính là hắc cám ủng cha bị trương giác toàn bộ hủy diện hứa thế luân cũng đã có được tam giai đ ỉ n h phong thực lực mặc dù tiêu hao tiếp cận hai trăm triệu người huyết n ụ c mới rốt cục để thực lực của hắn từ tam giai trung kỳ tăng lên tới tam giai đ ỉ n h phong nhưng giờ k h ắ c này hắn cũng rốt cục không cần phụ thuộc vào ủng cha người ý thức sống sót mặc dù thực lực của hắn cũng đồng d ạ n g đạt đến tam giai mang n g ư ờ i bay nhưng mặc kệ cùng lớn quả g i ữ a vẫn là lưu đại quân so hắn đều vẫn là kém hơn một chút không nên nói là một chút mà là kém một mảng lớn bởi vì tứ giai con đường cũng còn không có hiện, hiện thậm chí liền ngay cả tam giai đình phong đều vẫn như c ũ còn không có đạt tới viên m nhưng những thứ này hắn cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn bởi vì hắn sớm tại trước đó liền đã tính toàn đến mình muốn đạt tới tứ dai không phải đen trắng uống trà cùng đã t h u lạ cùng một chỗ không thể bằng không chỉ có thể thông qua thời gian đi chịu về phần dùng thời gian đi chịu chuyện này sơ tại lần trước hắn quan bê trực tiếp về sau liền đã từ bỏ vào lúc đó hắn liền đã biết mình thiên phú tu luyện đến cùng là có bao nhiêu rác r ư i một ngày này lưu đại quân cùng uống trà tộc nhân triệt để tử vong nhưng lúc này t à ác tà thần không đúng phải nói vĩ đại sáng thế thần vẫn như cũ còn tại h ú t thuốc ngày thứ hai bọn hắn đi đến đã thua lạ bây giờ ác thư lạ tại hứa thế luân c ố ý không c h ế giới đã sớm cùng ủ n trả tinh cầu khoảng cách không xa lấy bọn hắn thực lực bất quá chỉ là một ngày liền đã đến về sau lớn quả dứa dựa theo hứa thế luân thuyết pháp đem ác thư lạ ký ức toàn bộ phục khắc vào tự mình hồn thể phía trên vì cam đoan tại tự mình tử vong về sau không sẽ cùng những ký ức này sinh ra rối loạn đem tự mình mặt khác hai đầu cánh tay ký ức toàn bộ thanh trừ sau đó toàn bộ dùng để cất giữ ác thư lạ ký ức linh hồn hắn mỗi có một cái hạt đều tương đương với một khối to lớn ufb có thể chứa đựng đại lượng ký ức hạng bất quá mặc dù là như thế cũng may mà hứa thế luân trước đó cái k i a một đợt thao tác bằng không trăm vạn đặt t h u lạ một kích bằng vào hắn hai đầu cánh tay thật là có chút khó khăn đối với việc này lớn quả dứa thật đúng là không biết là muốn cảm tạ hứa thế luân vẫn là phải muốn giết chết hứa thế luân dù sao khi biết a t h u lạ lúc này chỉ còn lại hai trăm ngàn người thời điểm lớn quả dứa sắc mặt rất là khó coi thậm chí hứa thế luân đều cảm giác lớn quả dứa muốn một bàn tay đem tự mình chụp chết nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nguyên nhân gì lựa chọn từ bỏ có thể là bởi vì hắn đột nhiên lương tâm phát hiện cũng có thể là bởi vì trong vũ trụ tám mươi vạn đặc thị chuyện này đến cùng là bởi vì cái gì đâu t hứa thế luân cũng không phải rất rõ ràng chủ yếu là hắn cũng không dám hỏi hắn cảm thấy đi giữa người và người vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định mới có thể tương đối tốt cho nên liên quan tới chuyện này hắn không có ý định hỏi sau đó hai vị tam giai viên mãn chỉ nửa bước đã bước vào tứ giai tồn tại còn có một vị tam giai đình phòng cùng có tám mươi vạn phân thân tồn tại liền hướng về trương giác xuất phát hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn là muốn đem vương kiến trí trả lại bất quá rất đáng tiếc bọn hắn suy nghĩ là mỹ hảo kết quả lại có chút sai lệch thì như vương kiến trí làm sao hô đều kêu không tỉnh Chỉ、so、ngay h ư ư v ơ n k i tại đ ngoại lấy t r n giới hút thuốc tô mặc thân thể đột nhiên một trận khói bụi đều bị hắn run rơi mất hơn phân nửa sau đó đột nhiên đem tầm mắt đầu nhập trong t i ệ u vũ trụ cả người đều trợn tròn mắt vũ trụ trống giống nơi nào còn có ngôi sao gì sừng nơi nào còn có cái gì văn minh lúc này toàn bộ trong tiệm vũ trụ duy nhất còn sống chỉ có rất sớm trước đó liền chạy tới xa xôi địa khu con mỗi cùng một con nghệ lớn mà hắn vị cách cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng t í n h danh tô mặc giới tính nam vị cách bảy không thế giới hiện tại vị cách ba một bốn sáng thế đẳng cấp hai nhìn xem tự mình cái này não tàn hệ thống bên trên vị cách còn có trên thế giới này cảm giác b à i xích cùng thế giới khác lôi kéo cảm giác cho hắn biết đây không phải giả trực tiếp cái này một đợt mẹ nó thuần tăng lên vị cách mà lại lập tức từ đó các loại vị cách tăng lên tới cao đẳng vị cách mặc dù mình làm muốn vị cách không sai nhưng không nói tự mình không muốn tăng thực lực lên a hiện tại thực lực của mình cùng vị cách tranh lệch như thế lớn bản thân hẳn là tồn tại ở cao duy vũ trụ kết quả mình bây giờ vẫn còn vẫn tại một cái chỉ có ba một bốn thấp duy thế giới thực lực còn không có tăng lên đây là sẽ bị cao duy vũ trụ lôi kéo đi lên a nói thật dễ nghe điểm gọi phi thăng nói khó nghe chút đây là tiểu thế giới không cho phép ngươi có cường đại như vậy tồn tại tô mặc cơm thầm tính toán một cái nếu như mình tiếp tục tại hiện thực chi giới nhiều nhất không cao hơn năm tiếng liền sẽ bị kéo đến cao duy thế giới bảy duy thế giới không nói đỉnh tiêm h ư n g h o n g nhưng thật là đã là đại la khắp nơi trên đất đi cho nên tự nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tự mình sáng thế thần đẳng cấp tăng lên tới tam giai thế giới hiện thực bên trong tự mình nhiều nhất có thể đợi năm tiếng vượt qua năm tiếng thế giới liền sẽ tự mình giữ cảnh sau đó cao vi tồn tại liền sẽ xuống tới bắt người kỳ thật tô mặc cảm giác đừng nói năm tiếng chính là ba giờ cũng có thể bị người ở phía trên phát hiện dù sao liền tự mình hiện tại tình huống này bảy duy vị cách tại cái này ba điểm một bốn thế giới bên trong giống như là trong đêm t ố i bóng đèn lớn đồng dạng trói mắt phàm là có người hướng phía thấp duy thế giới nhìn một chút liền có thể trông thấy hắn tồn tại cho nên tô mặc ở sau đó đã không có ý định tại thế giới hiện thực bên trong đợi hắn muốn trốn ở tiểu vũ trụ bên trong hắn tiểu vũ trụ kỳ thật liền cùng loại với tu chân thế giới bên trong cái gọi là động thiên phúc đ i ệ thiên địa đại kép thời điểm trốn ở bên trong mặc dù cũng có thể sẽ chết nhưng tử vong tỷ lệ tuyệt đối sẽ so bên ngoài nhỏ hắn ở bên ngoài nhiều nhất có thể đợi năm tiếng ấn lý thuyết cũng chính là hai trăm năm nhiều một chút nhưng nếu như hắn một mực đợi tại tiểu vũ trụ bên trong không lộ diện lời nói kỳ thật có thể nghỉ ngơi một ngàn năm cũng chính là ngoại giới thời gian một ngày nhưng cũng chính là nhiều nhất một ngày vượt qua một ngày người ở phía trên tuyệt đối sẽ phát hiện cho dù là trốn ở tiểu vũ trụ bên trong cũng giống vậy muốn không bị phát hiện tam giai hắn đều cảm giác có chút không đủ bảo hiểm nhất định phải đột phá đến tứ giai mới được thứ giai trưởng không quy tắc bản thân mình liền đã có sáng thế quy tắc chỉ cần đạt tới yêu cầu liền có thể đột phá tứ giai không giống như là những người khác nhất định phải từng bước từng bước tìm kiếm con đường khai phát quy tắc cuối cùng đột phá tiểu vũ trụ văn minh đột phá tứ giai tự mình liền có thể đột phá tam giai sáng thế thần tiểu vũ trụ có hai cái văn minh đột phá ngũ giai trực tiếp liền có thể đạt tới tứ giai sáng thế thần cho nên lần này tự mình nhất định phải tại một n g à n năm không tám trăm không đúng sáu trăm năm bên trong đ ồ i dưỡng được hai cái ngũ giai văn minh suy nghĩ xong đây hết thể về sau tô mặc mới rốt cục nhìn về phía tự mình tiểu vũ trụ hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là nguyên nhân gì để cho mình đột nhiên biến bị động như thế chính mình là đi ra ngoài hốt nhớt thuốc đến cùng lại chuyện gì xảy ra vậy mà để tất cả văn minh tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ diệt vong sau đó ta ác tà thần tô mặc cưỡng chế lấy nội tâm lửa dẫn bắt đầu chiếu lại hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì nếu để cho hắn biết đến cùng là ai dợ cho quỷ hắn không phải đem hắn rút gân lửa ra sau một lát hình tượng bắt đầu phát ra mà tô mặc sắc mặt lại là càng ngày càng đen nắm đấm cũng n h ị n không được cầm kéo kẹt rung động nếu không phải mình cái này tiểu vũ trụ còn hữu dụng nếu không phải hiện tại tự mình muốn trốn ở bên trong hắn đều nghĩ trực tiếp đem cái này vũ trụ toàn bộ hủy diệt len qua ta mẹ nó để ngươi lén qua ngươi mẹ nó là rất biết lén qua có phải hay không lần tiếp theo ta trực tiếp đem nước biển đều cho ngươi hút làm ta nhìn ngươi làm sao lén qua t ô mặc nhìn xem trong tấm hình lớn quả dứa cùng lưu đại quân hai người đem l ử a giận bên trong vương kiến trí k h ô n g chế lại sau đó hứa thế luân ở trước mặt hắn đem tất cả thôi lạ toàn bộ rết sạch trong n y mắt vương kiến trí đột phá tứ dai mà liên t ạ i tự mình vị cách tăng lên trong n y mắt hoặc là nói mình tiến vào tiểu vũ trụ như vậy một hồi t r ê n lệch thời gian hắn một ý niệm đem hắc á m ủ n trạ người cũng toàn bộ g i t chết hấp thu bọn hắn tính lực để hắn cũng đồng thời đột phá tứ dai sau đó hắn liền tự còn có lớn quả g i ữ a lưu đại quân cùng một chỗ lôi kéo vương kiến trí trương giác cùng một chỗ tự bạo ba vị tứ giai tự bạo nửa cái tinh hệ đều cơ hồ bị tập bình thấy cảnh này tô mặc giờ khắc này kém chút đều không có nổ tung hắn muốn tăng thực lực lên là yêu cầu văn minh tăng lên tới tứ giai mới có thể hắn sang thế thần đẳng cấp mới có thể tăng lên tới tam giai nhưng đặc mã đột phá mấy cái này liền không có một cái là những cái kia văn minh a bốn người toàn mẹ nó là người xuyên việt dứt bỏ bọn hắn những cái kia văn minh tại tử vong trước đó thực lực tối đa cũng liền tam giai ủng t ạ tam giai hồn tộc duy nhất một cái t r ư ơ giác tam giai kém nhất t h t h ư là mới mẹ nó nhị d a i toàn bộ chung vào một chỗ tự mình lấy được vị cách mới mẹ nó một một giờ khác này tô mặc là thật muốn đem hứa thế luân mảnh vỡ thu sạch tập để hắn phục sinh sau đó tại từng chút từng chút cho hắn xé nát liền n g ư ơ i mẹ nó sẽ nghĩ kế đúng không liền n g ư ơ i mẹ nó sẽ nghĩ biện pháp đúng không liền n g ư ơ i mẹ nó thông minh nhất đúng không tuất ngươi thông minh toàn thế giới ngoại trừ ngươi đều là đồ đẩn đã ngươi thông minh như vậy vừa vặn ta hiện tại cũng không đi ra ta ngay tại trong vũ trụ nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thông minh、ngươi、không phải mấn phục sinh mạng ngươi không phải muốn trộm đ ồ mà tốt ngươi bây giờ lén qua thành công không chỉ có thành công còn mang theo những người khác cùng một chỗ thành công bất quá ngươi cho rằng lén qua liền xong việc mà ngươi cho rằng lén qua thành công ta liền lấy ngươi không có biện pháp mà vội vặn các ngươi đột phá cũng có được quy tắc như vậy liền dùng các ngươi đại đạo quy tắc làm lần này siêu phạm con đường đi không biết khi các ngươi phục sinh thời điểm phát hiện mình lực lượng toàn bộ biến mất các ngươi có phải hay không vẫn là vui vẻ như vậy chương một trăm hai mươi sáu mới văn minh chương một trăm hai mươi sáu mới văn minh nghĩ đến cái này tô mặc một tay phất lên năm đầu quy tắc đại đạo xuất hiện lại theo thứ tự là l ử a giận hồn thể thể phách hát ám thủ hộ sau đó hắn đem t r u n g quanh tinh cầu toàn bộ bắt lấy toàn bộ tụ lại trở thành một khối siêu cấp đại lục đại lục này diện tích so với trước đó tinh cầu lớn hơn đến tận hơn ba mươi lần sau đó sau đó ba viên thái dương tuần hoàn xoay trọn chế tạo hát giả u a n mang về sau lại là gia cố đại lục gia nhập siêu phàm quy tắc cùng hạn chế trước đó hắn bồi dưỡng văn minh cơ bản đều là đốt dây gieo hạt diễn thế sau khi hoàn thành trực tiếp hệ thống một khóa x ỏ qua thức sáng thế là được rồi lần này hắn muốn tự thân làm thân vì đại lục thiết lập quy tắc nhị giai trong vòng bao quát nhị giai không cách nào phi hành t a m giai không cách nào rời đi đại lục thứ giai rời đi đại lục vượt qua nửa tháng liền sẽ tử vong chỉ có ngũ giai mới có thể chân chính nào d u t i n h không đây là tô mặc vì phòng n g ừ a thế giới này người tạ i đột phá về sau lại khắp thế giới chạy loạn chuyên môn thiết định quy tắc sau đó lại lấy năm đầu siêu phàm quy tắc làm nền tảng làm tân sinh văn minh chất dinh dưỡng lại đem những cái kia hàng mảnh vỡ thu sạch tập phóng tới đại lục từng cái địa phương chế tạo từng cái bí cảnh tất cả bí cảnh thứ nhất quy tắc bản nhân không được đi vào thứ hai quy tắc mang ra mảnh vỡ nhưng không cách nào mang ra lực lượng thứ ba quy tắc không khác biệt công kích về sau mỗi cái mảnh vỡ chế tạo bí cảnh lại có cái khác địa phương khác nhau tỷ như vương kiến trí l ử a giận bí cảnh bên trong nhất định là nổ diễn n g ậ p trời chỉ có đánh bại tất cả l ử a giận chuyển đổi hạt thứ lạ mới có thể lấy đi hắn mảnh vỡ mà lại mỗi một cái bí cảnh cũng đều có liên hệ làm bí cảnh bên trong vượt qua năm cái trở lên mảnh vỡ bị người lấy đi về sau phía sau phó bản độ khó liền sẽ gấp bội đến cuối cùng một cái mảnh vỡ thời điểm bọn hắn phải đối mặt là hai cái toàn thị thời kỳ đã đột phá tứ giai vương kiến trí mà cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là những thứ này bí cảnh nhất định phải định thời gian thanh lý nếu như không thanh lý bên trong quái vật liền sẽ lao ra thì như lớn quả giữa lĩnh vực hồng tộc hứa thế luân bí cảnh đặt tì gà vương kiến chi phó bản đặt l ạ còn có cuối cùng lưu đại quân phó bản người máy làm cái này mục đích là vì khích lệ mới văn minh nhanh chóng mạnh lên dù sao mình thời gian có hạn không có khả năng tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn đùa dỡn nếu như là trước đó còn không có cái gì hiện tại cũng bất quá chính là một ngày mà thôi kết quả lần này lại bị hứa thế luân bày một đạo cái này khiến sáng thế thần rất không cao hứng mà sáng thế t h ầ n bất quá cao hứng ai cũng đừng nghĩ tốt hơn làm xong trước mắt địa đồ cùng phó bản quy hoạch về sau hắn lại suy nghĩ một chút đem văn tự cũng bắt tiền đến lại đem trong lịch sử tham gia i t r u n g kỳ kiến chúa phục khắc gia phục khắc gia kiến chúa không cách nào thăng cấp liền xem như giết chết cũng không thể thu hoạch được vị cách bất quá lại có được kiến chúa hợp lý sơ trí tuệ cùng năng lực con m ũ i tô mặc không có làm tăng cường dù sao bọn hắn đã làm nhiều như vậy cái kỷ nguyên độ ăn hẳn là cũng đã thành thói quen hắn chỉ là đem con mỗi cũng toàn bộ chuyển qua trên khối đại lục này lại đem chu thiên đế vô tới làm một đợt tăng cường để thực lực của hắn trực tiếp đạt đến tứ giai định phong sau đó khống chế hắn dùng mạng nghệ đem toàn bộ đại lục toàn bộ bắt đầu phong tỏa ngăn cản những người kia chạy ra đại lục vừa mới đột phá tứ giai nguyên lai tưởng rằng có thể đi trong vũ trụ nhìn xem những người kia ra vũ trụ trước tiên hoặc là bị chu thiên đế một ngụm n u ố t mất coi như không có bị ăn hết gian nan chạy trốn cũng nhất định không còn dám tiến về vũ trụ để bọn hắn biết phi thăng là cái âm mưu làm xong đây hết thể về sau tô mặc mới bắt đầu sáng tạo mới văn minh sau đó hắn liền muốn bắt đầu tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu diễn hóa mới sinh mệnh đại khái tính toán một cái mới sinh mệnh bi Đại khái thời gian cho cần năm, dụng một một so dù là sử v ạ n năm tốc c độ h ạ y Nếu như chính mình đợi ở bên trong, cũng nhất định đợi ở phần ả i ngơi 300 năm. Cho nên hắn vẫn là quyết định đi ngoại giới nghỉ ngơi ở bên nên trong nghỉ năm. hắn vẫn định nghỉ quyết một chút. Cho h Về là p tại sao văn minh sau khi bắt đầu tự mình không sử dụng một so một thời gian vạn năm tốc độ chạy mà là một mực lựa chọn một so một ngàn năm kỳ thật rất đơn giản Bởi vì, tiểu vũ trụ không thể thừa nhận, bên tiểu sinh mệnh cũng vô pháp tiếp nhận. Dù sao, nói tóm lại, nói mà tóm lại, tốt nhất thời gian vì, vũ vô trụ thể thừa trong tóm tóm tốt nhất tỷ cũng không nhận, mệnh pháp nhận. sao, mà Dù t ô mặc trực tiếp lần nữa tiến vào tiểu vũ trụ liên vừa rồi như thế mất một lúc hắn cũng cảm giác được cái k i a cố bài xích lại một lần nữa tăng cường cho nên tiếp xuống tại tự mình mỗi ngày đột phá tứ dai sáng thế thần trước đó hắn chỗ nào cũng không đi ngay tại tiểu vũ trụ bên trong đợi thân sinh mệnh bắt đầu đưa lên cũng không biết là bởi vì vĩ đại sáng thế thần ở bên cạnh nhìn nguyên nhân hay là bởi vì hắn vị cách tăng lên hay là lần này địa đồ phá lệ lớn nguyên nhân lần này đưa lên sinh mệnh phá lệ hơn nhiều cái này nhiều cũng không phải là nói chủng loại mà là số lượng đương nhiên muốn nói chủng loại lời nói kỳ thật cũng rất nhiều tỉ như các loại động vật thực vật chờ một chút cùng một đám sinh thái cũng bị đưa lên ra nhưng đạt tới vũ trụ tiêu chuẩn trí tuệ chủng quần chỉ có một cái nhưng khi tô mặc trông thấy lần này xuất hiện chủng tộc lại là rất rõ ràng sửng ư sốt một chút bởi vì đó căn bản không phải bình thường huyết đ ụ c sinh mệnh cũng là giống như trương giác h ồ n thể mà là một đám gốc xì liệt sinh mệnh thân thể của bọn hắn toàn bộ từ thạch đầu cùng các loại khoáng thạch chế tạo bọn hắn lấy bùn đất làm thức ăn bọn hắn quần thể ý thức rất mạnh mà lại độ cao tập trung chủ yếu nhất là bọn hắn không có cảm xúc nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm tô mặc trực tiếp trợt mắt mẹ nó tự mình thật vất v ả tự mình ra tay thiết lập một cái thế giới làm ra đến nhiều như vậy phó b ả n kết quả những hàng này toàn miễn dịch kiến chúa liền xem như lại có thể sinh sôi số lượng lại nhiều cũng sẽ không cùng một đám thạch đầu lên xung đột mà lại những đá này ăn xong là bùn đất muốn nói có xung đột khả năng chính là con mũi dù sao con mũi cũng ăn đất nhưng như thế năm thứ nhất đại học cái đại lục cho dù là thật làm cho bọn hắn buông ra chi một ngàn năm thời gian bọn hắn đều không nhất định có thể ăn một phần m ư ờ i cái này còn không phải khó khăn nhất làm khó khăn nhất làm là bọn gia hỏa này không có cảm xúc mẹ nó không có cảm xúc liền không có hành động lực không có cảm xúc bọn hắn liền sẽ không bị những cái kia phó bản hấp dẫn tăng thêm sẽ không cùng k i ế n chúa con mũi lên xung đột sẽ không b ộ c phát chiến tranh không có chiến tranh liền sẽ không có cái này mạnh lên dục vọng mà lại bọn hắn còn có cơ h ộ i vô cùng vô tận đồ ăn cái này cái này cái này còn làm cọc lông a đổi ai không thể có nằm ngửa mặc dù lần này đưa lên sinh mệnh số lượng nhiều nhất cũng nhất mẹ nó hiếm lạ dù sao sáng thế diệt thế nhiều lần như vậy đây là hắn lần thứ nhất sáng tạo ra không phải huyết đ ụ c sinh mệnh mà lại bọn giá hỏa này ngay cả linh hồn đều không có có chỉ là một đoạn ý niệm cùng loại với trước đó hứa thế luân từ bỏ h ù n thể chỉ lưu lại một đoạn ý niệm loại tình huống kia sau đó tại tô mặc quan sát quả nhiên bọn gia hỏa này thật trực tiếp lựa chọn nằm n g ự a mỗi ngày tìm một chỗ một chuyến đói bụng lật cái mặt đối bùn đất cắn hai cái ăn no rồi tiếp tục trở mặt phơi nắng l i ê n mẹ nó dạng này c h ụ g quần đừng nói một năm năm chính là cho bọn hắn một văn năm mười văn năm có thể hay không làm cái bắt cơm đều là cái vấn đề cái này mẹ nó còn như thế chơi cho nên cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào nghĩ đến cái này tô mặc lần thứ nhất bắt đầu xem xét mô phỏng sáng thế tình cảnh mô phỏng sáng thế chính là phục khắc trước mắt địa đ ồ sau đó không ngừng ấp sinh mệnh cuối cùng nhìn xem đến cùng cái nào sinh mệnh n ă n g trên cái tinh cầu này sống sót chớ nhìn hắn bên này chỉ là đi qua ba trăm n ă m nhưng kỳ thật tại mô phỏng bên trong lại là đi qua ba trăm vạn năm đủ loại sinh mệnh không ngừng xuất hiện đang không ngừng diệt vong không phải bị con mũi giết chết chính là cùng con kiến đại chiến cuối cùng bị con kiến ăn sạch hay là các đại bí cảnh xuất hiện quái vật giết chết tất cả sinh mệnh tiếp cận nhất thành công một chủng tộc đều đã bắt đầu xuất hiện trí tuệ nhưng cuối cùng bởi vì tới gần quá hứa thế luân bí cảnh bị hắn hắc á m lây nhiễm trở thành tên vì phòng ngừa bị các loại âm ủ cảm xúc lây nhiễm bọn hắn trực tiếp từ bỏ cảm xúc vì để tránh cho cùng con n mồi con kiến xảy ra chiến đấu bọn hắn thân thể tiến hóa thành thành đầu vì để tránh cho đồ ăn không đủ bọn hắn lựa chọn ă n đất sau đó liền xuất hiện cái đồ chơi này xem hết những thứ này tô mặc trầm mặc lúc này hắn có điểm giống muốn đem cái chủng tộc này trực tiếp hủy d i ệ t tái tạo một lần nhưng thời gian căn bản không đủ mà lại một lần nữa diễn hóa văn minh muốn chờ thời gian một ngày tự mình nếu là có thời gian liền căn bản không quan tâm một ngày như vậy nhìn trước mắt kết quả này lại l i ế c mắt nhìn triệt để năm ngựa thậm chí liền ngay cả con kiến từ trên người bọn họ bỏ qua đi đều chẳng muốn động một cái phản phất một khối chân thạch đầu đồng dạng thạch đầu tộc tô mặc thật có chút phát điên đặc mã hứa thế luân lại ngươi chó đồ vật nếu không phải ngươi hắc cám đem cái kia chủng tộc làm điên rồi làm sao lại xuất hiện như thế cái đồ chơi hiện tại ngươi để cho ta làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn bị bắt được cao vi thế giới đi không được cái này tuyệt đối không được tự mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp nếu không lại làm cái người xuyên việt nhưng bây giờ người xuyên việt đều đã biết thế giới này là cái gì nước tiểu tính bọn hắn liền xem như tới cũng nhất định cùng bọn giá hỏa này đồng dạng lựa chọn nằm ngửa nếu không cho điểm ban thưởng nhưng là muốn cho cái gì đâu dẫn đầu tộc đàn đột phá ngũ giai liền để bọn hắn trở về cái này có người tin sao nghĩ tới đây tô mặc rơi vào trầm thư liền hiện tại sáng thế thần a phi tả thần tín d ự thật còn có người sẽ tin tưởng tự mình sao mà lại cái văn minh này tốt như vậy mỗi ngày ăn đất liền có thể ôm không cần làm việc mỗi ngày nằm liền có ăn có uống điều này cũng không biết đã là nhiều ít làm công tộc mậu tưởng làm sao bây giờ tô mặc không ngừng suy nghĩ làm sao có thể để cái văn minh này có lòng cầu tiến nếu như có thể để cho bọn hắn nhanh chóng phát triển trước đó tự mình không quan trọng nhưng lần này hắn là t h ấ t gấp mà lại thời gian rất gấp nếu như ai có thể giúp hắn lần này hắn cam đoan tại diện thế thời điểm cho bọn hắn một t h ô n g khoái đây là sáng thế thần l ờ i hứa cũng là tà thần l ờ i hứa tô mặc biểu thị chính mình nói đến làm được thế giới hiện thực về sau hứa thế luân lưu đại quân đám người trực tiếp đã triệt để cắt ra loại này cắt ra không phải hắc bình phong mà là trực tiếp biến mất liên c u n g lúc trước lớn quả g i ữ a tử vong thời điểm đồng dạng giờ khác này bọn hắn biết hứa thế luân bọn hắn đã triệt để chết rồi Mới người lại, đầu Luân còn có chút người không có không tỉnh táo lại. Hứa Thế táo bọn hắn tại thế? tâm t người sao muốn làm hưu như、thế? Nhưng ở người tâm phân ở í có h Phượng Xô, Văn Hòa, này một ít phát nhiều h một một mặt đợt ít tương đối về Văn sau, sắc biểu Ngoà Long, này người, k coi thể ớ i điểm. cực Trước ầ Thần. Bày Sáng thế Thần. 127, Bái Thần. n Sáng Sáng Bọn hắn Bày Bái Bày Thế Trước Thế t h có thể nói đùa có thể nhìn trực tiếp cũng có thể giúp hứa thế luân nghĩ kế nhưng hứa thế luân còn sống chuyện như vậy bọn hắn là tuyệt đối không cho phép không đúng phải nói hứa thế luân có thể sống nhưng nếu để cho bọn hắn xuyên qua đến một cái hứa thế luân còn sống thế giới đây là tuyệt đối không thể hứa thế luân là ai người khác không biết bọn hắn còn có thể không rõ ràng à nhìn xem mấy cái kia người xuyên việt cùng hắn cùng một cái thời đại g i a hỏa ai là có kết cục tốt trước đó bọn hắn xác thực còn không biết hứa thế luân bọn hắn đột nhiên đóng cửa trực tiếp đến cùng là vì cái gì mãi cho đến cuối cùng bọn hắn trực tiếp ở giữa triệt để biến mất bọn hắn mới từ vương kiến trí trực tiếp ở giữa người miệng bên trong biết được con hàng này lôi kéo vương kiến trí chạy còn có lưu đại quân lớn quả giữa cùng một chỗ phải biết lúc ấy mặc dù hứa thế luân cùng lưu đ nhưng vương kiến trí cái tên điên này thế nhưng là vẫn luôn không có đóng lại cũng chính là bởi vì hắn mãi cho đến chết đều mở ra trực tiếp nguyên nhân những người khác mới biết được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì bằng không bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng bên trong là tình huống như thế nào vì cái gì đột nhiên những người này trực tiếp ở giữa liền toàn bộ biến mất phải biết đây chính là chỉ có tử vong mới có thể xuất hiện tình huống trước đó là không có kinh nghiệm bị hứa thế l u ô n quan b ế trực tiếp ở giữa l ừ a một đợt để mọi người cho là hắn chết rồi mặc dù kế hoạch này rất dở cơ bản không có người tin tưởng mà lại về sau còn có trương giác chạy đến đỉnh lấy danh nghĩa của hắn làm một đợt sự tình nhưng hiện tại bọn hắn biết quan b ế trực tiếp ở giữa chỉ là h ắ c bình phong chỉ có trực tiếp ở giữa biến mất mới đại biểu người xuyên việt tử vong thế nhưng là biết trước những thứ này thì có ích lợi gì trước đó bọn hắn là không biết xảy ra chuyện gì nhưng liền trước đó nói những người kia cái nào không phải người thông minh vẹn vẹn trong n g á y mắt bọn hắn liền phản ứng lại con hàng này lén qua mà lại không phải thông thường thủ đoạn lén qua mặc dù trước đó bọn hắn đúng là đã nói để hứa thế luân len qua sau đó mới bắt đầu chế tạo đ ạ c tỷ g ạ kế hoạch nhưng lúc đó bọn hắn còn không phải không biết nói nhiều rồi sẽ xuyên qua mà về sau khi bọn hắn biết nói nhiều rồi có thể sẽ sau khi xuyên việt từng cái nội tâm hối hận vô cùng văn cũng càng làm mạo hiểm cho hứa thế luân ra cái kế hoạch mục đích là vì thắng được lớn quả g i ữ a tán thành nếu như có thể thu được hắn tre trở vậy thì càng tốt hơn về phần hứa thế luân chỉ cần xem thôi hứa thế luân trực tiếp thậm chí nghe nói qua việc khác dấu vết nhưng phạm là người bình thường đều tuyệt đối không có khả năng đi tìm con hàng này cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là Tiếp xuống nếu như bọn hắn thật xuyên việt rồi, cái nếu xuống xuyên như bọn hắn kết i a hứa h t luôn liền h hắn hại thảm. Trước đó bọn hắn ậ t Trước là là lén đem đó bọn bọn nói quả a sai, không nhưng phương pháp nói cùng lớn q u giữa, cuối cùng thần tại tà thần động thủ phía dưới lén qua. Kết quả đây ộ n lén g thủ Kết phía qua. dưới quả đ con hàng này đem tà thần chuyện làm xong mặc dù bọn hắn không biết tà thần d i ệ t thế nguyên nhân là cái gì lại đến cùng là vì được cái gì nhưng hắn làm như thế khẳng định là có mình muốn lấy được đồ vật kết quả hứa thế luân đem tà thần sự tình làm cũng chính là đem tà thần đào tử tiết hồ liên vấn đề này nếu như bọn hắn thật xuyên việt rồi cũng không dám tưởng tượng thời gian kế tiếp đến đến cỡ nào bi thảm cho nên hứa thế luân con hàng này thật mẹ nó là kẻ gây họa a hai họa h ù n tộc hai họa cái khác hai tộc cùng hắn cùng thời kỳ người xuyên việt cũng một cái chưa thả qua hiện tại tốt hắn ngay cả kẻ đến sau cùng một chỗ hố quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bởi vì phía sau người đến đều bị tên chó chết này hố chết nếu như bọn hắn nhớ không sai dựa theo bình thường quỹ tích phát triển bọn hắn đều có một ngàn năm thời gian đ ặ t ở thế giới hiện thực cũng chính là một ngày hai mươi bốn giờ lần này mẹ nó bốn giờ bốn cái người xuyên việt liên quan ba cái văn minh toàn bộ ở già r m hung ác vẫn là ngươi lợi hại a h ứ thế luân n g ư ơ i thật mẹ nó là quá đ ộ c á c vương kiến trí là đầu góc có hố lưu đại quân tính cách là cái hố nhưng n g ư ơ i n g ư ơ i mẹ nó toàn thân đều là hố hố trước hố về sau hố trái hố phải khắp nơi đều để n g ư ơ i hố sao n bọn hắn đã quyết định nếu như không xuyên qua còn chưa tính nếu thật là xuyên việt rồi tuyệt đối không thể để cho con hàng này phục sinh đánh chết cũng không thể tìm tới lớn quả dứa m ả n h vỡ bọn hắn sẽ cẩn thận cẩn thận bằng vào nhưng nếu như tìm tới chính là hứa thế luân mày vỡ không có ý tứ bọn hắn dự định đem nó tinh tế mại thành bụi phấn một bộ phận ném nhà vệ sinh một bộ phận ném xuống biển còn có một bộ phận ném vung đến vũ trụ các n ó n g ngách mỗi cái tinh cầu bao quát thái dương bên trong đều phải toàn bộ phóng tới vị nếu có lô đen lời nói bọn hắn sẽ không chút do dự đem con hàng này mảnh vỡ ném một nửa đi vào muốn hỏi vì cái gì khả năng đây là yêu đi bởi vì bọn hắn đối hứa thế l u ô n yêu quá mức thâm trầm dù sao hô lâu như vậy chúa công bọn hắn nhất định phải đem chúa công b ộ t phần v u n g đến vũ trụ các nơi nhét vào mỗi một hành tinh bên trên như là một viên hạt giống đồng dạng che chở chỉ vì bọn hắn muốn để chúa công như là đoá hoa đồng dạng mọc đầy vũ trụ các nơi cho thế giới này mang đến ôn loãn đúng chính là như vậy không sai lúc này dùng giải mạn tiểu bàn chuột dùng tâm lương khổ lướt đi kìm xạ số gì, thất tinh phong hồn thuật mất tâm thiếu hồn giả các loại một đám phát biểu khá nhiều người kéo một cái độc lập nhỏ bậy nội tâm bàng hoàng bắt đầu trao đổi thời khắc chú ý đến trên người mình có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên Mấy ca, nói một ca, chút đi, các vị có nói nghĩ, nghĩ nghĩ đi, vị ý Ý gì? ngươi n g ọ a long cũng không khá hơn chút nào văn cùng đâu văn cùng ngươi mẹ nó chó đổ vật ra nói chuyện hứa thế l u ô n biến thành dạng này ngươi đến lưng bảy mươi phần trăm trách nhiệm ta mẹ nó ta không ra chủ ý hắn cũng không phải là người như vậy cái này cùng ta có quan hệ gì ngươi đừng n g ậ m máu phun người a bằng không ta liền đem thân phận của ngươi tin tức thiếp nhà vệ sinh nam ngươi đều nhanh xuyên việt rồi ta còn để ý ngươi dạng này đừng nói ngươi không có thực lực này ngươi chính là thật có ta cũng không sợ ngươi bên cạnh ta có thể đứng đấy hai cái thúc thúc đâu ta nói cho các ngươi biết liền vừa rồi như vậy một hồi thời gian ta đã khóa chặt các ngươi đi căn cứ tài khoản của các ngươi cho ra toàn bộ các ngươi tin tức các ngươi a i tại cán loạn ta trực tiếp đem các ngươi điện thoại cùng trong máy vi tính video cùng xem ghi chép phát ra ngoài b ậ y bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh tốt các vị đừng dò xét chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi hiện tại tình huống này chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau mà không phải ở chỗ này lẫn nhau công kích tiếp xuống chúng ta muốn suy nghĩ chính là nếu như xuyên việt rồi phải làm gì còn có chính là kiểm tra một chút đến cùng phải hay không sẽ từ chúng ta trong này chọn người kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái phương pháp nhưng bây giờ ta bên này áp dụng không t i ệ n lắm mà lại cũng làm không được chẳng qua nếu như là các ngươi có thể thử một chút phương pháp gì nói một chút không hổ là văn cùng lao ca biện pháp chính là nhiều b á i thần mmmm có thể hay không cho cái đáng tin cậy điểm phương pháp đều mẹ nói lúc nào ngươi còn muốn lấy b á i thần các ngươi hãy nghe ta nói hết chúng ta muốn b á i không phải trong m i ế u thần mà là cái tia đưa di động nổ thần cho đến tận này hắn hết thể xuất thủ hai lần lần thứ nhất cách một cái thế giới một cái thư nguyên đem tất cả điện thoại nổ lần thứ hai ta thần muốn thông qua trực tiếp chạy đến nhưng bị vị tia tồn tại bắt về cho nên chúng ta có lẽ có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào n g ư ơ i mẹ nó quá đ ộ c ác. n g ư ơ i mẹ nó không muốn sống nữa cái này nếu là đem vị kia dẫn đến đây ngươi làm sao bây giờ toàn thế giới t r ụ c tỷ người bởi vì sai lầm của ngươi tính tiền loại người như ngươi không có bị nhốt tại trong lao còn có thể phát tin tức là ta không hiểu ta cảm thấy pháp luật của nước ta vẫn còn có chút rộng rãi như ngươi loại này nguy hiểm suy nghĩ sớm làm bỏ đi bằng không ta hiện tại liền báo cảnh dù sao hiện tại cũng đã dạng này vì cái gì không thử một chút đâu cũng chính là bởi vì lớn quả g i ữ a lần thứ nhất trực tiếp thời điểm ta không thấy trong đầu không có vị nào hình tượng bằng không trực tiếp tại trong đầu nghĩ một hồi là được rồi dù sao ta nghe nói cái này một vị thế nhưng là có thể thông qua ký ức khôi phục vĩ đại tồn tại mà lại một cái tay liền có thể c h ấ n áp tà thần dù sao đều đã dặn này vì cái gì không ngựa chết coi như ngựa sống ý ỉ thử một chút đâu văn cùng nói liền như là ác ma nói nhỏ không ngừng tại bảy bên trong trong mọi người tâm vang lên mặc dù tại văn cùng lời vừa mới ra một khắc này tất cả mọi người đang cực lực chống lại cũng mắng văn cùng không phải là một món đồ nhưng cụ thể nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng mà liên t ạ i bọn hắn trò chuyện như thế một chút thời gian tô mặc tại tiểu vũ trụ bên trong đã quan sát thạch đầu nhân cái chủng tộc này hơn nửa năm nguyên bản hắn còn ôm một chút xíu hy vọng dù sao cũng là có thể từ như vậy trong cuộc sống trổ hết tài năng sống đến cuối cùng cũng xuất hiện ở cái thế giới này văn minh muốn nói bọn hắn không có chút gì năng lực đặc thù tô mặc là không tin dù sao lần này hoàn cảnh mặc dù ác liệt một điểm nhưng siêu p h à m lực lượng lại là đặc biệt sung túc phàm là cùng trong đó một đầu đại đạo hơi liên quan tới nhau siêu phạm con đường đều hẳn là phi thường thông thuận mới đúng liền xem như không đi siêu p h à m con đường liền bọn hắn g ố c xỉ l ị ệ t thân thể nếu như phát triển khoa học kỹ thuật cũng là lựa chọn tốt kết quả đây bọn g i a hỏa này thật sự là ăn ngủ ngủ rồi ăn mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ ăn cơm thậm chí ngay cả động cũng không động một cái bọn g i a hỏa này thậm chí liên hạ mưa cũng sẽ không hướng trong nhà chạy không đúng bọn hắn ngay cả nhà đều không có mà lại liền ngay cả ăn đất đều không mang theo đội chỗ cứ như vậy một mực thuận một chỗ hương xuống ăn ăn ra cái hô to đem tự mình té xuống đều không mang theo bỏ ra tới nhìn trước mắt cái đồ chơi này tô mặc thậm chí đang hoài nghi bọn gia hỏa này thật sự có trí tuệ mà bọn hắn thật là bộ tộc có trí tuệ mà có phải hay không lần này sáng thế xuất hiện vấn đề gì cho nên mới sẽ dạng này cái này mẹ nó rõ ràng chính là một đám thiểu năng đem ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư chuyện này muốn làm sao giải quyết thời điểm lại đột nhiên cảm ứng được có người đang kêu gọi chính mình nếu như là trước đó hắn thật đúng là không làm được đến mức này dù sao hắn chỉ là một cái cấp hai sáng thế thần mà thôi nhưng lúc này lại không đồng dạng hắn mặc dù như trước vẫn là cái cấp hai sáng thế thần nhưng hắn vị cách đã đạt đến cao vĩ hắn lúc này đã coi như là một cái chân chính cao vĩ sinh vật vĩ đại thế giới người sáng tạo thần thánh vạn vật quy n h ấ t người văn minh người khảo nghiệm vũ trụ trung cực chi thần a ngài tín đồ thỉnh cầu đạt được sự giúp đỡ của ngài t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám viễn cổ màu đen pho tượng t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám viễn cổ màu đen pho tượng tô mặc n g h e bên thai lời nói tô mặc lơ ngơ đây là thứ đồ gì vẹn vẹn chỉ là nghi hoặc một lát hắn liền phản ứng lại tự mình có tín đồ ta một cái cấp hai sáng thế thần cũng có thể có tín đồ nếu như là bình thường sáng thế thần đừng nói cấp hai chính là cấp một sáng thế thần có tín đồ hắn đều không kỳ quái dù sao sáng tạo ra một cái thế giới bên trong vô số sinh mệnh vô số văn minh có một ít tín ngưỡng sáng thế thần cũng không phải chuyện kỳ quái gì nhưng mình nơi này mỗi một ngàn năm một lần như thế căn bản cũng không khả năng có sinh mệnh sẽ tiếp tục sống coi như sống sót hiện tại cơ bản cũng đều là vô ý thức trạng thái cho nên bọn hắn càng không khả năng tín ngưỡng chính mình nghĩ nghĩ tô mặc lắc đầu cuối cùng vẫn dự định nhìn một chút sau một khắc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền phát hiện tự mình xuất hiện tại người nào đó trong thức hải trước đó hắn còn tưởng rằng là có người cho mình rèn đúc tượng thần đâu kết quả chính là tại ý thức không gian kêu gọi a trong đầu trước đó nhìn thấy vĩ đại thần minh hình tượng không ngừng trong đầu xuất hiện trên người hắn nhan sắc không ngừng rõ ràng hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền phẳng phất chiếm cứ thế giới này toàn bộ hắn là một cũng là vạn hắn là thế giới ban đầu cũng là thế giới trung yên nhìn xem cái này một vị vĩ đại tồn tại tại tưởng tượng của mình bên trong càng ngày càng rõ ràng giục giải mặt nội tâm vô cùng kích động c ũ n g vô cùng sợ hãi trước đó vẹn vẹn chỉ là thông qua điện thoại nhìn một màn này điện thoại trực tiếp tại chỗ l i ề nổ n nếu như nổ là đầu góc của mình hình ảnh như vậy hắn đơn giản không dám nghĩ nhưng trước mắt loại tình huống này tìm kiếm cái này một vị giống như đã là sau cùng biện pháp dù sao hắn thật không muốn mặc càng a đặc biệt là còn phải đối mặt hứa thế luân dạng này lao tiền xu càng là như vậy mà lại hắn cùng còn lại mấy cái bên kia người còn không giống người khác đều là làm công người tại thế giới hiện thực qua cũng là khổ bức thời gian nhưng hắn là phú nhị đại a liền cha mẹ của hắn kiếm những số tiền kia chỉ cần hắn không cầm đi đánh bạc mặc cho hắn tiêu xài cả một đời cũng không thể tiêu đến xong cho nên hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là từ to lớn vườn hoa biệt thự trên giường lớn tỉnh lại sau đó bị hầu gái ôm đến phòng rửa mặt giúp hắn thanh lý thân thể bắt đầu khô khan một ngày mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi thích xem nhìn trực tiếp hắn ngày đó nhìn thấy lớn quả dứa trực tiếp sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản nhìn xem cái này một tôn tồn tại vĩ nạn thân thể hắn thể chỉ cần vị này vĩ đại tồn tại khả năng giúp đỡ tự mình lần này hắn tuyệt đối sẽ ra món tiền khổ lỗ cho hắn chế tạo một cái thần đ vĩ nạn tồn tại trên người s ắ p thái càng thêm minh lượng nội tâm của hắn không ngừng cầu nguyện nhưng lại không có thu được chút nào hiệu quả ngay tại hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ mình ý nghĩ xuất hiện sai lầm thời điểm hắn cảm giác một cô ánh mắt bắn ra đến trên người mình sau một khắc tầm mắt của hắn đột nhiên biến hóa từ ngôi thứ nhất thị giác biến thành ngôi thứ ba thị giác hắn trông thấy một mảnh tinh không bên trong tự mình bị dạp trên đất trước mặt hắn vị kia vĩ nạn tồn tại tựa hồ đống núc ních hắn ánh mắt bắn ra đến trên người mình nguyên bản tại trong đầu hắn lập thể hình tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa hắn vô cùng lớn lại vô hạn nhỏ hắn phản phất tồn tại ở quá khứ. cũng tại cái này h một cái trước mắt hắn biết con hàng này đến cùng muốn làm gì mặc dù biết là biết nhưng hắn lại không có ý định mở miệng cũng không có ý định nói chuyện một bên suy nghĩ trước mắt vấn đề này đồng thời hắn còn tại suy nghĩ h i ệ người t ạ xuyên, xuyên việt không phải không được nhưng làm ra người xuyên việt về sau vạn nhất lại làm cùng hứa thế luân cái tiêu cầu vật đồng dạng tự mình đột phá mặc cậy người khác làm sao bây giờ tự mình là thần là vĩ đại sáng thế thần nếu là chuyện gì đều phải tự mình động thủ lời nói như vậy tự mình được nhiều rơi bức cách ta nếu như đội thành tà thần thế như là trước mắt con hàng này triệu hoán chính là sáng thế thần a vĩ đại thần a thỉnh cầu ngài trợ giúp chúng ta chúng ta đã bị tà ác tà thần khóa chặt bọn hắn muốn đem chúng ta kéo đến thế giới khác sau đó tản nhẫn ngược sát tà ác tà thần lấy nuôi dưỡng văn minh đồ sát sinh mệnh làm vui thỉnh cầu vĩ đại thần năng đủ tiêu diệt tà ác tà thần d ụ c giải mặt tại nhìn thấy tô mặc kích động sau một lát liên bắt đầu điên cuồng kể ra đem tà ác tà thần kể ra thành cưới lao mãi mãi băng qua đường đoạt tiểu hài kẹo que mặt quạt co các mặt đạp người thọt chân loại kia việc gác bất tận đại ác ma tô mặc, mặc. tr t ô mặc hạ quyết tâm quyết định liền để tiểu t ử này xuyên qua t ô mặc biểu thị tự mình không phải mang thù người cũng không phải bởi vì hắn vừa mới đem tự mình miêu tả xấu như vậy đơn thuần là nhìn tiểu t ử này t h o á t mắt mà lại tại tự mình chính cần người xuyên việt thời điểm sẽ đưa lên cửa hắn biểu thị tự mình rất vui mừng thậm chí còn có chút muốn đem con hàng này ném hứa thế luân trước mặt đi nhưng là một m cái thiện lương vĩ đại sáng thế thần cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế hắn chỉ là l ặ n g lặng nghe không nói gì về sau dục giải mạt mắng càng ngày càng khó nghe nhưng t ô mặc vẫn như c ũ là không nói gì chỉ là tại nội tâm yên lặng cho con hàng này g i lại một bút mãi cho đến r ụ c giải mặt sau khi nói xong tô mặc thân ảnh cũng trực tiếp biến mất hắn làm vĩ đại sáng thế thần không thể làm ra loại kia trực tiếp để cho người ta xuyên qua sự tình cho nên hắn không nói gì ngạnh sinh sinh bị mắng mười phút đồng hồ sáng thế thần không thể làm không có nghĩa là tà thần không thể làm a trước ngươi không phải là muốn giết chết tà thần nha t ố t hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi tà thần đợi lát nữa liền đến tìm ngươi hy vọng ngươi không nên quá kinh ngạc bất quá ngươi yên tâm mặc dù ngươi mắng tà thần nhưng tà thần không trách ngươi không chỉ có không trách ngươi hơn nữa còn cho ngươi mặc càng dị thế giới cơ hội n g ba thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng gian phòng hắn nửa bên mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức hắn không chỉ có không có chút nào bất mãn ngược lại cao hứng phi thường thậm chí cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên dù sao mình thật cùng thần trao đổi hơn nữa còn thành công giờ khắc này hắn cảm giác trên người mình đều đang phát sáng thậm chí tại thời khắc này hắn đều nhìn có chút không lên cha mẹ mình đánh xuống trăm tỷ giang sơn dù sao trăm tỷ giang sơn tại siêu phạm trước mặt cũng bất quá chính là một đống cặp bã hắn quyết định tự mình muốn bỏ vốn một tỷ vì vị kia tồn tại chế tạo một cái thần điện mà tự mình chính là đời thứ nhất thần sứ dù sao tự mình thế nhưng là trên thế giới này cùng vị kia giao lưu đệ nhất nhân mặc dù vị kia không nói gì nhưng hắn cảm giác vị kia đã đồng ý dù sao bằng không đối phương làm sao nghe chính mình nói làm sao lâu đúng vậy một khắc này vĩ đại sáng thế thần đồng ý đồng ý cho hắn một cái xuyên qua cơ hội d ụ c giải mặt lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại trực tiếp điều ra một tỷ tài chính thần điện hôm nay liền muốn bắt đầu khởi công giờ khác này cảm giác mình đã ổn giờ khác này hắn cảm giác mặc kệ xuyên qua ai cũng không thể nào là tự mình bởi vì mình đã đạt được một vị vĩ đại tồn tại che chở tự mình chính là cái này thế giới thiên mệnh c h i tử đến lúc đó tự mình chế tạo thần điện cung phụng thần linh cuối cùng mở ra siêu phàm đại thời đại thế giới này sách sử đem bởi vì chính mình mà sửa vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi hắn đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào hắn thậm chí đã nghĩ đến trực tiếp đứng tại thần điện trước đó nhìn xem trước đó những cái kia cùng phụ mẫu một đời cao cao tại thượng thương nghiệp đại ngạc nhóm quỳ gối thần điện trước đó bộ dáng tô mặc tại dục giải mặt trong óc lưu lại một tọa độ cho dù là đã thối lui ra khỏi vẫn như cũ có thể tiếp tụ h lấy ý niệm của hắn cảm thụ được ý nghĩ của hắn tô mặc lắc đầu sau đó cảm khái một câu người tuổi trẻ ý nghĩ chính là nhiều đã ngươi cao hứng như vậy liền để ngươi tại cao hứng một hồi đi đợi lát nữa liền để ngươi xuyên qua hai mươi phút đại khái là là tiểu vũ trụ bên trong thời gian mười năm hắn vẫn là có ý định lại quan sát một chút cái này mới văn minh mặc dù cái văn minh này mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ thậm chí ngay cả động cũng lười động một cái nhưng có thể tại dạng này trong cuộc sống trổ hết tài năng nhất định có bất p h à m của bọn hắn chỗ nói câu khó nghe liền trước mắt loại này ác liệt hoàn cảnh đã sớm siêu việt trước đó bất kỳ một cái nào thời đại liên loại hoàn cảnh này đản sinh sinh mệnh đừng nói là bọn hắn cho dù là một con chuột một đầu c o n trùng thậm chí là một cái cây một đoá hoa đều có phi p h à m năng lực lần này siêu phàm lực lượng quá mức thanh thúy tươi tốt cho dù là không có trí tuệ phổ thông sinh mệnh đều đã bị lây nhiễm n g ạ c không đúng phải nói thu được siêu phàm lực lượng đặc biệt là mỗi một cái mảnh vỡ bí cảnh bên cạnh siêu phàm lực lượng càng là nồng đậm mỗi ngày không biết bao nhiêu tiểu động vật vì tranh đoạt một vị trí tại bí cảnh cổng đà sinh đà tử chính là vì thôn vệ một ngụm bí cảnh bên trong siêu phảm lực lượng phát tắc cũng chính là bí cảnh bên trong quá mức nguy hiểm nguyên nhân bằng không bọn hắn đều không phải là tại cửa ra và ngồi sổn mà là vọt thẳng tiến vào đương nhiên đây hết thảy ngoại trừ thạch đầu nhân thạch đầu nhân phảng phất như là bị thế giới này lãng quên chủng tộc bọn hắn sẽ không cùng bất luận cái gì sinh mệnh lên phân tranh cái khác sinh mệnh cũng lười cùng bọn hắn đ ộ thủ dù sao ai sẽ cùng một khối đá sinh khí không đúng cũng có người hoặc là nói là có người rất tức giận dù sao tôi mặc nhìn xem những người đá này là càng xem càng sinh khí mẹ nó mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ các ngươi đến cùng có thể làm gì các ngươi có biết hay không lần này các ngươi mới là thế giới này nhân vật chính kết quả các ngươi mẹ nó đến cùng đang làm cái gì các ngươi có biết hay không tại thế giới của ta bên trong mỗi một cái sinh mệnh đều nhất định muốn có tác dụng của mình bên này tôi mặc dự định cuối cùng cho bọn giá hỏa này một chút thời gian một bên khác một cái thạch đầu nhân lúc ăn cơm cắn được một khối viết đầy chữ vương p h i ê n đá cách đó không xa còn có một đầu không biết từ tài liệu gì chế tạo to lớn màu đen pho tượng t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín tô mặc đến đây đi ngươi t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín tô mặc đến đây đi ngươi cái này phiến đá bên trên lít nha lít nhít k h ắ c đầy chữ vông thạch đầu nhân cũng không nhận ra cũng nhìn không rõ nhưng nếu là đổi một người hiện đại tới nhìn cái này phiến đá bên trên văn tự tất nhiên sẽ ngủ không được bởi vì cái này hoàn toàn văn chương bên trong viết đầy quan minh không đúng phải nói viết đầy ăn người tô mặc tự nhiên cũng là thấy được tình huống bên này đương nhiên hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia đặc t h gà lúc này hứa thế luôn vẫn còn hỗn độn trạng thái căn bản cũng không có thức tỉnh nguyên bản kế hoạch của hắn là chỉ cần có người có thể tiếp xúc đến đ ặ c tỷ gạ hắn liền có thể thất tình nhưng tô mặc trực tiếp cho hắn hạn chế nói để hắn mất đi tất cả lực lượng chính là để hắn mất đi tất cả lực lượng mặc dù cái đồ chơi này ở trên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối cơ bản cũng là tạc binh đồng dạng đồ vật chỉ có thể làm khổ lực lôi kéo tinh cầu đi đường nhưng ở giai đoạn trước vẫn là rất mạnh nếu như hứa thế luân bắt đầu liền có cái đồ chơi này lời nói ngoại trừ trên trời còn kia n ệ lớn cơ bản liền không có ai là đối thủ của hắn bị tô mặc hạn chế một đợt hứa thế luân tự nhiên không cách nào tiếp tục khống chế cái đồ chơi này hoặc là có thể nói một cách khác hứa thế luân lực lượng có thể khống chế đạc tí g ạ nhưng hắn lực lượng bị tô mặc phong ấn tại từng cái bí cảnh phó bản bên trong hắn có thể mang ra chỉ có tự mình mảnh vỡ hắn mảnh vỡ có chỉ là trí nhớ của hắn lực lượng của hắn vẫn như cũ không cách nào mang ra bất quá hắn lại có thể thông qua tiến về bí cảnh lại tu luyện từ đầu nhưng lấy thiên phú của hắn nhìn thoáng qua đạc tí g ạ tô mặc lại bị thạch đầu nhân trong tay cắn một cái phiến đá hấp dẫn hắn nhìn thoáng qua sau rơi vào trầm mặc quan minh trí cao vô lượng thế luân kinh sinh quan minh người thế luân có vô thượng trí cao pháp vô lượng thọ tu sửa sinh văn minh hỗn đột ba tên hồn Thưởng thế l u ân trí cao che trở, lấy được trí tuệ, trí thức, biết đều ư ợ c trí là lời nói thật không có tâm bệnh chính là da mặt có chút tăng thêm tô mặc nghĩ như vậy nhưng thạch đầu nhân cũng mặc kệ cái này hai cái liền đem cái này phiến đán mất sau khi ăn xong tiếp tục ăn hai cái thổ sau đó tựa hồ cảm ứng được cái gì như là giòi đồng dạng hướng về phía trước ủi mấy bước đi vào đặc tỉ gạ một cái tay trước mặt cắn một cái xuống dưới ấm vang hòa hoa vang khắp nơi nhưng có tam giai thực lực đặc tỉ gạ tay vậy mà thật bị cắn ra một lỗ hổng nhìn thấy một màn này tô mặc nội tâm d u lên có thể thương tổn được đặc tỉ gạ hắn lực cắn tối thiểu đạt đến nhị giai đình phong thậm chí là tam giai quả nhiên có thể sinh tồn ở trong môi trường này xuống tới gia hỏa liền không có một cái bình thường thế nhưng là cho đến trước mắt tô mặc vẫn như c ũ không nhìn ra cái đồ chơi này trí tuệ ở nơi nào nếu như không phải hệ thống nhắc nhở đây là lần này bộ tộc có trí tuệ hắn cũng hoài nghi đây là một cái thạch đầu khoái ngay tại thạch đầu nhân cắn một cái đến đ ặ c t ỷ gà trên ngón tay thời điểm đ ặ c t ỷ gà trên thân toát ra một đoàn h á t quang cảm ứng được ngoại giới dị thường ba động thỉnh cầu kết nối ủ n tra đại đế thỉnh cầu kết nối ủ n tra đại đế ủ n tra đại đế không hưởng ứng sắp mở ra tự động phòng ngự hình thức tự động phòng ngự mở ra tối đen như mực vòng phòng hộ đem đ ặ c tỉ gà một mực ba quả thạch đầu nhân vừa mới dự định tiếp tục mở miệng trực tiếp bị đẩy lùi hơn một năm mét có thể bị đánh bay xa như thế thạch đầu nhân trên thân liền chút cặn bát đều không có rơi chỉ là dừng lại một chút tựa hồ có chút mộng bức vừa mới xảy ra chuyện gì sau đó lung la lung lay đứng người lên nhìn một chút thân thể của mình sơ soạn một chút đầu của mình về sau liền một lần nữa nằm xuống bắt đầu đắn đất t ô mặc ánh mắt ngưng tụ trước đó người đá này một lần nằm hắn còn không có chú ý nhưng vừa rồi hắn đứng lên thời điểm hắn có thể thấy rõ ràng con hàng này thể trọn g vậy mà đạt đến kinh người ba mươi tấn trở lên dứt bỏ hai chân đứng thẳng lên về sau ba mét thân cao còn lại bảy mét cơ hồ đạt đến mỗi gạo bốn tấn trở lên mà lại tô mặc phát hiện bọn g i a hỏa này thời gian dài như vậy đến nay một mực tại ăn chưa bao giờ b à i tiết hắn ăn hết bùn đất một mực trồng chất trong thân thể thân thể của bọn hắn cũng chưa từng biến lớn nói cách khác bọn hắn biến chỉ có chất lượng sau đó tô mặc đổi một cái thạch đầu nhân quan sát hơi tính toán một chút người đá này thể trọng tối thiểu đạt đến tám mươi tấn mà hắn lúc này ở làm chính là đem một đống tảng đá lớn trồng chất cùng một chỗ m a i cho đến xếp thành một cái tiếp cận cao m ộ mươi mét thạch đầu nhân về sau liền ngừng lại sau đó hắn một cái đại thủ đối thạch đầu nhân đầu kết nối trên người chất lượng phân đi ra một phần m ư ờ i cái này dùng phổ thông thạch đầu chống chất lên thạch đầu nhân liền biến thành một cái mới sinh mệnh giờ khác này tô mặc mới phát hiện những người đá này lại là dựa vào loại phương thức này đến sinh sôi chỉ cần có bùn đất cùng thạch đầu bọn hắn liền có thể vô hạn sinh sôi thạch đầu chỉ là bình thường nhất vật liệu còn có các loại vỡ thạch khoáng vật chất chờ một chút gia nhập trong đó có thể để hậu đại càng thêm cường đại nhưng thạch đầu nhân đều tương đối lười có thể tìm tới cái gì dùng cái gì mà lúc này thế giới này mới trôi qua thời gian ba năm lúc trước hắn nói qua mười năm về sau cũng chính là ngoại giới h là không vội. 5 năm về sau p ú trước đó quan sát thời gian còn thiếu tô mặc còn không có phát giác cái gì nhưng bây giờ hắn cũng đã phát hiện những người đá này bí mật bọn hắn đúng là có trí tuệ mặc dù chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đối thoại nhưng bọn hắn nhưng lại có một bộ tự mình giao lưu phương thức bọn hắn có như là kiến chúa đồng dạng tụ q u ò n ý thức cũng có được cùng ổn trạ văn minh đồng dạng kết nối phương thức có thể nói cùng ổn trạng người nhưng cũng khác biệt bởi vì bọn hắn mỗi một cái thạch đầu người trí tuệ cũng không tính là cao cơ bản cùng con kiến không có gì khác biệt nhưng cũng so con kiến mạnh lên một chút mạnh là bọn hắn tụ q u ò n ý thức cái ý thức này không bằng ổn trạ tập thể ý chí cường đại bất quá nhưng cũng so kiến chúa đơn độc ý chí mạnh hơn bọn hắn giao lưu phương thức chính là tài nguyên toàn bộ tập t r u n g tính lực toàn bộ giữ lại có vấn đề liền đánh báo cáo tỷ như một cái thạch đầu nhân tiến vào trong sông thỉnh cầu học được học được bơi lội nhưng tối cao ý chí điều tra một chút bọn hắn đều không cần học bơi lội vì cái gì ngươi cần cho nên ngươi không cần sau đó người đá này liền sẽ biểu thị tự mình không cần bơi lội lại hoặc là bị hứa thế luân phó bản bí cảnh hắc cám quái vật đánh thành trọng thương thỉnh cầu trị liệu phía trên lại điều tra một chút đạt được kết quả người khác đều không cần cho nên ngươi cũng không cần sau đó ngươi liền sẽ cho là mình không cần liên loại này phương thức tư duy tô mặc cũng nói không lên bọn hắn đến cùng là tốt là xấu nhưng tối thiểu nhất tôi mặc biết bọn gia hỏa này là thật có trí tuệ cũng không biết bọn hắn loại này trí tuệ đến cùng có làm được cái gì cũng không biết bọn hắn đến cùng là muốn làm gì đảo mắt mười năm trôi qua thạch đầu nhân số lượng đi tới bốn ngàn vạn ngắn ngủi thời gian mười năm có được số lượng này tộc đàn đã là rất lợi hại hơn nữa còn là tại dạng này một cái nguy hiểm thế giới con kiến con môi u các loại có siêu phàm lực lượng động vật còn có thỉnh thoảng từ phó bản bên trong chạy đến siêu cường váy vật hoặc là cảm xúc lực lượng xâm nhập liên loại tình huống này tôi mặc thậm chí cảm thấy đến ngoại trừ người đá này liền phía trước những cái kia văn minh mặc kệ đổi cái đó tới đều phải diệt tộc lúc trước đơn t u ầ n đối mặt một cái con môi à t h u i lạ đều sắp bị giết chết về sau con kiến cũng là nhiều lần để bọn hắn kém chút diệt tộc h ứ a thế l u ô n hắc ám lực lượng càng là đối với ủ n t r a người tinh thần thiên khắc hồn tộc đáng tiếc kỳ thật nếu như đổi hồn tộc tới lời nói bọn hắn hẳn là có thể còn sống sót nhưng cũng chính là có thể còn sống sót mà thôi dù sao các loại năng lượng công kích hồn tộc cũng gánh không được liên thạch đầu nhân không tranh quyền thế mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn so nào đó vĩ đại sáng thế thần qua đều muốn tới nhuần đơn giản không nên quá thoải mái rốt cục trải qua thời gian t ý ý cho dù là cảm xúc trí thông minh đều có thể mà trải qua bọn hắn tính toán liền cái đại lục này diện tích cùng đồ ăn tài nguyên liền lấy bọn hắn hiện tại tộc đàn phát triển tốc độ ba năm đều không nhất định ăn đến xong mà lại bọn hắn những người đá này chỉ cần ăn bùn đất liền có thể gia tăng chất lượng chất lượng biến lớn cường độ cũng đang không ngừng tăng lên thật ăn được ba năm bọn hắn từng cái thạch đầu nhân chất lượng tối thiểu có thể so với sao chúng tử mà lại bọn hắn không chỉ có thể phân liệt còn có thể tụ hợp tụ hợp về sau lớn nhỏ không thay đổi nhưng mật độ lời nói loan chừng có thể trực tiếp thành t i ể u l ô đen sao trung tử liền đã xem như từ dai mà l ô đen chính là thỏa thoáng ngũ dai cũng chính là lỗ đen không cách nào rời đi cái vũ trụ này bằng không nói hắn lục dai cũng không có vấn đề gì ba ngàn năm chỉ cần n n đất cái gì đều không làm liền có thể hóa thành lỗ đen loại này có thể so với ngũ dai cường giả thiên hai chuyện như vậy đổi ai ai không được hơn nữa còn không có nguy hiểm tính mạng mỗi ngày ăn chút cơm ngủ một chút liền có thể một mực mạnh lên tại xác định chuyện này về sau tôi mặc liền biết muốn làm sao làm hắn là tuyệt đối sẽ không cho những người đá này thời gian lâu như vậy dù sao hắn thời gian bây giờ có hạn nếu như đổi lúc trước lời nói hắn vẫn không có gì quan trọng dù sao tự mình cái gì đều thiếu chính là không thiếu thời gian ba n g h n năm cũng bất quá chính là ba ngày thời gian tự mình chờ được chờ thêm ba ngày liền có thể có được một cái ngũ giai văn minh mà lại là toàn viên ngũ giai văn minh chuyện như vậy làm sao lại không làm đâu nhưng rất đáng tiếc bọn gia hỏa này sinh không gặp thời à trùng hợp ngay tại tự mình thiếu nhất thời gian thời điểm ngươi nói cấp ngươi đây cũng là hôn chi tôi mặc lắc đầu lại bọn ắ t thao tác. đầu b gia hỏa này đã cho rằng đồ ăn đủ ăn như vậy chỉ cần trực tiếp để bọn hắn đồ ăn không đủ ăn là được rồi tỷ như bốn cái thượng cổ tạ thần tám mươi cái mảnh vỡ lĩnh vực mỗi ngày đều tại k h u ế t trường mỗi ngày đều đang k h u ế t đại từng bước từng bước thôn p vệ bọn hắn đồ ăn sau đó bọn hắn đồ ăn không ngừng biến ít bọn họ có phải hay không sẽ cải biến phương pháp đâu dù sao đây chính là một cái tính toán đến ba ngàn năm sau tồn tại không có khả năng một điểm bổ cứu cũng không có phương pháp mà lại thời gian mười năm đã đến tiểu hoạ tử đến đây đi ngươi trên một trăm ba mươi ha ha ha sáng thế thần phù hộ ta chương một trăm ba mươi ha ha ha sáng thế thần phù hộ ta bất quá chờ sẽ, quang làm cái này còn không được dù sao đơn thuần chỉ là như vậy nói cũng không thể đem bọn hắn ép như vậy chết vạn nhất những hàng này chính là đối cứng lấy đến một khắc cuối cùng mới đột phá trực tiếp chẳng phải nổ nha cho nên còn được tầng thứ hai bảo hiểm đem con mối sức ăn gia tăng gấp m ộ ư ơ i số lượng cũng gia tăng gấp một ư ơ i trước đó các người đồ ăn s ắ c thực nhiều cũng khinh thường cùng con mối dành ăn vật như vậy hiện tại đâu phải biết một con mối thế nhưng là có ba trăm mét dài trước đó ăn liền không ít hiện tại lại l ậ gấp m ư ơ i số lượng lại lật gấp mười trực tiếp lật ra gấp trăm lần không biết các ngươi sẽ làm thế nào đâu mà lại phó bản g còn tại không ngừng thôn vệ thổ địa các ngươi lại muốn làm thế nào đâu sau đó chính là người xuyên việt đã làm được một bước này tô mặc thậm chí đều cảm giác không cần người xuyên việt những thứ này dù sao hắn cảm giác một vòng này thiết kế của mình liền đã vô cùng h o à n mỹ thạch đầu nhân muốn thu hoạch được đồ ăn hoặc là đột phá tứ giai đi tinh không tìm kiếm thức ăn cũng chính là những cái kia đại tinh cầu nhưng tứ giai một lần cũng chỉ có thể rời đi đại lục nửa tháng mà thôi mà lại tinh không bên trong còn có tứ giai đình phong n ệ lớn tại ai ra ngoài ai chết không muốn đối mặt bên ngoài vậy cũng chỉ có đi phó bản cùng những cái kia trước kỷ nguyên lén qua tới tà thần tranh đoạt địa bàn dù sao l i n h vực chỉ là khuyết chương cũng không phải khiến thổ địa biến mất bọn hắn chiếm lĩnh thổ địa vẫn tại nơi đó chẳng qua là bị bọn hắn lực lượng bao trùm muốn đi vào nhất định phải đối mặt bên trong quái vật bên trong mỗi một cái quái vật thấp nhất đều là tam giai liền xem như đạt đến tam giai trung kỳ kiến chúa cũng không dám để con kiến xâm nhập bí cảnh bên trong cho nên cái này rất thú vị kỳ thật trước đó hắn liền muốn ở nhưng cảm giác hiện tại con hàng này đang làm ra sự tình rất thú vị cho nên liền định chờ một lát thế giới hiện thực hãng a i giới top 500 xí nghiệp cường thịnh tập đoàn đại công tử giải phút top hồ Thế thịnh trước. tập tử đột nhiên mở ra trực tiếp. đồng đoàn cường công nhiên rục ra xí mạc mở mới lưu. muốn thần tự một tỷ vì thần đã tạo một cái hoành vị nhất thần hệ, mình hoành Hắn, liên muốn vốn điện. lấy được đã cái vì bỏ vị chính là trên thế giới này vị thứ nhất chân chính thần sứ cũng là bởi vì tô mặc cảm ứng được ý nghĩ của đối phương cho nên hắn quyết định chờ một lát đợi đến con hàng này nói ra mình đã trở thành thần sứ thời điểm chờ hắn nói ra muốn cho tự mình chế tạo thần điện thời điểm tà thần đột nhiên từ trong màn hình đưa tay đem hắn linh hồn bắt lấy chẳng phải là rất có ý tứ ngươi hỏi tà thần tại sao muốn làm như thế lại vì cái gì chỉ bắt đi linh hồn không đem n ụ c thân cùng một chỗ bắt đi đương nhiên là bởi vì tà thần cùng sáng thế thần có thủ cho nên tà thần bắt đi sáng thế thần thần sứ có vấn đề gì không về phần ngươi nói là cái gì chỉ bắt linh hồn cái này tốt hơn giải thích đương nhiên là vì tiết mục hiệu quả dù sao hắn đều làm ra dạng này sân khấu nếu là tà thần xuất thủ một chút liền đem cái danh s ư n g này cùng sáng thế thần trao đổi qua tự s ư n g là thần sứ người bắt đi như vậy sáng thế thần chẳng phải là thật mất mặt đến lúc đó tà ta thần tay từ ca mê ra bên trong rối ra sau đó hắc vụ phô thiên cái điệp vừa muốn bắt được tiểu t ử này kết quả hắn trên thân toát ra một đoàn bạch quang n g ă n cản tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng nhưng cuối cùng tà thần nổi giận lại rối ra một cái tay trực tiếp từ bỏ bắt hắn nụ c thân mà là hấp thụ linh hồn đây hết thể chẳng phải giải thích không đối với mình ý nghĩ tô mặc cho là mình đơn giản chính là lo di tiểu thiên tài mặc kệ làm cái gì đều như thế thiên ý vô phủ l i ê như ngay này cả cái c sẽ ỉ nằm n t h ẳ vậy ă n ta đổi u đã bị h một cái giới thiệu mọi người có lẽ liền đã hiểu thứa thế luân trực tiếp thời gian phượng sổ ngươi b â i ta không sai phượng sổ nói chính là ta ta dựa vào k h ô người nghĩ tới ta lại còn cùng, cùng như như à đẹp trai lại thông minh còn có tiền dạng này người đơn giản chính là tuyệt phối a giục giải mặt nhìn phía dưới mưa đạn rất là hài lòng gật đầu mặc dù vẫn còn có chút người đang mắng hắn nhưng ở hắn sử dụng siêu năng lực cũng chịu hắn một đợt thủy quân về sau bình luận khu trong nháy mắt biến dễ nhìn cơ bản kỳ thật như hắn, hắn cảm giác nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lớn quả dứa không có sử dụng siêu năng lực đương nhiên vậy sẽ người khác xuyên việt rồi siêu năng lực cái gì cũng không còn tác dụng gì nữa khu khu cảm tạ chư vị cổ động hôm nay ta mở ra cái này trực tiếp chủ yếu chính là muốn kiện biết một sự kiện trước đó liên quan tới tại xuyên qua thế giới trực tiếp ở giữa nhắn lại quá nhiều rất có thể bị tà thần để mắt tới chuyện này ta tin tưởng mọi người đều biết đem mà ta làm phát biểu nhiều nhất mấy người một trong tự nhiên cũng là lo lắng nhưng về sau ta cùng cái khác mấy cái tiểu đồng bọn sau khi trao đổi đạt được một cái biện pháp đó chính là cầu nguyện thần minh ta không biết bọn hắn là thế nào làm cũng không biết bọn hắn có hay không đạt được đáp lại nhưng ta ngay tại mười phút đồng hồ trước cầu nguyện thần minh đạt được hồi ở âm chư vị không cần phải sợ ta cầu nguyện không phải tà thần mà là vị kia có thể một tay chấn áp tà thần tồn tại cũng chính là lúc trước đem tất cả điện thoại nổ vị kia liên quan tới chuyện này ta cùng giải mà hứa hẹn chỉ cần đúng là thần hủy hoại điện thoại trong vòng ba ngày Ta cường thịnh tập cường điện thoại n h đương sở dĩ ta dám phụ trách đầu tiên là bởi vì ta cường thịnh tập đoàn không thiếu điểm ấy tài chính thứ hai cũng là bởi vì ta được đến vị kia thần tán thành cũng chính bởi vì điểm này ta mới dám nói ra lời như vậy sau đó ta muốn tuyên bố cường thịnh tập đoàn bỏ vốn một tỷ vì vĩ đại thần đã tạo một cái thế giới bên trên hoa lệ nhất thần điện các nơi trên thế giới người nhìn trước mắt trực tiếp đều mộng bức một chút không dám xác định cái này cường thịnh người của tập đoàn nói đến cùng phải hay không thật dù sao hắn nói đúng là có chút không hợp t h ó i thường cũng chính là phong tới hiện tại thần đều đã xuất thủ qua nhiều lần phàm là đổi lúc trước lời nói hắn dám nói ra lời này sau một khắc bệnh viện tâm thần xe liền phải mở đến trước mặt hắn dù sao đúng là quá bất hợp lý trước đó đã kích q u á lực loạt thần nhưng bây giờ ai dám nói không có thần bọn hắn thật sợ từ điện thoại di động của mình bên trong tung ra một cái toàn thân bốc lên hắc khí ra hỏa người muốn nói hắn không phải t h ầ n đi còn giống như thật mẹ nó là nhưng người muốn nói hắn là t h ầ n đi hắn không phải cái gì tốt thần cũng chính bởi vì vậy đối với g ụ c giải mạt lời nói mọi người mới bán tin bán nghi tin người đã đã tại điên cùng muốn liên hệ g ụ c giải mạt hy vọng cũng có thể bỏ vốn một bộ phận không tin trực tiếp chính là không tin mà ta cũng liền muốn trở thành cái thứ nhất thần s ứ nương theo lấy g ụ c giải mạt thoại âm rơi xuống sau một khắc bầu trời trong xanh đột nhiên âm u xuống tới sau đó cùng phong quét sạch từng cái rắt r ư i lá cây b n h nước suối khoáng các loại bốn phía bay tán loạn mọi người ở đây còn tại mộng bức thời điểm một con bàn tay lớn màu đen từ nơi không xa ca mê ra bên trong rối ra mới đầu chỉ là như là cánh tay trẻ con lớn nhỏ nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát nó liền đã khuyết trương đến mấy chục mét c h i cự sau đó đại thủ càng là giả thiên h á c á m tràn ngập khắp nơi bên trên bầu trời một điểm cuối cùng ánh nắng cũng tại cái cánh tay này che đậy hạ biến mất mọi người ở đây nhìn thấy một màn này về sau đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người sau đó bắt đầu điên cuồng thét lên cuối cùng bốn phía tán loạn lại phát hiện chung quanh tất cả con đường đều đã bị phong tỏa trực tiếp ở giữa bên trong trông thấy một màn này người trực tiếp trợn tròn mắt trước ngươi nói cái gì đồ chơi ngươi không phải nói bậy chính là cái kia có thể một tay chấn áp tà thần cái kia sao vì cái gì ngươi bên này vừa mới tuyên bố trở thành thần sứ cái này một vị sẽ chạy đến ngươi không phải bái sai thần đi g ụ c giải mạn sắc mặt vô cùng hoảng sợ điên cuồng kêu to thân thể càng là cuộn thành một đ o ạ n không ngừng hướng về sau bỏ đi hy vọng cái này hắc thủ không nên thương tổn chính mình sau đó ý nghĩ của hắn tại vĩ đại tà thần trước mặt là buồn cười như vậy cự thủ vượt qua hết thảy trước h phương hướng của hắn ư ớ n g về của t ự c chọc tiếp tới.、Sáng、thế thần cứu ta. Anh. Một đạo quang mang sáng lên, hát thủ trong nháy mắt t anh. nháy Sáng sáng Vâng quang mang lên, cứu ra. đạo r bắn bị đó còn chàn đầy sợ hãi nhân viên công tác tại chỗ ngạc cả trực nhân viên lần nữa kinh ngạc đến ngây người, người. Liên ngay cả trực tiếp ở giữa người xem cũng toàn hãi đầy sợ tại tiếp giữa ở xem bọn ộ một lại lần nữa mắt tròn tròn. Trước nữa đó b hắn đều đã cho rằng con hàng này chết chắc nhưng ai có thể nghĩ tới lại còn có đảo ngược mà lại con hàng này thật đạt được vị kia thần che chở giờ khắc này không còn có người hoài nghi tại giải mặt trước đó nói có đúng không là chân thật bởi vì sự thật đã bày tại trước mắt giờ khắc này vô số người nội tâm hâm mộ rõ ràng con hàng này đã có tiền như vậy vì cái gì chuyện tốt như vậy còn có thể đến phiên trên đầu của hắn đoán chừng về sau cường thịnh tập đoàn muốn lại đến một bậc thang mà cường thịnh tập đoàn công tử dục giải mạn cũng sẽ trở thành trên thế giới này người cao quý nhất một trong dù sao hắn là cùng thần câu thông đệ nhất nhân mà lại còn muốn bỏ vốn một tỷ cho thần đả tạo thần điện một tỷ những cái kia cắp cao tầng rất nhiều người đều không thiếu nhưng bọn hắn thiếu chính là cùng thần câu thông dũng khí kết quả bây giờ lại bị tiểu từ ngốc này nhặt được tiện n ai có thể không hâm mộ trước đó trong đám cái khác mấy cái nói muốn bái thần giá hỏa lúc này càng là hối hận ruột đ ề u thanh không nhân ra có tiền coi như xong liều cũng không nhân ra dám liều nếu như trước đó là tự mình trao đổi thần lời nói như vậy hiện tại đứng tại vị trí kia chính là tự mình không có tiền không có tiền thì thế nào chỉ cần mình thật trao đổi thần đứng tại vị trí này xuất hiện hôm nay loại tình huống này toàn thế giới một nửa phú hào đều phải đến q u ỳ liếm tự mình g ụ c giải mặt nhìn xem hắc thủ rút đi lại liếc mắt nhìn trên người qua n mang lúc này đứng người lên cười ha, ha ha ha ha ta đã nói sáng thế thần nhất định sẽ phù hộ ta chương một trăm ba mươi mốt lại gặp xuyên qua trong ư ớ c hát vụ phân hóa ra hai con bàn tay đen thủy giục giải mặt trên người quang mang lại một lần nữa bột phát tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt mà dừng đám người chỉ thấy hắt thủ bên trong một cái cùng ngọc giải mặt đồng dạng hơi mở hư ảnh bị bàn tay lớn vồ một cái mà ra nguyên bản còn thẳng tắp đứng đấy giục giải mặt trong nháy mắt ngã xuống đất sau đó trên thân kinh khủng bạch quang đột nhiên một phát đem hát vụ c h â n lui cùng lúc đó hát thủ biến mất cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có dục giải mạt linh hồn toàn mạng trong nháy mắt tán tĩnh nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong bởi vì hát cám biến mất quan g mang cũng tại dần dần biến mất dục giải mạt giờ k h ắ c này toàn mạng tính đáng sợ thậm chí có thể nói tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bên t hai dục giải mạt tiếng cười vẫn như c ũ còn tại bên thai vượt quanh tựa hồ còn có thể mơ h ầ nghe được vị kia tả thần trả phúng lao tử là đánh không lại vị kia tồn tại nhưng ta đánh không lại hắn cũng không phải ngươi có thể tại lao tử trước mặt cản dỡ lý do mặc dù lao tử đánh không lại hắn nhưng năm ngươi vẫn như c ũ dễ dàng chỉ bằng ngươi cũng dám ở lao tử trước mặt cắn rỡ hứa thế l u ô n ngã xuống trực tiếp ở giữa cũng tại thời khắc này thay đổi biến thành cùng trước đó đồng dạng xuyên qua trực tiếp ở giữa một cái có ba cái thái dương to lớn bình nguyên bên trên cả người cao chín mét thạch đầu nhân nhìn xem mưa đạn phiêu từ trước mắt tuổi qua cả người đột nhiên đứng lên g ụ c giải m ặ t ngươi đây là phượng sổ h ì n h đây đây là đây là xuyên qua ta dựa vào ngạnh sinh sinh bị tà thần vỗ xuống đi tà thần tự mình động thủ cấp người nên nói không nói đây là ta phượng sổ h u n h phong thái mạ quá mạnh quá mạnh thật sự là quá mạnh không hổ là phượng số hình cũng dám trực tiếp đ ố i tà thần trên mặt đánh thật sự là quá mạnh đây là người nào thuộc cấp vậy mà như thế dũng mãnh ta nguyên lai tưởng rằng lữ bố đã là vô địch thiên hạ không nghĩ tới thiên hạ này lại có người so với hắn còn muốn dũng mãnh ngươi nói ngươi một cái phú nhị đại thành thành thật thật trốn ở trong nhà ăn bám không phải tốt nha nhất định phải làm cái gì t h ầ n s ứ hiện tại tốt đi x u y ê n v i ệ t rồi ngươi hài lòng đạo này đ ể ta sẽ phú nhị đại nha đã sớm hưởng thụ qua chúng ta cả một đời đều thể nghiệm không đến sinh hoạt cho nên muốn tìm điểm kích thích điểm nhưng thật ra là chuyện rất bình thường người kiểu nói này ta thậm chí hoài nghi xuyên qua đều là hắn chuyên môn kế hoạch tốt bằng không người bình thường làm sao dám tại tà thần trước mặt mở trào phúng đây không phải ngại tự mình chết không đủ nhanh mà ta dựa vào người kiểu nói này ta hoài nghi thật sự chính là phượng sô huynh ngươi đã thành công xuyên việt rồi thế giới hiện thực tiền đối ngươi liền không có gì dùng nếu không cứu tế cứu tế chúng ta những thứ này người cùng khổ đi chúng ta có thể tại trực tiếp ở giữa cho ngươi bày mưu tinh kế đúng vậy aka ngươi xuyên việt rồi di sản có thể hay không để cho ta kế thừa k mặc dù ngươi xuyên việt rồi nhưng ta là ngươi khác cha khác mẹ đệ, đệ a ngươi có thể hay không để cho ta kế thừa cường thịnh tập đoàn thạch đầu nhân trên mặt biểu lộ dị thường ngốc trệ hắn đầu tiên là một mực nhìn lấy trước mắt mưa đạn cứ việc hắn lúc này vẫn như c ũ không nguyện ý tin tưởng mình đã xuyên qua sự thật nhưng nhìn xem mưa đạn còn có hoàn cảnh chung quanh lại nhìn một chút thân thể của mình về sau thân cao tiếp cận mười mét tảng đá lớn người đặt mông đột nhiên ngồi dưới đất nương theo lấy một tiếng ẩm vang tiếng vang mặt đất bị hắn ném ra một cái hô to tự mình thật xuyên qua giờ khắc này đầu góc của hắn trống g i n g không nguyện ý tin tưởng trước mắt chân thực chỉ cho là tự mình còn đang nằm mơ dù sao tự mình thế nhưng là đạt được sáng thế thần tre chở người a liền xem như ai xuyên việt rồi xuyên qua cũng không thể nào là tự mình a vì sao lại là tự mình xuyên qua đối mặt kết quả như vậy hắn đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng ngay tại hắn đại não vẫn như cũ chống rông thời điểm bầu trời đột nhiên đen xuống sau đó lại là một đoàn bạch quang sáng lên một cái đại thủ rối ra hắc ám lập tức bị bắt lại sau đó nương theo lấy một tiếng h é t thảm hắc ám triệt để rút đi g ụ c giải m ặ t ngơ ngác nhìn bầu trời cả người vẫn như cũ còn không có lấy lại tinh thần nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong hình tượng khán giả triệt để nổ ta dựa vào ta vừa mới nhìn thấy cái gì các ngươi nghe được hét thảm á nghe được các ngươi nói cái kia sẽ là cái gì cái này cái này cái này hai vị kia đánh nhau ta t h ầ n bị vị kia một cái tay bắt lấy tựa như là diều hâu vồ gà con không đúng phải nói giống như là ta t h ầ n bắt g ụ c giải m ạ t đ ồ n g dạng ta dựa vào vị kia vậy mà thật vì g ụ c giải m ạ t ra mặt nói nhảm g ụ c giải m ạ t có lẽ không phải thật sự thần s ứ nhưng hắn trên thân vừa mới tuân ra thần quang tối thiểu có thể chứng minh hắn thật cùng vị kia liên lạc qua c h ỉ ít hắn là thật đạt được thần che chở người nếu không phải thần che chở ta hoài nghi vừa rồi tà thần cũng không phải là bắt hắn xuyên việt rồi mà là một thanh bóp chết hắn đúng mặc kệ g ụ c giải mặt cùng vị tiên là thế nào giao lưu tối thiểu nhất một điểm là trên người hắn đã đánh lên s á n g thế thần nhãn hiệu kết quả cái này tà thần lại còn dám động thủ với hắn đây không phải thái thượng xúc phạm người có quyền thế m à hiện tại trực tiếp bị vị tiên dạy dỗ ta nói đúng là các người có cảm giác hay không có chút kỳ quái nếu như g ụ c giải mặt bái cái này một cái thần chân có mạnh mẽ như vậy lời nói cái này tà thần làm sao còn dám động thủ với hắn đúng vậy kỳ thật ta cũng đang nghi ngờ điểm ấy nếu quả như thật thực lực nhiệt ép cái kia tà thần đã sớm hẳn là bị đánh chết thật nhiều lần mới đúng vì cái gì hắn còn có thể sống được ta có một cái ý nghĩ đó chính là tà thần có lẽ không phải chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy thật giống như hứa thế luân đều có thể làm ra nhiều như vậy hắc á m phân thân tà thần nếu như muốn làm ra một chút phân thân cũng là chuyện rất bình thường mà lại ta hoài nghi hắn kỳ thật cùng cái này sáng thế thần là cùng một đẳng cấp tồn tại chỉ bất quá một cái là sáng thế thần là bản thể mà tà thần xuất hiện đều là phân thân cho nên mới không phải là đối thủ của sáng thế thần không đúng sáng thế thần hẳn là càng thêm cường đại một chút mới đúng bằng không tà thần không có khả năng bị giết chết nhiều như vậy phân thân cũng không dám cùng hắn đối kháng cho nên kết quả hẳn là sáng thế thần giết không chết đối phương nhưng tà thần cũng cầm sáng thế thần không có cách chỉ có thể buồn muốn hắn ta dựa vào chân tướng ngươi tiểu nói này ta đại khái liền đã hiểu sáng thế thần mặc kệ làm ra cái gì tà thần đều muốn làm phá hư thật giống như g ụ c giải mặt nói mình là sáng thế thần thần xứ như vậy tà thần tới muốn giết chết hắn liền rất bình thường hai hồ tranh chấp tất có một bị thương không học thức liền nhiều đọc sách cái này gọi cửa thanh bốc cháy họa tới cá trong hảo không nghĩ tới dục giải m ạ t lại còn dẫn tới dạng này hai cái tồn tại vì hắn ra tay đánh nhau liền tình huống này liền xem như muốn hắn chết ta cũng là đáng giá Ngày, để hắn chết ngươi cũng đáng cái này để ta sẽ nếu để cho ta cưới lưu nhất phỉ làm vợ cho dù là để cho ta trở thành thế giới nhà giàu nhất ta cũng nguyện ý à là như thế này đúng không đối công thức làm bài chính là đơn giản đây hết thể đương nhiên là chúng ta vĩ đại sáng thế thần tô mà ặ số lượng bởi vì cái gọi là diễn trò l à nguyên bộ nếu như cái này tả thần đem sáng thế thần thuộc hạ bắt đi mà sáng thế thần không quan tâm như vậy sáng thế thần chẳng phải là thật không có, có mặt m u i làm xong đây hết thể về sau t ô mặc nhìn thoáng qua g ụ c giải mạt phát hiện hắn còn đang ngẩn người về sau liền không để ý tới hắn dù sao vừa mới kinh lịch xuyên qua chuyện như vậy cần một chút thời gian tới đón thụ cũng là có thể lý giải bất quá cũng tốt tại hắn xuyên qua chính là thạch đầu nhân nếu như cầm lớn quả giữa kịch bản lời nói liền hắn ngẩn người như thế một chút thời gian đoán chừng phải bị con mội ăn lông đều không thừa đặc biệt là một chút trước đó còn tại ghen ghét giục giải mạt người cảng là như vậy có thể xuất hiện ở đây cơ bản đều là người thông minh trước đó không muốn minh bạch chỉ là bị g ụ c giải mạt ra thất cùng hắn thu hoạch được thần tán thành chuyện này làm choáng váng đầu góc dù sao mặc kệ là thế giới top năm trăm tập đoàn người thừa kế duy nhất vẫn là bị thần tán thành hai chuyện này mặc kệ là chuyện nào đều đầy đủ để cho người ta sợ hai than húng chi toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ thậm chí văn cùng cũng đang lo lắng muốn hay không cùng g ụ c giải mạt đánh một chút quan hệ để cho mình cũng đi thần điện hoặc là hắn tập đoàn hôn cái một q u a n nữa trước mặc dù lúc trước hắn nói như vậy đúng là có lợi dụng bọn hắn đi làm thí nghiệm ý nghĩ nếu như thất bại hoặc là xảy ra vấn đề gì cũng không phải tự mình xảy ra vấn đề nhưng thành công lời nói mình tuyệt đối có một bộ phận công lao kết quả về sau xuất hiện tình huống để bảy bên trong người đối văn cùng đều tràn ngập cảnh giác con hàng này đơn giản liền mẹ nó không phải người a thật sự làm đất trời oán giận không thương tổn văn cùng thôi d ụ c giải mạt không nhìn trước mắt không ngừng thổi qua mưa đạn cả người vẫn như cũng ơ ngác đổ vào tại chỗ hắn ngẩng đầu nhìn trời trên mặt viết đầy sinh không thể luyến bầu trời từ minh l ư ợ n g biến hôn h ắ cũng c không biết đi qua thời gian bao lâu d ụ c giải mạt mới rốt cục lấy lại tinh thần huynh đệ người rốt cục tình như là đã xuyên việt rồi liền muốn tiếp nhận hiện thực người bây giờ nhất phải làm sự tình liền tìm tới lớn quả dứa sau đó đem hứa thế luân mảnh vỡ m à i thành phấn bằng không ta sợ ngươi sẽ bị hắn một phát bắt được sau đó khoảnh khắc l u y ệ n hóa mặc kệ là lớn quả dứa vẫn là lưu đại quân hoặc là vương kiến trí đều được chính là không thể tin tưởng hứa thế luân bằng không ngươi bị b á n cũng còn đến giúp hắn kiếm tiền thiếu niên hành động đi bằng không thật không còn kịp rồi muốn công tử lại nói ngươi cũng xuyên việt rồi có thể hay không đem di sản cho ta a đúng vậy a thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện nếu không ngươi lập cái di trúc đi lại nói dạng này lập di trúc quốc gia chúng ta có thể thừa nhận sao cái này thật đúng là cái vấn đề dù sao người đều xuyên qua dị thế giới mà lại hiện tại cũng không phải người dục giải mặt vẫn không có mở miệng ngay tại hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này đột nhiên cảm giác có chút đói bụng theo bản năng đánh giá chung quanh một mắt muốn tìm kiếm thức ăn cách đó không xa một đầu dài hơn hai mét lão hổ mang theo cao cao hơn chín mét trước mặt hắn liền cùng một con mèo nhỏ đồng dạng hắn không nói một lời đứng người lên nương theo lấy hắn đứng dậy động tác phát ra một đạo ở mầm tiếng vang lão hổ lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn bên này một mắt tại phát hiện là một cái thạch đầu nhân về sau lại lần nữa đem đầu thấp trước mắt thứ này nó nhận biết chính là tảng đá không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cho dù là giấm hắn não động bên trên đi cái đồ chơi này đều không kéo đạn một chút ngay tại lão hổ còn tại sử dụng tự mình số lượng không nhiều tế bào nào suy nghĩ thời điểm d ụ c giải mặt đã hướng về phương hướng của nó đi tới chương một trăm ba mươi hai thạch đầu nhân đói bụng làm sao bây giờ chương một trăm ba mươi hai thạch đầu nhân đói bụng làm sao bây giờ cái này mẹo con vẫn rất đáng yêu nhỏ bà ngươi cái chân ngươi chính là không có đầu góc còn sẽ không so sánh nha cái này mẹ nó rõ ràng chính là một đầu lão hổ nhà ngươi lão hổ làm sao nhỏ một con ngươi mẹ nó sẽ không so sánh nha ngươi nhìn xem cái đồ chơi này giống như không nhiều lắm nhưng ngươi cũng không đúng so một chút phượng sổ lao huynh đến cùng cao bao nhiêu liền cùng trên mặt đất những cái kia hoa cỏ cùng cây cối so sánh lời nói phượng sổ huynh tối thiểu mười m ta dựa vào như thế lớn mà lại phượng sổ lao ca vẫn là thạch đầu thân thể nên nói không nói cái này một chủng tộc có chút mạnh a g ố c xí liệp sinh mệnh mười m kỳ thật không tính là quá lớn căn cứ chúng ta phỏng đoán trong vũ trụ nếu như tồn tại g ố c xí liệp sinh mệnh lời nói tối thiểu phải là ba mươi m các bước cơ bản cũng là kình thiên trụ loại kia hình thể có phải hay không là người đá này còn nhỏ trưởng thành liền xe bê lớn còn không hiểu nhiều bất quá muốn công tử tại sao không nói chuyện a đ o á n chừng là tự bế đi ta hoài nghi tới dù sao bên trên một giây vẫn là cao cao tại thượng cường thịnh tập đoàn người thừa kế hơn nữa còn thu được thần tán thành một giây sau liền xuyên qua liền cái này tương phản ai cũng chịu không được ca các người nói có hay không một loại khả năng chính là người đá này không biết nói chuyện đâu lời này vừa ra trực tiếp ở giữa lập tức một tịch vấn đề này bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới dù sao trước đó mặc kệ là cái nào văn minh hoặc là nói cái nào người xuyên việt chỉ cần xuyên qua chuyện thứ nhất liền cùng mọi người giao lưu nói chuyện giống như căn bản chính là bản năng đồng dạng hiện tại toát ra như thế một cái thạch đầu nhân bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng cái này phượng số huynh ngươi không phải là thật không thể nói chuyện đi ta dựa vào đây cũng quá thảm rồi xuyên qua còn chưa tính còn xuyên qua đến một cái không biết nói chuyện thạch đầu nhân trên thân không muốn a muốn công tử ngươi không biết nói chuyện còn thế nào đem công ty kế thừa cho ta nếu không tay ngươi viết một phần đi đúng vậy a muốn công tử ngươi cho ta viết tay một phần di sản kế thừa xếp đi c ú c đi cường thịnh tập đoàn là lão tử cỏ có bản lĩnh đơn đâu a g ụ c giải mặt mỗi một bức bước, bước ra đều sẽ nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang dưới chân cũng sẽ xuất hiện một cái hố to mặc dù hắn mỗi một lần nhấc chân rơi xuống đất đều đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi dù sao hắn thể chọn liền còn tại đó mặt đất bùn đất căn bản là không có cách gánh chịu hắn kinh khủng trọng lượng l i ê n phảng phất một cái g i ấ m tại ruộng nước bên trong người mỗi một chân chân của hắn đều sẽ thật sâu lâm vào bùn đất bên trong chuyện này căn bản là không có cách phòng ngừa lão h ậ ngầm đầu kỳ q u á i nhìn xem người đá này mặc dù không h i ể u thạch đầu nhân muốn làm gì nhưng nó nội tâm vẫn như cũ bắt đầu cảnh giác nó không phải sợ hai thạch đầu nhân sẽ chủ động công kích mình hắn là sợ thạch đầu nhân ngã dù sao liền thạch đầu nhân thể trọng áp xuống tới tại chỗ liền phải biến thành thịt muối mặc dù thạch đầu nhân là ăn đất cũng sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác nhưng bọn hắn cái tia khổng lồ cơ số còn tại đó mỗi ngày bị bọn hắn xoay người đẻ chết đi đường d i m chết thậm chí là bị rơi vào bọn hắn ăn ra trong hố lớn ngã chết động vật cũng không phải một con số nhỏ bọn hắn giống như là tự nhiên voi hình thể khổng lồ không có thiên địch phượng số huynh đây là muốn làm cái gì đần a cái này cũng nhìn không ra nha hắn muốn bắt con hổ kia lao đêm đó cơm lại nói thạch đầu nhân cũng muốn ăn cơm sao lại nói nếu như thạch đầu nhân muốn ăn cơm bọn hắn đồ ăn là cái gì đúng a ta cũng muốn biết vấn đề này Ngậy, ta nói đúng là các ngươi không cảm giác kỳ quái nha phượng sô huynh mua đi một bước mặt đất đều cùng địa chấn con hổ kia cũng không né tránh chỉ là nhìn xem hắn nếu như bọn hắn lấy cái đồ chơi này làm thức ăn lời nói không phải là cái dạng này a không sai loại tình huống này rất không thích hợp cái này chẳng lẽ con hổ này là người đá này nuôi cũng có khả năng bằng không vì cái gì lão hổ không sợ hắn lúc đầu trông thấy lão hổ không có chạy g ụ c giải mạc nội tâm vẫn rất cao hứng lúc này hắn đều dự định trực tiếp một bàn tay đem con hổ này chụp chết nhưng ở t r o n g thấy đầu này mưa đạn về sau hắn lại do dự con hổ này không sợ tự mình thật chẳng lẽ chính là mình người đá này đ ô i cái này đem sùng vật của mình giết chết dùng để bữa ăn ngon có thể hay không quá tàn nhẫn thế nhưng là ta thật thật n ó i a hắn muốn nói chuyện nhưng miệng bên trong phát ra lại là một trận thạch đầu va chạm phanh phanh â m thanh muốn hỏi một chút trực tiếp ở giữa người mình bây giờ đến cùng nên làm cái gì tự mình ngay cả lời đều không nói được nhiều như vậy người xuyên việt bên trong liền tự mình nhấc kéo hông nghĩ đến cái này hắn k é m chút không có lại một lần nữa sụp đổ mặc ca động tác làm sao dừng lại Ta cảm giác h ắ người là có chuyện muốn nói. Hắn thật h muốn n k ô thể nói chuyện. nói cái c Kêu gì, n thịnh tập đoàn nhóm, n g g tập cao của nhóm, các ư nghe, giải vừa mới rụt giải mặt rụt đánh ã thông qua m ắ t ta cùng giao lưu, m u ố n cường thịnh tập đoàn tặng cho ta. Người đánh em giắm, cho tập ta. rõ ràng chính là đưa cho ta ghê tởm rõ ràng chính là ta đều đứng cãi c ọ là cho ta nhìn thấy những người này ở đây xác định mình không thể nói chuyện về sau không chỉ có không giúp tự nghĩ biện pháp mà là tại nói ngồi châm chọc về sau kém chút không khí thất khiếu bọc khói cuối cùng hắn vẫn là không đối con cọp này hạ sát thủ hắn cảm giác cái này hẳn là sùng vật của mình bằng không đối phương làm sao có thể không sợ chính mình chỉ là đáng tiếc hiện tại chính mình cũng còn bị đói cũng không biết đi nơi nào cho nhỏ meo meo làm điểm đồ ăn từ nhỏ đã c ẩ m ý ngọc thực hắn chỗ nào bị đói qua hôm nay vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất cái loại cảm giác này là thật khó chịu hắn nhẹ nhàng dỗi ra một con to lớn thạch đầu tay đi vào lão hổ trước mặt lão hổ s ừ n g sốt một chút không rõ người đá này muốn làm gì mặc dù hắn nghi hoặc không hiểu người đá này cách làm nhưng hắn vẫn là làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị nhưng cái tay này liền đứng tại trước mặt hắn một chút xíu cũng không có muốn công kích mình ý tứ cũng không có muốn thả đi xuống bộ dáng lão hổ nghi hoặc sau đó cảm thấy người đá này đoán c h ừ n g lại là cùng trước đó đồng dạng buồn ngủ dù sao thạch đầu nhân tư thế ngủ tiên kỳ bách quái cho dù là kỳ quái điểm cũng là chuyện rất bình thường suy nghĩ một chút lão hổ túi đầu xuống ngay tại lúc sau một khắc nó sau cái cổ liền bị một cái đại thủ bắt lấy nó điên cồn g dãy ruộng nhưng không làm nên chuyện gì hắn răng nhọn móng luốt đối mặt thạch đầu nhân cũng không có chút nào tổn thương thế nhưng là người đá này giống như cũng không có thương tổn tới mình chỉ là đem tự mình bỏ vào trước mặt hắn nhìn qua sau đó dội ra một cái khác thạch đầu tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút tự mình phía sau lưng lông tóc về sau liền lại đem tự mình bông xuống lão hổ rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức chạy ra hơn ba mươi mét khoảng cách sau đó đối g ụ c giải mặt một trận g à o thét theo hai tiếng phát hiện g ụ c giải mặt không để ý tới tự mình về sau lão hổ suy nghĩ một chút vừa rồi người đá kia không có thương tổn tự mình thế là liền lại nằm xuống lúc này g ụ c giải mặt cũng là không hiểu ra sao cho nên con hổ này đến cùng phải hay không sùng vật của mình vừa rồi con hổ này một mực dễ dụ hắn còn tưởng rằng là tự mình làm đau hắn tự mình còn cẩn thận cẩn thận nhìn một chút đúng là không có làm bị thương về sau mới cho hắn buông xuống đi cuối cùng nhìn xem lão hổ chạy xa về sau g ụ c giải mặt cũng không tiếp tục để ý hắn lúc này đã đi tới đêm khuya hắn là lại đói lại buồn ngủ nhưng không có đồ ăn còn không có g i ã ngoại sinh tồn năng lực hắn là thật không có một điểm biện pháp nào mặc dù trực tiếp ở giữa người cũng dạy hắn làm sao đi săn nhưng thạch đầu nhân cổng cảnh hình thể liền bảo đảm hắn đi không vui không chỉ có hành động chậm c h ạ m mà lại mỗi đi một bước đều sẽ buộc phát ra tiếng vang ầm ầm liên loại tình huống này hắn căn bản cũng không khả năng đi săn thành công muốn nói thành công có lẽ vừa rồi chính là thành công nhất một lần nhưng mình lại đem đầu kia lão hổ thả hắn lúc này thậm chí hoài nghi tự mình sẽ là cái thứ nhất bị chết đói người xuyên việt hắn muốn đi tìm đến một chút đồng loại cũng chính là tộc nhân của mình căn cứ trước đó mấy lần người xuyên việt kinh nghiệm người xuyên việt tất nhiên sẽ có một cái cũng giống như mình tộc đàn nhưng bởi vì quá muộn nguyên nhân hắn cũng không biết đi nơi nào tìm cuối cùng hắn nghe theo trực tiếp ở giữa người xem ý kiến ngủ trước một giấc lại nói dù sao trực tiếp thời gian người nói ngủ t i ế p đi liền không n ó i bụng mặc dù hắn biết biện pháp này dựa vào không đáng tin cậy nhưng cuối cùng không có biện pháp hắn vẫn là quyết định làm như thế trong tiểu vũ trụ t ô mặc nhìn xem g ụ c giải mà thao tác khẽ lắc đầu cuối cùng vẫn là người xuyên việt hắn cùng cái khắc thạch đầu nhân quả nhiên là không giống hắn cũng không thể tiếp nhập thạch đầu nhân tập thể ý chí mà lại hắn vẫn như cũ còn có tâm tình của mình bất quá tại dạng này thế giới có được cảm xúc cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt đặc biệt là n g ư ơ i mấy cái đồng hương đều không phải rất muốn cùng nhân vật đặc biệt là chủ công của ngươi cũng không biết ngươi tiếp x u ố n g sẽ làm sao làm nói xong tô mặc cũng không còn quan tâm bên này mà là nhìn về phía cái khác thạch đầu nhân hiện tại sân khấu hắn đã dựng tốt còn kém thạch đầu nhân biểu diễn thạch đầu nhân tựa hồ cũng đã phát giác bí cảnh ngay tại bì lớn ngay tại áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn mà lại con mỗi cũng thay đổi nhiều h n cũng trở nên càng nhiều nhưng bây giờ đồ ăn còn nhiều bọn hắn như trước vẫn là dự định dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành chỉ là bọn hắn ăn đất thời gian dài ra thời gian nghỉ ngơi bên ngắn con mối đang liều mạng ăn đất bọn hắn cũng đang liều mạng ăn đất tình huống hiện tại chính là ngay cả bên cạnh đều đang điên cuồng ă n đất không biết bao lâu r ụ c giải mạt ngủ thiết đi hát giả dưới một con quái vật khổng lồ từ phương xa c h ậ m rãi tới gần trực tiếp thời gian người thấy cảnh này điên cuồng phát ra mưa đạn sau đó r ụ c giải mạt mặt đất chấn động càng lúc càng lớn rốt cục vốn là ngủ được không phải rất an ổn g ụ c giải mạt tình hắn một tình ngủ liền thấy một đầu toàn thân đen nh Kinh thậm ể khổng lồ quái v t từ b ê chí m ở trên cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện thân ảnh của bọn hắn lúc này lại một lần xuất hiện ở cái này một mảnh đại địa bên trên nhìn thấy cái này lớn con kiến trong nháy mắt giục giải mặt cũng không biết là đầu góc độc kinh vẫn là bị sợ tròn váng đưa tay liền hướng phía đối phương đánh qua chương 133, t h ậ t sự diễn đều không diễn chương 133, t h ậ t sự diễn đều không diễn nương theo lấy g ụ c giải mà theo bản năng một quyền đánh ra hình thể khổng lồ con kiến chỉ là nhìn qua khổng lồ nhưng trên thực tế trọng lượng vẫn còn hắn không có nặng đồng dạng trọng lượng một cái ba trăm l i n cả người cao cũng chưa tới m ộ mươi m nó chất lượng trên lệnh có thể nghĩ cũng chính là thạch đầu nhân không thích chiến đấu cũng khinh thường tại đi chiến đấu bằng không thật đánh nhau cho dù là bằng vào thực lực bọn hắn ở cái thế giới này xương bá dù sao đồng dạng trọng lượng hình thể nhưng khác biệt xa như vậy cũng tỉ như mười m thân cao nhưng lại có một trăm tấn thể trọng như vậy hắn mỗi một mét đều có mười tấn trọng lượng mà cái này còn không có trừ da hai chân cùng đầu những thứ này tương đối nhỏ vị trí nói một cách khác dù là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đưa tay động tác đều phải dùng tới năm sáu tấn cự lực hơi dùng thêm chút sức chính là cái gọi là một cánh tay nhoáng một cái mười vạn cân a phi mười vạn tấn cự lực nương theo lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn to lớn con kiến sắc ngoài như là trứng gà đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụt mặc dù thân thể của hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài nhưng chỉ vẹn, vẹn là một quyền này hắn sắc ngoài liền đã đại lượng vỡ vụt nội bộ như là tôm thịt đồng dạng kiến thịt cũng trong nháy mắt biến thành một mảnh bột ngão sau đó thuận sắc ngoài vỡ vụn chỗ chảy ra trực tiếp ở giữa người xem nhìn trước mắt một màn này trực tiếp sợ ngây người đây chính là lúc trước cùng lớn quả dứa đánh cả đời con kiến a kết quả cái này bị g ụ c giải mạt đánh chết vẹn vẹn chỉ là một quyền liền đánh chết mặc dù con kiến còn chết nhưng lúc này hắn cũng đã xác thực đã mất đi sức chiến đấu con kiến to lớn hình thể không ngừng độc chiếm sau một lát triệt để không có động tĩnh đừng nói trực tiếp ở giữa người xem liền ngay cả vừa mới một quyền đấm chết con kiến g ụ c giải mạt cũng ở vào mộng bức trạnh thái tự mình mạnh như vậy mà cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết toàn hôn man cái này chẳng lẽ đây là bởi vì chính mình thần sứ thân phận lấy được kim thủ chỉ giờ khác này không chỉ có hắn nghĩ như vậy toàn mạng người cũng đều là nghĩ như vậy trước đó còn tại cười trên nỗi đau của người khác biểu thị kẻ có tiền đáng đời xuyên qua thời điểm bây giờ lại lại là chua dựa vào cái gì người ta mệnh tốt như vậy dựa vào cái gì người ta ra thế tốt như vậy tình huống phía dưới còn để hắn thu hoạch được thần che chở t h a n h t h a n h thật thật xuyên qua sau đó bị dị thế giới quái thú đánh chết hoặc là bị hứa thế luân một bàn tay chụp chết không phải tốt mà vì cái gì còn muốn cho hắn thực lực mạnh như vậy a phải biết trước đó bọn hắn nhìn thấy mặc kệ là người xuyên việt kia vừa mới xuyên qua thời điểm cơ bản đều là một nghèo hai trắng đừng nói đối mặt con kiến dạng này đại gia hỏa phàm là xuất hiện cái thiên thai đều có diện tộc phong hiểm đừng nhìn ủn t r ạ n văn minh lần trước đối mặt thái dương phong bạo thành thạo điêu luyện nhưng này hoàn toàn là bởi vì lưu đại quân thuộc về hai tuần mắt người chơi giả dặn kinh nghiệm nguyên nhân nếu như là kỷ nguyên thứ nhất đừng nói thái dương phong bạo vẹn vẹn một cái đại hồng thủy bọn hắn liền chuẩn bị bảy trăm năm thời gian lúc trước lớn quả g i ữ a đối mặt con kiến nếu không phải hắn đầy đủ quả quyết mang theo thập tử vô sinh quyết tâm mang theo một nhóm người rết vào tổ kiến lời nói à thu l à thật sự có diện t ộ c khả năng kết quả con hàng này đâu đặc mã vừa mới xuyên qua cũng còn không có thời gian một ngày mà lại phần lớn thời gian đều đang ở người đi lên liền đơn đả độc đấu đánh chết một con kiến nhìn xem người ta con kiến hình thể nhìn nhìn lại chính ngươi cái gì bức dạng cái này nếu là không có mở đánh chết bọn hắn đều không tin nếu như b i ế n thành người khác bọn hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi một chút có phải hay không chủng tộc thiên phú nguyên nhân nhưng con hàng này hắn chính là không có mở cũng tất nhiên sẽ có người nói mở t r ă m tỷ thân ra người thừa kế cùng thần đối thoại bị thần cho chúng tà thân b ộ t kích sáng thế thần bảo hộ xuyên qua dị thế giới một quyền đấm chết tốt nhất kỷ nguyên bá chủ ngươi liền nói liền lên mặt những thứ này nếu như đơn độc xuất hiện một hai cái bọn hắn còn cảm thấy là trùng hợp nhưng toàn bộ xuất hiện tại trên người một người cái này mẹ nó có phải hay không có chút quá xảo hợp liền hiện tại loại tình huống này đừng nói những người khác hoài nghi r ụ c giải mặt mở liền ngay cả chính hắn cũng hoài nghi tự mình lái dù sao liền tình huống này ngoại trừ bất hắc hắn cũng giải thích không thông a lúc này hắn thậm chí tại bắt đầu hoài nghi tự mình đời t r ư ớ c có phải hay không cái gì đại lao c h u y ể n thế trùng tu cho nên những người khác cho mình chút mặt mũi nếu là như vậy tà thần ra tay với mình lý do cũng nhiều hơn dù sao nếu như lời trước liền có thủ đ ờ i lại làm ra vấn đề này lời nói hắn cảm thấy tà thần không có giết chết chính mình cũng là bởi vì chính mình đời trước đủ mạnh nguyên nhân bằng không cái này căn bản liền giải thích không thông trực tiếp ở giữa bên trong tại ngắn ngủi trầm mặc về sau cho buộc phát ra một đoàn mánh liệt mưa đạt chiều ta dựa vào đại ca ngươi thật sự diễn đều không diễn a người khác mở tối thiểu cũng còn diễn một chút ngươi cái này thật sự không diễn một chút đại ca n g ư ơ i xuyên qua trước đó có phải hay không nạp tiền ngươi nạp tiền nhiều ít có thể hay không nói cho nạp tiền cửa vào ở nơi nào ta gần nhất phát biểu hơi nhiều ta cũng nghĩ nạp điểm thả cái gì cái d á m m ặ t ca rõ ràng cũng không phải là người bình thường không chỉ có là thần sứ hơn nữa còn có lao thiên chiếu cố đây rõ ràng chính là đại khí vận người a chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại lao c h u y ể n thế đại ca cầu cầu ngươi nhanh lên nói cho ta đi làm sao mở ta cũng nghĩ mở ra đi dị thế giới thoải mái một chút tốt mặc ca đ ư n g diễn đem ngươi cánh sau lưng thả ra đi chúng ta đều đoán được thần sứ đúng không vip ế đúng không chúng ta hiểu cái gì vip ta dựa vào không thể nào ngươi không phải là nói hắn bỏ vốn một tỷ chế tạo thần điện chính là tại nạp tiền đi ta dựa vào c h ắ c không được lớn quả giữa bọn hắn thảm như vậy n g u y ê n lai là không có nạp tiền không phải cứ như vậy cái mạo xư pháp lớn quả giữa bọn hắn cũng phải xông đến lên a d ụ c giải mặt đối với bình luận khu liên quan tới chính mình đến cùng mợ không có mợ thảo luận không có trả lời dù sao liền bọn hắn cái này nói có cái mùi có mắt sự tình hắn cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không mình rốt cuộc là bởi vì là đại lao chuyển thế trùng tu hay là bởi vì bỏ vốn một tỷ tu kiến sáng thế thần điện đạt được ưu đãi dù sao hắn không biết cũng không trả lời coi như hắn nghĩ trả lời cũng vô pháp nói chuyện bởi vì thạch đầu nhân c u n g họng căn bản cũng không ủng hộ hắn làm ra chuyện như vậy đang đánh chết con kiến về sau g ụ c giải mạt đi vào con kiến bên cạnh thi thể cảm thụ được tự mình đói có chút khó chịu bụng do dự một chút về sau rút ra một con kiến chân nhét vào bên miệng cắn một cái hắn cũng không có nghe được cái gì mùi máu tươi cũng không còn đếm ra đến ngọn nguồn làm ù i vị gì chỉ là nhìn xem cái đồ chơi này tương đối buồn nôn mà thôi. cái khác cũng không có cảm giác gì bất quá cũng đúng bất kể nói thế nào hắn đều là trăm tỷ tập đoàn đại thiếu gia từ nhỏ cầm ý ngọc thực đối với cái đồ chơi này hắn có thể ăn sống một k h ắ c này cũng có thể thấy được hắn đến cùng đã quyết định bao lớn quyết tâm bên này giục d i ả i mã sau khi ăn xong một cái chân sau rốt cục không còn cảm giác như vậy đói bụng chỉ là không biết vì cái gì ăn xong thứ này về sau hắn cũng cảm giác có chút không thoải mái t h ư ợ n h ư là không cách nào tiêu hóa đồng dạng bất quá đây là hắn sau khi x u y ê n việt lần thứ nhất ăn cái gì cũng là lần thứ nhất ăn con kiến thịt cũng không biết loại tình huống này đến cùng có tính không bình thường trước đó bị con kiến h ù chạy l á o hổ nghe được bên này mùi máu tươi một lần nữa chạy tới thấy được một cái ngay tại ăn con kiến thạch đầu nhân trên mặt lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ nó thận trọng tới gần thạch đầu nhân cũng không có thương tổn tự mình mà lại đối phương hình như cũng đúng tự mình không có ác ý ngược lại hướng phía tự mình với tay l á o hổ cũng không tại đây là ý gì sau đó hắn liền thấy thạch đầu hướng phía bên này ném đi một cái cự đại đồ vật không chút do dự l á o hổ lập tức chạy xa sau một lát lại lần nữa trở về khi nhìn đến cái này lại là một con kiến chân về sau thận trọng tiến lên cán sau đó chạy vội rời đi d ụ c giải m ặ t nghi ngờ đưa tay cào một chút tự mình thạch đầu đầu trực tiếp ở giữa người tựa hồ nhìn ra hắn không hiểu lúc này phát mưa đ ã n ó i mà ca cái đồ chơi này giống như không phải s ủ n g vật của ngươi đúng a nhìn xem tựa như là hoang dại bất quá không quan hệ bất kể có phải hay không là hoang dại dù sao đối ngươi không có uy hiếp bởi vì ngươi là thạch đầu làm hắn cũng không cắn nổi ngươi coi như thật muốn thương tổ ngươi ngươi một bàn tay cũng có thể đem hắn c h ụ c chết n g i cũng không quan hệ bất quá ngươi phải cẩn thận một chút đừng dọa đến đối phương con mẹo loại vật này mẫn cảm nhất trông thấy cái này mưa đạn về sau g ụ c g i ả i mạt nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục gặp một đầu chân kiến liền một lần nữa nằm trên mặt đất lần này hắn là thật buồn ngủ giờ khác này hắn cũng là thật ngủ thiết đi mà lại vô cùng an tâm thậm chí so trong nhà còn an tâm bởi vì hắn cảm giác lúc này chính mình là vô địch tồn tại bởi vì chính mình đã thu được sáng thế thần ban ân trên thế giới này ngoại trừ tà thần có lẽ đã không có người có thể là đối thủ của mình đương nhiên có một cái tiền đề đó chính là đem cái khác mấy người mặc cả người bài trừ có hơn ngày thứ hai giữa trưa g ụ c giải mặt mới rốt cục tỉnh lại ngay tại ăn con kiến thịt lão hổ nhìn thấy một màn này đột nhiên giật mình vừa muốn chạy đi nhưng sau đó lại ngừng lại chỉ là nó không lưng làm ra một cái tùy thời muốn chạy tư thái g ụ c giải mặt nhìn xem lão hổ lão hổ cũng nhìn xem g ụ c giải mặt một thạch đầu nhân một lão hổ cứ như vậy nhìn nhau sau một lát g ụ c giải mặt thận trọng vừa tay bắt lấy một khối con kiến thịt đối lão hổ phương hướng ném đi lão hổ trần trờ một lát cuối cùng túi đầu c ă m ăn g ụ c giải mặt thấy thế chậm rãi đưa tay chạm đến tại con mèo trên thân lão hổ động tác một trận nhưng cũng không có phản kháng chỉ là thả chậm tốc độ ăn nhẹ nhàng nuốt ve một chút con mèo g ụ c giải mặt lại là ném ra nhất đại khối tốt nhất con kiến nhục chi về sau hắn cũng bắt đầu ăn mặc dù sau khi ăn xong hắn vẫn như cũ cảm giác có điểm gì l ạ lạ nhưng hắn cảm thấy đây là bởi vì tự mình không có làm quen nguyên nhân nhưng trước đó bởi vì điều kiện đơn sơ mà lại tự mình vừa mới xuyên qua nguyên nhân cho nên liền không muốn nhiều như vậy mặc dù bây giờ đã có thời gian nhưng cũng còn không định làm ra hỏa diễm hắn định tìm một chút tộc nhân của mình xem bọn hắn sinh hoạt nếu như có thể mà nói hắn dự định học tập một chút lớn quả giữa lúc trước nhóm lựa được đề cử vì trí giả sau đó trở thành bộ lạc thủ lĩnh phương thức sau đó hắn k h i ê n một con hình thể khổng lồ con kiến thi thể liền đi sau l ư n g lão hổ mới đầu là không muốn cùng theo nhưng g ụ c giải mặt mỗi đi một khoảng cách liền sẽ vứt xuống một miếng thịt lao hổ chậm rãi cũng liền theo sau phương x a một chút cái khác động vật nhìn xem cái này một thạch đầu một lao hổ còn có một con kiến thi thể tổ hợp nhau nhau một b ư ớ c không biết đây là tình huống như thế nào mới đầu g ụ c giải mặt cũng không hiểu những cái k i a động vật vì cái gì đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tự mình bọn hắn chẳng lẽ không phải là sợ hãi tự mình sao vì sao lại cái này vẻ mặt như thế nhưng khi đi một đoạn thời gian g ụ c giải mặt nhìn thấy tự mình cái thứ nhất tộc nhân về sau hắn rơi vào trầm mặc chương một trăm ba mươi bốn thiên tài địa bạo xuất thế chương một trăm ba mươi bốn thiên tài địa bạo xuất thế một cái cự đại trong hô sâu một cái thạch đầu nhân ngẩng đầu nhìn về phía g ụ c giải m ặ t ánh mắt bên trong có một tia nhàn nhạt, nhạt nghi hoặc g ụ c giải m ặ t cũng nhìn xem cái này nã trồng vó nằm tại trong hô lớn thạch đầu nhân chỉ gặp người đá này thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tự mình một mắt lại quay đầu ăn một miếng bùn đất sau đó tiếp tục quay đầu nhìn mình người đá này không rõ trên lục địa tên kia tại sao muốn k h i ê n một cái huyết n ụ c sinh mệnh chạy khắp nơi cũng không hiểu người đá này vì cái gì không tại địa bàn của mình ăn cơm đi ngủ sinh sôi hậu đại mà là phải chạy đến địa bàn của mình tới càng không rõ vì cái gì người đá này không cách nào cầu thông giao lưu cho nên hắn chỉ có thể thông qua dạng này ánh mắt nghi hoặc đến xem đối phương ầm ầm to lớn con kiến thi thể bị r ụ c giải mạt vứt trên mặt đất kích thích một mảnh bụi mù lão hổ tại bị giật n ả y mình về sau liền v ọ t tới con kiến bên cạnh thi thể bắt đầu tiếp tục g ặ m ăn nhưng con kiến sát ngoài quá mức cứng rắn nó căn bản căn không ra chỉ có thể nhìn hướng người đ á này r ụ c giải mạt căn bản cũng không có nhìn lão hổ chỉ là trầm mặc nhìn thoáng qua bên chân bùn đất lại liếc mắt nhìn trong hố lớn đồng tộc về sau trầm mặc nắm lên một nắm đất phóng tới bên miệng nho nhỏ ăn một miếng không có cảm giác gì liền cung ăn cơm trắng nhưng này lo không tiêu hóa cảm giác không tiếp tục xuất hiện giờ k h ắ c này hắn đã hiểu trực tiếp ở giữa người cũng đã hiểu sau đó b ộ c phát ra một trận kinh thiên chế dễ ước ha ha ha chết cười ta chết cười ta không được ta thật không được ha ha ha mọi người mau đến xem à, trăm tỷ công ty cường thịnh tập đoàn người thừa kế tại dị thế giới ăn đất ta mẹ nó cũng không nghĩ tới cái chủng tộc này vậy mà mẹ nó là ăn đất thật ăn đất nghĩ một hồi kỳ thật cũng không có gì m a bệnh dù sao mạt ca là thạch đầu nhân thạch đầu nhân không ăn đất khoáng thạch những vật này chẳng lẽ còn có thể đi ăn thì nha ta dựa vào là chúng ta vào trước là chủ đúng là a mặc ca cho ta một ngàn vạn người ăn đất chuyện này ta cam đoan sẽ không chuyển đi ta cũng m u ố n ta cũng m u ố n d ụ c giải mạt ăn một miếng thổ chi sau rơi vào trầm mặc hoặc là nói hắn một mực rất trầm mặc bởi vì hắn căn bản không thể nói chuyện đúng lúc này lão hổ đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn một cái về sau đi tới con kiến bên người ra hiệu d ụ c giải mạt tự mình cắn không ra cái này xác ngoài d ụ c giải mạt trầm mặc đập bể một bộ phận con kiến xác ngoài sau đó ngay tại bên cạnh ngồi xuống một bên dùng tay đào đất vừa lại ăn lão hổ nhìn thấy lại bắt đầu lại từ đầu ăn đất g ụ c giải mạt mới rốt cục cảm giác người đá này biến bình thường sau khi ăn xong r ụ c giải mặt một lần nữa khiêng bên trên con kiến thi thể bắt đầu bốn phía du đãng đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào dù sao hắn đồ ăn ngay tại dưới chân khắp nơi đều có đồ ăn mà con hổ kia cũng theo hắn ăn một tháng con kiến thịt về sau triệt để lựa chọn theo hắn ăn một tháng con kiến thịt cũng không phải là con kiến thịt chỉ có thể ăn một tháng dù sao ba trăm mét con kiến liền một con hổ đến ăn một tháng thời gian căn bản hắn không hết chủ yếu là một tháng sau con kiến thịt đã xấu mặc dù r ụ c giải mặt không có cái mũi nghe thấy không được nhưng ở trông thấy lao hổ không ăn cùng trực tiếp ở giữa mưa đạn giải thích về sau hắn cũng minh bạch là tình huống như thế nào về sau hắn lại đánh chết một con k i ế n cùng lão hồ bắt đầu lang thang thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua lúc này r ụ c giải mặt cùng trực tiếp ở giữa người xem mặc dù nói vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này nhưng cũng đại khái hiểu được cái chủng tộc này tình huống tất cả thạch đầu nhân đều là giống nhau ngoại trừ r a sinh sôi thời điểm sẽ ở bên ngoài đi lại một đoạn thời gian bên ngoài cơ bản đều là tại trong hố ă n đất thậm chí có chút thạch đầu nhân nếu có thể tại tự mình hố đất bên trong tìm tới nhiều như vậy thạch đầu lời nói bọn hắn sinh sôi cũng sẽ không ra chỉ có g ụ c giải mặt như thế một cái dị loại ngoại lệ trên m ọ vai k i ê một con t u ế n hay là cái khác động vật gì thi thể bên người đi trước h hổ. e o loáng lao một tóc t đầu lông tóc bóng loáng nước sáng lao hổ. Trước đó bọn hắn còn đang hoài nghi, hoài giải rục m ặ trong con có cùng hàng này không nhưng nhìn hắn phải hay không mợ, nhưng tại nhìn thấy tại mỡ, c sắc giải quần này thể mắt bọn họ con mèo lúc này cũng có người xác định cái này mẹ nó là một đầu lá hổ mặc dù bây giờ cũng đã cùng con mèo không có gì khác biệt tỷ như r ụ c giải mặt lúc ngủ đầu này lá hổ liền sẽ thích ghé vào trên lồng ngực của hắn đi ngủ có đôi khi không muốn đi đường sẽ còn trực tiếp thuận chân của hắn trèo lên trên một mực leo đến đầu hắn bên trên sau đó hắn tại đầu hắn bên trên nằm xuống đói bụng còn có thể trực tiếp đối bên người đồ ăn cắn lên hai cái sinh hoạt đừng đề cập nhiều t h ứ ký thạch đầu nhân thể chất phi phạm ngoại trừ đói bụng muốn ăn thổ chuyện này bên ngoài cho dù là khiêng một con kiến cùng lão hổ đi đến một ngày một đêm cũng sẽ không mệt mỏi đương nhiên có đôi khi sẽ khốn tình huống này trực tiếp thời gian người phân tích có lẽ là thạch đầu nhân vốn là như thế dù sao bọn hắn nhìn thấy rất nhiều thạch đầu nhân không phải đang ăn thổ chính là đang ngủ cho nên cảm thấy thạch đầu nhân thích ngủ cũng không thành vấn đề còn có một loại khả năng chính là g ụ c giải mặt làm người bản năng vẫn chưa hoàn toàn phong thích bởi vì mặc kệ là một ngày ba bữa cơm vẫn là buổi sáng rời giường ban đêm đi ngủ đều là thuộc về nhân loại tập tính theo lý mà nói thạch đầu nhân hẳn không có thói quen như vậy mới đúng bất quá những thứ này đều không trọng yếu trước đó g ụ c giải mặt là trăm tỷ đời trước tập đoàn người thừa kế sinh hoạt vô cùng tiêu sái nguyên bản mọi người coi là con hàng này sau khi xuyên việt sẽ tao nộ g cực khổ không muốn hắn vẫn như cũ tiêu sái trước mắt mà nói mặc kệ là con ngồi vẫn là con kiến hay là một chút có p i phạm lực lượng tiểu động vật ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một ích thạch đầu nhân trên thế giới này chính là vô địch tồn tại mà lại bọn hắn đồ ăn là bùn đất cùng khoáng thạch cơ bản cũng sẽ không cùng cái khác sinh mệnh nổi tranh chấp duy nhất một cái cùng bọn hắn cạnh tranh chính là con mối nhưng thổ địa đánh như thế nào các căn c ắ t căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào có thể nói là hoàn toàn không có thiên địch hắn mỗi ngày chính là mang theo một đầu lão hổ cùng một chút lão hổ lương khô khắp nơi du lịch nhìn xem cái này dị thế giới phong cảnh thỉnh thoảng còn biết dùng thân cây làm bút viết chữ cùng trực tiếp thời gian đám tiểu đồng bạn giao lưu trao đổi hắn tựa như là một cái dị thế giới lữ giả không ngừng ghi chép nơi này hết thả đem nó cùng địa cầu đám tiểu đồng bạn chia sẻ đồng dạng không có áp lực không có phiền não có thể nói sinh hoạt vui vô biên trước mắt lại là hơn ba năm qua đi thạch đầu nhân số lượng lại một lần nữa gấp b ộ i lúc này thạch đầu nhân đã đi tới tám vạn phải biết lúc này khoảng cách tô mặc sáng thế đến bây giờ cũng còn không có thời gian hai mươi năm mà thạch đầu nhân sinh sôi cũng mới đến lần thứ ba mà thôi vừa mới bắt đầu tô mặc sáng thế thời điểm đưa lên chính là một vạn thạch đầu nhân lần thứ nhất sinh sôi là năm năm về sau khi đó đi tới hai vạn lần thứ hai sinh sôi là thứ mười năm số lượng bốn vạn hiện tại thứ m ộ ư ơ i năm năm số lượng lần nữa gấp đội tám vạn dạng này sinh sôi tốc độ đơn giản có thể nói là không hợp thói thường bọn hắn cùng cái khác huyết nhục sinh mệnh không giống chỉ cần mình chất lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau đó tìm thạch đầu liền có thể sinh sôi đơn tính sinh sôi mỗi một lần đều là gấp đôi mỗi ngày không ngừng ăn chỉ cần năm năm bọn hắn liền có thể sinh sôi một lần không có chiến đấu không có giết chóc càng không có thiên địch bọn hắn chỉ là lẳng lặng trốn ở một cái góc không ngừng thôn phệ lấy thế giới này vật chất đem nó hóa thành đồng bào của mình số lượng của bọn họ không ngừng gia tăng đại lục vật chất cũng đang không ngừng giảm bớt chỉ cần tiếp tục như vậy phát triển tiếp không cần trăm năm bọn hắn là có thể đem phiến đại lục này toàn bộ thôn vệ bọn hắn đúng là không có thiên địch nhưng tô mặc đã cho bọn hắn chế tạo thiên địch c o n mỗi còn có trước đó uy tín lâu năm người xuyên việt muốn thôn vệ vật chất chắc chắn cùng người xuyên việt bí cảnh phát sinh va chạm cũng chính là trước đó mấy cái kia hàng một cái cũng còn không có số nhiều bằng không bọn hắn chính là cái thứ nhất cùng những người đá này đối đầu bởi vì ngoại trừ hứa thế luân bên ngoài những người khác phục sinh về sau nhất định phải phục sinh tộc nhân của bọn hắn có nhân tộc người liền cần thổ địa g ụ c giải mạt đi vào thế giới này cũng đã có thời gian năm năm trong khoảng thời gian này hắn chứng kiến rất nhiều đồ vật hắn nhìn thấy qua hứa thế luân phân thân đ ặ c tỷ g ạ nhìn thấy đồ chơi kia trong nháy mắt hắn không chút do dự xoay người chạy sau đó trải qua thời gian dài quan sát phát hiện những thứ này đ ặ c tỷ g ạ cũng không có phục sinh tựa hồ sẽ chỉ tiến hành bản năng bản thân bảo hộ hắn còn chứng kiến qua hứa thế luân viết ra kinh thư cũng đem nó lộ ra ánh sáng đến trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa người tại nhìn thấy những thứ này kinh thư thời điểm kém chút không có cười đến rục răng sau đó vô số người giận mắng nó vô xỉ không chỉ có mỹ hóa tự mình bôi đen thu là để hồn tộc c ó nổi cuối cùng còn muốn dụ dỗ người khác đem nó phục sinh đặc biệt là khi nhìn đến quang mang thế luân bởi vì chấn áp h ắ t cám nhiễm lên chẳng lành dẫn đến lâm vào vinh ám toàn thân đen nhánh chỉ có giải phóng thế luân chân hồn mới có thể tái hiện quang minh thời điểm vô số người kém chút không có phun ra ngoài con hàng này thật sự là vì phục sinh dùng bất cứ thủ đoạn nào ngươi nói hắn vì để cho người khác phục sinh tự mình dạng này m ị hóa mình có thể lý giải nhưng bôi đen đã thu lạ đây là những người khác không thể chịu đựng được hứa thế luân vì phòng ngừa người khác trước phục sinh thu lạ hoặc là lưu đại quân tại bôi đen phương diện cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tóm lại chính là một câu phục sinh quan g minh thần đến quan g minh thần che chở phục sinh tà thần thế giới hủy diệt trên thế giới này ngoại trừ quan g minh thế luân thần cái khác đều là xấu thần các người tao nộ hết t h ể cực khổ tất cả đều là bởi vì các ngươi không có giải cứu quan g minh thần mới đầu đám người còn tại m a n g hứa thế luân nhưng lại lao cảm giác cái đồ chơi này khá quen sau đó lại nghiên cứu một lúc sau phát hiện cái khác tôn giáo giống như cũng mẹ nó tất cả đều là cái này xáo nộ bốn cái người xuyên việt tám mươi cái bí cảnh trải rộng ra tại cái này ba mươi lần địa cầu lớn nhỏ trên thế giới cũng không tính đặc biệt nhiều thậm chí rất có thể mấy trăm vạn cây số vương đều không gặp được một cái mảnh vỡ bí cảnh một ngày này r ụ c giải mặt đi tới một mảnh đặc thù trong rừng rậm trong rừng rậm đại thụ phổ biến hơn ba mươi mét xung quanh từng đầu hình thù kỳ quái nhưng hình thể lại rõ ràng so bên ngoài động vật lớn hơn một hai lần động vật riêng phần mình phân chia một cái khu vực đợi bọn hắn tại cảnh giác bên người cái khác động vật đồng thời cũng đang chú ý phía ngoài động vật chỉ cần có cái khác động vật muốn tiến đến liền sẽ bị bọn hắn cùng một chỗ đánh giết nhưng bên trong động vật chỉ cần có một cái thụ thương như vậy cái khác động vật cũng sẽ đối với nó hợp nhau tấn công bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là n h â n nhìn thấy dạng này một màn g ụ c giải mặt trong óc lập tức một cái ý nghĩ hiện hiện thiên tài địa bảo xuất thế. tất có dị thú thủ hộ